Là lấy, hắn chào hỏi cũng không đánh, không chút do dự chạy trốn. Chỉ là, khi hắn phát giác được thiên hà chân nhân mang theo kim hàng chân nhân đào tẩu nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đến có chút không ổn. Mà khi thiên hà chân nhân thi triển ra thiêu đốt thần nghiệm pháp môn, đem tốc độ bộc phát đến cực hạng, đồng thời nháy mắt vượt qua hắn thời điểm. Hắn lập tức ngộ. Mình làm sao bây giờ? Hắn vô cùng sợ hãi. Hả? Như thế quả quyết. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó liền nhìn đến đang toàn lực chạy trốn từ Tam chân nhân, khỏe miệng lập tức vén lên. Một chút do dự, hắn không có trực tiếp thi triển thủ đoạn đem hắn vây sát, mà là tâm niệm vừa động, một thanh màu đen thướt thẳng giữa trời đánh ra. A! Từ Tam chân nhân trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, chạy trốn thân thể nháy mắt ngừng trệ, sau đó hướng về trên mặt đất rơi xuống. Nhạc Hoắc, còn hiểu được học ta, muốn độn điệu đào tẩu. Bạch Tử Nhạc mắt thấy từ Tam chân nhân xa hơn tháng qua vật rơi tự do tốc độ rủ xuống. Chỗ nào còn không biết đối phương ý nghĩ. Chỉ tay một cái, một đoàn linh quang cấp tốc bắn ra. Ngay sau đó, một cây dây thường dài giữa trời một quyển, cấp tốc lan tràn mà đi. Định bảo thần quang. Thượng phẩm linh khí, khổn tiên thẳng. Định bảo thần quang rơi vào từ tam chân nhân trên thân, lập tức để hắn thân hình ngưng lại, đỉnh trệ tại hư không bên trong. Từ tam chân nhân sắc mặt đại biến, trên thân linh quang rung mạnh, rất nhanh tránh thoát ra. Nhưng đến lúc này, khổn tiên thẳng cũng theo đó rơi xuống, có chút một quyển ở giữa liền đem hắn toàn bộ vây khốn. Từ Tam chân nhân kịch liệt dãy rủa, Khổ Tiên thẳng phát ra xì xì xì giòn vang, giống như là tùy thời muốn băng liệt. Bạch Tử Nhạc không chút do dự, đã thần xích lần nữa đánh xuống một đòn. A! Từ Tam chân nhân tâm thần kịch liệt đau nhức, thân nghiệm bị đến trọng thương khó tưởng tượng nổi, trên người linh quang lập tức tan ra ra, lập tức bị Khổ Tiên thẳng vây khốn, chết để đã mất đi sức phản kháng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt quét về thiên hạ chân nhân bọn người thoát đi phương hướng lại đã triệt để đã mất đi tung tích của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy trốn. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, có chút tiếc nuối, cũng không có quá mức thất vọng. Một trận chiến này chuyến quả, đã đầy đủ để hắn kinh hỉ cùng phàm mãn. Không chỉ có đại hoạch toàn thắng, Tuần tự chém giết hai vị thần minh cảnh trung kỳ cùng một vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, càng đả thương nặng kim hàng chân nhân, đánh cho thiên hà chân nhân đại bại chạy tán loạn, còn đem từ tam chân nhân đều cho bắt sống. Mặc kệ đối bất luận kẻ nào đến nói, đều đủ để kiêu ngạo. Bạch tử nhạc hít vào một hơi thật dài, dẫn theo khổn tiên thẳng, rốt cục bắt đầu trở về trở về. Kết thúc rồi hả? Đến cùng người nào thắng? Là kim hàng chân nhân bọn người. Vẫn là hoang cổ vực đệ nhất thiên hạ côn luân đạo nhân, bạch tử nhạc. Một trận chiến này, bắt đầu quá mức đột nhiên, mà từ bắt đầu đến kết thúc, cũng nhanh đến cực hạn. Trước sau bất qua 60 hơi thở thời gian, là lấy trên núi cao chạy trốn tứ phía cường đạo nhóm căn bản chưa kịp đi xa. Giờ này khắc này... Bọn hắn lại tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía lấy nơi xa, chờ đợi sau cùng chiến quả. Đến rồi. Đột nhiên, có người mừng rỡ, nhìn đến nơi xa đang có một thân ảnh, cực tốc mà tới. Một người. Chẳng lẽ là. Không thể nào. Cuối cùng thắng người là, côn luân đạo nhân. Hắn trên tay còn giống như mang theo một cái người. Là từ tam chân nhân. Thân minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân, bị hắn bắt sống rồi. Vô số người trên mặt, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc chương 411, tự giải quyết cho tốt đi. Bạch tử nhạc rất mau trở lại đến chiến trường, tứ ngược vết tích, làm cho thiên địa đều lệnh vị trí, sớm đã không còn nguyên bản cảnh tượng. Bất quá hắn nhưng vẫn là rất mau tìm đến bị hắn đi đầu đánh chết mấy vị tu sĩ thi thể, có chút một chiều, liền đem bọn hắn trên người Pháp bảo cùng túi chữ vật đều thu vào. Mà cái này thời điểm, nơi xa một đạo to lớn bạch hổ, cũng cuốn lên một trận hát phong, cấp tốc lao đến. Chủ nhân, kia lao đạo quá mức Cuối cùng vẫn là để hắn cho chạy trốn. Hồ Đại Lực một bộ trải qua đại chiến bộ dáng, nói: "Thật sao?" Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười quét nó một chút, đợi nhìn thấy nó trột dạ chuyển qua đầu, có chút kinh hoàng thời điểm, mới đạm mạc nói ra: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hồ Đại Lực lúc này mới thở dài một hơi, lộ ra một tia vẻ may mắn. "Chúc mừng Côn Luân đạo nhân thắng lợi trở về." Côn Luân đạo nhân không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả, thực lực siêu phàm, tuyệt thế vô song. Trên núi cao cường đạo thủ lĩnh trương Tuấn Cái này thời điểm mới dám tới gần, một mặt cung kính nói. Tiên bối, ngài là tới cứu ta sao? Hoàng thanh nhã một thân áo trắng, mặt mày thanh lệ, một mặt ngạc nhiên nhìn qua bạch tử nhạc, cái kia còn lưu lại có một tia sợ hãi trong mắt, đều hiển lộ ra dị sát. Cô Luân, tiên bối, chúng ta chi cho nên buộc hạ Hoàng tiên tử, kỳ thật cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ khi Hoàng tiên tử đến về sau, chúng ta mặc dù đưa nàng đóng lại, lại không dám có chút bất kính. Cả ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ. Không tin ngài có thể hỏi thăm hoàng tiên tử, còn xin tiền bối, không nên hiểu lầm chúng ta. Trương Tuấn có chút chần trở vội vàng một mặt thấp thỏm giải thích. Hiểu lầm sao? Bạch Tử Nhạc vốn định trực tiếp giết Sở Sách, bất quá nhìn đến Hoàng Thanh Nhã về sau, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra, cho ngươi thời gian một nén hương, xử lý như thế nào, Từ chính ngươi quyết định. Vâng. Hoàng Thanh Nhã cung kính lên tiếng, lập tức nhìn phía Trương Tuấn bọn người, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần quang. Thiên Nguyên Phường Thị Cổng, người người nhốn áo, vô số người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Trận kia đại chiến, cho dù cách xa nhau rất xa, chiến đấu thời điểm trước sau thời gian, cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong đó đưa tới động tĩnh chi cự, linh năng ba động mánh liệt, có thể xưng kinh thế, thậm chí còn thắng qua đoạn thời gian trước, lục tuyệt động phủ hiện thế thời điểm. Rất nhiều người trong lòng so sánh, có lẽ chỉ có hoang cổ thành thời điểm, trận kia kinh thế chi chiến mới có thể bằng được. Nói cách khác, giờ này khác này Ngay tại thiên nguyên phường thị phụ cận, có một trận thần minh chi chiến. Bất quá cho dù bọn hắn trong lòng sợ hãi, sợ hãi, chỉ sợ bị tác động đến, nhưng vẫn là không tự chủ được đi ra, trông mong tương vọng. Chỉ là, sở hữu người bên trong, nhưng lại có một đám người, đối với lần này giao chiến tiền căn hậu quả dường như có hiểu biết, là lấy trên mặt đều là vô cùng ngưng trọng cùng thấp phỏng, tâm phiền ý loạn ở giữa, càng có một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Đám người này, Rõ ràng là trưởng quản Thiên Nguyên Phường Thị Tam Đại Tu Tiên gia tộc người, trong đó Khổng Gia Gia Chủ Khổng Hữu Pháp, Lý Gia Gia Chủ Lý Liên Thành, Chu Gia Gia Chủ Chu Hạ, đều toàn bộ xuất hiện. Đương nhiên, cũng bao gồm Kim Trúc Kiếm Phường Phương Chủ, Hoàng Thu Long. Hán Phi thường rõ ràng một trận chiến này, vì sao mà lên, càng minh bạch, kết quả của trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến mình nữ nhi sinh tử, càng quan hệ đến bọn hắn hoàng gia, phải chăng muốn triệt để hoang bại xuống dốc. Bởi vậy, hắn trên mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng thấp hỏng. Chỉ là cùng tam đại tu tiên gia tộc người khác biệt chính là hắn trên mặt còn nhiều thêm vẻ mong đợi. Tiêu liên chính hắn đều cũng không rõ ràng. Bạch tử nhạc dĩ vãng vô địch chiến tích đã để hắn trong lòng sinh ra một loại sùng bái mù quáng càng vô cùng tín phụ. Lần này chúng ta thế nhưng là đánh cược gia tộc sinh tử. Các ngươi nói ai sẽ thắng. Khó mà nói thiên linh tông cường giả, thực lực cố nhiên cường đại. Từ dĩ vãng kết quả đến xem cũng là vô địch khắp cả hoàng cổ vực cử liền bảy đại tiên pháp đại phái đều xa xa không bằng. Chỉ là, kia Côn Luân đạo nhân có thể gây nên bọn hắn coi trọng như vậy, thậm chí muốn thiết kế dẫn ra tiến hành phúc sát, như thế nào đơn giản nhân vật. Càng đừng nói, hoang cổ thành trận chiến kia, hắn thủ đoạn nhưng là chân chính hiện ra tại thiên hạ người trong mắt. Chết tại hắn trong tay thần mình cảnh cường giả, cũng không chỉ có một. Chính là bởi vì như thế, ta mới phát giác được Hoàng Hổ ta. Lần này hắn muốn bại vong coi như bỏ qua, Thiên Linh Tông cho ra chỗ tốt, đủ để chúng ta gia tộc Tại trăm năm bên trong cấp tốc lớn mạnh, tiến thêm một bước. Chỉ khi nào thắng lợi sau cùng chính là côn luân đạo nhân, chúng ta muốn gặp, thế nhưng là phá nhà họa diệt môn A. Nhất thời, tam đại tu tiên gia tộc người trên mặt, đều là run lên, trong lòng cực kỳ nặng nghề. Lấy bọn hắn đối với côn luân đạo nhân điều tra cùng giải, tự nhiên biết đối phương cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Thành đạo tông hủy diệt, còn rõ mồn một trước mắt, hoang cổ thành một trận chiến, chết tại hắn trong tay thần mình cảnh cường giả liền có vài vị. Càng đứng nói Bọn hắn vừa mới được đến tin tức, cửu hoa tiên cung phá diệt cổ thần giáo, trong đó có một người xuất thủ, một trưởng đánh nát cổ thần giáo hộ sơn đại trợn, trong đó người xuất thủ, vô cùng có khả năng chính là cái này côn luân đạo nhân. Nếu như việc này làm thật, tại hắn trong tay phá diệt tiên pháp tông môn, coi như đã đặt đến hai cái, trong đó còn bao gồm một tòa sừng sức trừng ngàn năm trở lên tiên pháp đại phái. Bọn hắn tam đại tu tiên gia tộc có được tiên nguyên phường thị mặc dù coi như cường thế, nhưng so sánh loại kia tồn tại. Lại quả nhiên là Huỳnh Quang cùng hạo Nguyệt có khác. Thế nhưng là, chúng ta có chọn sao? Chu ra gia, gia chủ chu hạ, đột nhiên cười lạnh, nói. Những người khác nghe vậy, lập tức càng thêm nặng nề. Xác thực, bọn hắn căn bản không được chọn. Cương giả tranh chấp, một đạo mệnh lệnh xuống tới, bọn hắn có can đảm chống lại sao? Bây giờ chỉ hy vọng, thiên linh tông phương diện có thể thắng, không phải, chúng ta đều cuối cùng rồi sẽ là gia tộc tội nhân. Lý ra gia, gia chủ lý liên thành thở dài một tiếng, nói. Không ra ra chủ khổng hữu pháp cái này thời điểm lại là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa, đồng dạng một mặt lo lắng, lại lẻ loi trơ trọi đứng tại phía trước Hoàng Thu Long trên thân, vội vàng hướng lấy bên người gia tộc tử đệ, thấp giọng phân phó vài câu. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao tỉnh táo. Trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái chiếc lồng bên trong, tất cả đều phân phó bên người người, bắt đầu chủ động hướng Hoàng Thu Long lấy lòng Có người trở về. Vừa đúng lúc này, có nhân khẩu bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó sở hữu người liền thấy nơi xa núi cao ở giữa một người cưới tại một con to lớn bạch hổ phía trên uy phong lấm liệt ở giữa cấp tốc hướng về bên này vào tới Bạch hổ phía trên giống như còn có hai thân ảnh một mặt người cho tị lệ khẩn trương nắm lấy bạch hổ hổa lông thấp phỏng bên trong mang theo một cỗ hư phấn mà đổi thành một người lại toàn bộ nằm tại bạch hổ trên lưng khi tức tán loạn dường như đã đã mất đi sức phản kháng thừa cưới bạch hổ là côn luân đạoo nhân hắn là côn luân đạoo nhân Còn có kia nữ, không phải là Kim Trúc Kiếm Phường Hoàng Thanh Nhã. Nghe nói nàng bị người buộc đi. Côn Luân Đạo Nhân Hiện Thân. Chẳng lẽ vừa rồi đúng là hắn cùng người tại giao thủ? Là là, chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn, mới có thể dẫn phát dạng này đại chiến. Bất quá cùng hắn giao chiến chính là ai? Các ngươi nhìn, cái kia ghé vào bạch hổ trên lưng người kia, trên người đạo bào tựa như là thiên linh tông tiểu dáng. Chẳng lẽ là... T. Sở hữu người ồ lên... Ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc, nhìn qua kia bạch hổ, còn có kia bạch hổ phía trên, kia sắc mặt lạnh nhạt, lộ ra phong khinh vân đạm thân ảnh. Côn Luân Đạo Nhân, Tháng. Chúng ta, xong Thiên Nguyên Phường Thị Tam Đại Tu Tiên gia tộc gia chủ, sắc mặt đều trắng bệnh, thất hồn lạc phách nhìn qua dần dần đến gần bạch hổ. To lớn bạch hổ trên thân kia cổ thuộc về thần minh cảnh cấp độ cường hoành khí tức, để bọn hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ, càng thêm sợ hãi cha Hoàng Thanh Nhã bận điệu nhảy xuống bạch hổ, chạy đến Hoàng Thu Long bên người. Tốt, tốt, tốt. Ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Hoàng Thu Long kích động đánh giá Hoàng Thanh Nhã một chút, gặp nàng bình yên vô sự, không có nhận bất kỳ tổn thương gì về sau, lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng đi đến bạch tử nhạc trước mặt, cung kính đánh cái chắp tay, mở miệng nói ra, Hoàng Thu Long, gặp qua côn luân tiền bối. Tạ ơn tiền bối, cứu tiểu nữ. Tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại lần này, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là ta. Bạch tử nhạc khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra. Nhưng nếu như không phải tiền bối, cũng không có chúng ta hoàng ra hôm nay. Hoàng thu long vội vàng mở miệng, một bộ kích động bộ ráng, bạch tử nhạc khoát khoát tay, đánh gây hắn, nói ra, tốt, việc này như vậy coi như thôi. Bây giờ sự tình đã lấy, ta cũng liền không tại nhiều lưu, là thời điểm rời đi. Chờ một chút, tiền bối, không biết đối với khẩm gia, lý gia, chu gia, không biết tiền bối định xử lý như thế nào. Trong lòng quýnh lên, Hoàng Thu Long vội vàng mở miệng nói ra. Côn Luân tiền bối, Hoàng gia chủ, lần này. Ngay vậy, vốn là có chút kinh hoàng khổng hữu pháp, Lý Liên Thành cùng chu hạ bọn người vội vàng đi tới, xấu hổ bên trong, mơ hổ hiện ra một cố vẻ cầu khẩn. Cái này thời điểm, bọn hắn đã thấy rõ cự hổ trên lưng người là ai, rõ ràng là thiên linh tông đệ tử, thần minh cảnh trung kỳ cấp độ từ tam chân nhân. Nghĩ đến tiểu liền từ tam chân nhân dạng này cường giả đều bị bạch tử nhạc bắt sống bọn hắn trong lòng liền càng thêm tuyệt vọng lo lắng. Hả? Bạch tử nhạc nhữ đầu, tự nhiên nhìn Minh Bạch Hoàng Thu Long ý nghĩ, cũng là không ngại hắn chiếm chút chỗ tốt, thế là biết nghe lời phải, mở miệng nói ra, chuyện này, cứ giao cho ngươi đến toàn bộ hành trình xử lý đi, cụ thể như thế nào, ta sẽ không đi quản. Đa tạ côn luân tiền bối thông cảm. Không hữu pháp, Lý Liên Thành cùng chu hạ bọn người biết bạch tử nhạc đây coi như là mở một mặt lưới cũng không có làm to chuyện chi ý, vội vàng sát xuống tới không có vấn đề. Hoàng Thu Long trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng hưng phấn trả lời. Bạch tử nhạc mắt thấy thần sắc của hắn, lông mày hơi nhữ một cái, nghĩ đến song phương cuối cùng có một điểm thịa duyên, không khỏi truyền âm nhắc nhở. Có câu nói, ta phải nhắc nhở ngươi. Ta tại nơi đây, căn bản sẽ không dừng lại thời gian quá dài, lâu là 3 tháng, ngắn thì mười ngày qua, ta liền tất nhiên sẽ rời đi. Tam đại gia tộc, tại ta tại lúc, có lẽ sẽ có chố cố kỵ, sẽ mặc cho ngươi bốc ngư Chỉ khi nào ta rời đi, kết quả như thế nào, nhưng đều xem ngươi hôm nay chi vị. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chương 412, hỏi Pháp. Vâng. Hoàng Thu Long biến sắc, lập tức liền có chút bối rối, muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, lại cuối cùng không có vừa mới bắt đầu hưng phấn, trong lòng ngược lại nhiều một tầng vẻ sâu lo. Đúng rồi, đây là lần trước cùng tiền bối nói vị kia đặng gia thần mình cảnh cường giả tu luyện tâm đắc cùng có quan hệ vị tiền bối kia một ít sự thích. Đều ghi lại ở nơi này. Ngay sau đó, Hoàng Thu Long giống như là giống lên cái gì, vội vàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên màu vàng kim nhạt ngọc giàn đồng, cung kính đưa tới. Ồ, bạch tử nhạc ngoài ý muốn như mày. Lấy thân phận của hắn, kỳ thật đối với cái này, cái gọi là thần minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc, cũng không quá để ý, không nói hắn trực tiếp có thể từ chiều dương đạo phái bên trong mang tới, chỉ là thuận miệng hỏi thăm, hổ đại lực, còn có cái khác thần minh cảnh cường giả cũng tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Trước đó cùng Cựu Hoa Tiên cung cung chủ tùy hành, hắn mặc dù mục đích chủ yếu là vì huyễn xảo vị trí đồ, nhưng cũng rất là hỏi thăm một chút có quan hệ đột phá đến thần mình cảnh cấp độ vấn đề, đương nhiên từng cái được đến giải đáp. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngừng chú ý Hoàng Thu Long hào ý, đưa tay sau khi nhận lấy, lại tùy theo ban cho mấy món thượng phẩm linh khí, xem như một cái phản hồi. Sau đó, hắn mới không còn lưu lại, vỗ bạch hổ đầu, nhanh chóng rời đi. Cương Phong hẻm núi biên giới Thiên Hà chân nhân mang theo Kim Hằng chân nhân, cấp tốc mà tới, rất nhanh liền giáng lâm tại chiến thuyền phía trên. Sư Thúc, Kim Hằng sư huynh, các người trở về rồi. Những người khác đâu? Trên chiến thuyền sớm có mấy vị thần minh cảnh cường giả trấn thủ, thấy thế tất cả giật mình. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, không chỉ có Thiên Hà sư Thúc thân hình chất vật, Kim Hằng sư huynh khí tức trên thân càng thêm hệ hoại, lại gặp đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Triệu Cổ sư huynh, từ Tam sư huynh bọn người Lại đều không tiếp tục trở về. Một mực ở tại trên chiến thuyền tiềm tu phạm thanh vũ mấy người cũng là đem hiếu kỳ đem ánh mắt quay lại. Những người khác đâu? Thiên Hà chân Nhân nhưng lại không trả lời, mà là thật nhanh hỏi. Ngay tại cương phong hẻm núi bên trong. Tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn trở về, nhanh. Thiên Hà chân Nhân trực tiếp ngắt lời nói. Vâng. Những người khác mặc dù nghi hoặc, lại đều không dám hỏi nhiều, thật nhanh lấy ra đưa tin phủ. Sau nửa giờ, tất cả thiên linh tông đệ tử trở về Thiên hà chân nhân khẽ quát một tiếng, nói, đi. Chúng ta xuất phát. Về tông môn. Ẩm ẩm. Chiến thuyền dẫn động, cường đại phòng ngự vòng bảo hộ cấp tốc bay lên, lập tức xé mở mây mù theo gió vượt sóng, hóa thành một đạo lệ mang, vọt thẳng hướng về phía kia vô tận cường phong bên trong. Bạch tử nhạc dẫn theo từ tam chân nhân xâm nhập núi rừng, tại liên miên quần sơn trong lượn một vòng, mới tìm được một cái thiên nhân hang, đem hắn sách đi vào. Cũng không lo lắng hắn sẽ chạy trốn Bạch tử nhạc một thanh giải khai đối phương trên người khốn tiên thẳng. Làm sao? Hiện tại muốn bắt đầu động thủ với ta, hành hạ. Từ tam chân nhân tinh thần khôi phục rất nhiều, chào phung nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có một số việc muốn hỏi ngươi. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, ngựa khí bình thản nói, ngươi có thể không trả lời. Bất quá ngươi tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng, nếu như không trả lời về sau hậu quả, có phải là hay không chính ngươi có thể thừa nhận được. Từ tam chân nhân hừ một tiếng, lại không dám nói chuyện. Từ khi bị bắt hạ về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ bạch tử nhạc không có trực tiếp giết chết mình nguyên do, tử cũng đoán đến đối phương mấy phần ý nghĩ, lúc này ngay vậy, tâm tư lập tức cũng linh hoạt ra, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần có thể nói, ta đều có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi được chỉ thiên thể, sau đó nhất định phải cam đoan an toàn của ta, thả ta rời đi, không thể đối ta hạ sát thủ. Ngươi yên tâm, lần này về sau, ta cũng minh bạch, ta căn bản không phải ngươi đối thủ cũng cũng không dám lại đối địch với ngươi. Tiếp xuống tới chúng ta song phương bình an vô sự, như thế nào? Ngươi cho rằng khả năng sao? Bạch tử nhạc cười lạnh, tiếp theo thanh em bình tĩnh nói ra, ta đã nói rồi, ngươi có thể không trả lời, nhưng ngươi tốt nhất muốn cân nhắc rõ ràng, ngươi không trả lời hậu quả, có phải là hay không chính ngươi có thể thừa nhận được? Ngươi không có lựa chọn khác. Đương nhiên, nếu như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, ta cũng là không phải là không được thả ngươi một con đường sống. Từ tam chân nhân trầm mặc, Sắc mặt lại hết sức khó coi. Hắn tự nhiên biết mình tình cảnh, hắn xác thực, không có lựa chọn khác. "Ngươi trên thân nắm giữ môn kia hộ thể thần thông, tên gọi là gì?" Bạch Tử Nhạc trực tiếp hỏi. Thất thải độ oách linh quang, Từ Tam do dự một chút, mở miệng trả lời. Bạch Tử Nhạc hài lòng cười một tiếng, tiếp tục hỏi, "Các ngươi Thiên Linh Tông có bao nhiêu vị nguyên thần cảnh lão tổ, bao nhiêu vị kim đan cảnh chân quân?" "Đều là ai?" "Có cái gì đặc điểm?" "Ngươi chẳng lẽ còn dám đối ta Thiên Linh Tông động thủ hay sao?" Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thực lực thiên tư sát thực không yếu, nhưng ta thiên linh tông bên trong, luận thiên tư mạnh hơn ngươi, cũng không phải không có. Càng có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh trăm xảo thông suốt, nhẹ nhóm liền có thể nhóm lửa càng nhiều huyệt xảo, một năm liền có thể từ không tới có, lấy nhóm lửa ngàn viên huyệt xảo trở lên vô thượng căn cơ, tu luyện tới thần minh cảnh. Mà lại, cũng chính là ngươi lúc này là tại hoang cổ vực bên trong, khoảng cách quá xa. Nếu như ở vào thương khung vực ta thiên linh tông 3.000 phạm vi bên trong Ngươi một khi đối ta thiên linh tông lên ý đồ xấu, ta trong tông môn tu luyện thiên linh thần cảm nguyên thần cảnh cường giả liền có thể sinh ra cảm ứng, xa xa một kích liền có thể đem ngươi hoanh sắt thành cạn bã. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta thiên linh tông cường đại. từ tam chân nhân cười lạnh nói, bạch tử nhạc trong lòng ru lên, không nghĩ tới nguyên thần cảnh cường giả bên trong, lại còn có bực này thủ đoạn, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói ra, ngươi đây cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta là được rồi ta Thiên Linh Tông có ít nguyên thần cảnh cường giả liền có 8 vị, càng có không biết tiềm tu hàng trăm hàng ngàn năm lao đồ cổ, chưa từng lộ diện. Kim đan chân quân trên trăm vị, trong đó nguyên thần cảnh bên trong, tông chủ Thiên Linh Tử, nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh. Từ Tam chân nhân trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng, từng cái giải thích. Dù sao đây đều là Thiên Linh Tông công khai tin tức, Bạch Tử Nhạc thật muốn hiểu rõ, một khi tiến về thương khung vực liền đều có thể biết. Càng đừng nói, đối phương có thể hay không rời đi này vực, tiến vào thương khung vực Còn không biết đâu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên dừng lại xuống tới, thuận miệng hỏi thăm hai câu, trong lòng đối với Thiên Linh Tông cuối cùng có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Cũng không nhịn được thẳng thán, Thiên Linh Tông cường đại cùng khủng bố. Một tông chi lực, lại liền có thể so với hoang cổ vực toàn bộ giới vực lúc toàn thịnh, để hắn chấn kinh. Đồng thời, hắn đối với ngoại giới rộng lớn thế giới, cũng theo đó có càng nhiều hiểu rõ, đôi chiếu hắn lúc trước thu hoạch được Lục Tuyệt Chân Nhân Ngọc giản đồng bên trong ghi chép, Ngược lại là tương đắc chiếu rõ, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Với hỏi như thế một đáp, Từ Tam Chân Nhân ngược lại là hết sức phối hợp. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc mới dừng lại hỏi thăm, tiếp lấy ném ra một viên ngọc giàn đồng, mở miệng nói ra, đây là một khối trống không ngọc giàn đồng, ta cho ngươi thời gian một nén hương, ngươi đưa ngươi môn kia hộ thể thần thông thất thải độ ách linh quang phương pháp tu hành cho ta ghi chép xuống tới. Từ Tam Chân Nhân thân thể chấn động, biết Bạch Tử Nhạc trước đó hỏi thăm chỉ là một chút thông lệ hiểu rõ mục đích thực sự, quả nhiên vẫn là mình thần thông chi pháp. Chỉ là, nếu như là trước đó, khuất nhục phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới, coi như bỏ mình vẫn lạc, cũng sẽ không đồng ý, nhưng lúc này theo hơn một giờ một hỏi một đáp trôi qua, hắn phát hiện trong bất chi bất giác, mình kia kéo căng tiếng lòng cùng tự biết hẳn phải chết về sau thệ nhạt vô vị suy nghĩ, liền đều trở nên thư giãn xuống tới. Hắn muốn sống. Sinh lòng may mắn phía dưới, hắn nhận lấy ngọc giản đồng, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, nói ra Chỉ cần ta nhớ kỹ thất thải độ ách linh quang, ngươi liền nguyện ý thả ta rời đi. Chỉ cần thần thông chi pháp không sai, có cái gì không được. Bạch tử nhạc cười cười, ý vị khó hiểu nói. Ta liền tin ngươi một lần. Từ tam chân nhân cắn răng khẽ quát một tiếng, thân nghiệm phất một cái, trực tiếp rơi vào ngọc giản đồng phía trên. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hắn liền đem ngọc giản đồng ném cho bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức phun trào, bên trong tin tức lập tức ngay tại hắn trong đầu hiện hiện Bất quá Hắn nhưng cũng không có coi là thật tin đối phương, mà là đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Sớm tại trước đó, hắn liền rõ ràng, mặc kệ là công pháp thần thông vẫn là pháp thuật, chỉ cần là chính xác phương pháp tu hành, liền có thể tại giao diện thuộc tính trên có biểu hiện. Một khi lỗ hổng, điên đảo, hoặc là dứt khoát chính là tận lực chấp và pháp quyết, tự nhiên cũng liền không thể tại giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện mà ra. Không có. Bạch tử nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, quả nhiên không có tìm được thần thông chi pháp. Thất thải độ ách linh quang chữ, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đừng nhìn cái này từ tam chân nhân lúc này thành thành thật thật, một bộ phối hợp bộ dáng, nhưng song phương thế nhưng là có sinh tử đại thủ. Hắn mới không tin đối phương sẽ như thế đàng hoàng đem thần thông chi pháp ghi chép xuống tới cho hắn. Lúc này gặp một lần, quả là thế. Bạch tử nhạc cũng không tức giận, xoay tay một cái, lại là một viên ngọc giản đồng lấy ra, nói ra, ta là rất có thành ý muốn cùng đạo hưu tiến hành giao dịch. Chỉ là đạo hữu chính ngươi lại không đủ uy tín, cái này để ta có chút khó làm. Một lần nữa khắc lục một lần đi, hy vọng đạo hưu không cần sai lầm. Từ tam chân nhân con ngươi co dù lại, trầm mặc một hồi, lần nữa ấy nhận lấy ngọc giản đồng, đầu góc nhanh chóng chuyển động, trong lòng biết mình trước đó có chút coi thường đối phương, Bạch Tử Nhạc mặc dù không biết thất thải độ oách linh quang cụ thể phương pháp tu hành, nhưng trên thân dù sao nắm giữ hai môn thần thông, đối chiếu phía dưới, nhất định có thể phát giác được một chút sai lầm hỗn loạn chỗ. Thế là một lần nữa sửa chữa. Ghi chép mới, càng thêm cao minh, hợp lý thần thông chi pháp. trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ về sau, hắn mới có chút thấp thỏm đem ngọc giản đồng giao cho bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, chỉ chốc lát sau, lần nữa xuất ra một viên trống không ngọc giản đồng, nói ra, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu có lần sau nữa, ta nhưng khó đảm bảo mình sẽ làm ra thứ gì. Từ tam chân nhân biến sắc, không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn phi thường vững tin. Mình lần này cho ra phương pháp tu hành mặc dù đúng là sai lầm, nhưng một khi thi triển đi ra, đồng dạng sẽ có linh quang bảy màu hiển lộ, không phải tu luyện tới trình độ nhất định, tuyệt khó phát hiện môn này thần thông sai lầm chỗ. Chỉ là hắn lại há biết, bạch tử nhạc trên người giao diện thuộc tính thần hiệu. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám đi cái này ép hỏi công pháp thần thông tiến hành. chương 413, tu luyện thất thải độ ách linh quang. Sau nửa giờ, từ tam chân nhân lần thứ ba đem ngọc giản đồng đưa cho bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc mặt không thay đổi thu hồi ngọc giản đồng, chỉ chốc lát sau, tay hắn vung lên, từ tam chân nhân một đầu cánh tay liền nhanh chóng bị hắn chém xuống. a một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, từ tam chân nhân gào lên một tiếng, tức giận nói ra, là chính ngươi kiến thức nông cạn, chân pháp phía trước mà không biết. Ta môn này thần thông chi pháp, rõ ràng không có sai lầm chút nào, ngươi chỉ cần làm từng bước thi triển đi ra, lập tức liền sẽ có thất thải độ ách linh quang hiển lộ, ngươi nếu như không nguyện ý bỏ qua ta liền nói rõ. Làm gì cầm cái này có lẽ có lý do đến làm khó dễ ta." Minh Oan bất linh. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo cổ tay chặt, từ tam chân nhân một nửa bàn chân, liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Hắn hôm nay, Kim Xương Ngọc Cơ, nhục thân chi lực cường hành vô song, thấu thể cương kình phía dưới, có thể nói là gang tấp ở giữa người tận địch quốc, đừng nói từ tam chân nhân thần niệm tổn hao nhiều chống đỡ không dậy nổi thần thông, coi như thần niệm phục hồi, cũng trốn không thoát Bạch Tử Nhạc cái này gần như thuần phát một kích. Sau đó, bạch tử nhạc mới thanh âm Đạm Mạc giải thích nói, tiên pháp tu sĩ, một khi tăng lên tới thần minh cảnh cấp độ, thường thường sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng, có chút thiên tư tuyệt thế người, thậm chí sẽ thức tỉnh bản mệnh thần thông. Ta bây giờ mặc dù không có đột phá đến thần minh cảnh, nhưng thần thức trải qua thuế biến, thế nhưng đưa tới một chút đặc thù biến hóa, có thể khiến ta một chút giám định ra ngươi cái này thần thông phương pháp tu hành thật giả. Ngươi nói, là ta kiến thức nông cạn, vẫn là ngươi tận lực giấu rốt đâu Ngay vậy, Từ tam chân nhân thần sắc trì trệ, rốt cục cảm giác được có chút bối rối. Hắn tự nhiên biết thần minh cảnh cùng khai khiếu cảnh tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất, trừ thần thức cùng nguyên lực tương hợp, dung luyện thành thần nghiệm bên ngoài, chính là cái này thần mà mình chi phía dưới, thức tỉnh năng lực đặc thù. Cũng tỉ như hắn, thần minh cảnh thời điểm, đối với công kích của địch nhân chống cự, có một loại thiên nhiên linh ngộ, tăng thêm sợ chết tiết mệnh, cho nên mới sẽ chọn lửa cái này thất thải độ ách linh quang thần thông bắt đầu tu luyện. Một phen nếm thử, quả nhiên tiến cảnh tân tốc. Bây giờ khoảng cách chân chính đại thành, kỳ thật đã không xa. Chỉ là đáng tiếc, đụng đến Bạch Tử Nhạc tên yêu nghiệt này, lúc này mới gặp lần này kiếp nạ. Hắn không biết Bạch Tử Nhạc lời nói đến cùng là thật là giả, nhưng đối phương kia chấn định tự nhiên thần sắc, còn có kia đạm mạc sinh tử ánh mắt cùng kia trong khi xuất thủ mau lẹ tàn nhẫn, lại làm cho hắn không còn dám đi cược. Hắn sợ chết. Gãy tay gãy chân, còn có thể lấy linh đan tiến hành tu bổ khôi phục, một khi chết rồi, coi như toàn xong. Thế là Hắn rốt cục lại một lần nữa nhận lấy Bạch Tử Nhạc đưa ra ngọc giàn đồng, thận trọng khắc lục. Thần Thông, thất thải độ ách linh quang. Nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên, rõ ràng hiển lộ ra chữ, Bạch Tử Nhạc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Thần Thông, tới tay. Mà hắn nắm giữ thần thông số lượng, cũng từ trước đó hai môn, tăng lên đến 3 môn trình độ. Bây giờ, có thể thả ta rời đi đi. Từ Tam chân nhân gặp Bạch Tử Nhạc sát mặt, trong lòng ám lỏng, vội vàng mở miệng nói ra. Không đợi Đưa ngươi nắm giữ huyệt xảo vị trí đổ, cũng cho ta ghi chép ra. Bạch tử nhạc lần nữa xuất ra một viên chống không ngọc giàn đồng. Các ngươi thiên linh tông công pháp, pháp thuật, giống như cũng không sai, nhớ kỹ bao nhiêu, cũng nhất nhất khắc lục xuống đây đi. Đi ra sơn động, đã là nửa ngày sau. Bạch tử nhạc cũng không có nuốt lời, tại chỗ đem hắn thả ra. Chỉ bất quá hắn vận khí dường như không tốt lắm, vừa lúc đụng phải một đầu hoa dâm cự hổ, hắn còn chưa đi mở hai bước, liền trực tiếp bị kêu cự hổ cho giết sổ sách Hắn thuận thế một đám lửa đem hắn đốt cháy, cũng coi là vì hắn thu thi. Thất thải độ ánh linh quang, chính là một môn lấy tự thân nguyên lực, diễn hóa thất thải huyền quang, phòng hộ quanh thân an toàn thần thông, luận tinh diệu trình độ, quả nhiên vượt xa tiên võ lưu ly li quang, trong đó cái này diễn hóa thất thải huyền quang pháp môn, dường như phi thường đặc biệt, thậm chí có thể vận dụng tại phương pháp tu hành phía trên. Một đầu phi toa phía trên, Bạch Tử nhà kiên lặng tính toán mới được đến thần thông, tinh tế phân tích, trong bất chi bất giác, Liên cảm giác được có một loại đặc thù linh cảm trong tim hiện hiện. Khoảng thời gian này, theo hắn nhóm lửa huyết xảo số lượng tăng nhiều, hắn đối với mình nguyên bản ở và ấp ủ bên trong công pháp càng ngộ, cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Có thời điểm trong bất chi bất giác, liền sẽ có tiếp xúc động, từ đó hóa thành chất dinh dưỡng, tăng thêm đến môn kia công pháp hình thức ban đầu phía trên. Bây giờ, hắn đã có dự cảm, nếu như mình bế quan sáng tạo công, môn này công pháp phẩm giai, tất nhiên cực cao, ẩn chứa huyết xảo số lượng thì rất có thể tại 1.000 mai trở lên. Công pháp sự tình ngược lại không gấp, bao dung 1.000 mai huyệt xảo công pháp, đối ta tác dụng cũng không lớn. Trừ phi công pháp tẩn chứa huyệt xảo số lượng, đạt tới 1.296 vị nhất nguyên chi số, đến lúc đó, công pháp phẩm dài, công hiệu, tất nhiên sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất, cũng có thể đem ta nguyên lực lại một lần nữa thuế biến tiến hóa, tăng lên một cái cấp độ. Bất quá thật muốn đạt tới trình độ kia, ta nội tình vẫn là thiếu thốn một chút. Không chỉ có huyệt xảo nhóm lửa số lượng còn chênh lệnh rất xa, tự liền nắm giữ thu thập huyệt xảo vị trí số lượng, cũng khoảng cách nhất nguyên chi số, còn có chênh lệch nhất định. Bạch tử nhạc yên lặng hướng về, lại lần nữa đem tâm tư rơi vào thất thải độ ách linh quang phía trên. Đối với môn này phòng ngự thần thông, hắn trong lòng kỳ thật cực kỳ coi trọng. Bởi vì theo xúc địa thành thốn cùng tịch diện thần quang hai môn thần thông tăng lên tới viên mãn, hắn tại tốc độ cùng công kích phương diện đã đạt đến một cái 10 phần cao thâm trình độ, duy nhất điểm ngược lại là phòng ngự phương diện. Tiên võ Lưu Ly li Quang uy lực mặc dù không yếu, có thể so với thần thông, Chu Thiên hộ thể thuật đồng dạng có chút tinh diệu, nhưng so sánh chân chính thần thông, trên lệch tự nhiên mười rõ ràng hiện. Trước đó một trận chiến, hắn Chi cho nên cố kỵ trung điệp, sợ hai tốc độ bị hạn chế, cuối cùng, còn là bởi vì phòng ngự của hắn chi lực không đủ. Bây giờ thất thải độ ách linh quang tới tay, coi như tương đương với hắn cái này nhược điểm bị triệt để bổ đủ, hắn tự nhiên đệ bụng. Là lấy rất nhanh Bạch Tử Nhạc Tâm Thần liền một lần nữa yên lặng, đầu nhập đến thất thải độ ách linh quang tinh diệu chi pháp bên trong. Hắn tại phân tích, lĩnh ngộ môn này thần thông, bởi vì chỉ có đem toàn bộ thần thông tiến hành phân tích lĩnh ngộ, lý giải tất cả linh năng biến hóa, hiểu trong đó pháp quyết huyền diệu, mới có thể thuận lợi đem thi triển mà ra. Không phải làm nhiều công ít không nói, một khi cái nào đó phương diện lý giải không đủ thông thấu, hoặc là xuất hiện lỗ hổng, thường thường liền sẽ dẫn phát khó mà dự báo hậu quả, hại người hại mình. Đột nhiên Bạch Tử Nhạc trên mặt cười một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Tốn hao thời gian 2 tiếng, ta cuối cùng đem cái này thất thải độ ách linh quang tầng cuối cùng quan thiếu cho lĩnh ngộ ra. Tiếp xuống tới ta chỉ cần mượn nhờ trước đó lý giải, theo bộ liền ban sâu chuỗi thì có thể trực tiếp diễn hóa thất thải huyền quang, đem môn này thần thông cho thuận lợi thi triển mà ra đi. Thầm nghĩ, hắn trong lòng một sướng, cũng không chậm trễ, cấp tốc điều động mình thần thức cùng chu thiên nguyên lực. Ccc si si si. Một cỗ đặc thù linh năng ba động, cấp tốc tại quanh người hắn hiện lên, giữa thiên địa tựa như đột nhiên trở nên sáng mấy phần, có một loại đặc biệt vùng sáng, từ thiên địa các nơi cấp tốc tụ đến. Thân thức kịch liệt tiêu hao đồng thời, bạch tử nhạc thể nội chu thiên nguyên lực càng là hóa thành quần quần trường giang, kịch liệt lăn lộn ở giữa, cấp tốc tiêu hao. Xuy suy, thiên địa chằn ra, đông nhiên liền ở giữa một đoàn thất thải quang trảong, khoan thai hiện hiện, hóa thành một đạo dây lùa, cấp tốc xuống, phiêu tán tại bạch tử nhạc quanh thân. Chim chim nổi nổi lên, hình thành một cái thất thải huyền quang lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ. Thành công. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền thi triển thành công? Cho dù hắn xác thực cảm giác được mình bởi vì nuốt kim cốt ngọc cơ trúc đạo đan về sau, tư chất tăng nhiều, mặc kệ là tại công phạt vẫn là pháp thuật thần thông lĩnh ngộ thi triển phương diện, đều có tăng lên cực lớn. Nhưng lần thứ nhất thi triển liền thành công, vẫn là để hắn trở nên kích động. Sau đó, Hắn nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng tại bảo vệ thất thải huyền quang bên trên một điểm. Phục. Linh năng nhiễu loạn, lồng ánh sáng nháy mắt bật nát, dẫn tới dưới người hắn phi toa đều từng đợt lắc lư, một hồi lâu mới vững chắc xuống tới. Phá. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, trên mặt có chút biến thành màu đen. Điểm ấy ra một chỉ, hắn nhưng vô dụng bên trên khí lực lớn đến đâu. Lần này, kỳ thật cũng không thể coi là thất bại, đương nhiên cũng không thể coi là thành công. Chân chính vấn đề, hẳn là thần thông kết cấu phương diện. Có vài chỗ không hợp quy tắc sai lầm chỗ. Bạch Tử Nhạc cẩn thận phân tích, rất nhanh liền minh bạch vấn đề, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lập tức liền có ưu hóa chi pháp. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, thần thức cùng chu thiên nguyên lực lần nữa phun trào, tiêu hao đồng thời, lập tức liền có một tầng thất thải huyền quang, tại trước người hắn diễn hóa mà ra. Còn chưa đủ ổn định. Nếu như trước đó, chỉ là một chỉ có thể phá, như vậy hiện tại, là hai ngón tay. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lần nữa bắt đầu thi triển. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không ngừng diễn hóa, không ngừng điều chỉnh, càng lấy mình lý giải, tiến hành một chút biên độ nhỏ ưu hóa, dần dần, hắn trên người thất thải huyền quang, trở nên càng ngày càng vững chắc. Cuối cùng, tại một giờ sau, ổn định tăng lên đến cần luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ một kích toàn lực, mới có thể nổ nát trình độ, tiến bộ rõ ràng. Mà tiến độ tu luyện, cũng theo đó đạt đến chưa nhập môn 7% trình độ. Một cái giờ tu luyện tới chưa nhập môn 7%, ngược lại là vượt quá ta dự kiến nhanh rất nhiều. Trong đó trừ bởi vì môn này thần thông vừa mới bắt đầu tu luyện, tiến độ tương đối sẽ nhanh hơn một điểm bên ngoài, cũng chưa hẳn không có ta nội tình thâm hậu, tư chất tăng nhiều nguyên nhân. Như thế tính toán, chân chính muốn đem môn này nhập môn, cũng không tốn thời gian quá dài, lâu là hơn tháng, ngắn thì 10 ngày qua cũng liền đủ. Đương nhiên, nếu như giống trước đó tu luyện tịch diệt thần quang, có hổ đại lực ở bên người tiến hành bồi luyện, lại không cân nhắc nguyên lực tiêu hao, liên tiếp không ngừng đi thi triển, ta hẳn là có thể tại ngắn hơn thời điểm đem môn này thần thông tu luyện nhập môn. 7 ngày, 5 ngày, thậm chí ngắn hơn, cũng có thể. Bạch tử nhạc trong lòng tính toán, nhưng cũng tại cái này thời điểm, đỉnh chỉ tu luyện. Sau đó bắt đầu yên lặng khôi phục mình thần thức cùng nguyên lực, điều chỉnh mình khí tức trên thân, làm cho đạt tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Bởi vì hoang cổ vực 7 đại tiên pháp tông môn, bác huyền tông đến. Chương 414, giao dịch. Bác huyền tông, bác huyền đại Điện. Cho dù đã sớm biết, kia côn luân đạo nhân thực lực, cái thế Tuyệt Luân, có thể gọi là hoang cổ vực đệ nhất cường giả. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn chân chính thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Bác Huyền Tông tân nhiệm đại trưởng lão Mạnh Đồng một mặt cảm khái nói: "Sắc thực như thế, vừa mới biết được hắn một người tiến về cổ thần giáo sơn môn, chợ cửu hoa tiên cung đánh vỡ cổ thần giáo sơn môn, chỉ là một kích, tam phẩm cao giai hộ sơn đại trận liền bị hắn đánh nát. Kết quả cũng không lâu lắm, liền nghe nói tại Hán Thiên Nguyên Phượng thị bên ngoài" Một người độc chiến Thiên Linh Tông mấy vị thần minh cảnh cường giả. Theo chạy trốn ra ngoài hoàng đình lao đạo nói, Thiên Linh Tông lần này nhưng cùng hoàng cổ thành thời điểm khác biệt, kia thời điểm Thiên Linh Tông chỉ là bị động xuất thủ, tham dự cường giả không nhiều. Lần này, bọn hắn thế nhưng là chủ động xuất kích, bốn vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, tăng thêm hoàng tuyển lao đạo, đồ thiên chân nhân, trọng yếu nhất chính là, kia thần minh cảnh hậu kỳ thiên hạ chân nhân cũng xuất thủ. Kết quả, nhưng vẫn là côn luân đạo nhân đại thắng mà về căng bắt sống thần mình cảnh trung kỳ từ tam chân nhân. Một vị dâu quay nón tu sĩ, nhưng cũng nhịn không được sợ hai thánh phục. Cho dù kế hoạch, kia Côn Luân đạo nhân cùng bọn hắn Bác Huyền Tông có một chút thù cũ, trước đó đại trưởng Lao chính là chết tại hắn trong tay. Nhưng đấy lòng của hắn chốt sâu, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh ra một cơn sùng bái chi tình. Bác Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân trên mặt có chút biến thành màu đen, cau mày nói ra, đừng quên, chúng ta cùng kia Bạch Tử Nhạc nhưng còn có một phen khúc mắc, bây giờ đối phương thế lớn." Khó đảm bảo sẽ đối với chúng ta Bắc Huyền Tông lên cái gì ý nghĩ. Cho nên, chúng ta vẫn là đến đòi luận một chút, nếu như đối phương mượn lúc trước ngân đoán, đối với chúng ta Bắc Huyền Tông động thủ, chúng ta hẳn là ứng đối ra sao mới tốt. Trên thực tế, càng làm cho Mạnh Xuyên chân nhân có chút hoảng hốt chính là, lúc trước Hoang Cổ thành thời điểm, hắn kỳ thật cũng nghĩ ra tay, chỉ bất quá vừa lúc bị Triều Dương Đạo phái tông chủ cho ngăn cản xuống tới. Hắn sợ Bạch Tử Nhạc đối với cái này có chỗ ghi hận, từ đó đối với hắn Mạnh Xuyên đối bọn hắn Bắc Huyền Tông, có ý kiến gì không? Không thể đi, chúng ta bác Huyền Tông dù sao cũng là Bảy Đại Tiên Pháp Đại phái một trong, cường giả vô số, hắn chẳng lẽ dám tìm tới cửa hay sao? Có người lập tức giật mình, nóng nảy nói, làm sao không có khả năng? Cổ thân giáo đồng dạng chính là Bảy Đại Tiên Pháp Đại phái một trong, kết quả bởi vì đắc tội hắn càng đắc tội hơn, trực tiếp một trưởng vô sùng dưới, truyền thừa thiên, cổ tông môn, bây giờ đã sinh sinh phá diệt, chỉ có số ít một số người thoát đi. Chúng ta bác huyền tông, thật có thể chịu được hắn một trường sao. Có tiếng người trầm thấp nói. Cho nên, chúng ta mới muốn chuẩn bị sớm, để phòng vặn nhất. Mạnh xuyên chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Tông chủ, tông chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vừa đúng lúc này, một vị mới vừa vặn đột phá đến khai khiếu cảnh cấp độ không bao lâu thanh niên tu sĩ cấp tốc chạy vội, cấp tốc vọt vào. Chuyện gì như thế hồn ảo? Còn thể thống gì? Tân nhiệm đại trưởng láo mạnh đồng khẽ quát một tiếng. Hai mắt bên trong tràn đầy bì nghiêm chi sắc. Kìa con luân đạo nhân. Thanh niên tu sĩ lời nói mới vừa vặn lối ra, vị kia khắp khuôn mặt là dâu quay nón tu sĩ liền đống nhiên đứng lên, nghiêm nghị truy vấn, con luân đạo nhân thế nào. Đại điện bên trong cái khác tu sĩ cũng tất cả đều trứng mắt, lộ ra vẻ kinh nghi. Tiểu liên bác huyền tông tông chủ mạnh xuyên chân nhân trong lòng đều là chầm xuống, trên mặt lộ ra một tia tái nhật chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình đang thảo luận muốn ứng đối ra sao cái này đột nhiên khởi Lại nhất phi trùng thiền côn luân đạo nhân, nhưng lại có tin tức của người này, chuyển tới. Thanh niên tu sĩ lấy làm kinh hãi, bị trong môn đông đảo trưởng lão cùng tông chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, lập tức dọa đến nói không ra lời. Tốt, mau nói chuyện gì xảy ra. Mạnh xuyên chân nhân dù sao cũng là thần minh cảnh chân nhân, mặc dù mười phần lo lắng, trên mặt lại là dừng một chút, thu liễm khí tức trên thân, hỏi. Côn luân đạo nhân tới, bây giờ ngay tại chúng ta tông môn bên ngoài. Hán. Hắn chỉ do muốn tông chủ ra ngoài gặp hắn. Thanh niên tu sĩ lúc này mới chấn định xuống tới, vội vàng nói. Cái gì? Chẳng lẽ hắn thật là đến phá diệt ta Bắc huyền tông sao? Quá càn dỡ đi. Cùng lắm thì sẽ liều mạng với kẻ đó. Hắn côn luân đạo nhân thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta bác huyền tông, nhưng cũng không phải bù nạn. Nhanh, đi mời thái thượng trưởng lão ra, ta liền không tin. Dựa vào chúng ta bác huyền tông hộ sơn đại trợ, tăng thêm 2 vị thần mình cảnh chân nhân, 120 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Còn ngăn không được hắn côn luân đạo nhân một người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều đống nhiên âm trầm xuống tới. Khẩn trương, phẫn nộ, thấp hỏng, khiếp đàm. Không phải trường hợp cá biệt. Tốt, sự tình đến cùng như thế nào, còn cũng chưa biết đâu. Kêu bạch tử nhạc nếu như thật muốn đối với chúng ta độc thủ, liền tuyệt sẽ không khách khí mời người tới thông báo. Ta suy nghĩ chuyện hẳn không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ta đi trước chiếu cố hắn, hết thể cũng chờ ta trở lại hắn nói. Mạnh Xuyên Chân Nhân hít sâu một hơi, quét sở hữu người một chút, đôi mắt trầm xuống, bay thẳng hướng về phía sơn môn bên ngoài. Những người khác cho dù tâm tư lưu động, nhưng cũng không có tốt hơn biện pháp, nghĩ nghĩ đành phải đi theo tông chủ sau lưng. Thế là, bác Huyền Tông bên trong, liền xuất hiện cực kỳ hiếm thấy một màn. Tại tông chủ Mạnh Xuyên Chân Nhân dẫn đầu hạ, 10 đại trưởng lão, theo sát phía sau, hơn 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư, cũng theo đó nhanh chóng chuyển vào trong đó. Như Lâm đại địch, bước chân nặng nghề hướng về sơn môn bên ngoài đi đến không biết Côn Luân đạo nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cách thật xa, Mạnh Xuyên chân nhân liếc thấy đến thẳng tấp đứng tại nhà mình ngoài sơn môn Bạch Tử Nhạc, vội vàng cao giọng hô: "Mạnh tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Bạch Tử Nhạc xoay đầu lại, cười lên tiếng chào hỏi, theo sắp ánh mắt rơi vào Mạnh Xuyên chân nhân sau lưng một đoàn người trên thân, thầm than Bác Huyền Tông lần này có thể nói là cường giả ra hết, trong miệng lại cười nói: "Làm phiền chư vị đạo hữu cùng một chỗ đến đây." Thực sự là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy đạo Hữu bây giờ vì thế, lại cao quy cách cũng không đủ, chỉ hy vọng đạo Hữu không nên trách tội mới tốt. Mạnh xuyên chân nhân vẻ mặt tươi cười nói. Những người khác trên mặt đều là mang theo xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung, ha ha gật đầu, đôi mắt bên trong, nhưng không mất cảnh giác. Bạch tử nhạc đối với bọn hắn lo lắng lòng dạ biết do, cũng lơ đến, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng, nói, lần này đến đây bác huyền tông. Kỳ thật chính là tại hạ có một kiện yêu cầu quá đáng, muốn mời mạnh tông chủ có thể thành toàn. Mời nói, mạnh xuyên chân nhân trong lòng căng thẳng, xinh xinh đem mời bạch tử nhạc nhập môn lời nói nuốt xuống, hỏi vội. Ta muốn ngươi bác huyền tông bên trong thu lục tất cả huyệt xảo vị trí đồ, còn có thần thông chi pháp, tiểu cấm linh thuật. Bạch tử nhạc nói, không đợi bác huyền tông người biến sắc, liền tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta cũng sẽ không không duyên cớ chiếm các ngươi tiện nghi, hết thể đều lấy giao dịch làm, nguyên làm trao đổi ta cũng sẽ đem ta lấy được huyệt xảo vị trí đồ cùng các ngươi cùng hưởng, đồng thời đồng dạng sẽ có một môn thần thông chi pháp xuất ra. Chỉ là như thế. Trâm mắt thật lâu, mạnh xuyên chân nhân khó có thể tin mà hỏi. Hắn đều làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí đều nghĩ qua cá chết lưới rách. Không nghĩ tới bạch tử nhạc lại chỉ là đưa ra dạng này yêu cầu, hơn nữa nhìn tình huống, bọn hắn giống như cũng không là quá ăn thiệt thòi Trong mắt người khác, đều hiển lộ ra một tia dị sắc, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập Côn Luân đạo nhân nguyện ý xuất ra thần thông chi pháp tiến hành trao đổi. Tịch Diệt thần quang, vẫn là xúc điệu thành thốn. Nghĩ đến Tịch Diệt thần quang chính là Triều Dương đạo phái trấn phái thần thông, hẳn là không lớn không có khả năng. Nhưng coi như chỉ là xúc điệu thành thốn, bọn hắn trong lòng cũng vô cùng nguyện ý. Môn này thần thông uy lực, thông qua Bạch Tử Nhạc mấy lần đại chiến, đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng bởi vậy, bọn hắn thậm chí không hiểu cảm giác được môn này thần thông, muốn so bọn hắn nhà mình tông môn tiểu cấm linh thuật cao hơn mình vô số lần. Có chút nóng nảy, thậm chí cũng nhịn không được muốn thay thế mình tông chủ đáp ứng Bạch Tử Nhạc yêu cầu tới. Chỉ là như thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi ngược lại, chẳng lẽ Mạnh tông chủ cho là ta là y thế hiếp người người sao? Hắn tự nhiên rõ ràng Mạnh xuyên chân nhân nghi hoặc. Dù sao giữa hai bên không nói thù hận, nhưng cũng là có nhất định khúc mắc. Chỉ bất quá hắn mười phần rõ ràng, bọn hắn khúc mắc cuối cùng chính là bắt nguồn từ lúc trước đối lục tuyệt trong động phủ pháp bảo cùng thần thông tranh đoạt. Thậm chí tiểu liền bọn hắn bắt huyền tông đại trưởng lao, cũng vì vậy mà vẫn lạc. Mà lại tại hoang cổ thành chiến dịch bên trong, mạnh xuyên chân nhân đã từng có giúp thiên linh tông đối bạch tử nhạc động thủ cử động, chỉ là bị triều dương đạo phái tông chủ vạn hồng chân nhân động nghiệm ở giữa cho chặn lại xuống tới mà thôi. Nhưng là, theo giờ đi sắp đến, bạch tử nhạc tâm tư, suy nghĩ cũng theo đó phát sinh một chút cải biến. Chỉ cần không phải coi là thật nguy cơ chính mình sự tình, hắn đều nhìn tương đối phai nhạt rất nhiều cũng không nguyện ý bởi vì một điểm nhỏ khúc mắc liền làm to chuyện mà từ bác Huyền Tông như vậy đối với hắn như Lâm đại địch cử động đến xem nghĩ đến là không dám đi kia trả thủ tiến hành thế là hắn mới có thể mở miệng đưa ra lấy giao dịch làm chủ lời nói tới cũng coi là tương hối là bậc thang nghỉ qua kia một trận thanh đoán làm sao lại như vậy mạnh xuyên chân nhân xấu hổ cười một tiếng liên tục phủ nhận tâm tình lại bỗng trở nên thoải mái Liên Thanh nói ra cô luân đạo nhân đề nghị chúng ta nguyện ý tiếp nhận Huyệt xảo vị trí đồ, chúng ta có thể trực tiếp cho người, cũng không cần đạo hưu xuất ra mình cất giữ cùng hưởng. Bất quá thần thông phương diện. Dù sao tiểu cấm linh thuật chính là chúng ta bác huyền tông chấn tông chi pháp, càng là ta bác huyền tông độc hưu. Cho nên, ta vẫn là hy vọng đạo hưu có thể cam đoan, tại học được môn này thần thông về sau, chỉ có thể mình sử dụng, mà không thể đem môn này thần thông, tận lực truyền thụ cho cái khác tu sĩ, như thế nào. Nói, mạnh xuyên chân nhân hô hấp trì trệ, có chút có chút khẩn trương nhìn phía bạch tử ph Sợ bởi vậy nổi giận đối phương Ta phi thường lý giải mạnh tông chủ lo lắng Nhưng ta lấy ra thần thông Cũng sẽ không làm giá hạn chế như thế Kể từ đó, liền có chút không công bằng Như vậy đi, ta chỉ có thể cam đoan Tại hoang cổ vực nội Ta sẽ không đem cái này tiểu cấm linh Thuật phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài Nhưng ở hoang cổ vực bên ngoài Liền đem mặc ta xử trí, như thế nào Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ Mở miệng nói ra Không có vấn đề Mạnh xuyên chân nhân nào nào Tâm nghiệm thay đổi thật nhanh ở giữa, sẽ đồng ý xuống tới, sau đó có chút không kịp chờ đợi hỏi, không biết đạo hữu làm trao đổi thần thông, thế nhưng là kia thân pháp loại thần thông, xúc địa thành thốn. Chương 415, Vạn Hồng Trân Nhân thở dài. Ta nắm giữ thần thông, tổng cộng có 3 môn, trong đó một môn, chính là triều dương đạo phái tất cả, tất nhiên là không thể lấy ra trao đổi. Mặt khác hai môn, một môn chính là xúc địa thành thốn, một môn thì là thất thải độ ách linh quang. Nếu như mạnh tông chủ nguyện ý, Nhưng cầm tiểu cấm linh thuật, tuyển lựa một môn thần thông tiến hành trao đổi. Bạch Tử Nhạc dứt khoát nói: "Ba môn." Mạnh Xuyên Chân Nhân vừa trừng mắt, trong mắt người khác cũng lộ ra vẻ giận mình. Bọn hắn không nghĩ tới, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc lại vẫn nắm giữ một môn thần thông. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào Mạnh Xuyên Chân Nhân trên thân. Chúng ta có thể xuất ra trảm bảo, đem kia hai môn thần thông cùng nhau đổi xuống tới. Mạnh Xuyên Chân Nhân rất nhanh nghĩ đến cái này thất thải độ oách linh quang xuất sứ hô hấp dồn rập, con mắt tỏa sáng nói: "Trừ phi ngươi lấy thêm ra một môn thần thông, không phải?" Bạch Tử Nhạc nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, nói: "Lập tức." Bác Huyền Tông Đông đảo trưởng lao đệ tử kia nóng rực ánh mắt, cũng không khỏi ảm đạm xuống tới. Bác Huyền Tông lập tông hơn 1000 năm, tốt đồ vật tự nhiên không ít, nhưng thần thông phương diện, nhưng cũng là mười phần thiếu khuyết, đến bây giờ cũng chỉ có môn này tiểu cấm linh thuật một loại, tự nhiên không bỏ ra nổi thứ hai cửa. "Vậy chúng ta lựa chọn xúc địa thành thốn." Mạnh xuyên chân nhân biết không cưỡng cầu được, cùng đại trưởng lão mạnh đồng cùng mấy vị khác trưởng lão hơi chút thương lượng, rất nhanh quyết đoán nói. Như người mong muốn. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản đồng. Bác huyền tông phương diện, từ cũng rất nhanh lấy ra bọn hắn lấy được huyệt xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp tiểu cấm linh thuật tiến hành trao đổi. Huyệt xảo vị trí số lượng, 1,205 mai, khấu trừ trùng hợp số lượng, cuối cùng đem ta thu thập huyệt xảo số lượng, tăng lên đến 1.279 mai trình độ Bây giờ khoảng cách huyệt xảo 1296 mai viên mãn, liền chỉ còn lại 17 mai. Mà tiểu cấm linh thuật thần thông tới tay, nhưng lại đem ta nắm giữ thần thông số lượng, tăng lên tới 4 môn trình độ, nội tình cùng thức lực, đều tương ứng được đến tăng vọng. Bạch tử nhạc lần lượt buông xuống hai môn ngọc giàn đồng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Huyệt xảo số lượng lần nữa gia tăng, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng càng làm cho hắn phân chấn, kỳ thật vẫn là thần thông tiểu cấm linh thuật thu hoạch được. Tiểu cấm linh thuật không chỉ có thể cấm phong pháp thuật linh quang, chặt đứt cùng địch nhân tâm thần liên hệ, cũng có thể phong cấm pháp bảo, chống cự người khác cường đại công kích. Tác dụng tại một ít phương diện, cùng ta nắm giữ định bảo thần quang có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại càng thêm cường đại, tác dụng cũng càng vì rõ ràng. Một khi đem môn này thần thông thuần thục nắm giữ, không thể không nói, đối ta thực lực, tất nhiên có to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc lúc trước được chứng kiến Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng thi triển môn này thần thông thời điểm, liền 10 phần nóng mắt cho rằng môn này thần thông tại chiến đấu thời điểm tác dụng, tuyệt đối không thể so công phạt thần thông yếu hơn mày mày. Bây giờ chân chính vào tay môn này thần thông, một fan xem xét, lập tức liền phát hiện huyền diệu trong đó, càng hơn mình trước đó tưởng tượng, sâu trong đáy lòng, lập tức liền có thêm một tia nguyện vọng đạt thành thỏa mãn. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc tuần tự chạy tới hoang cổ vực bên trong mấy đại tiên pháp đại phái, Đông đảo Cường đại nội Tỉnh thâm Hậu, Như Quân Ngô kia phái, Vạn Tượng môn, Thái Hư tông, Tố Vân tông Cho tông môn, tổng cộng thu được 78 phần huyệt xảo vị trí đổ. Chỉ là đáng tiếc là, có được thần thông tông môn, dù sao thưa thớt. Tăng thêm có chút tông môn cũng như cửu hoa tiên cung, đối với nhà mình chuyển thừa thần thông, 10 phần coi trọng, cũng không nguyện ý trao đổi. Cho nên, cho dù kỳ thật các đại tông môn đối với hắn thần thông chi pháp đều mười phần nóng mắt, nhưng hắn cuối cùng lại cũng chỉ đổi được một môn tên là vạn hỏa lò luyện thần thông. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đông đảo tông môn bên trong Vô số năm qua đồng dạng có rất nhiều đệ tử không cam lòng khốn thủ nơi đây, đều từng có từ từng cái phương hướng tiến về ngoại vực cử động. Bạch tử nhạc đưa ra về sau, bọn hắn lập tức liền biết bạch tử nhạc muốn rời đi nơi đây, tiến về ngoại vực dự định. Nhao nhau đại thở phào đồng thời, mười phần nhiệt tình đem có quan hệ tiến về ngoại vực chi địa bản đồ cùng hoàn cảnh, yêu thú giới thiệu, đều toàn bộ giao cho hắn. Dường như không kịp chờ đợi muốn đem hắn đưa tiễn. Một tôn cường giả vô địch mà lại còn là có cực lớn lực phá hoại cường giả vô địch cho bọn hắn áp lực, quá lớn. Mên ngông đầm lấy chi điệu, các loại không khí dơ bẩn, khí độc, bay lên, càng có rất nhiều độc trùng bánh thú, xuất nhập trong đó. Trên trời mặt trời mới mọc bước lên, đầm lầy chi điệu bên trong, lại giống như là có một loại âm lánh, như hàn phong nổi lên, từ từ rung động. Chính là tại nơi đây, một cái thanh niên, xếp bằng ở một đầu rộng lớn cự thú phía trên, mặc cho cự thú, hướng về phía trước hành hành. Cự thú toàn thân xanh đen tỏa sáng, cao khoảng một trượng, đầu to lớn, lộ ra có chút to mọng, có từng tầng từng tầng cục thịt, trồng tại trong đó, phối hợp kia chàn đầy ánh mắt tò mò, lại cho người ta một loại ngốc manh tương phản cảm giác. Đông nhiên, có một đầu rắn độc, dường như thụ đến kinh hãi, cấp tốc từ ô hế vũng bùn bên trong bắn ra, xông về đầu kia cự thú. Cự thú trong mắt hơi hiếp, trong miệng một trương, nháy mắt liền có một đoàn lình quang xông ra, trực tiếp rơi vào độc kia rắn chiến thân. Lại lập tức làm cho bản này ở vào cực tốc gián độc, đình trệ tại hư không bên trong, mảy may không thể động đậy. Ngay sau đó, cự thú tiến lên một bước, bàn chân thuần thuộc vỗ, cấp tốc liền đem đầu này gián độc đập thành thịt nát. Đến cái này thời điểm, kia cự thú mới chuyển qua đầu, tràn đầy ánh mắt đắc ý, nghiêng nghiêng nhìn phía người sau lưng. Thanh niên, tự nhiên là bạch tử nhạc, mà thanh niên dưới thân cự thú, đúng là hắn nuôi dưỡng ở bên người tiểu hác cầu. Tiểu hác cầu tốc độ phát triển kỳ thật không yếu. Có Bạch Tử Nhạc cung cấp chúng bao lớn yêu huyết thịt, ngẫu nhiên còn có một ít linh đan ban thưởng, bây giờ nó, tại cảnh giới bên trên, kỳ thật đã không kém gì luyện khí kỳ tầng thứ bảy tu sĩ. Chỉ bất quá so sánh Bạch Tử Nhạc đến nói, vẫn là quá mức nhỏ yếu một chút, là lấy trừ phi như như vậy không có gì nguy hiểm thời điểm, hắn là cực ít sẽ đem nó từ linh thú đại bên trong đem thả ra. Chẳng biết lúc nào. Ầm ầm. Xa xa chân trời, dống vang lên liên tiếp không khí nổ đùng thanh âm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang Vạch phá bầu trời, xé mở không khí, phá vỡ bức tường âm thanh, cực tốc mà tới. Sau đó đột ngột ở giữa, lơ lửng tại khoảng cách bạch tử nhạc ngoài mời rằm, chậm rãi hạ xuống xuống tới. Côn Luân Đạo Nhân Một thân tử sắc đạo bảo vạn hồng chân nhân chậm rãi tới gần, hướng phía bạch tử nhạc đánh cái đạo kê, nói ra, ngươi có thể để ta một trận dễ tìm à. Bạch tử nhạc nhìn xem người tới, đồng dạng trở về cái đạo kê, nói ra, không biết tông chủ tìm ta chỗ vì chuyện gì. gần nhất chuyện của ngươi có thể nói là điên truyền toàn bộ thiên hạ. Làm mỗi một kiện, đều là đủ để gây nên toàn bộ thiên hạ chấn động sự tình. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, ngươi vẫn là ta triều dương đạo phái đệ tử A. Phá diệt cổ thần giáo, đánh giết đông đảo thiên linh tông cường giả. Chuyện thế này, tông môn có chỗ cố kỵ, giúp không giúp được gì, ta biết ngươi trong lòng là có chỗ khúc mắc. Nhưng tổng không về phần nặng bên này nhẹ bên kia, đem thần thông cùng cái khác tông môn trao đổi, lại đơn độc lọt chúng ta triều Vạn hồng chân nhân thanh âm có chút cứng rắn nói. Tông chủ đây là tới hương sư vấn tội tới A. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng. Không dám. Vạn hồng chân nhân lắp đầu, nhưng lại nói ra, chỉ là tông môn bên trong, khó tránh khỏi sẽ có chút lời oán giận. Cho nên, ta đây không phải tới rồi sao? Nếu như không phải về về tông môn, ta sẽ đến cái này vân miểu sơn đầm lấy sao? Ta rủ sao xuất thân triều dương đạo phái, đi đến tiên pháp con đường tu hành, cũng là mượn nhờ triều dương đạo phái tử khí quan thần pháp. Tự nhiên sẽ không quên tông môn Bạch tử nhạc không khỏi mở miệng giải thích Vạn hồng chân nhân sắc mặt Lúc này mới từ ầm chuyển tinh Nói ra, ta biết Người tâm tư đã sớm không còn cái này Nho nhỏ hoàng cổ vực bên trong Tất nhiên sẽ tiến về ngoại vực Đây là chúng ta triều dương đạo phái Chỗ thu tập được tất cả huyệt xảo vị trí đồ Trừ chu thiên huyệt xảo đồ bên trên Ghi lại 1080 mai bên ngoài Còn có gần như 200 mai tản mát huyệt xảo vị trí đồ Tổng cộng 1,243 cái huyệt xảo vị trí mặt khác Đây là ngàn năm qua, Triều Dương đạo phái bên trong đệ tử tiến về ngoại vực thời điểm một chút ghi chép. Trong đó không chỉ có tương đối kỹ càng địa đồ cùng yêu thú phân bố giới thiệu. Đối ngươi hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp. Hắn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra mấy viên ngọc giản đồng, đưa tới. Đa Tạ tông chủ. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhìn Vạn Hồng chân nhân một chút, mắt thấy ánh mắt của đối phương lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, chỗ nào còn không biết đối phương tâm tư. Âm thầm cười một tiếng, biết nghe lời phải nói ra. Ta nắm giữ thần thông chi pháp, trong đó có ý cửa, chính là từ cái khác tiên pháp đại phái trong tay trao đổi mà đến, bởi vì từng có ước định, cho nên không thể ngoại truyền. Bất quá xúc địa thành thốn cùng thất thải độ ách linh quang, lại cũng không ở hàng ngũ này. Ta sẽ lưu tại tông môn bên trong, xem như triều dương đạo phái nội tình. Nói, bạch tử nhạc xoay tay một cái, hai viên đặc thù ngọc giản, liền lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này, vạn hồng chân nhân hô hấp lập tức trở nên dồn dập Hai mắt nhìn chầm chập hai cái kia ngọc giàn đồng. Hắn vốn nghĩ Bạch Tử Nhạc có thể xuất ra một môn thần thông, cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao đối phương đã từ Triều Dương đạo phái trung tướng tịch diệt thần quang cho đổi trôi qua, bọn hắn nhưng cầm không ra thứ hai cửa thần thông ra. Không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc lại duy nhất một lần lấy ra hai môn thần thông, thật sự là Lớn phương có chút quá phận. Người có cái gì yêu cầu, còn xin nói thẳng. Một hồi lâu, Vạn Hồng chân nhân mới cắn răng nói, ta cũng không có cái gì yêu cầu. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói ra, ngươi coi như đây là ta một loại phản hồi đi, dù sao ta đã đem cái này hai môn thần thông học xong, cũng dựa vào cái này hai môn thần thông, đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn. Lưu cho tông môn, dù sao cũng tốt hơn ta một người mang đi. Xem ra ngươi đã triệt để quyết định, tiến về ngoại vực. Cái gì thời điểm đi? Vạn hồng chân nhân thở dài, ánh mắt phức tạp nói. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, chậm, nửa năm đi. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Đi thôi, đi cũng tốt. Hoang cổ vực, quá yếu. Thiên linh tông 30 năm một lần đến, ban thưởng thần Minh Đan, nhìn như là đối với nơi đây một loại được tặng, nhưng kỳ thật sao lại không phải tại bóp chết chúng ta phát triển. Nếu như không có thiên tài, làm sao có thể sinh ra cường giả? Đánh vỡ tam đại tuyệt địa giảng buộc. Chỉ hy vọng tương lai, ngươi thực lực cường đại về sau, có thể đánh vỡ tam đại tuyệt địa phong tỏa, giúp ta hoang cổ vực tu sĩ, có thể tự nhiên trưởng thành, mà không về phần trở thành thiên linh tông chất dinh dưỡng. Vạn hồng chân nhân trầm mặc, sau đó thở dài nói. chương 416, 1296 mai huyệt xảo tập hợp đủ. Ta biết. Bạch tử nhạc yên lặng gật đầu, kiên định nói. Mặt khác, ngươi bây giờ nhóm lửa huyệt xảo, đặt đến bao nhiêu mai rồi. Vạn hồng đạo nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. 1100 mai. Bạch tử nhạc cũng không có dấu giếm, đến bây giờ, hắn cũng không cần dấu giếm. Bởi vì người bên ngoài coi như mình biết hắn người mang trong bảo, cũng không dám động cái gì suy nghĩ. Hắn thực lực đã có thể đủ tự vệ. Vạn Hồng chân nhân hô hấp trì trệ, lập tức nói không ra lời. Cho dù hắn đã sớm suy đoán, Bạch Tử Nhạc nhóm lửa huyết xảo số lượng, tất nhiên rất nhiều. Nhưng toàn bộ số lượng thẳng tới ngàn chữ số trở lên, nhưng vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Muốn biết, liệt kê từng cái toàn bộ Triều Dương đạo phái, thậm chí là toàn bộ hoang cổ vực bên trong, đã biết nhóm lửa huyết xảo số lượng nhiều nhất, cũng bất quá mới 800 mai. Cùng Bạch Tử Nhạc cái này 1100 mai so sánh, Trên lệnh cỡ nào chi đại? Hắn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lại nghĩ cùng hắn thực lực, hắn ngược lại là cảm thấy hết thảy đều nói thông được, không có nhiều như vậy nhóm lửa huyệt xảo số lượng, lại làm sao có thể buộc phát ra cái kia có thể xưng kinh thế thực lực. Đã sớm nên đoán được, người thu thập huyệt xảo, là vì chế tạo vô thượng căn cơ, lấy một nguyên huyệt xảo viên mãn cảnh giới, đột phá đến thần minh cảnh. Đến cùng là cái gì tự tin, để ta cảm thấy ta có thể chỉ điểm người rồi. Chính mình cũng là dựa vào thần minh đàn mới đột phá cảnh giới, quá trình cụ thể đều không có cả hiểu được, đã muốn làm lao sư. Thật sự là có chút không tự lượng sức. Vạn hồng chân nhân sắc mặt biến thành màu đen, lầm bầm lầu bầu nói một trận, che giấu mình trên mặt xấu hổ, sau đó mới đánh cái đạo kê, nói ra, cáo tử. Sau đó liền thật nhanh đi xa. Bạch tử nhạc sờ lên cái mũi, có chút không nói gì. Hắn thật đúng là muốn hỏi một chút có quan hệ đột phá sự tình đâu. Nghĩ nghĩ. Mục mục tiêu của chuyến này phần lớn đã đạt thành, đưa ra hai môn thần thông, cũng thuận tiện cầm đến huyết xảo vị trí đồ, tiến về ngoại vực bản đồ. Tăng thêm sớm tại lần trước 12 danh ngạch tranh đoạt chiến trước đó, hắn liền đã làm tốt rời đi sơn môn chuẩn bị, rất nhiều chuyện kỳ thật sớm đã an bài thỏa đáng. Cho nên, Bạch Tử Nhạc cũng không có tiếp tục trở về sơn môn ý nghĩ. Vô đầu chó, tiểu hắc cẩu nhảy bén vô cùng, lập tức quay người, văng lai đường chạy như điên. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc dự định trở về xuất sinh chi Thấy phụ mẫu một lần cuối, làm một fan ăn bài, cũng coi là lại một fan tâm sự. Đường xá bên trong, bạch tử nhạc bắt đầu đọc qua mình luân phiên giao dịch mà được đến thu hoạch. Tính đến từ tông chủ trong tay phần này, ta tổng cộng thu hoạch huyệt xảo đồ số lượng, liền có 9 phần. Cái này 9 phần huyệt xảo đồ bên trong, huyệt xảo ghi chép số lượng bên trong, nhiều có hơn 1,200 mai huyệt xảo, ít cũng có hơn 900 mai. Bạch tử nhạc đưa tay một phen, 9 cái ghi chép huyệt xảo vị trí đồ ngọc dàn đồng. Liền theo thứ tự gặp ra, xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn trong lòng, kỳ thật có chút khẩn trương. Lần này, hắn cơ hồ đem phụ cận tất cả tông môn đều chạy một lượt nếu như còn không thể đem 1.296 mai huyệt xảo toàn bộ tập hợp đủ, vậy hắn liền coi là thật không biết, khi nào có thể tập hợp đủ. Chỉ kém 17 mai, hy vọng có thể toàn bộ bổ đủ đi. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, lúc này mới phất động thần thức, từng cái bắt đầu xem xét ngọc giản đồng, so sánh huyệt xảo số lượng. Rút ra trong đó mình thiếu hụt mất huyệt xảo vị trí. Một viên huyệt xảo, hai viên huyệt xảo. Bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên, cái thứ nhất ngọc giản đồng bên trong, tìm đến hai viên. Viên thứ hai buông xuống, hắn trên mặt nhưng lại hiện ra nồng đầm vẻ thất vọng. Ngọc giản đồng bên trong ghi chép 1,000 mai huyệt xảo, toàn bộ cùng hắn thu thập trùng điệp. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, quả thứ năm. 15 mai huyệt xảo, 16 mai huyệt xảo. Đem thứ bảy cái ngọc giản đồng buông xuống. Bạch tử nhạc con mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng. Chỉ còn lại một viên. Vội vàng lần nữa đem thần thức phất qua thứ 8 cái ngọc giàn đồng. Tìm đến. Thứ 17 mai. hắn thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ta thật là, quá khó. Trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng trời không phụ người có lòng, đem 1296 mai huyệt hiếu, thu sạch tập hợp đủ toàn. Tiếp xuống tới ta chỉ cần làm tương bước, đem còn lại huyệt xảo toàn bộ nhóm lửa. Tự nhiên là có thể đem một nguyên huyệt khiếu nhóm lửa viên mãn, lấy đúc thành vô thượng căn cơ nội tình, đột phá đến thần minh cảnh. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, tâm tình khuấy động phía dưới, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ hứng phấn. Chí ít tiếp xuống tới, hắn không cần lại đi vì huyệt khiếu vị trí sự tình mà phát sầu. Duy nhất cần cân nhắc, cũng chỉ là đem còn lại huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói, cũng không khó, hắn thiếu sót duy nhất, chỉ là hồn năng mà thôi. Võ Quốc thiên linh quận Lô huyện Lại một lần nữa đặt chân ngô giang huyện, bạch tử nhạc trong lòng, lại nhịn không được dâng lên một cố cận hương tình khiếp cảm giác. Tưởng tượng lúc trước, hắn tại nơi đây sinh hoạt cảnh tượng, tiến vào liệt dương bang tổng bộ, nhận lấy chức vị, tu luyện võ công, kinh lịch đại chiến. Từng kiện sự tình, trong thoáng chốc tựa như trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế, cũng liền một năm mà thôi. Thời gian một năm, trong mắt của ta, thay đổi trong nháy mắt. Thế nhưng là nơi đây, nhưng thật giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ánh mắt rơi vào ngô giang huyện hai bên đường phố, đèn lồng treo, cửa hàng săn sát, cùng hắn rời đi thời điểm so sánh, cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất biến hóa, có lẽ là một chút kiến trúc, nhan sắc càng đậm một chút, so trước đó, nhiều một chút năm tháng lưu ngấn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, dòng người phương diện, cũng càng nhiều rất nhiều, rất có một loại phồn thịnh cảm giác. Bạch tử nhạc bước vào đường đi, đi bộ một hồi, liền đi vào một cái hai gian mặt tiền cửa hàng đã thông hiệu may bên trong. Mặt trời rực rỡ treo trên cao tình hùng dưới, coi như đường phố này coi như phồn hoa, cũng cực ít có người đi lại, hiệu may bên trong lúc này cũng không có khách hàng. Ngầm đầu, bạch tử nhạc con mắt rơi vào thợ may trải trên chiêu bài. Bạch ra thợ may trải. Ánh mắt thu hồi, hắn ánh mắt bên trong, đã một mảnh phức tạp. Chủ nhà, từ gấm tơ lủa không đủ, người sai xử người đi tiến một nhóm trở về, mặt khác, còn có vải trắng, mặc dù còn có thể bán cái 3-5 ngày, nhưng cũng không quá đủ. Ta lập tức gọi người đi. Mặt khác, từ lao phu nhân đặt hàng một nhóm thợ may, cái đỉnh cái dùng tài liệu muốn tốt, quý giá đây, lần này ngươi được tự mình đưa đi, không thể để cho người khác làm bận. Đúng rồi, địa tô sự tình, ngươi cũng phải để ý, nhà khác lửa gạt một câu, ngươi liền bỏ qua. Chúng ta cái này thế nhưng là vì chúng ta nhi tử thủ nhà, quyết không thể không duyên cớ để người chiếm tiện nghi đi. Đặc biệt là kia thường uy, lần trước liền bị hắn lửa gạt, lấy ba thành địa tô phân trăm mẫu đất cho hắn. Kết quả hắn chuyển tay liền lấy năm thành điệu tô đưa cho người khác, chúng ta nhất thời thiện tâm, ngược lại tiện nghi người khác. Bất quá tiểu tiểu nguyệt một nhà, sắc thực khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ cũng liền giúp đỡ đi, các nàng tiểu quán sinh ý khoảng thời gian này không tốt lắm, tiền thuê các nàng nếu như cho, ngươi cho lui về, đợi các nàng dư giả lại nói. Hoặc là chúng ta cũng tiến mua một nhóm rượu đến, nhà nàng rượu vẫn là không tệ, không giống nhà khác, đen tâm đi thêm nước. Hả? Ngươi có hay không đang nghe? Hà Hồng Hoa vừa sửa sang lại vài mục, một bên lại nhải thấy mình trượng phu một mực không có trả lời, không khỏi đổi qua đầu, một chút nhìn đến trượng phu của mình, chính nhìn chầm chầm vào cổng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, một cái khuôn mặt tuân thiếu, khí chất bất Phàm thanh niên đang đứng tại nơi đó. Nàng thân thể lập tức chấn động, trong tay quý giá vải gấm lập tức rơi xuống trên mặt đất, nàng lại không thèm để ý chút nào, hai mắt đỏ lên, thất thanh nói, nhạc nhi, cha, mẹ, bạch tử nhạc đi ra phía trước, ngươi. Ngươi một năm này đều đi nơi nào? Đều không biết trở lại thăm một chút." Hà Hồng Hoa trong miệng trách cứ, nhưng lại lôi kéo Bạch Tử nhạc tay, khẩn trương trên dưới dò xét, giống như sợ hắn ở bên ngoài ăn đau khổ. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Bạch Dung ở một bên, liên tục mở miệng, cũng không nhịn được có chút kích động. "Nhạc Nhi, ngươi lần này trở về, liền không đi a?" Hà Hồng Hoa vội vàng nói. Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm mặc. Một bên Bạch Dung thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra Nam nhi tốt trí tại tứ phương, sao có thể ở tại Ngô Giang huyện dạng này tiểu địa phương. Đi bên ngoài, mở mang kiến thức thêm cũng tốt. Không thể giống chúng ta đồng dạng, không trông coi như vậy cử tài, yếm vòng vòng, vẫn là mở lên, cái này thợ may trải, làm điểm ấy mua bán nhỏ. Đúng rồi, ngươi còn không có gặp ngươi một chút đệ đi, hắn bây giờ nhưng khó lường, bị Liệt Dương bang bang chủ nhìn chúng, trực tiếp thu làm đồ đệ. Tương lai tiền đổ, không chừng còn vượt qua ngươi đây. Ngay sau đó, Bạch Dung có chút tự hào nói, kia rất tốt, có bang chủ chăm sóc, ta cũng yên tâm. Bạch tử nhạc trên mặt cười một tiếng, lúc này mới chợt hiểu, vì cái gì mình trước đó thần thức phất qua về sau, lại phát hiện đệ đệ của mình lại ngốc tại bang chủ Giang Đào Trong Phủ. Nghĩ đến mình lúc trước nhờ hắn chiếu cố một nhà, bây giờ xem ra, ngược lại là làm không tệ. Ban đêm, người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bạch tử nhạc nhìn phía phụ mẫu, mở miệng nói ra, cha, nhưỡng, lần này ra ngoài, ta khả năng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó mà trở về. Cũng may, còn có đệ đệ ở trước mặt các ngươi tận hiếu, ta cũng liền có thể yên tâm. Bất quá cái này thế giới dù sao khác biệt bình thường, luôn có rất nhiều nguy hiểm, thiên hai. Cho nên, tại nơi này, ta đem lưu lại một chút đồ vật, cũng coi là cho chúng ta bệnh ra, lưu lại một tầng nội tình, tốt ứng đôi không biết nguy hiểm. Bạch tử nhạc nói, vung tay lên, hư không trung liền xuất hiện từng đạo, 9981 tòa trận bàn, trận bàn sắp xếp. Cấp tốc từng nhóm rơi vào toàn bộ Bạch Gia phủ viện bên trong. Ngay sau đó, hắn tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, có chút ném đi. Trường kiếm xuyên không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng toàn bộ trận pháp nhưng cũng tùy theo bị kích phát mà lên. Bất quá rất nhanh, trận pháp liền biến mất lái đi, không có gây nên ngoại giới bất luận người nào chú ý. Đây là nhị phẩm cao giai trận pháp, tinh quang thăng đấu đại trận, mượn nhờ trận pháp sẽ tự động dẫn dắt tinh thần chi lực giáng lâm trong trận, quanh năm suốt tháng xuống tới. Trong nội viện thiên địa linh khí đều sẽ trở nên càng thêm sung túc. Ở vào bực này hoàn cảnh bên trong, coi như không làm gì, cũng có thể thể sắc tinh thần thư sướng, kéo dài tuổi thọ. Bạch tử nhạc giải thích một câu, sau đó xoay tay một cái, một cái túi đựng đồ liền xuất hiện ở hắn trong tay, nói, còn có cái này trong túi chữ vẩn, chứa đựng 12 vị khôi lỗi, bên trong còn giữ đầy đủ những khôi lỗi này có thể sử dụng 15 linh thạch. Chỉ cần tinh huyết luyện hóa, liền có thể trực tiếp sử dụng. trong đó 4 đầu khôi lỗi. Có thể so với tiên thiên cảnh võ giả, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không nên tùy tiện lấy ra. Chương 417, được tạo. Còn có cái này một nhóm linh đan, toàn bộ đều là có thể bảo trì dược lực 20 năm trở lên đồ vật, từ nhất phẩm đến nhị phẩm linh đan đều có, chữa thương, tăng trưởng tu vi, phụ trợ tu hành, đột phá cảnh giới. Đủ trợ tầm 10 vị người thường, từ không tới có, tu luyện tới tiên thiên trí cảnh. Ta nhìn các ngươi cũng đã bắt đầu luyện võ, vừa vận mượn nhờ những linh đan này, tăng lên. Đoán chừng trong vòng 2, 3 năm, liền có thể đến nhất lưu cao thủ cấp độ, vương chắc một đoạn thời gian, liền có thể mượn nhờ ta lưu xuống tới tiên thiên đan, đột phá cảnh giới ràng buộc, đặt tới tiên thiên cảnh. Đương nhiên, nhờ vào đó thành tựu tiên thiên, thực lực cùng tiềm lực đều có hạ, nhưng cũng hẳn là có thể để các ngươi có nhất định sức tự vệ. Ngay sau đó, bạch tử nhạc lại là một cái túi đựng đồ đem ra, mở miệng nói ra, nhạc, nhạc nhi, những này đồ vật, ngươi làm thế nào đạt được? Cái này trận pháp cùng linh thạch, không phải tiên nhân đổ vào sao?" Bạch Dung có chút trần chờ mà hỏi. "Chẳng lẽ, ngươi cũng thành tiên nhân rồi?" Hà Hồng Hoa cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ khiếp sợ bên trong, ẩn ẩn có chút kích động. "Không sai." Bạch Tử Nhạc thản nhiên thừa nhận, nói ra, kỳ thật Bạch Tử quân trên thân cũng có tiên pháp tư chất, như vậy đi, ta lưu một phần truyền thừa cho hắn, nếu như hắn muốn đi con đường này, tiểu gì cũng sẽ thuận lợi rất nhiều." Nói, tay hắn lật một cái, liền lưu lại một môn công pháp truyền thừa. Môn này công pháp, tên là Quy Thôn Nhật Nguyệt Pháp, là hắn chỗ thu hoạch được tất cả luyện khí kỳ cấp độ công pháp bên trong, nhập môn đơn giản nhất, nhất là công chính bình thản, tu luyện về sau, đánh xuống cơ sở cũng là nhất là kiên cố một môn công pháp. Mà lại, tu luyện môn này công pháp, cũng không cần cân nhắc đến tiếp sau công pháp vấn đề, cơ hội tất cả khai khiếu cảnh cấp độ công pháp, đều có thể tới thuận lợi kết nối, tuyệt đối coi là một môn tinh diệu chuyển thừa. Ngày thứ hai, mây mưa sơ nghị, mặt đất đường đi, đều lộ ra vết súng. Bạch Tử Nhạc một mình đi ra ngoài, tự nhiên mà vậy đi tại trên đường phố, vũng bùn đường nhỏ, mảy may không thể đem đế giày của hắn thấm ướt, ngẫu nhiên từ trên lá cây nhỏ xuống nước mưa, đang đến gần Bạch Tử Nhạc ba thước bên trong, giống như bị vô hình kình lực đẩy ra, hướng về bên cạnh trở xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở một cái rộng rãi phủ huyện cổng. Giang phủ. Phủ huyện gia đình, mới vừa vặn đứng dậy, ngáp một cái đem đại môn cái khắc một cái cửa nhỏ mở ra, lại vừa lúc thấy đến từng bước một đi tới Bạch Tử Nhạc. Làm phiên tiểu ca cùng nhà ngươi lão ra thông báo một chút, liền nói cố nhân tới thăm. Bạch tử nhạc cười một tiếng, mở miệng nói ra. Phải. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, lão ra trong phụ gia đình, bình thường tính tình cũng sẽ không quá tốt. Nhưng ở nhìn thấy bạch tử nhạc ngay mắt, hắn trong lòng, liền sinh ra một loại tin phục cảm giác, căn bản không có hỏi nhiều. Lập tức liền cung kính lên tiếng, chạy chậm đến đi vào báo cáo. Chỉ chốc lát sau, kia gia đình trở về, cung kính nói ra, láo ra mời ngươi đi vào Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc theo kia gia đình, trực tiếp tiến vào phủ huyện bên trong. Xuyên qua hành lang, là một cái rộng lượng lâm viên, trong lâm viên ở giữa, có một vài mâu lớn nhỏ hồ nước, trong hồ nước từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ cá bơi, bốn phía vây vùng. Mắt sáng lên, một con đạt đến dị thú trình độ màu đỏ cá chép, trong miệng phun ra nuốt vào lấy một cái nho nhỏ viên trâu, tại tùy ý phun ra nuốt vào lấy bong bóng, trong lúc mơ hồ, còn có thể từ viên kia trâu bên trên, cảm nhận được một kia linh khí. Ngược lại là có chút cơ duyên. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, cũng không có quá nhiều để ý tới, sau đó cũng chỉ thấy một cái rộng lượng diễn võ trường. Mà tại diễn võ trường bên trong, một vị thân hình cao lớn, ở trần lão giả, đang tay cầm đại đao, nhanh chóng vung vẩy lấy. Cách đó không xa, còn có mấy cái niên kỷ nhỏ bé đệ tử, tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong, đứng thiền định cọc, đánh lấy luyện kinh quyền pháp. Hướng. Đông nhiên, chỉ thấy bang chủ thân thể nhất chuyển, chân đạp hư không, Sau đó một đạo đao quang đống nhiên bắn ra mà ra, như điện quang kích sạng, trùng trùng điệp điệp ở giữa, trọn vẹn khuyết tán bảy nầy nở bên ngoài, đem một chỉ nhảy vọt qua chim nhỏ chém thành hai nửa, mới dần dần tiêu thắng ra. Bang chủ võ công, càng phát ra tinh tiến. Vừa đúng lúc này, bạch tử nhạc từ đằng xa đi tới, một mặt tán thường nói. Giang đào thân thể chấn động, vội vàng thu đao mà lên, kinh nghi nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, ngươi, ngươi cái gì thời điểm trở về? hôm qua vừa tới Bạch tử nhạc mỉm cười, nói, còn không có cảm ơn ban chủ, khoảng thời gian này đối với ta bạch gia chiếu cố. Ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Ngược lại là ngươi. Đoạn thời gian trước, có một tin tức chuyển đến, nói là tiên pháp thế giới bên trong, có một vị tên là côn luân đạo nhân bạch tử nhạc tu sĩ, được xưng thiên hạ đệ nhất cứng, giả. Chẳng lẽ, là ngươi đi? Nói, Giang Đào mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chập bạch tử nhạc. Nô Giang huyện nơi đây, mặc dù chỗ vắng vẻ Nói một tiếng quê nghèo tệ túi cũng không đủ, mạnh nhất cũng bất quá là nhất lưu cao thủ, tiên pháp tu sĩ, càng chỉ có hai ba con. Nhưng hắn liệt Dương Bang, dù sao cũng là bản địa đệ nhất đại bang, cùng Thiên Linh Quận đều có một chút vắng lai, tăng thêm tin tức này lưu truyền quá mức rộng khắp, không chỉ có tiên pháp thế giới bên trong lưu truyền, càng trong giang hồ gây nên một trận nhiệt nghị. Cũng là bởi vậy, hắn mới có nghe thấy. Bạch Tử Nhạc cười không nói. Giang Đào thấy thế, lại càng xác nhận mấy phần, cho dù cảm giác có chút khó có thể tin. Nhưng nghĩ tới bạch tử nhạc thần kỳ, không hiểu hắn lại có một loại quả là thế cảm giác, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy ngươi bây giờ, ở vào cái gì cảnh giới? Thiên thiên cảnh định phong đi. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, nói như thế. Giang đào hô hấp một gấp rút, không khỏi liễu rơi, một hồi lâu mới thở dài một hơi, có chút kẻ nhạt vô vị nói ra. Đã sớm biết ngươi không phải vật trong ao, bây giờ xem ra, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Cùng ngươi so sánh, ta cơ hồ xem như rậm chân tại chỗ. Ngươi bây giờ Liền không đi a Ta lập tức sắp xếp người thiết tiến, hoan nên người hồi về Ngay sau đó, Giang Đào vội vàng nói. Không cần, nó không được bao dài thời gian, ta liền muốn rời đi. Cho nên tiếp xuống tới một đoạn thời gian, còn cần bang chủ chăm sóc một đoạn thời gian. Đúng, đây là ta đặc biệt vì ta kia để đệ, đệ chuẩn bị lễ bái sư, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Ngay sau đó, Bạch Tử nhạc tay một phương, một cái đã sớm chuẩn bị hộ quà, liền bị hắn cầm tại trong tay. Cái này. Giang đảo muốn khách khí vài câu, nhưng khi hắn cảm nhận được hộp quả bên trong, dư thừa linh khí thời điểm, kêu lời khách khí cũng rốt cuộc cũng không nói ra được, chỉ là một mặt nghiêm nghị nói ra, lệnh đường sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, không nói ngươi vẫn là ta liệt dương bang phó bang chủ thân phận. Chỉ là ta là tử quân sư tôn thân phận, cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. chí ít ta có thể cam đoan chính là, tại ngô giang huyện nơi này, không có ai có thể bắt bọn hắn thế nào. Nay hôm qua, đã ngươi nói chính là lễ bái sư. Vậy ta cũng liền không khách khí. Nói, hắn mới ruôi ra hai tay, nhận lấy hộp quả. Vào tay nặng nghề, còn có hộp quả chi bên trên chuyển đến tươi mát hương vận, liền để ánh mắt hắn chừng một cái, âm thầm kinh hô. Ngàn năm gỗ tử đàn. Nghe nói, chỉ là phổ thông gỗ tử đàn, liền so sánh giá cả hoàng kim, vô cùng trân quý, nho nhỏ một khối sau khí đốt, bay ra hoan hương, liền có thể trợ võ giả tĩnh khí ngưng thần, nếu như vừa lúc ở vào đột phá đặc thù thời điểm thậm chí còn có thể tăng trưởng một hai thành đột phá tỷ lệ. Mà ngàn năm gỗ tử đàn, giá trị gấp trăm lần nghìn lần tại phổ thông tử yến mục cái này đã coi là một loại linh vật, tiểu liên tiên pháp tu sĩ một khi phát hiện, cũng sẽ tranh đoạt. Một khi hắn đem cái này ngàn năm gỗ tử đàn hộp gỗ dâng lên cho tu tiên gia tộc Lâm ra lời nói, tăng thêm nhiều năm công lao, thậm chí có thể đổi lấy một viên tiên tiên đan. Âm thầm kích động sau khi, Giang Đào nhìn về phía ngàn năm gỗ tử đàn bên trong ánh mắt lại càng tăng lựa nóng. Ngay cả hộp quà đều trân quý như vậy, bên trong đồ vật chẳng phải là càng thêm kinh người. Không khỏi, hắn cẩn thận nhìn phía Bạch Tử Nhạc, gặp hắn đã độ chạy bộ đến đối phương đệ đệ, Bạch Tử Quân trước mặt, vội vàng thật nhanh mở ra hộp quà. Một cái bình ngọc, năm mai linh quả, còn có một bản bí tịch. Bình ngọc này bên trong linh đan, thiên tiên đan, tròn vẹn 3 cái tiên thiên đan. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên thiên đan? Hắn không nghĩ tới, mình nguyên bản xieng năng sợ cầu đồ vật. Vậy mà liền ở trước mắt Mà lại duy nhất một lần Chính là ba cái Nhất thời, hắn kêu bản có chút khô láo khuôn mặt Cũng bởi vì kích động mà biến đỏ bừng Tự liền hai mắt bên trong tiến lệ Giống như cũng trong nháy mắt bị sông mở Không khỏi lão lệ tung hành Có một viên tiên tiên đan Ta liền có 5 thành nắm chắc Có thể đột phá đến tiên tiên cảnh ba cái, càng là 10 phần 10 Càng đừng nói, này hộp quả bên trong Còn có năm mai nhưng trong vắt đục thân Khiến nhân thân tâm thông thấu thanh linh quả Giang Đào thầm nghĩ, kích động đồng thời càng là vô cùng căng kích. Cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào quyển bí tịch kia phía trên. Bất Hoại Kim Thân. Cái này chẳng lẽ là Kim Trung Cháo tiến giai công pháp? Giang Đào không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước ban cho Bạch Tử Nhạc Kim Trung Cháo, ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại đưa tặng cho hắn càng thêm trân quý, cũng càng thêm tinh diệu thần công. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào đệ đệ của mình Bạch Tử Quân trên thân, có lẽ là thường xuyên đứng như cột gỗ rèn luyện, tăng thêm cơ ngước không tệ nguyên nhân. Hắn khuôn mặt mặc dù nó lớt nhưng còn xa so với bình thường người đồng lứa muốn khỏe mạnh hơn nhiều. Lúc này hắn đang đứng thiền định cọc, từ tư thế nhìn, hiển nhiên nhập môn đã có một đoạn thời gian. Cảm giác được trước người đứng một người, bạch tử quân không khỏi mở hai mắt ra, mơ hổ cảm giác quen thuộc, để hắn cảm giác đến có một chút mê mang. Đông nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi trần chờ nói ra, ca ca. Bảo trí đứng như cọc gỗ đừng nhúc đích, tính khí ngưng thần. Bạch tử nhạc trong miệng nói. Một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên bạch tử quân trên bờ vai, một cô vô cùng nhu hòa lực lượng, cấp tốc xông vào trong đó. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mười hơi qua đi, bạch tử nhạc buông lỏng tay ra, nói ra, võ giả tu luyện, thủ trọng căn cơ. Căn cơ càng kiên cố, tương lai tiềm lực liền càng cao. Ta giúp ngươi đánh xuống kiên cố căn cơ, tiếp xuống tới sẽ có cái gì thành cựu, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Mặt khác, cái này một khối noa ngọc, xem như ta đưa ngươi một cái tiểu đồ vật đi. Chí ít tại ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh trước đó, đều có nhất định hiệu quả. Đúng, tại cái này loan ngọc bên trong, ta lưu lại một điểm đồ vật, chờ ngươi cái gì thời điểm võ giả đạt tới nhất lưu chi cảnh, hoặc là tiền pháp chi cảnh đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, tinh thần lực có thể xông phá noãn ngọc cấm phong thời điểm, thì có thể phát hiện bên trong đồ vật. Nơi đó mặt, nhưng che giấu lấy một cái bảo khố, xem như ta để lại cho ngươi một phần được tặng đi. Cuối cùng, về sau ta không có ở đây, cha mẹ liền giao cho ngươi Chương 418, trở lại trốn cũ. Rơi đi bang chủ phủ, bạch tử nhạc thân hình nhất chuyển, bước chân đập mạnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một bước qua đi, lại là một bước. Chỉ là mấy bước ở giữa, hắn liền xuất hiện ở ngô giang huyện ngoài thành. Một đường đi thẳng, đại khái mấy chục giảm có hơn, một cái toàn thân tản mát ra một cố khí âm hàn to lớn sân phong, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hát nhăm sơn, lại gọi xà sơn. Tiên võ tông, tiên võ bảo khố vị trí. Không nghĩ tới chỉ là một năm ở giữa, cái này hắc nham sơn gián độc, lại lần ngưỡi trải rộng toàn bộ núi rừng. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì viên kia giao yêu yêu đang bị lấy đi nguyên nhân, là lấy hội tụ tại nơi đây rắn độc tuy nhiều, lại đã ít có dị thú trở lên cấp độ tồn tại. Về phần yêu thú cấp bậc, càng là chỉ có một đầu. Bạch tử nhạc giẫm đạp tại Hắc nham sơn bên trong, căn bản không có thi triển đại động quan thuật, chỉ là thần thức bao trùm phía dưới, liền tùy tiện đem toàn bộ sơn phong cho giò xét một lần sau đó Hắn rất nhanh liền lần nữa bước vào tiên võ bảo khố bên trong. Hắn đến nơi đây, tự nhiên không phải là vì lúc trước còn sót lại xuống tới tài bảo. Mà là vì thực hiện mình cấp cho đệ đệ hứa hẹn, muốn tại nơi này, để lại cho hắn một cái bảo khố, trợ hắn trưởng thành. Hắn cũng không phải là không muốn trực tiếp giao cho đối phương. Chỉ bất quá rất nhiều bảo vật, bởi vì quá mức trân quý, quá sớm cho ra, hoặc là lưu tại gia tộc bên trong, đều chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên, hắn kỳ thật trước kia liền quyết định, Mặt khác thiết một cái bảo khố, đem mình không cần, nhưng lại tương đối bảo vật chân quý, lưu tại nơi đây. Mà hắn cấp cho bạch tử quân oán ngọc bên trong, lại vừa vặn phong cấm lấy từ ngô giang huyện đến nơi đây bản đồ. Nơi đây trận pháp ngược lại là vẫn còn, bây giờ xem ra, cũng bất quá là nhị phẩm trung dài trận pháp. Mặc dù được cho không sai, nhưng khẳng định không thích hợp làm làm ta bạch ra bảo tàng chi địa hộ sơn đại trận. Bạch tử nhạc trong miệng nói thầm, đưa tay điểm nhẹ, có chút vạch một cái. Cấp tốc ở giữa Toàn bộ tiên võ bảo khố bên trong trận pháp, liền bị hắn rút ra. Sau đó, hắn lần nữa từ mình túi chữ vật bên trong, lấy ra mấy chục cái trận kỳ, trên trăm mai trật bản, nhanh chóng bố trí. Một cái giờ qua đi, hắn đem một kiện thượng phẩm linh khí trấn áp tại đại trận trung tâm chỗ. Sau đó tâm niệm vừa động, lấy ra tỷ pháp thần kiếm, tại trên cánh tay của mình vạch một cái. Xì xì xì. Thựa như đao chặt ra châu thanh âm tùy theo chuyên gia. Kim Xương ngọc cơ phía dưới, lớp ra hắn cứng cỏi vô cùng co như lấy cực phẩm linh khí sắp bén, nhưng cũng khó mà mở ra. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng bung lỏng đối với mảng da không chế, Tị pháp thần kiếm lần nữa sẽ qua. Xuy. Cánh tay vạch phá, lập tức liền có một đoàn đậm đặc tới cơ điểm, cũng đỏ tươi đến yêu diễm huyết dịch, chậm rãi tràn ra. Bạch Tử Nhạc đưa tay quét ngang, một giọt huyết dịch bị hắn lôi kéo mà ra. Mà theo hắn lần nữa khôi phục đối với nhục thân khống chế, lớp da hắn rất nhanh liền một lần nữa khép lại, lần nữa nhìn lại, Chỗ nào còn có cái gì vết thương lưu lại. Đi. Hắn không chế giọt này huyết dịch, nháy mắt rơi vào trận nhãn chỗ. Lập tức liền đem toàn bộ trận pháp cho kích phát ra. Ông. Ông. Ông. Trận pháp câu chiến, cấp tốc bay lên, trùng trùng điệp điệp ở giữa, thẳng so trước đó trận pháp mạnh mẽ không chỉ một bậc. Lần này, bạch tử nhạc bày ra, chính là trận pháp bên trong, hết sức đặc thù một loại huyết luyện trận pháp. Chỉ có có bảy trận người cùng loại đồng nguyên huyết mạnh người. Mới có thể thuận lợi bước vào trận pháp bên trong Không phải coi như thực lực lại cao Cũng khó có thể chân chính phá vỡ lại trận Lấy đi bên trong đồ vật Một khi cường công Thậm chí sẽ dẫn tới trận pháp tự bạo Sinh sinh đem bên trong bảo vật nổ nát Chỉ là huyết luyện trận pháp Giống như ít một chút đồ vật Thiết hạ một tầng khảo nghiệm đi Có thể bị nhẹ nhóm lấy đi đồ vật Tổng sẽ không thái quá chân quý Bạch tử nhạc thầm nghĩ Trực tiếp đem trên thân sau cùng bốn cái khối lỗi Cho quang ra Một khi đệ đệ của hắn tới gần, khối lỗi liền sẽ dẫn động, chỉ có đánh bại 4 cái khối lỗi mới có thể cầm tới bên trong bảo vật. Bốn kiện có thể so với luyện khí kỳ thứ 8 tầng tu sĩ thực lực khối lỗi, tướng nhất định có thể làm khó Bạch Tử Quân một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến đệ đệ lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, nhưng lại đụng đến cái này 4 đầu chướng ngại vật, sau đó bất đắc dĩ mà tuyệt vọng bộ dáng, Bạch Tử Nhạc không khỏi cười ra tiếng. Cuối cùng, chính là chuẩn bị lưu xuống tới bảo vật. Thực phẩm linh khí 3 kiện. Phân biệt đối ứng công kích, phòng ngự cùng tốc độ, thiết hạ cấm chế, cần thực lực dần dần tăng lên tiếp tục luyện hóa, mới có thể phát huy ra đối ứng uy lực đến, như thế, uy lực cường đại đồng thời, còn có nhất định trường thành tính. Phụ lục, chính ta vẽ, một mực không có sử dụng qua thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù cùng lạc lôi thuật chuyển hóa phù liền toàn bộ lưu lại đi, tả hữu bất quá 20 trường. Mặt khác, lại tăng thêm 3 cái đủ để bảo mệnh nhị phẩm cao dài phụ lục. Đúng. Cái này mai phong cấm canh kim nhất khí kiếm thần thông thần thông phụ cũng lưu lại đi, dù sao ta cũng không cần đến. Linh đan, ba cái khai khiếu đan, hẳn là cũng đầy đủ. Bạch tử nhạc theo thứ tự lấy ra từng kiện bảo vật, cho dù rất nhiều hắn đều dùng không lên, nhưng đối với phổ thông tu sĩ đến nói, lại không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý chi vật. Giờ khác này hắn, lại là đem trong lòng tất cả, không thể chiếu cố phụ mâu hay nấy, toàn bộ hóa thành đối với đệ đệ đền bù. Nghĩ nghĩ. Vạch Tử Nhạc cuối cùng lại có chút một điểm, lấy ra một cái bình ngọc bộ dáng phát bảo. Cái này bình ngọc pháp bảo chính là nguồn gốc từ thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, từ tam chân nhân chi vật. Hạ phẩm phát bảo, Huyền Thanh Bình Ngọc. Bên trong phong cấm lấy một cỗ có thể so với thần thông Huyền Thanh Tam Sắc Quang, vô cùng lợi hại. Cái này phát bảo, uy lực lớn nhỏ kỳ thật đại bộ phận nguồn gốc từ tại đoàn kia Huyền Thanh Tam Sắc Quang, là lấy đối với thần thức, nguyên lực tiêu hao tương đối ít, kỳ thật chính thích hợp thực lực tương đối hơi yếu đệ tử sử dụng cung liền bị hắn lưu lại xuống tới. Ngay sau đó, thì là một ít linh thạch, vật liệu những vật này, vùng vật lẻ tẻ kỳ thật cũng rất nhiều, đều bị hắn để vào túi chữa vật bên trong. Như thế, Bạch Tử Nhạc cuối cùng nhìn toàn bộ tiên võ bảo khố một chút, không lưu luyến chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc biến mất, rời đi. Thanh Hà trấn, Diệp Gia thôn. Coi như bây giờ, Bạch Tử Nhạc cha mẫu thân người, cô cô một nhà, cứu cứu một nhà đều theo phụ mẫu cùng một chỗ, chuyển đến Ngô Giang huyện bên trong định cư. Nhưng nơi này chính là hắn tân sinh chi địa, càng là hắn một đường trưởng thành điểm xuất phát. Với hắn mà nói, có đặc thù ký ức ấn tượng. Cho nên, tại trước khi rời đi, hắn lại một lần đi vào nơi đây, trở lại trốn cũ. Cách diệp ra thôn không xa chỗ kia quỷ vực, bởi vì hắn xuất thủ, đã triệt để tiêu tán. Bây giờ mặc dù vẫn là ở vào hoang phế bên trong, lại đã không có bất luận cái gì quỷ mị xuất hiện, ánh nắng kia phía dưới, vô số bụi cỏ cành lá liên tục xuất hiện, càng có dây leo, đem toàn bộ thôn xóm kiến trúc toàn bộ bao vào, giống như là bị lục sắc trang trí qua, nhiều một tầng sinh cơ bừng bừng. À, đồng nhiên, bạch tử nhạc khe ồ lên một tiếng, thân hình loại lên, cấp tốc xuất hiện ở khoảng cách diệp ra thôn hơn 10 dằm một chỗ thâm sơn bên trong. Nơi này, chính là thời trẻ con của hắn cùng nhau tiến vào thanh hà trấn xem như tạm vụ học đồ trường quốc nghĩa quê quán, liệp đầu thôn. Hắn xa xa nhìn đến nơi đây dâng lên khói thổi, lúc này mới hiếu kỳ chạy tới. Sau đó, hắn liếc thấy đến trường quốc nghĩa còn có một vị tuổi trẻ tịnh lệ phụ nhân, đang ngồi ở một cái cái bàn bên trên ăn cơm. Phụ nhân trên mặt tràn đầy tiêu dung, thỉnh thoảng sờ lấy đã ngâng lên bụng, một bộ mười phần hạnh phúc bộ dáng. Mà Trương Quốc Nghĩa ở một bên thận trọng hầu hạ, cũng không tiếp tục phục lúc trước thoát đi thời điểm ngoan lệ cùng tuyệt vọng, cả người dường như sinh ra thủy biến, giống như sinh hoạt có ký thác, nhân sinh có ý nghĩa, tràn đầy một loại hy vọng cùng sức mạnh. Hình ảnh như vậy, để Bạch Tử Nhạc đều không đành lòng quấy dậy. Bất quá Hắn tại nhìn về phía trẻ tuổi phụ nhân thời điểm, nhưng cũng phát hiện đối phương thể chất, cũng không tính tốt, đoán chừng đứa bé trong bụng của nàng sinh sau khi xuống tới, nàng cũng sẽ tùy theo bệnh nặng một trợ, lấy bọn hắn sinh hoạt điều kiện, có thể hay không vượt đi qua, cũng chưa biết chừng. Bạch tử nhạc tử cũng không đành lòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, xoay tay một cái, một viên linh đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó đưa tay nghiền một cái, linh đan hóa thành một đoàn đặc thù linh khí, trưởng khống tại hắn trong tay, sau đó con ngón búng ra. Một đạo rất nhỏ tiếng vang lên về sau, cấp tốc chui vào phụ nhân kia trên thân. Đang muốn vì Trương Quốc Nghĩa thỉnh canh phụ nhân, thân thể lập tức chấn động, trong miệng phát ra một tiếng thoải mái trường âm thanh âm. Thế nào? Trương Quốc Nghĩa thấy thế, vội vàng khẩn trương đỡ nàng, truy vấn, có phải là cảm giác không thoải mái? Không có việc gì, ta chỉ là, đột nhiên cảm giác được cả người, phi thường nhẹ nhõm thể cốt đều phi thường khỏe mạnh, nhịn không được liền muốn đi vòng một chút. Phụ nhân kia nói, Nguyên bản sắc mặt tái nhật cũng theo đó trở nên hồng nhuận, vừa nói, nàng biến đổi đứng lên, tùy ý hoạt động, lại lộ ra có chút nhanh nhẹn. Bạch tử nhạc đánh ra Linh Quang về sau, cuối cùng không có hiện thân, lập tức phiêu nhiên mà đi. Tiếp xuống tới, bạch tử nhạc về đến Thanh Hà Trấn, đi bộ trên đường phố, từng bước một đo đạc lấy Thanh Hà Trấn thổ địa, nhìn qua hai bên đường phố khắp nơi quen thuộc kiến trúc, cũng nhìn đến rất nhiều quen thuộc người. Lao tú tải người coi miếu, Tần Thiếu Bình, Đồng Chiến, Doãn Trí Hưng, Quách Lượng, Tần Vũ. Đàm siêu phạm. Tại nơi này, hắn sinh sống 3 năm có thừa ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người. Lúc này lần nữa nhìn thấy nhiều như vậy người quen, tâm tư xúc động phía dưới, để hắn sinh ra cảm khái vô hạn Bất quá, trạm vạng tối thời gian, hắn lại xuất hiện ở một châu nghĩa địa bên trong. Cung kính chen vào ba trụ linh hương, đem trọn ấm linh tựu đổ xuống, bạch tử nhạc thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trong lòng ghi nhớ lấy lúc trước lưu hàng đưa tặng thanh vân đan đ Bạch tử nhạc bỏ ra mấy ngày thời gian, mới cuối cùng tại một cái khoảng cách thanh hà chấn 80 dằm một cái chấn nhỏ bên trong, tìm đến đã làm cha lưu hẳng. Sinh hoạt gian khổ, tăng thêm vũ lực không đủ, làm cho hắn cái này cửa trước chủ trước mặt hồng nhân, đều nhiều hơn mấy phần tăng thương cùng ưu sầu. Không quản lý việc nhà không biết tải gạo dầu mối quý giá, đặc biệt là ta nhi từ đoạn thời gian trước sinh một trận bệnh nặng, đem vốn liếng đều móc giống. Cha ta vốn là trong trấn thợ rèn, xem như có chút danh tiếng, đầy đủ nuôi gia đình Kết quả tại nửa năm trước bị ngọn lửa thiêu đốt con mắt, bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường không thể động đậy. Cũng chính là ngươi tới được sớm, có lẽ lại chễ mấy ngày, ta liền muốn xa nhà, tìm kiếm muôn lộ. Lưu Hằng nhìn thấy bạch tử nhạc, ngoài ý muốn đồng thời, têu ca kể khổ. Bạch tử nhạc lẳng lặng nghe, cũng không chen vào nói, hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, mới chính thức xuất thủ. Một viên linh đàn chữa khỏi Lưu Hằng phụ thân con mắt, một viên linh đàn tăng cường hắn nhi tử thể chất, đưa tặng vạn lượng bạc Vì hắn đưa mua bất động sản cửa hàng, tính trả lại lúc trước kia phần ơn tình. Chương 419, lần nữa đốn ngộ, nhất nguyên đại đạo pháp. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức khởi hành, tiến về ngoại vực, mà là quanh đi gọi lại, ngay tại trước kia quen thuộc địa phương đi lại. Hắn cũng không có thi triển thân pháp thần thông đi đường, trong lúc hành tẩu, phần lớn là mượn nhờ xe ngựa thuyền, thẳng thắn mà vì thời điểm, liền sẽ triệu hồi ra tiểu hắc từ nó dẫn đường. Một đường đi tới, hắn gặp rất nhiều người cũng nhìn đến rất nhiều chuyện. Một chút người cũ, dựa vào bản lãnh của hắn, luôn có thể giúp đỡ một thành, hắn cũng không keo kiệt xuất thủ. Sinh tử đại thù, hắn tại chỗ liền báo, cho nên một chút tiểu khúc mắc người, gặp lại lần nữa, hắn cũng có thể cười một tiếng mà qua. Ngẫu nhiên đụng tới khi nam phế nữ, xem mạng người như cỏ rác, hắn cũng sẽ động thủ, nhưng cũng không sát sinh, tất cả đều ủy bỏ võ công, giao cho quan phủ xử lý. Không có cảm giác, hắn liền rời đi Thanh Hà trấn, đi ra Ngô Giang huyện. Sau đó vượt qua Sơn Hà, đi qua hiểm trở, đi vào Thiên Linh quận. Hắn cũng không có từng tới Thiên Linh quận, trước đó từ Ngô Giang huyện rời đi thời điểm, bởi vì không biết phương hướng, hắn vừa vặn tránh đi Thiên Linh quận. Đi vào Thiên Linh quận, hắn cũng chỉ tại quận thành bên trong chuyển hai vòng, liền đi ra, xa xa nhìn đến tu tiên gia tộc Lâm ra cùng địch ra. Mới cũ hai đại tu tiên gia tộc bởi vì tranh đoạt lợi ích, đưa tới Ngô Giang huyện Liệt Dương bang cùng cửu ơn phái tranh đấu, nhưng bọn hắn tranh đấu cũng không có theo cựu ấn phái tiêu vong mà ngừng, bây giờ một năm qua đi, song phương tranh đấu càng thêm kịch liệt. Lâm ra nhị công tử bởi vì một trận ngoại ý muốn mà vỡ lạc, mà từng bởi vì bạch tử nhạc từ bỏ mà thuận lợi thu hoạch được lâm ra thư đồng thân phận ngô tuấn hảo, tình cảnh lập tức lung túng, bây giờ lại ngốc tại lâm ra bãi chăn ngựa bên trong, xem như một cái tạp vụ, thời gian, tính không được tốt bao nhiêu. Địch ra nội tình, dù sao không sánh bằng lâm ra, bây giờ sản nghiệp càng thêm th dựa vào quan phương thế lực điều thiết, mới miễn cưỡng duy trì bất bại chi cục. Bạch Tử Nhạc một chút nhìn qua, trong lòng không gợn sóng không dấu vết, xuyên thấu qua một chút biểu tượng, nhìn ra rất nhiều đồ vật, càng nhìn thấu vô số người vận mệnh. Ngay sau đó, hắn gọi tiểu Hắc Cẩu, vượt qua sơn hà, đi qua lúc trước cùng Phạm Thanh Vũ cùng đi qua đường chạy trốn, rất nhanh đi vào đông thành quận thành. Tại nơi này, hắn thu được Phạm Thanh Vũ hứa hẹn tiên tiên đan, nhưng cũng bởi vì tiên tiên đan, dẫn xuất một chút gợn sóng. Trong đó đông thành quận thành thứ nhất tu tiên gia tộc Trần Gia, cho hắn ấn tượng cũng không tính tốt. Lúc trước hắn thu được tiên thiên đan, nhưng cũng đưa tới Trần Gia khách khanh trưởng lao Trung Bách Lý sinh ra tham nghiệm, từ đó ra khỏi thành động thủ với hắn. Trần Gia tộc nhân cũng không ai nhúng tay, nhưng Trung Bách Lý lúc trước có can đảm động thủ, lại tất nhiên là được đến cho phép. Cho nên, nhìn qua lớn như vậy lâm gia trang vườn, còn có bao phủ tại toàn bộ lâm gia hộ phủ đại trận, bạch tử nhạc suy nghĩ khẽ động, xa xa một trưởng vô sung dưới. ông Đại trận dâng lên, lại tại trong chốc lát bật nát. Bất quá tại trưởng ấn sắp phủ xuống, chết để đem trần ra xóa đi thời điểm, bạch tử nhạc nhưng lại đột nhiên tán đi trưởng ấn bên trong lực lượng. Một trường, là vì trả lại trần ra lúc trước ngầm đồng ý Trung Bách Lý ra tay với hắn đơn đoán, nhưng chỉ là như thế chịu tội, cũng là không về phần làm cho toàn bộ trần ra bởi vậy gặp nạn. Cho nên, hắn đánh ra một trường, phá vỡ đối phương hộ sơn đại trận, lại cũng không tổn thương một người, xem như hoàn toàn kết xong phương nhân quả Một trường qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng không đi quản bởi vậy đưa tới động tĩnh đàm phán hòa bình luận, bên cạnh như không người, nhẹ lướt đi. Sau đó, hắn vượt qua võ quốc cùng Đại Cản Quốc biên giới, chính thức tiến vào Đại Cản Quốc. Một chỗ một chỗ, một núi một cảnh, Bạch Tử Nhạc từng cái đi qua, từng cái chứng kiến. Hắn toàn bộ hành trình không có tu luyện, chỉ là nhìn xem Sơn Hà bằng bạc, chờ lấy năm tháng dâng lên, không suy nghĩ gì, tâm tùy ý đi, thản nhiên mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hắn không biết mình vì sao mà đi, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại không hiểu xúc động, đi khắp sông núi, vượt qua sông lớn, không biết thời gian năm tháng, cũng không có để ý thời tiết biến hóa. Thẳng đến hắn tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, nhìn đến một đứa bé xuất sinh, anh hải phụ mâu trên mặt kia bị sinh hoạt điêu khắc có chút khô nhữ trên mặt, hiện đây loại kia điểm tĩnh cùng nụ cười hạnh phúc, hắn thân thể chấn động, không hiểu xúc động. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn dạng chân tại một cái mây mù vùng núi bên trong, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nhắm mắt lại. Các loại suy nghĩ đắp lên, dâng lên mà ra phía dưới, hắn hiểu, lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản một mực tại hắn trong lòng ngập ủ, có liên quan tới mới công pháp tất cả suy đoán, tất cả ý nghĩ, đều tại hắn trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Các loại trước kia nhìn qua, lẫy ngộ qua, thậm chí chỉ là có chút đảo qua lại căn bản không có tỉ mỉ nghiên cứu các loại công pháp, pháp thuật, thần thông vận dụng, toàn bộ tại hắn trong đầu nhanh chóng chạy xuôi. Từ khế quan thần pháp, Thanh Vân quyết, Thiên Linh quyết, Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, tiền võ thành đạo pháp, tiền võ đại thủ ấn, tiền võ lưu ly li quang, tiền võ chân thân, lạc lôi thuật, thần tiêu ngũ lôi pháp, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang. Các loại huyền diệu chi pháp, toàn bộ hóa thành hắn chất dinh dưỡng, bổ khuyết hắn muốn sáng lập ra công pháp chống chỗ, hóa thành tư lương, trợ hắn thôi diễn. 1296 mai huyệt khiếu đồ tại thời khắc này, trước nay chưa từng có rõ ràng, mỗi một cái huyệt khiếu tác dụng đối ứng huyền Diệu Hán toàn bộ đều rõ ràng tại ngực, phối hợp các loại công pháp lý luận vận chuyển chi diệu hô ứng lẫn nhau nhanh chóng tương hợp xân minh sau đó chặt chẽ kết hợp với nhau không tự chủ được từng môn công năng khác nhau bao quát việc xảo khác nhau công pháp cũng theo đó tại loại này đặc thù đốn ngộ phía dưới nhanh chóng thành hình ẩn chứa việc khiếu 800 Mai công pháp tẩn chứa việc khiếu 900 Mai công pháp tẩn chứa việc khiếu 1.000 Mai công pháp hàng từng chút từng chút tăng thêm việcếu tại rất nhiều công pháp pháp quyết tham chiếu hạ Lại mượn nhờ ngộ đạo bên trong, loại kia trong còi u minh một kia linh quang, để hắn thôi diễn, trở nên mười phần thuận lợi. Giống như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Ngộ ra chỉ ý, đột nhiên tại bạch tử nhạc trong lòng bay lên, loại kia dâng lên ý nghĩ, cấp tốc tổ hợp, thành hình, sau đó thật sâu ấn khắc tại hắn náo hải bên trong. Ngấy mắt, bạch tử nhạc mở hai mắt ra, tựa như hư không sinh điện, phát ra tư tư nổ vang. Công pháp. Xong rồi. Một môn bao quát 1296 mai huyệt xảo, ẩn chứa nhất nguyên chi số công pháp, nháy mắt tại hắn trong lòng chạy xuôi. Không tự chủ được, hắn trên mặt nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười chi sắc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là trong nháy mắt trôi qua, không nghĩ tới lần nữa mở hai mắt ra, đã là 3 tháng trôi qua. Bất quả cuối cùng, môn này công pháp xong rồi. Ẩn chứa nhất nguyên chi số công pháp. Tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, khẳng định không chỉ một bản, nhưng môn này công pháp, lại là ta kết hợp tự thân tình huống sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình công pháp tại ta trong tay đủ khả năng phát huy ra tác dụng cũng tất nhiên lớn nhất bạch tử nhà cơm thầm có chút kích động long dạ của hắn kỳ thật cực lớn trước đó một lần ngộ đạo môn này công pháp vốn là có thể thành hình chỉ bất quá lây hắn ngay lúc đó cảnh giới cùng nội tình nhiều lắm là chỉ có thể sáng chế ẩn chứa 800 Mai Huyệt xảo công pháp cho dù 800 Mai Huyệt xảo công pháp so sánh toàn bộ hoang cổ vực rất nhiều công pháp đến nói đều coi là cao cấp nhất khi hắn trong lòng nhưng lại không vừa lòng. Lần thứ nhất ngộ đạo, áp chế công pháp thành hình, sau đó hắn thu thập các loại pháp, thu thập rất nhiều huyệt xảo, thẳng đến đoạn thời gian trước 1296 mai huyệt xảo đầy đủ, hắn mượn nhờ sắp rời đi thời điểm, đi qua Sơn Hà Đại Xuyên thời điểm, kia cố không hiểu cảm xúc cấp ủ, cuối cùng lại một lần nữa tiến vào hiệu đạo bên trong, từ đó thuận lợi đem môn này công pháp, sáng lập ra. Môn này công pháp, chính là hoàn toàn do chính ta sáng tạo, tự nhiên cũng nên để ta tới lập tên Như vậy ta liền đem chi đặt tên là nhất nguyên đại đạo Pháp đi. Một nguyên lấy từ 1296 cái huyệt khiếu nhất nguyên chi số, toàn bộ công Pháp, dán vào đại đạo, không nói đương thời cao cấp nhất, chí ít tại khai khiếu cảnh cấp độ, tuyệt đối khó có siêu thoát chi Pháp, lấy đại đạo luật tên, cũng là không tính bôi nhỏ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên, cũng chỉ thấy tại giao diện thuộc tính, tiên Pháp một hàng bên trong, thình lình xuất hiện nhất nguyên đại đạo Pháp danh t Bởi vì chính là mình sáng tạo, hắn tự nhiên không cần một lần nữa đi nhập môn tu luyện. Bất quá, hắn muốn chân chính phát huy ra môn này công pháp tác dụng, nhưng cũng cần đem thể nội chu thiên nguyên lực, cấp tốc chuyển hóa, ngưng kết thành vì cái này công pháp nguyên lực tới. Nghe nói, có chút công pháp quá mức cường đại, cũng không vì thiên địa dung thân, cho nên cần đặc thù vật dẫn, mới có thể tiếp nhận. Cũng không biết ta môn này công pháp, phải chăng có cái này một đặc tính. Bạch tử nhạc đang muốn tiềm tu môn này công pháp, Đem nguyên lực của mình một lần nữa tu luyện chuyển hóa, não hải bên trong, không tự chủ được nổi lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Thế là, tay của hắn lật một cái, xuất hiện một viên ngọc giản đồng. Thân thức phất một cái, có quan hệ công pháp ghi chép, liền bắt đầu theo thứ tự là cấn tại ngọc giản đồng phía trên. Phúc! Chỉ là, khi bạch tử nhạc ghi chép công pháp sắp thành hình máy mắt, toàn bộ ngọc giản đồng đột nhiên phù một tiếng, nổ tung ra. Quả nhiên không thể ghi chép. Muốn biết, ta lấy ra ngọc giản đồng Phẩm giai cực cao, Tiêu liền thần thông chi pháp, ghi lại ở loại ngọc này giản đồng bên trong đều có thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn. Ngọc giản đồng bạo liệt, với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, càng có thể chứng minh hắn sáng lập ra công pháp cường đại. Nếu như ngọc giản đồng có thể rung nạp, hắn mặc dù không về phần thất vọng, nhưng chắc chắn sẽ có một loại tiếng vui. Ngay sau đó, tay hắn lật một cái, trên tay liền lập tức xuất hiện một khối tựa như bia đá màu đen hoàn đá. Đạo Nguyên Thạch. Đây là lúc trước ghi chép xúc địa thành thốn Chi Pháp Đạo Nguyên Thạch. Hắn thần thức như dao, lập tức bắt đầu tại đạo này Nguyên Thạch phía trên khắc lục. Trong thoáng chốc, theo công pháp dần dần khắc lục, giữa thiên địa có một đoàn tình huống tàn mát, làm cho toàn bộ giữa núi rừng đều giống như nhiều hơn một tia đặc thù biến hóa. Một phút, 2 phút, 3 phút. Khi Bạch Tử Nhạc đem toàn bộ nhất Nguyên Đại Đạo Pháp toàn bộ khắc lục đi vào nháy mắt. Ông, ông, ông. Toàn bộ Đạo Nguyên Thạch Đột nhiên phát ra chấn động thanh âm, hư không trung đột nhiên có một cố lôi điện, đột ngột sinh ra, phá vỡ hư không, hung hăng đánh rớt xuống tới. Xì xì xì xì bốn Đạo nguyên thạch trời sinh có miễn dịch các loại pháp thuật linh quang đặc tính, lôi điện đánh rớt, chỉ là làm cho đạo nguyên thạch hơi chấn động một chút, cũng không có đem phá hủy, tự nhiên cũng không thể hư hào, tồn lưu tại trong đó nhất nguyên đại đạo Pháp. Chương 420, Đại đạo Tâm Đăng Nhất nguyên đại đạo Pháp, ẩn chứa một nguyên huyệt khiếu số lượng Không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển, không chỉ có sinh sinh bất ước, có sinh cơ bừng bừng, nguyên lực bên trong, càng có một loại vĩ lực, tựa như thiên nhiên ngươi khắc chế hết thẻ quỷ quái âm sát chi vận. Bạch tử nhạc trong đầu, tự động hiện lên nhất nguyên đại đạo pháp vận chuyển chi pháp. Và anh, trong cơ thể hắn nguyên lực lưu chuyển ngấy mắt, 1296 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, phát ra ẩm ẩm vang vọng đồng thời, tách ra hào quang sáng chói Đồng thời cùng lúc đó, phương viên mấy chục giảm phạm vì bên trong thiên địa linh khí Lập tức liền tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về hắn lao thẳng tới mà tới. Trừ giữa thiên địa chảy xuôi, cơ hồ đâu đâu cũng có thiên địa linh khí bên ngoài, các loại ẩn tàng cực sâu, lại công năng đặc thù năng lượng, đồng dạng tùy theo bị dẫn động. Huyền hoàng chi khí, ánh trăng chi khí, sao trời chi khí, ngũ hành chi khí, thậm chí là âm sát chi khí, u minh quỷ khí. Bạch Tử Nhạc sáng lập ra môn này công pháp, tựa như thiên nhiên bao dung hết thảy, càng có thể luyện hóa văn vật, đem các loại thuộc tính, công năng khác nhau năng lượng Toàn bộ dung nạp một thể, hết thể hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mà lại, theo hắn vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, trong cơ thể hắn liền sẽ không hiểu ngưng tụ ra một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm, tựa như cây đèn, khoan thai ở giữa thiêu đốt, có chút đốt bạch, lại cũng không lóe mắt, dường như cực kỳ bình thản. Nhưng giữa thiên địa các loại năng lượng, trải qua cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, lại toàn bộ đều sẽ loại bỏ chuyển hóa, chuyển biến làm một loại cường hành vô cùng, siêu thoát tại tiên võ nguyên lực, siêu việt chu thiên nguyên lực. Càng thêm cường đại, kinh khủng hơn, cũng càng vì đậm đặc đặc thú nguyên lực. Đại đạo nguyên lực. Mà cái này đoàn như đèn ngọn hỏa diễm, cũng theo đó bị Bạch Tử Nhạc mệnh danh là Tâm đèn, Đại đạo Tâm đăng. Cái này Đại đạo Tâm đăng, có thể đốt hết hết thể dị chủng, tập chất năng lượng, để Bạch Tử Nhạc nguyên lực từ đầu đến cuối chỗ bảo trì tại tinh khiết trạng thái, không chút nào dùng lo lắng tu luyện qua nhanh, mà nguyên lực hôn tạp vấn đề. Liền xem như giữa thiên địa quỷ khí, hối khí, ma khí chờ rất nhiều có thể tổn hại người căn cơ năng lượng. Tại cái này đại đạo tâm đèn tác dụng dưới, cũng sẽ tự động đốt hết, hoặc là tiêu tán hư không, hoặc là hóa thành năng lượng, bị hắn hấp thu chuyển hóa. Cái này đại đạo tâm đèn, kỳ thật cũng chính là hắn cái này nhất nguyên đại đạo pháp có khác với phổ thông công pháp chân chính căn nguyên chỗ, cũng là hắn đầy nhất ý một điểm, có thể nói là thần lai trí bút. Tại nhất nguyên đại đạo pháp thu nạp chung quanh năng lượng ngáy mắt, trong cơ thể hắn chu thiên nguyên lực cũng đồng dạng bị hắn dẫn động, hóa thành dậy sóng giang hà, chạy ở trong cơ thể hắn, theo công pháp vận chuyển Toàn bộ tràn vào đại đạo tâm đang bên trong. Sau đó trải qua đại đạo tâm đang tiêu đốt, luyện hóa, nhanh chóng thuế biến chuyển hóa, hóa thành đại đạo nguyên lực, giật giào mà chạy. Ccc. Từng sợi, từng giọt đại đạo nguyên lực, Đầm đặc tựa như thủy ngân dịch, chỉ là mở dọn, liền nặng nghề vô cùng, ẩn chứa khủng bố mà vàng bạc lực lượng. Bạch Tử Nhạc cảm giác được thể nội đại đạo nguyên lực trạng thái, hai mắt khẽ nhếch ở giữa, lộ ra mười phần thâm thúy. Hắn rõ ràng cảm giác đến một loại cường đại. Đồng thời Theo thể nội đại đạo nguyên lực không ngừng tăng vọt, hắn trong lòng loại này cường đại cảm giác, chính nhanh chóng ấp ủ, to lớn lên. Có lẽ, khi chu thiên nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực thời điểm, lực lượng của ta cũng đồng dạng sẽ so trước đó, tăng vọt hơn 2 lần. Loại này cường đại, thậm chí không thua gì cảnh giới đột phá thời điểm. Nếu như nói, có được chu thiên nguyên lực ta, lực lượng phẩm dai có thể so với thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ thân nghiệm, như vậy lần nữa thuế biến tăng cường đại đạo nguyên lực lại không kém chút nào thần minh cảnh trung kỳ, thậm chí là thần minh cảnh hậu kỳ thần niệm lực lượng. Bạch Tử Nhạc trong lòng tương đối, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bạch Tử Nhạc hao tốn trọn vẹn 7 giờ, mới đưa thể nội chu thiên nguyên lực triệt để chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực. Nguyên lực số lượng giống như so trước đó giảm bớt một lần, nhưng nguyên lực cấp độ, lực lượng ngưng thực trình độ, lại so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi. Bạch Tử Nhạc đình chỉ tu luyện, đứng dậy Đưa tay có chút một điểm, suy suy, một đám lửa, cấp tốc xông ra, kính rơi thẳng tại ba trượng bên ngoài một khắc trên đại thụ. Chỉ nghe phù một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt, phóng lên tận trời, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, đại thụ toàn bộ liền bị thiêu đốt, hóa thành một đoàn cho tàn, chiếu xuống thiên địa bên trong. T. Cái này đạo pháp thuật, chỉ là nhất là phổ thông, uy lực cũng tương đối hơi yếu linh hỏa thuật. Kết quả chỉ là thúc đẩy đại đạo nguyên lực thi triển. Lại trí ít tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, quả như là cường đại. Bạch tử nhạc trong miệng, không khỏi phát ra cảm khái. Bình thường đến nói, pháp thuật uy lực sẽ theo tiên pháp tu sĩ thực lực tăng lên, mà tương ứng tăng lên. Nhưng pháp thuật bản thân, nhưng cũng có một cái lực lượng cực hạn Chỉ cần pháp thuật kết cấu không thay đổi, như vậy cái này pháp thuật uy lực, liền khó mà đột phá trên kết cấu hạn Lấy cái này linh hỏa thuật làm thí dụ, coi như bị bạch tử nhạc tăng lên đến viên mãn Bản chất cũng vẫn là đê dai pháp thuật, nhiều lắm là có thể phát huy ra luyện khí kỳ cấp độ lực lượng đến, liền xem như thần mình cảnh cường giả đến thi triển, cũng bất quá như thế. Bất quá, trải qua bạch tử nhạc đại đạo nguyên lực thi triển, tăng thêm hắn đối với cái này pháp thuật siêu cường lý giải, lại sinh sinh khiến cho linh hỏa thuật đột phá trên kết cấu hạn đặt đến khai khiếu cảnh cấp độ. Như thế tính toán, ta thi triển cái khác thần thông pháp thuật huy lực, cũng phải tùy theo tăng lên một mạng lớn. Tới đối ứng, ta thực lực cùng theo đó tăng nhiều Một khi ta đem thể nội 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, đem khai khiếu cảnh cấp độ lực lượng tăng lên tới cực hạn, có thể hoàn chỉnh phát huy ra cái này nhất nguyên đại đạo pháp toàn bộ lực lượng, hả không cho thấy, ta thực lực, còn có thể có một cái to lớn tăng lên. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lập tức kích động. Mười phân chờ mong. Ngay sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lần nữa quét mắt giao diện thuộc tính. Hồn năng vậy mà còn có hơn 470 vạn điểm. Là... Trước đó tại thiên nguyên phường thị bên ngoài trận kia phục sát đại chiến, ta liên sát ba vị thần minh cảnh cứng giả, trong đó còn có hai cái thuộc về thiên linh tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Tăng thêm từ tam chân nhân vẫn lạc, sau đó còn muốn tính đến thời gian dài như vậy xuống tới, ta đi lại thời điểm, hồn năng tự động ra tăng số lượng. Có hơn 470 vạn, cũng là bình thường. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, vừa vặn, ta có thể thí nghiệm một phen. Y theo nhất nguyên đại đạo Pháp nhóm lửa huyệt khiếu cần thiết hao phí hồn năng tình huống. Khoảng thời gian này, hắn yên lặng quá lâu, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cũng thời gian dài không được đến tăng lên, tự nhiên để hắn cảm giác đến có chút khó chịu. Hắn tự nhiên muốn lần nữa tăng lên một đợt. Tốn hao 3 triệu điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Quả nhiên, lấy nhất nguyên đại đạo Pháp đến vận chuyển, nhóm lửa đồng dạng huyệt khiếu cần thiết tốn hao hồn năng số lượng, trên phạm vi lớn giảm bớt Ngược lại là có thể để ta tu luyện tới một nguyên huyết khiếu viên mãn thời gian, rất là sớm một chút. Bạch Tử Nhạc trên mặt giật mình, nhưng cũng không trần chờ chút nào, lập tức lựa chọn nhóm lửa. Nháy mắt, trong cơ thể hắn 100 mai huyết thiếu đồng thời chấn động. Nhất nguyên đại đạo pháp càng là tại thời khắc này, vận chuyển đến cực hạn. Đại đạo tâm đang thiêu đốt, dầm rầm rung động, giữa thiên địa tràn vào năng lượng, càng là trong chớp mắt bị hắn hấp thu chuyển hóa, tạo thành kia cỗ thuần túy mà cường đại đại đạo nguyên lực, sau đó giống như là một thanh đao nhọn cấp tốc tuân hướng từng mai từng mai huyệt khiếu. Thế như trẻ tre, nhanh chóng đem từng mai từng mai huyệt khiếu nhóm lửa. 10 cái, 20 mai, 30 mai. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, 100 mai huyệt khiếu liền bị hắn toàn bộ nhóm lửa. Mà hắn thực lực, lực lượng, cũng theo đó trở nên càng thêm cường đại, cũng càng vì hùng hậu. 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa, bây giờ trong cơ thể ta nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, liền từ 1.100 mai, tăng lên đến 1.200 mai trình độ. Khoảng cách chân chính một nguyên khiếu viên mãn Chỉ kém 96 mai. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, lué lên một đạo tinh quang. 96 mai huyệt khiếu, hắn thấy cũng không nhiều. y theo hồn năng tính toán, cũng bất quá 288 vạn điểm mà thôi. Hồn năng còn thừa lại 175 vạn, cũng vẫn có thể đem huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng, lần nữa tăng lên một nhóm. Nhưng không thể duy nhất một lần toàn bộ nhóm lửa, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, những này hồn năng, hay là dùng tại nơi khác tốt hơn một chút. Bạch tử nhạc thầm nghĩ. Ánh mắt lập tức rơi vào từng cái pháp thuật thần thông phía trên. Chú sát tri thuật, tói linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diệt thuật 3 môn pháp thuật, đều đã nhập môn. Hả! Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tiến độ tu luyện, tăng lên đến chưa nhập môn 87% trình độ. Thần thông chi pháp, thất thải độ ách linh quang đạt đến chưa nhập môn 75%. Tiểu cấm linh thuật đạt đến chưa nhập môn 56%. Vạn hỏa lò luyện đạt đến chưa nhập môn 43%. Bạch tử nhạc nhìn qua mấy môn pháp thuật thần thông cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ, mình trừ Tam đại chú sát chi thuật tiến độ tu luyện đã nhanh muốn nhập môn bên ngoài, cái khác pháp thuật tiến độ tu luyện đều bởi vì hắn lại đi tu hành đường, đình chỉ tu luyện nguyên nhân, cũng không có lớn bao nhiêu gia tăng. Kết quả lúc này, không chỉ có Tam đại chú sát chi thuật nhập môn, cái khác từng cái thần thông pháp thuật tiến độ tu luyện lại đều không hiểu tăng lên một mảng lớn. Có lẽ, đây hết thảy đều cùng ta đắm chìm đến ngộ đạo bên trong, ngộ ra nhất nguyên đại đạo pháp có quan hệ. Bạch Tử Nhạc có chút trầm tư, rất nhanh liền có so đo. Ngộ đạo thời điểm, hắn mặc dù bản năng khai sáng công pháp, nhưng loại kia trạng thái đặc thù phía dưới, tự nhiên mà vậy cũng có thể kéo theo hắn cái khác pháp thuật thần thông tu luyện. Bây giờ xem ra, tiến độ mặc dù không bằng mình tận lực lúc tu luyện, nhưng kỳ thật cũng đều không chậm. Đã như vậy, trước đêm Tam đại chú sát tri thuật đều tăng lên tới viên mãn lại nói, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền là hơn 130 vạn hồn năng tiêu hao. Nhất thời, Tam đại chú sát chi thuật Bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hồn năng không nhiều lắm. Mà ta ở đây vực, cũng rốt cục không có tiến bối. Như thế, ta cũng là thời điểm triệt để rời đi nơi đây, đạp lên tiến về ngoại vực con đường. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, hai mắt bên trong hiện lên một tia tình mang, rốt cục vươn người đứng dậy. Hắn xa xa nhìn qua núi nhỏ kia thôn bộ ráng, mấy tháng trôi qua, người một nhà sinh hoạt ngược lại là không có thay đổi quá lớn, khốn cùng vẫn như cũ, lại có một loại ấm áp cùng hạnh phúc cảm giác chảy xuôi. Bạch tử nhạc vung tay lên một cái, điểm ra một đạo bảo quang, xem như đối phương cấp cho hắn cảm động được tạo. Lúc này mới vô thanh vô tức ở giữa, nhẹ lướt đi. chương 421, con luân đạo nhân tới. Thập vạn đại sơn, cũng không tất cả đều là đại sơn. Go núi, đầm lầy, hồ nước, bình nguyên. Các loại địa hình đều có. Chỉ bất quá bởi vì quá mênh ngông, lại núi cao chập trùng, liên miên bất tuyệt, thần minh cảnh cường giả trèo cao nhìn xa, cũng không nhìn thấy bên dưới. Lúc này mới lấy thập vạn đại sơn mệnh danh. Thập vạn đại sơn, linh khí dồi dào tài nguyên phong phú, yêu thú hoành hành, linh tài khắp nơi chiến đất, càng có vô số linh quáng, hoành hằng các nơi, làm cho người ta tâm động. Thế là, vô số năm xuống tới, liền có từng cái tông môn tu sĩ, gia tộc tu sĩ, tán tu, võ giả, tam giáo cửu lưu. Hội tụ ở đây, tạo thành một cái to lớn phường thị thành thị. Khai nguyên thành, cũng là toàn bộ hoang cổ vực bên trong, lớn nhất một cái phường thị so với thiên nguyên phường thị, đều phải lớn hơn hơn hai lần. Mà lại bởi vì muốn phòng bị thập vạn đại sơn bên trong, thỉnh thoảng sẽ hình thành thú chiều xung kích, khai nguyên thành bên trong, lâu dài đều sẽ có một cái thần minh cảnh cứng giả, tỏa chấn tại đây. Cái này một ngày, toàn bộ khai nguyên thành đại trận dâng lên, vô số tu sĩ, võ giả đều tại từng cái khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ chỉ huy dẫn đầu hạng, đem bùa chú của mình, pháp khí, pháp thuật điên cuồng đánh ra. Mà tại đại trận bên ngoài, nào tiếng gào thét từ từ phía bát phương chuyển đến, vô số yêu thú hội tụ ở ngoài thành, trùng trùng điệp điệp ở giữa tới gần, không ngừng đối khai nguyên thành tiến hành công kích. Đàn yêu thú bên trong, càng có hơn 10 đầu khí thế cường hành, hình thể to lớn thông linh cảnh đại yêu, không ngừng phát ra chấn nhiếp gào thét, uy phong hiển hách ở giữa, nhưng cũng chấn nhiếp phẩm tướng khác nhau yêu thú an phận thủ thường, không về phần phát ra tự giết lẫn nhau tiến hành. Yêu thú bên trong, trừ thông linh cảnh trở lên đại yêu bên ngoài, là cực ít có trí khôn. Trừ cùng thuộc về một cái tộc đàn bên ngoài, nội bộ bên trong liền có tàn khốc tranh đấu. Một con ăn thịt loại yêu thú tại đụng phải hình thể nhỏ bé thực lực yếu kém các loại yêu thú thời điểm, thường thường đều sẽ kìm nén không được, trực tiếp động thủ. Liền giống như chân long không cùng rắn ở chung, phượng hoàng không cùng gà vì múa, nếu như không có cường đại yêu thú uy hiếp, toàn bộ đàn yêu thú mình liền sẽ loạn ra, cũng liền hình thành không được thú triều, phản công nhân loại tu sĩ. Bất quá lần này, chân chính tổ chức lên thú triều. Lại cũng không là kia mười mấy con thông linh cảnh đại yêu, mà là một con hình thể khổng lồ, đứng lên chừng nằm trượng loài gấu đại yêu, thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ đại địa bạo hùng. Giết! Chấn thủ khai nguyên thành tả thông chân nhân ngự sử phi kiếm, phối hợp 12 vị khai khiếu cảnh tu sĩ tới tranh đấu, đồng thời một kích, tựa như như chốc giở, hung hăng đánh rớt. Về anh! Đại địa bạo hùng trên thân có một tầng màu vàng sáng thổ thuộc tính hộ thân pháp thuật, phi kiếm cùng cái khác tu sĩ công kích rơi vào phía trên dẫn tới nó hộ thân pháp thuật một trận rung động, nhưng thủy chung không có thể đè chi triệt để phá vỡ. Bất quá theo sát phía sau, Khai Nguyên Thành bên trong vô số cái khác tu sĩ, cũng tại ngay lập tức kích phát ra từng đạo phù lục cùng pháp thuật, hóa thành đầy trời quang ảnh, trực tiếp nổ văng nó, lập sắp nó hộ thể pháp thuật phá vỡ. Hỏa diễm cùng lôi điện loại hình pháp thuật thiêu đốt hạ, càng làm cho bề ngoài của hắn từng đợt cháy đen, nhìn lộ ra mười phần chật vật. Muốn chết. Đại địa hùng gầm thét. Đã là thần minh cảnh cấp độ nó, trí tuệ không kém ai. Lâu dài xuống tới, cũng có thể thông hiểu nhân ngôn nói ra lời, cho dù thanh âm ngột ngạt bé nọn, tựa như kim thạch va chạm, âm vang rung động, nhưng vẫn là mười phần rõ ràng. Kia từng đạo luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ phát ra công kích, đối với da dày thịt thô nó đến nói, uy hiếp kỳ thật không lớn. Nhưng pháp thuật rơi vào thiết bên trên cảm giác đau đớn, nhưng cũng nó khó mà chịu được. Thế là, nó phi thân lên, nhanh chóng tới gần, phàm là ngăn tại nó trước người yêu thú, nháy mắt liền bị đụng bay. ngay sau đó trong miệng nó đại trương, một đoàn kim sắc, tựa như hòn đá u cục cấp tốc xung ra, lại nửa không trung liền đã lớn lên theo gió, hóa thành một tòa cao lớn núi nhỏ. Núi nhỏ hung hăng ném ra, đánh xuống mà xuống. Ầm ẩm. Khai Nguyên Thành hộ sơn đại trận chính là tam phẩm trung giai trận pháp, không kém chút nào một chút tông môn hộ sơn đại trận, tại vô số tu sĩ gia trì phía dưới, lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng đại địa bạo hùng sử xuất kim sắc núi nhỏ, đồng dạng uy lực truyền luân, tăng thêm theo nó gầm thét. Vô số yêu thú cũng đồng thời phát ra bản mệnh yêu thuật, hàng ngàn hàng vạn đạo yêu thuật đánh vào hộ thành trận pháp phía trên, hỏa cầu, mưa đá, thiểm điện, thủy long, phong nhận. Hung hăng rơi xuống thời điểm, nhưng cũng lập tức làm cho toàn bộ trận pháp phòng ngự linh quang cực hạ đám đạm xuống tới. Bành! Bành! Bành! Vừa đúng lúc này, đại địa bạo hùng lập tức nhích tới gần, thân thể cao lớn lôi kéo dưới, to lớn móng vuốt hung hăng rơi vào trận pháp phía trên, huy lực cực mạnh. Liên miên bất tuyệt công kích không ngừng đánh xuống làm cho trận pháp càng thêm không ổn định xuống tới. Cho dù có vô số tu sĩ gia trì, tăng thêm có người lấy ra thượng phẩm linh thạch làm năng lượng cung ứng, nhưng cũng vẫn là lộ ra có chút lung lay sắp đổ. Súc sinh này thực lực mạnh hơn, lần trước đúng phải, công kích của nó uy lực tuyệt không có như thế cường đại. Tả thông chân nhân mặt tâm trầm, cũng cảm giác đến áp lực thực lớn. Vội vàng tế ra phi kiếm, qué nhiều gấu yêu, nhưng nhưng trong lòng cảm giác có chút không ổn. Cũng là lần này thú triều hình thành quá đột nột, chúng ta căn bản không kịp phản ứng vàng không cũng sẽ không bị động như vậy. Một bên một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ một mặt không cam lòng nói. Tiếp tục như vậy không được à, trận pháp năng lượng tiêu hao quá nhanh, cho dù có rất nhiều tu sĩ gia trì, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Chúng ta đã hướng gần nhất tiên pháp đại phái Bác Huyền Tông cầu viện, mạnh tông chủ cái gì thời điểm có thể đổi tới. Từ Bác Huyền Tông đến nơi này, nhất nhanh cũng cần một canh giờ, bây giờ mới vừa vặn trôi qua nửa canh giờ. Sở hữu người, trong lòng lập tức châm xu Nửa canh giờ thời gian, bọn hắn coi như có thể thủ vững ở, tiêu hao cũng tất nhiên cực lớn. Mà lại, nhìn qua nơi xa liên miên bất tuyệt yêu thú, bọn hắn ánh mắt không khỏi hiện ra một vệ sầu lo. Thập vạn đại sơn bên trong, đến cùng có bao nhiêu yêu thú, ai cũng không rõ ràng. Nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối phải so nhân loại tu sĩ muốn nhiều, lại nhiều vô số lần. Chỉ là khai nguyên thành phụ cận, thần minh cảnh cấp độ đại yêu liền có hai đầu. Bây giờ mặc dù chỉ có một đầu hiền thân, nhưng người nào biết mặt khác một con hổ yêu. Phải trăng liền trốn ở cái này liên miên quần sân trong, chờ lấy thời khắc mấu chốt, cấp cho bọn hắn một kích trí mạng. Giống. Vừa đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống to thanh âm, đột nhiên chuyển ra. Đạo này gầm rú thanh âm, rộng lớn, cường đại, cẳng có một loại tựa như có thể hiệu lệnh thiên hạ ba khí, tràn đầy chấn nhiếp bởi yêu huy nghiêm. Không được. Là mặt khác đầu kia thần minh cảnh cấp độ hồ yêu. Hai đầu thần minh cảnh đại yêu xuất động, liên thủ phía dưới, chúng ta hộ thành đại trận Căn bản ngăn không được bao lâu thời gian. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Khai Nguyên Thành thật muốn bị công phá sao? Vô số tu sĩ, lập tức biến vô cùng hoảng loạn. Một đầu thần minh cảnh đại yêu, xuất lĩnh vô số yêu thú mà đến, đã để bọn hắn như lâm đại địch, hai đầu đại yêu đồng thời xuất động, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu liền Khai Nguyên Thành bên trong duy nhất thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ tả thông chân nhân, sắc mặt cũng tại trong chốc lát âm hàn vô cùng, có chút tuyệt vọng. Chỉ là cùng bọn hắn dự liệu tương phản Tại đạo này hổ yêu tiếng gầm gừ chuyển ra nháy mắt, vô số vây công khai nguyên thành yêu thú, nhưng cũng tại ngay lập tức đỉnh chỉ công kích, Như Lâm đại địch lên, lộ ra vô cùng kinh hoàng. Yêu liên đầu kia đại địa bạo hùng, kia giống như trong đồng hai mắt bên trong, tại thời khắc này cũng lóe lên rõ ràng kinh nghi bất định chi sắc. Làm yêu thú, bọn chúng đối với thanh âm cảm giác càng thêm rõ ràng, tự nhiên có thể phân biệt ra được, đạo này hổ yêu tiếng gầm, cũng không phải là bọn chúng chỗ quen thuộc hoàng bao đại hổ thanh âm, mà là một đạo hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại đồng dạng cường đại hổ vương thanh âm. Ngay sau đó, mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là vô số yêu thú, đồng loạt thấy đến một con to lớn bạch hổ, tựa như một đoàn tia chốc màu trắng, cấp tốc mà tới. Hổ yêu. Bạch hổ đại yêu. Mà lại là thông linh cảnh cấp độ bạch hổ đại yêu. Bạch hổ đại yêu. Cái này hổ yêu, không phải thanh tùng rừng con kia. Các ngươi nhìn, tại kia bạch hổ đại yêu trên lưng, giống như còn có một người. Đúng là, chẳng lẽ là ta nhân tộc tu sĩ tới có thể thu phục một đầu thần minh cảnh cấp độ hổ yêu, nên cỡ nào cường đại. Nhạc hoác, làm ta sợ muốn chết. Còn may là viện quân của chúng ta tới, không phải khai nguyên thành chẳng phải là... Nguy rồi. Bất quá, nói đến đây bạch hổ đại yêu, ta đột nhiên nhớ tới một người. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong, có được ngự thú tu sĩ không ít, có thể ngự thú thực lực cũng là thần minh cảnh cấp độ, coi như chỉ có một cái. Ai? Hoang cổ vực đệ nhất cường giả, con luân đạo nhân, bạch tử nhạc. Là hắn. La Côn Luân đạo nhân tới. Nhất thời, toàn bộ Khai Nguyên thành trong phường thị tất cả tu sĩ đều sôi trào lên, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dùng tràn ngập trở mong cùng sủng kính ánh mắt, nhìn phía kia nhanh chóng đến gần Bạch Hồ đại yêu, đặc biệt là kia ngồi ngay ngắn ở Bạch Hồ đại yêu rộng rãi phía sau lưng chỗ vị kia thanh niên đạo sĩ. Bọn hắn mặc dù thân ở tới gần Thập Vạn Đại Sơn Khai Nguyên thành bên trong, nhưng đối với vị này dành truyền thiên hạ, vang vọng toàn bộ tiên pháp thế giới, thậm chí là thế tộc giới thiên hạ đệ nhất cường giả. Nhưng đều là sớm, có nghe thấy, thậm chí là nghe nhiều nên thuộc. Người tới, tự nhiên là bạch tử nhạc. Lúc đầu hắn chỉ muốn vô thanh vô tức xâm nhập thập vạn đại sơn, chính thức đạp hướng rời đi hoang cổ vực, tiến về ngoại vực lộ trình. Lại với lúc nhìn đến từng đạo cầu cứu phù phóng lên tận trời, lấp lánh nửa bầu trời. Hắn cuối cùng không phải loại kia lánh huyết vô tình người, tại đủ khả năng tình hôn giới, tự nhiên cũng không để ý xuất thủ. Càng đừng nói, yêu thú chiều xuất hiện. Có lẽ đối với người bên ngoài đến nói là một trận nguy cơ to lớn, với hắn mà nói, lại là một trận thật lớn hồn năng thịnh yến. Cho nên, mới có thể vũ bạch hổ đại yêu đầu, thay đổi phương hướng, bay thẳng mà tới. Nhìn qua cái kia liên miên không dứt, hàng ngàn hàng vạn các loại yêu thú, còn có con kia hình thể khổng lồ, khí tức hung hãn, thực lực thẳng tới thần mình cảnh sơ kỳ đại địa bạo hùng, bạch tử nhạc đang đến gần thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì trần chờ một tay nắm nhắc lên một chút, sau đó một trưởng hạ ông Trong chấp mắt, một cái bàn tay khổng lồ, lập tức tại hư không trung ngưng tụ thành hình, trùng trung điệp điệp ở giữa, liên miên mấy trăm trượng xa, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều cho bào phủ xuống tới. Sau đó, kêu ngưng thực tới cực điểm, tiêu liền đường vân đều có thể thấy rõ ràng trường ấn, ẩm vang rơi xuống. Thựa như sơn hà chạy ngược, cự phong khuynh đảo. Ấm ẩm ẩm. chương 422, ta chỉ là đi ngang qua. Giống. Đại địa bạo hùng sợ hai giống, rõ ràng cảm thụ đến một này khủng bố tựa như huy hoàng thiên huy, thế không thể đỡ. Tại một trường này trước mặt, nó đột nhiên cảm thấy mình thân thể cao lớn, vô cùng nhỏ bé, nó muốn trốn, lại cảm giác hư không đều bị một trường này để ép gần như đọc lại, nó một bước phóng ra, lại cần hao phí hơn xà dĩ vãng khí lực. Mà lại, không còn kịp rồi. Vội vàng kích phát hộ thể yêu thuật, đồng thời đem mình bản mệnh yêu bảo hùng hăng đánh ra, hy vọng có thể ngăn trở cái này vô cùng kinh khủng một kích. ầm ầm hư không bảo mệnh đại địa chấn động Kêu bản mệnh yêu bảo mới vừa vặn chấn động, liền bị trưởng ấn bao trùm, xinh xinh đập xuống. Trưởng ấn dư lực không giảm, trực tiếp đánh vào đại địa bạo hùng trên thân, ngay lập tức đưa nó hộ thể yêu thuật đánh nát, sau đó chính thức rơi vào nó trên thân. Phúc! Nó kia cứng rắn vô cùng, coi như khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích rơi vào phía trên đều khó mà tạo thành tổn thương yêu thân, trong chốc lát dạ nước, vỡ thành vô số khối huyết nục Chết! Bạch tử nhạc một trưởng oanh sát đại địa bạo hùng Tất cả yêu thú đều bị kinh sợ, câm như hến, căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Bạch tử nhạc một trường này phát tán ra uy thế quá mạnh, để bọn chúng đều vô cùng kinh sợ. Một bên khác, khai nguyên thành bên trong tất cả tu sĩ cũng sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ kiến thức một trận chiến đấu kịch liệt, lại không tốt cũng cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc chiến đấu. Kết quả kia trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại đại địa bạo hùng, tại bạch tử nhạc trước mặt, lại như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là một trường. Liền bị hoanh sát. Chẳng lẽ, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ y thế sao? Cường hãn, khủng bố, thế không thể đỡ. Bọn hắn sợ hãi thán phục, bội phục, súng kính. Thậm chí còn có một chút cùng nhiệt, đều sinh lòng hướng tới. Bạch tử nhạc không để ý đến khai nguyên thành vô số tu sĩ chấn kinh, đưa tay có chút một chiều, đại địa bảo hùng yêu đan, còn có no tế luyện mà thành bản mệnh yêu bảo, liền tùy theo rơi vào hắn trong tay. Có chút giò xét, trong mắt không khỏi lué lên vẻ hài lòng. Thân minh cảnh cấp độ đại yêu yêu đan, ẩn chứa năng lượng 10 phần khủng bố, nếu như luyện chế thành linh đan, thấp nhất đều là nhị phẩm cao dài linh đan, bình thường đến nói, đều có thể thành tam phẩm linh đan, mà lại là tam phẩm linh đan bên trong nhưng tăng trưởng tu vi linh đan, có giá trị không nhỏ. Về phần món kia kim u cục, càng làm cho ánh mắt hắn sáng lên. Vạn năm vẫn kim. Đây là toàn thân sử dụng vạn năm vẫn kim chế tạo bản mệnh yêu bảo. Chi như vậy bất quy tắc, tựa như cục sát. Thực sự là cái này vạn năm vẫn kim quá mức cứng rắn nguyên nhân, lấy đại địa bạo hùng lực lượng cùng thủ đoạn, căn bản khó mà đem loại này cực phẩm linh chân tác dụng triệt để phát huy ra. Tăng thêm yêu thu luyện khí thủ pháp, để hắn không đành lòng nhìn thẳng, lãng phí, phung phí của trời. Trong lúc vô hình cũng đem cái này pháp bảo huy lực giảm mất mấy phần. Nhưng coi như như thế, cái này kim vũ của quy lực kỳ thật cũng đều không kém. Một khi sử dụng tương đối cao minh luyện khí thủ pháp, đem triệt để luyện hóa Hoàn chỉnh phát huy ra cái này vạn năm vẫn kim ưu thế, thì tất nhiên sẽ khiến cho cái này pháp bảo huy lực, tăng lên một mảng lớn. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật. Cái này kim ưu cục làm pháp bảo sử dụng, mặc dù không thích hợp lắm, nhưng nếu như xem như vật liệu một lần nữa dung luyện, thì tất nhiên có thể làm cho luyện chế lại một lần mà thành pháp bảo, huy lực tăng thêm mấy phần. Vừa vận ta khoảng cách thần minh cảnh cấp độ, cũng không xa xôi, chính cần chuẩn bị tế luyện bản mệnh pháp bảo, từ đó tăng thêm chiến lược. Bạch tử nhạc thầm nghĩ trịnh trọng đem cái này thần minh cảnh yêu đan cùng vạn năm vẫn kim thu vào. "Giống." Vừa đúng lúc này, hổ đại lực dường như sợ Bạch Tử Nhạc coi thường mình, vội vàng hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, vọt thẳng vào đàn yêu thú bên trong, ngay lập tức vung chảo, liền đem một đầu thông linh cảnh trùng kỳ cự mãng toàn bộ đầu đập thành thê nát. Sau đó thân thể ở đây nhất chuyển, xông về bên kia thông linh cảnh đại yêu. Yêu thú ở giữa, chém giết thường thường càng thêm tàn nhẫn. Hổ đại lực không có chút nào cùng bọn hắn cùng là yêu thú. Tổ tử Hồ bi giận ngộ, động thủ, không lưu tình chút nào, trong trước mắt, liền có 5, 6 vị thông linh cảnh đại yêu chết tại hắn trong tay. Càng có đông đảo tiểu yêu, vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền bị hoành sát giết. Tả Thông chân nhân cái này thời điểm cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng quát trói thai một tiếng, thả ra phi kiếm, chém về phía một đầu độc giác man yêu. Vô số tu sĩ theo sát phía sau, tất cả đều lưng phấn đem riêng phần mình công kích, rơi vào từng cái yêu thú trên đầu. Không có thần minh cảnh cấp độ đại yêu, Những này yêu thú uy hiếp đều bị hàng đến thấp nhất rất nhanh liền có vô số chỉ yêu thú bị bọn hắn danhh sát bất quá lại có càng nhiều yêu thú tại cái này thời điểm cũng phản ứng lại vội vàng Tứ tán lấy hướng về thập vạn đại Sơn phương hướng thoát đi mà đi khai nguyên thành đông đảo tu sĩ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh yêu thú trên thân có thể nói toàn thân là bảo bình thường thời điểm xâm nhập thập vạn đại Sơn bên trong đi tìm săn giết thường thường tính nguy hiểm cực cao bây giờ người đông thế mạnh phía giới Tăng thêm có thần mình cảnh cường giả áp trận, càng có thiên hạ đệ nhất cao thủ trấn thủ, bọn hắn lập tức buông tay buông chân, nhao nhao từ trận pháp bên trong bật ra, đối từng cái yêu thú phát khởi tàn nhẫn công kích. Đa tạ Côn Luân đạo nhân xuất thủ tương trợ, không phải chúng ta toàn bộ khai nguyên thành, đoán chừng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Tả Thông chân nhân nhích tới gần, dùng hơi cung kính ngư khí, mở miệng nói ra: "Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi." Bạch Tử nhạc nhàn nhạt quét Tả Thông chân nhân một chút, có chút một chiêu. Hổ đại lực lập tức một cái cơ linh, vội vàng từ chiến trường bên trong lui xuống tới, xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, thấp ép xuống thân thể, một bộ cung kính đến cực điểm bộ dáng. Tả Thông Chân Nhân trên mặt lập tức toát ra thần sắc âm mộ. Một đầu thần minh cảnh cấp độ pet, chân quý trình độ, nhưng càng tại rất nhiều pháp bảo phía trên, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là một cái to lớn giúp đỡ. Càng Đừng nói, Bạch Tử Nhạc cái này pet, chính là trời sinh so với bình thường yêu thú mạnh hơn nhiều hổ loại đại yêu, thực lực mạnh, còn tại đầu kia đại địa bạo hùng phía trên. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng ngảy lên, trực tiếp nhảy đến hổ đại lực khoan hậu trên lưng, khẽ quát một tiếng, nói: "Đi." Ngay mắt, hổ đại lực gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn bạch quang, hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Lúc này đi rồi, Tả Thông chân nhân ngạc nhiên, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn dạng chân tại kia bạch hổ đại yêu trên thân, cấp tốc rời đi. Chờ một chút, Côn Luân đạo nhân rời đi phương hướng là Thập Vạn đại sơn. Chẳng lẽ hắn muốn từ nơi này xuất phát, rời đi hoang cổ vực? Tiến về ngoại vực. Đông nhiên, hắn thân thể chấn động, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia suy đoán. Phải là, lấy côn luân đạo nhân thiên tư cùng thực lực, hoang cổ vực căn bản lưu không được hắn. Sẽ rời đi, vốn là 10 phần bình thường sự tình, tiếp tục dừng lại, đối với hắn thực lực cùng trưởng thành, ngược lại là một cái cực lớn hạn chế. Dù sao hắn tuổi tác, nghe nói cũng không lớn. Chỉ bất quá không nghĩ tới, cái này côn luân đạo nhân đúng là trùng hợp như vậy, lựa chọn hôm nay rời đi. hơn nữa còn thuận tay Giải trừ chúng ta khai nguyên thành một trận to lớn nguy cơ Tả thông chân nhân thầm nghĩ Cũng không có đem chính mình suy đoán công bố ra Chỉ bất quá khi hắn tại tiếp xuống tới Một đoạn thời gian rất dài bên trong Đều rốt cuộc không có nghe được Có quan hệ côn luân đạo nhân tin tức thời điểm Càng thêm xác nhận điểm này Chương 423 Nhất nguyên đại đạo Pháp viên mãn Bạch hổ tốc độ rất nhanh Tại thập vạn đại sơn bên trong Tựa như như hổ thêm cánh Càng nhiều một cỗ thoải mái chi ý Bây giờ nó Sớm đã tiếp nhận triệt để bị bạch tử nhạc nô dịch sự thật, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch một ít thông minh, không chút nào không dám vi phạm hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Cảm thụ được chung quanh cảnh tượng tại trước mắt mình phi tốc, bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Trải qua lần này yêu thú công thành chi chiến, ta hồn năng số lượng, lại là tăng lên một đoạn. Bây giờ đã đạt đến hơn 380 vạn trình độ. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, lập tức lóe lên một tia ánh sáng Hồn năng hơn 380 vạn, đã đầy đủ đem trong cơ thể ta còn lại 96 mai huyệt hiếu, toàn bộ nhóm lửa, từ đó pháp thể thông thấu, đặt tới viên mãn chi cảnh, để ta đem nhất nguyên đại đạo pháp, tu luyện tới cực hạn. Kể từ đó, ta thực lực cũng có thể thuận tiện tăng vọt một đợt, đối với sông sáo cái này thập vạn đại sơn, cũng liền có càng lớn năm chắc. Thầm nghĩ, hắn cũng không chần chờ. Lúc này còn vừa vặn bước vào thập vạn đại sơn bên trong, tính nguy hiểm cực thấp, tăng thêm theo hắn thực lực tăng lên. Nhóm lửa huyệt khiếu thất thần thời gian, cũng theo đó rút ngắn, tự nhiên không có bất luận cái gì phong hiểm. Tốn hào 288000 điểm hồn năng, có thể đem 96 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Nháy mắt, trong cơ thể hắn còn lại 96 mai huyệt khiếu, nháy mắt mở rộng, giữa thiên địa, dường như đột nhiên ra đời vô tận năng lượng, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhất nguyên đại đạo Pháp đồng thời vận chuyển, bị hắn thi triển đến cực hạ Đại đạo tâm đang cực hạn thiêu đốt, tựa như hỏa diễm thiêu đốt, từ tư rung động, đều đem cái này khủng bố mà mãnh liệt năng lượng hấp thu chuyển hóa, hóa thành từng đạo đạo nhọn, từng cái mở rộng tất cả huyết thiếu, sau đó đem nhóm lửa. Một viên, hai viên, ba cái. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong cơ thể hắn 96 mai huyết thiếu, liền bị toàn bộ nhóm lửa. Cùng lúc đó, Nhất Nguyên đại đạo pháp cung theo đó bị vận chuyển đến trực hạn. Viên mãn. Nhất Nguyên đại đạo pháp vốn là hắn chỗ tự sáng chế tới công pháp. Trời sinh cùng hắn phù hợp, trực tiếp liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá bởi vì huyệt khiếu còn không có toàn bộ nhóm lửa, lúc này mới có một loại không đủ mượn mà cảm giác. Nhưng lúc này, mượn mà, cũng viên mãn. Một loại to lớn, cường thịnh, khí tức kinh khủng, lập tức liền từ hắn trên thân lan tràn ra. Loại kia cực hạn mãnh liệt, tăng vọt đến trình độ kinh khủng lực lượng, để Bạch Tử Nhạc cũng nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Tựa như một tay nhưng chích tinh, cất bước ở giữa, liền có thể bắt được mặt trăng hai chân giống một cái, đại địa sơn hà liền đem vỡ vụn. Loại này phi phạm cường đại, để hắn say mê, khoé động phía dưới, càng làm cho hắn trong lòng kích sinh ra một loại muôn phân chiến bắt hoang, cùng thiên địa là địch anh dũng. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, xinh xinh đem loại này hư hào cảm giác cho bóp chết chốn vùi. Hắn biết, đây hết thể chỉ là lực lượng đột nhiên tăng vọt về sau một loại huyễn tượng, hắn thực lực xác thực được đến tăng cường, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được như vậy trình độ khủng bố, hái chăng sao? kia thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm được thủ đoạn hắn trong lòng thanh minh tự nhiên sẽ không thụ này mê hoặc một khi say mê trong đó ngược lại sẽ bị lực lượng mê thất mất đi bản ngã chi tâm mà cái này thời điểm Bạch tử nhạc kia đột nhiên buộc phát ra lực lượng Phúc tản ra đến về sau lập tức liền làm cho bạch hổ đại yêu hổ đại lực ngừng bước chân run lấy 7 nó tự nhiên rõ ràng Bạch tử nhạc cường đại có thể lấy khai khiếu cảnh cấp độ lực lượng đem chính mình cũng niên ép không có chút nào tính tình để nó cũng vì đó thân phụ. Nhưng đối phương lúc này đột nhiên sức mạnh bùng lên khung bố, nhưng vẫn là để nó vô cùng kinh dị, sống lại ra một loại cực hạn sùng bái cảm giác. Đây chính là ta chủ nhân A, cơ hộ mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được hắn thực lực tăng cường. Có lẽ, có thể trở thành hắn ngự thú, với ta mà nói cũng là một chuyện may mắn. Loại này thiên tiêu, tương lai nhất định là muốn trở thành cái thế cường giả. Bạch hồ đại yêu cực hạn sùng bái về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một cô đắc ý cùng tự hào. Nguyên bản bị cảnh giới so với mình còn thấp nhân loại tu sĩ thu phục, để nó trong lòng mười phần khuất nhục, cho dù không dám phản kháng, nhưng tâm tâm niệm niệm ở giữa, luôn luôn khát vọng mình có thể trở lại vạn yêu rừng bên trong, một lần nữa hiệu lệnh quần hùng, tùy ý chọn tuyển mỗ thú, hưởng thụ khó có thể tưởng tượng vui vẻ thời khác. Nhưng lúc này, nghĩ đến mấy trận đại chiến bên trong, Bạch Tử Nhạc thực lực giống như mỗi một lần đều phải đến tăng vọt tình cảnh, càng vào lúc này, chân chính hoàn toàn cảm giác đến đối phương cường đại. Nó lập tức cảm thấy Mình có thể trở thành đối phương ngự thú, ngược lại là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nó, nhịn không được có chút cùng có vinh yên. 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nhất nguyên đại đạo Pháp tu luyện tới viên mãn. Lúc này ta, cuối cùng tăng lên đến khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn, đặt đến một loại viên mãn chi cảnh. Cảnh giới phía trên lại muốn tăng lên, cũng chỉ có thể bước vào kế tiếp cảnh giới, thần minh cảnh. Bạch tử nhạc trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Cảnh giới viên mãn khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn, lập tức để hắn lực lượng cấp độ, lần nữa phát ra một loại thuế biến. Không chỉ có nguyên bản đình trệ tăng trưởng thân thức, lần nữa tăng vọt hơn hai lần, phức tạp ra đến, đủ khuyết tán đến vạn mét xa. Yếu liên hắn kia bản đã chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực lực lượng, vận chuyển ở giữa, đều nhiều một tia đặc thù biến hóa, tựa như càng thêm thông thuận, càng thêm mượt mà, cũng càng vì cường đại. Nếu như lấy thực lực đẳng cấp tính toán, ta hiện tại đại đạo nguyên lực lực lượng cấp độ, đại khái tương đương với thần minh cảnh trung kỳ Đính phong nói cách khác, đồng dạng là một đạo pháp thuật phát huy ra, liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường độ. Biểu hiện nhất là rõ ràng, chính là ta lực công kích. Thi triển tiên võ đại thủ lớn thời điểm, lực lượng của ta hẳn là đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng trình độ, mà nếu như là tịch diệt thần quang, trực tiếp liền có thể có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng. Lấy lực chiến đấu như vậy, nếu như lần nữa đối mặt kia Thiên Linh tông quản sự, thần minh cảnh hậu kỳ cảnh giới thiên hà chân nhân. Ta thậm chí không cần mượn nhờ xúc địa thành thốn ưu thế tốc độ, liền có thể đem hắn nghiên ép, cũng có thể nhẹ nhóm đem thiên linh tông cái này một đợt đệ tử, toàn bộ lưu lại. Bạch tử nhà cơm thầm so sánh, lập tức liền có phán đoán. Cũng bởi vậy, hắn đối với lần này từ thập vạn đại sơn bên trong xuyên qua, bước vào ngoại vực nắm chắc, lớn hơn mấy phần. Hắn thế nhưng là biết, từ khi hoang cổ vực 7.0005 thiên biến về sau, từ thập vạn đại sơn xuyên qua tu sĩ bên trong, mạnh nhất cũng bất quá thần mình cảnh sơ kỳ cấp độ Hắn lực lượng cùng thực lực, nhưng còn xa tháng thần mình cảnh sơ kỳ cường giả. Càng đừng nói, hắn còn có những cường giả kia bên trong, ít có ưu thế tốc độ, lực lượng ưu thế, ẩn thân thuật thân tan thiên địa, dấu kín thân hình ưu thế. Lập tức, hắn mới chú ý đến dưới người mình, Bạch Hổ đại yêu hổ đại lực kia có chút run lẩy bẩy thân ảnh, tâm niệm vừa động, trên thân kia ngoại phóng thời điểm, cường hành khí tức lúc này mới triệt để thu liễm. Tiếp tục lên đường đi. Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói. Vâng. Hổ đại lực cung kính lên tiếng. Cất bước thời điểm bộ pháp, lại đều lộ ra nhẹ nhàng mấy phần, dường như sinh ra mảy may sóc nảy, ảnh hưởng đến mình trên lưng chủ nhân. Bây giờ chúng ta đã coi như là triệt để xâm nhập thập vạn Đại Sơn A. Khoảng cách tòa nào ngăn cách thiên địa đại trận, vẫn còn rất xa. Đường xá bên trong, bạch tử nhạc thuận miệng hỏi. Đã qua. Hồ Đại Lực vội vàng giải thích nói, tòa nào kinh thiên đại trận, tọa lạc tại khai nguyên thành bên ngoài 30 dặm Chỉ không qua đại trận vô hình, hứa ra không cho phép vào Chúng ta từ hoang cổ vực tiến vào thập vạn đại sơn, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như là từ thập vạn đại sơn tiến vào hoang cổ vực, nhân tộc tu sĩ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng như ta bực này thực lực ở vào thần minh cảnh cấp độ yêu thú, lại phải bị trận pháp phản phệ. Thực lực càng mạnh, phản phệ chi lực cũng liền càng mạnh. Một khi thực lực quá mạnh, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Thì ra là thế. Đại trận vô hình, có thể để cho ta đều không cảm ứng được, cái này trận pháp phẩm dài, nên cao thâm bậc nào Ngũ phẩm, lục phẩm, vẫn là cao hơn. Bạch Tử Nhạc trong lòng sợ hãi thán phục, cũng không nhịn được sinh ra một tia hướng tới. Hổ đại lực tốc độ cực nhanh, nồng đậm yêu khí, tăng thêm độc thuộc về hổ yêu vương bá chi khí tỏ khắp phía dưới, yêu thú gặp, căn bản không dám tới gần, ngay lập tức liền muốn kinh tán thoát đi. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn yêu thú, cũng đỡ không nổi hổ đại lực mạnh mẽ đâm tới. Hoặc là bỏ mình, hoặc là trọng thương thoát đi. Coi như thực lực đạt đến khai khiếu cảnh cấp độ đại yêu, Tại cố này cường đại uy thế trước mặt, cũng phải run lầy bẫy. Ngẫu nhiên có thần mình cảnh cấp độ yêu thú, tại cảm ứng đến bạch hổ đại yêu khí tức về sau, mắt thấy đối phương phi tốc vượt qua, cũng không có dừng lại dự định, cũng lập tức thu liễm, mặc nó từ mình lãnh địa bên trong xuyên qua. Một đường, quả thực là thông suốt. Thằng đến bạch hổ đại yêu mang theo bạch tử nhạc xâm nhập 4, 500 dặm địa chi về sau, tốc độ của nó mới bắt đầu chậm lại xuống tới, đồng thời còn đem mình trên người yêu khí, thu liễm đến cực hạn. chủ nhân Phiến khu vực này, chính là thập vạn đại sơn bên ngoài bên trong, kim đan cảnh yêu quân kim giáp yêu quân chủ yếu phạm vi hoạt động bên trong. Kim giáp yêu quân có xuyên sơn liệt thạch chi năng, thực lực cực kỳ cường đại. Thần minh cảnh đại yêu tại trước mặt nó, cũng căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Cho nên tại phiến khu vực này, chúng ta tốt nhất đừng dẫn phát bất luận cái gì động tính. Cứ việc mặc qua phiến khu vực này, đã là nó ít xuất hiện địa phương, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hồ Đại Lực vội vàng truyền âm nói Mạnh Tử Nhạc trong lòng run lên, yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Chớ nhìn hắn thực lực không yếu, đặc biệt là theo thể nội huyết khiếu toàn bộ nhóm lửa, nhất nguyên đại đạo pháp viên mãn, hắn thực lực đã đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong. Nhưng mạnh hơn, đối mặt thần minh cảnh phía trên kim đan cảnh yêu quân thời điểm, hắn cũng không có chút nào nắm chắc, một khi chọc giận đối phương, hắn đoán chừng mình coi như bạo phát ra cực tốc, đem xúc điệu thành thốn thi triển đến cực hạ, cũng khó có thể từ đối phương trong tay đào thoát mà ra. Liên tranh thủ tự thân khí tức thu liễm đến cực hạ, đồng thời thi triển ra ẩn thân thuật, thân tan dưới trời đất, coi như hắn còn ngồi ngay ngắn ở hồ đại lực trên lưng, người bên ngoài cũng khó có thể phát giác được hắn mảy may khí tức. Chương 424, phát hiện. Bạch tử nhà cẩn nấp thân hình, yên lặng đánh giá bốn phía, rất nhanh liền có càng nhiều phát hiện. Nơi này thiên địa linh khí, rõ ràng muốn so thập vạn đại sơn khu vực khác, muốn nồng đậm nhiều, hắn sơ lược đối so với hạ, lại cảm giác không kém gì chiều dương đạo phái chủ phong Triều Dương Phong muốn biết Chiều Dương đạo phái chủ phong chính là tam phẩm linh mạch trung giai linh mạch, mỗi ngày linh khí phun ra nuốt vào lượng cực lớn, đầy đủ cung ứng hai ba cái thần minh cảnh cường giả tiến hành tu luyện. Mà nơi đây, Bạch Tử Nhạc không khỏi thi triển ra đại động con thuật. Rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn lúc này nơi ở chỉ là một đầu chi mạch, càng thêm hùng hậu rộng rãi chủ mạch thì tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục giảm. tứ phẩm linh mạch. Nơi này tuyệt đối là một chỗ tứ phẩm linh mạch. Toàn bộ hoang cổ vực đều không có một tòa tứ phẩm linh mạch. Hắn trong lòng nghiêm nghị, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ, vẫn là các loại yêu thú, muốn tăng lên, trưởng thành, đối với hoàn cảnh yêu cầu đều là cực cao. mấu chốt trong đó, chính là linh mạch. Bởi vì chỉ có tại linh mạch bên trong, chung quanh thiên địa linh khí, mới có thể đầy đủ sung túc, linh mạch phẩm dai càng cao, thiên địa linh khí thì càng nồng đậm. Mà lại tại bực này địa phương... Thường thường cũng càng dễ dàng sinh ra các loại thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ chân, đối với tu sĩ cùng yêu thú trưởng thành chỗ tốt đều là cực lớn. Kim giáp yêu quân, thực lực cực mạnh, chính là kim đan cảnh cấp độ tồn tại. Tự nhiên có đầy đủ thực lực cùng lực lượng, có được một tòa tứ phẩm linh mạch Thông linh cảnh yêu thú, chiếm cứ nhị phẩm linh mạch thần minh cảnh đại yêu, chiếm cứ tam phẩm linh mạch mà kim đan cảnh yêu quân, chỉ có ở vào tứ phẩm linh địa bên trong, mới có thể tiếp tục tăng lên trưởng thành. Một khi hoàn cảnh không thỏa mãn được nhu cầu của bọn nó, liền sẽ dẫn phát chiến tranh. Bạch tử nhạc so sánh mình một đường đi tới phát hiện, lập tức liền hiểu rõ linh mạch phẩm dai cùng yêu thu thực lực ở giữa khác nhau. Như thế, hắn lần nữa đối đai toàn bộ thập vạn đại sơn, lập tức có một cái càng thêm tỉ mị phân tích cùng càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Cho nên tiếp xuống tới, ta một khi phát hiện tứ phẩm, thậm chí là tứ phẩm trở lên linh mạch, như vậy không cần do dự, kính nhi viết chi, lập tức tránh đi, mới là chính xác nhất cách làm Cứ như vậy, ta mặc dù chưa chắc có thể hoàn toàn tránh đi nguy hiểm, dù sao những cái kia yêu thú cũng sẽ ra đi lại, săn thức ăn, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cũng có thể đem nguy hiểm, xuống đến thấp nhất. Tin tưởng vận khí của ta sẽ không kém như vậy, vừa lúc liền sẽ đụng phải loại kia kim đan cảnh trở lên tồn tại. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trong lòng nắm chắc, lớn hơn. Bạch hồ đại yêu thận trọng dọc theo tứ phẩm linh địa biên giới mà đi, ngẫu nhiên một tiếng thú giống Cũng có thể làm cho nó kinh hồn tác đảm cho dù có đẳng cấp thấp yêu thú khiêu khích nó đều xinh xinh nhận nhẫn không dám dẫn phát ra bất kỳ cái gì yêu lực ba đậ cũng may một đường gió êm sóng lặng bọn hắn Hữu kinh vô hiểm thuận lợi xuyên qua kia một phiến khu vực tiếp xuống tới 300 giảm địa đều tương đối an toàn rất nhiều chứ có một con lôi thú tọa trấn thiên phong lĩnh hồ đại lực trong miệng nói giống như chuông đồng mắt hổ bên trong, lóe lên một kiaa phức tạp rất nhanh nó liền một lần nữa đem tốc độ nhấc lên Tựa như hổ nhập núi rừng, một đường tiến lên phía dưới, lại so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, ở vào bực này nguy cơ trùng trùng chi địa, coi như nó thực lực cường đại, nhưng nghiền ép đại bộ phận yêu thú, nhưng cũng muốn bao nhiêu lưu một phần cảnh giác, không dám tốc độ cao nhất chạy vội. Bởi vì tốc độ cao nhất đi đường động tĩnh thường thường cực lớn, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, có thể nói khiêu khích dí vị mười phần, khó đảm bảo liền sẽ không có hung kiệt yêu thú sẽ một lời không hợp trực tiếp động thủ. Yêu thú đạt đến thông linh cảnh cấp độ, liền sẽ mở ra trí tuệ, nhưng nếu như không có trải qua hệ thống học tập, yêu thú nhận biết kỳ thật có hạn, ngu muội không chịu nổi, xúc động thị sát tăng thêm bản tính khó sửa đổi, tự nhiên tranh đấu rất nhiều. Bạch tử nhạc nghe vậy ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đi ra kim giáp yêu quân trô khu vực, hắn cũng thở vào một hơi, cảm giác đến mấy phần nhẹ nhõm. Theo dần dần xâm nhập thập vạn đại sơn, hắn đối với nơi đây hiểu rõ cũng theo đó làm sâu sắc. Rốt cục cũng mất vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác cùng như lâm đại địch, tâm tư chuyển động ở giữa, liền rơi đến mình trên việc tu luyện. Cảnh giới phương diện, theo 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, ta cũng là thời điểm cân nhắc đột phá sự tình. Bất quá, chuyện thế này, nhất là giảng cứu thuận theo tự nhiên, nước chạy thành sông. Ta mới vừa vặn đem nhất nguyên đại đạo Pháp tu luyện đến viên mãn, tốt nhất lắng động một đoạn thời gian đi đột phá, mới càng thêm phù hợp. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhữ nhữ mày. Cho dù hắn tự tin, mình lúc này nếu như đắm chìm tâm thần, chuyên tâm chuẩn bị đột phá, tốn hao thời gian 3 năm tháng, liền tất nhiên có thể thuận lợi vượt qua cảnh giới ràng buộc, trở thành thần minh cảnh chân nhân. Bất quá, tiên pháp tu hành, quá mức tận lực, ngược lại không đẹp, mà lại lập tức bế quan đột phá cần thời gian, quá dài. Nơi này dù sao cũng là thập vạn đại sơn, yêu thú hoành hành, hành quỷ dị mà sinh vật hùng mạnh tầng tầng lớp lớp, khó đảm bảo liền sẽ dẫn phát cái gì không biết biến cố. Hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Đi liệu lĩnh chảng phiêu lưu này. Cái gọi là Mài đao không lầm đốn tuổi công, tiên pháp tu hành, tích lũy đủ rồi, lắng đọng áp dụ phía dưới, tự nhiên đột phá chi dục liền sẽ dâng lên mà ra. Đến lúc đó, có lẽ không cần một hai ngày thời gian, hắn liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới ràng buộc, thành tựu thần minh cảnh chân nhân. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Chư cảnh giới bên ngoài, với ta mà nói khẩn yếu nhất, chính là kia mấy môn thần thông tu luyện. Thất thải độ oách linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn hỏa lò luyện, còn có kiếm tiên pháp thuật nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Những này pháp thuật thần thông một khi tăng lên đi lên, đối ta thực lực đồng dạng là một cái to lớn tăng trưởng cùng bổ sung. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, đại đạo nguyên lực cùng thần thức lại lập tức bắt đầu phun trào. Bắt đầu theo thứ tự tu luyện những này thần thông pháp thuật. Tiếp xuống tới một đoạn lộ trình, xác thực như hổ đại lực nói, an toàn rất nhiều, cho dù có không có mắt yêu thú xuất hiện, cũng đều bị nó nhẹ nhõm giải quyết. Ngẫu nhiên có thần mình cảnh cấp độ đại yêu xuất hiện, Cũng tại nó quần nhau phía dưới, không có dẫn phát bất luận cái gì đại chiến, liền thuận lợi vượt qua mà đi. Mà bạch tử nhạc một phen tiềm tu, ngạc nhiên phát hiện, mình tu luyện thần thông pháp thuật tiến độ, xa xo trước đó phải nhanh rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản khó mà lĩnh ngộ pháp quyết huyền bí, bây giờ chỉ là một chút suy nghĩ sâu xa, liền có phát hiện, lúc thi triển, thần thông vận chuyển ở giữa, càng nhiều một cỗ mượt mà cùng thong rong. Như thế phía dưới, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Hắn liền đem môn kêu kiếm tiên pháp thuật nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ, khoảng cách nhập môn, chỉ kém lâm môn một cước. Mà thất thải độ ách linh quang, cũng theo đó tiến độ tăng nhiều, tăng lên đến chưa nhập môn 81% trình độ, sau đó là tiểu cấm linh thuật chưa nhập môn 68%, vạn hỏa lò luyện chưa nhập môn 59%. Có lẽ, đây hết thể đều cùng ta nhất nguyên đại đạo Pháp viên mãn, toàn bộ thể xác tinh thần đều phải đến thuế biến có quan hệ. Bạch tử nhà kiên lặng suy tư cũng là đoán đến mấy phần nguyên do. Chương 425: Đêm tối sát thủ. Bóng đêm đen kịt bên trong, một đạo toàn thân đen nhánh, thân hình cường tráng thân ảnh, tại rậm rạp rừng cây bên trong, không một tiếng động xuyên qua. Thời khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh hắc hùng, bụng đói kêu vang cự mãng, còn có vậy coi như đi ngủ đều trợn tròn mắt khủng ngạc. Tại bóng đen này theo bọn nó bên người lướt qua thời điểm, lại đều không có chút nào phát hiện. Nó ngẫu nhiên một cái bay vọt, bóng đen lướt qua trời cao. Nhoán một cái chính là hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ cực nhanh, nhưng tĩnh mịch trong không khí, không chỉ có không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, tự liền thân ảnh cấp tốc xẹt qua mà vốn nên xuất hiện gió ba động, cũng không thể nhấc lên. Thân tan thiên địa Đây là chỉ có đem ẩn thân thuật tu luyện tới cực hạn, mới có thể xuất hiện cực hạn hiệu quả. Nó nhưng thật giống như trời sinh liền có điểm này. Như trong đêm tối vương giả, càng giống là một cái trời sinh sát thủ, đêm tối bao phủ, đại thụ che chắn phía dưới bóng ma đều để cho nó thân ảnh xẹt qua thời điểm, càng thêm mờ mốc. Đột nhiên, nó ngừng xuống tới. Từ cực động đến cực kinh, không có nhắc lên mảy may gọn sóng. Kia đồng dạng trong mắt đen nhánh, lóe lên một tia ưu quang. Sau đó, nó phi tốc sống ra, khí thế không hiện, nhưng sát cơ vô hạ. Hư không bên trong, huyền nguyệt treo trên cao. Vô tận nguyệt hoa chi lực, từ kia huyền nguyệt bên trong sâu kín chảy xuống. Lập tức dẫn tới vô số yêu thú, nhau nhau đi ra mình hang động, tham lam hấp thu tu luyện. Mà theo nguyệt hoa chi lực vẩy xuống, các loại ăn thịt loại yêu thú, cũng nghe tin lập tức hành động, bắt đầu đối với cái khác yêu thú bác giết. Đây thật là một trận yêu thú thịnh yến. Bạch tử nhạc ánh mắt thâm thúy, đại động quan thuật phía dưới, phương viên chung quanh mấy chục giảm địa, đều ở vào hắn cảm giác bên trong. Cũng bởi vậy, hắn mới chính thức phát hiện, cái này thập vạn đại sơn cùng bố. Tùy tiện một cái đỉnh núi, liên ẩn giấu đi vô số yêu thú. Những này yêu thú hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ thực lực cũng cao có thấp có. Bình thường đều ẩn dấu đi tại mình hang động bên trong, chỉ có huyền nguyệt dâng lên, nguyệt hoa chi lực vầy xuống, mới có thể toàn bộ toát ra. Bất quá ngấm lại, cũng là bình thường. Thập vạn đại sơn bên trong, cái khác bất luận, chỉ là thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, liền thắng qua hoang cổ vực vô số. Coi như không phải linh mạch chi địa, phổ phổ thông thông một cái đỉnh núi, liền có thể so với nhất phẩm cao dai linh mạch. càng đừng nói, trong đó còn có số lượng đông đảo từng cái phẩm dai linh mạch. Bạch tử nhạc thầm nghĩ cũng là chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Nếu như không phải như thế, Thập Vạn Đại Sơn bực này tài nguyên phong phú vô cùng địa phương, há lại sẽ trở thành vô số tu sĩ trong mắt tuyệt địa đâu. Chỉ là dưới tình huống như vậy, hắn nhưng cũng không dám tùy ý đi đường. Bị đánh gây tu luyện yêu thú, nhưng thường thường mười phần bạo ngược. Coi như lại ôn hòa yêu thú, khắp nơi giờ khắc này đều sẽ hóa thành bạo long, trở nên hung tàn vô cùng. Hắn mặc dù không sợ, chỉ khi nào bởi vậy dẫn xuất đại động tính dẫn xuất thần minh cảnh Thậm chí là kim đàn cảnh yêu thú, cũng không phải là chuyện tốt gì. Bạch hổ đại yêu cũng tương tự tại tu luyện bên trong. Bất quá, bạch tử nhạc lại chú ý tới, đối phương thân thể, thời khắc căng thẳng, giống như là tại phòng bị cái gì, chí ít có một nửa trở lên tâm tư, đều đặt ở tu luyện bên ngoài. Bạch tử nhạc đứng mẩy. Nó tại phòng bị cái gì? Kết hợp bản thân nó liền xuất thân từ thập vạn đại sơn, còn có đối phương đối với nơi đầy quen thuộc. Cái này bạch hổ đại yêu, hiển nhiên là che giấu cái gì Đột nhiên, hắn không hiểu kinh dị, cảm giác đến một loại tâm huyết dâng trào. nháy mắt, đại động quan thuật bị hắn thi triển đến cực hạn. Cũng đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh cơ hồ không có phát ra mảy may âm thanh, nháy mắt từ rừng cây bên trong thoát ra, tựa như một đạo tia chớp màu đen, trong chấp mắt liền sông đến hổ đại lực phụ cận, một đôi hắc trào, đống nhiên vung lên. Giống. Bạch hổ đại yêu giống to một tiếng, hiển nhiên sớm có phòng bị, ngay lập tức liền phát hiện thân ảnh của đối phương Lập tức liền đem mình hộ thể yêu thuật kích phát mà ra Sau đó đông nhân vô Và anh Hai đạo lợi trào tại không trung chạm vào nhau Bạo phát ra to lớn không khí nổ đùng thanh âm Lực lượng kinh khủng to khắp phía dưới Mặt đất sụt lún Từng cái đại thụ đều rất giống thụ đến súng kích Cảnh lá bay tứ tung Như lưới dao bay ra Thiên địa đột nhiên yên tĩnh Nhưng ngay sau đó kinh khủng hơn Cũng càng vì kịch liệt đại chiến Lập tức bạo phát ra Cự trào, giang nanh, yêu thuật, bản mệnh yêu b Các loại công kích, không ngừng đánh ra, toàn bộ đánh phía đối phương. Và anh, và anh, và anh. Thiên địa gào thét, đại địa băng liệt, không khí theo lực lượng khổng lồ cuốn lên, phát ra xe rách nổ đùng thanh âm. Liên miên ngàn năm cổ thụ, bị vô tận hát phong càn quét cùng khủng bố đống cắt đen cọ rửa, xì xì xì mải thành mảnh vỡ, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Đứng vững ngàn vạn năm mê mù vùng núi, theo đại địa ép động, từng tầng từng tầng chân kinh phía dưới. Giang giác, trực tiếp từ giữa đó đứt Vô số yêu thú nháy mắt liền từ tiềm tu bên trong bừng tỉnh, nhao nhao hướng về bốn phía thoát đi mà đi. Bạch Tử Nhạc cũng tại ngay lập tức liền lui tránh ra, cũng không có trực tiếp đúng tay. Từ màu đen báo lớn xuất hiện nháy mắt, hắn liền phát giác đến không thích hợp chỗ. Mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu, chính là Bạch Hồ đại yêu. Kết hợp hồ đại lực đủ loại không thích hợp cử động, hai mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia hiểu rõ. Song phương hiển nhiên sớm có thù cũ. Bây giờ, hắn tự nhiên muốn giọ xét một phen lại nói, ầm ầm. Hai vị thần minh cảnh đại yêu chiến đấu, tại ngay từ đầu liền tiến vào bạch tiêu đốt bên trong, tựa như có thể đem thiên khung đánh nát, làm cho thiên địa đều phát ra chấn minh thanh âm. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc liền phát hiện, theo chiến đấu tiếp tục, hổ đại lực bắt đầu dần dần ở vào hạ phong. Có lẽ tại công kích phương diện, nó uy thế càng hơn một bậc, đặt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, nhưng nó tốc độ chỉ tương đương với thần minh cảnh đệ nhị đẳng cấp độ, so sánh tốc độ ở vào thần minh cảnh đệ nhất đẳng màu đen bao lớn. Thường thường khủng bố tuyệt luân một kích đánh ra, lại đều sẽ bị đối phương tránh thoát. Mà màu đen báo lớn coi như lực công kích hơi yếu, chỉ tương đương với thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cấp độ, nhưng ở ưu thế tốc độ phía dưới, thường thường đều có thể chính xác đánh vào Bạch Hổ đại yêu trên thân, đưa nó phòng ngự yêu thuật đánh cho phanh phanh rung động, lung lay sắp đổ. Hai đại yêu thú, kỳ thật đều có thể tính làm thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực, chỉ bất quá một cái là lực lượng khủng bố, một cái lại là tốc độ vô song. Lực lượng mạnh Đánh không chúng đối phương cũng chăm dự, cho nên tốc độ càng nhanh một bậc màu đen bao lớn, liền chiếm cứ rõ ràng ưu thế, vững vàng đem hổ đại lực chế trụ. Loại tình huống này, kỳ thật cũng cùng ta lúc trước đối mặt hổ đại lực thời điểm không sai biệt nhiều. Bang vào ưu thế tốc độ, xinh xinh đưa nó đánh cho quỷ khóc sói gạo, cuối cùng không thể không khuất phục tại ta. Bạch Tử Nhạc một phen phân tích, lại đã đem song phương thực lực cùng đặc điểm hiểu rõ thanh rõ ràng sở. Tu sĩ chiến đấu, kỳ thật so cũng là tổng hợp thực lực, công kích, tốc độ, còn có năng lực phòng ngự kết hợp một trận chiến này ta trước đó tính toán cùng cảnh giới ba cái thứ bậc thực lực phân chia ngược lại là có chút không đủ chuẩn xác ta trước đó chỗ tính toán chỉ là bọn hắn một cái nào đó phương diện đạt đến cái nào cấp độ vậy liền xem như đạt đến cái nào thứ bậc. Tỷ như hổ đại lực lực công kích cùng màu đen báo lớn tốc độ đều đạt đến thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng liền đều bị tính tại thần mình cảnh đệ nhất đẳng cấp độ nhưng nếu có cái nào đó tồn tại tại tốc độ phòng ngự cùng lực công kích ba cái phương diện Đều đặt đến thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng, nhưng lại không có đột phá ràng buộc, đạt tới thần mình cảnh trung kỳ cấp độ, như vậy tại thực lực phương diện, là tuyệt đối áp đảo bọn chúng phía trên. Tiếp tục bị xem như thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng, hiển nhiên liền có chút không thích hợp. Vậy liền tăng thêm một cái thứ bậc, gọi là, vô địch cảnh. Cùng cảnh giới vô địch chi cảnh. Bạch tử nhạc tiếp tục quan sát song phương đại chiến, tâm tư lại có chút nhất chuyện bắt đầu hoàn thiện lý luận của mình. đáy lòng của hắn chỗ sâu Đối với hổ đại lực đối với hắn dầu diếm, là có chút không thích. Cho nên coi như hổ đại lực ở vào hạ phong, hắn cũng không có trực tiếp đúng tay. Điều này cũng làm cho hắn có chút tỉnh táo, cho dù hắn đã đem đối phương nô dịch, một ý niệm có thể trưởng không đối phương sinh tử, nhưng có thể làm được chỉ là khống chế hành động của đối phương. Đối phương nội tâm chân chính muốn làm cái gì, sẽ hay không như hại mình, nhưng hoàn toàn không rõ ràng. Quá phận tín nhiệm, có lẽ liền sẽ dẫn phát hung hiểm, khiến cho mình gặp nạ. Coi như mình có thể ngay lập tức đem xóa bỏ, cũng vu sự vô bổ. Giống. Hồ đại lực giống to, phát ra hổ vương gào thét. Hư không đều rất giống đông kết, càng có một loại khiếp người sức mạnh tâm thần chuyển ra. Màu đen báo lớn tâm thần chấn động, thân hình hơi chậm lại, thu đến một tiêu ảnh hưởng. Một mảng lớn hắc xa, hóa thành đầy trời bóng đen, đúng vào lúc này cấp tốc càn quét mà ra. Ngay sau đó, một đoàn hát thạch, như điện mang, cấp tốc sung ra, trực tiếp đánh về phía màu đen lớn b Màu đen bao lớn băng lành ánh mắt, nháy mắt dựng đứng lên, lập tức tránh thoát hổ đại lực chấn nhiếp thanh âm, kịch liệt sóng linh khí phía dưới, một đoàn hát phong càng quét, cùng kia hắc xa tranh phong tương đối. Sau đó, nó trên thân hát quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, vừa lúc tránh thoát kia hát thạch công kích. Lần nữa xuất hiện, nó liền đã xuất hiện ở hổ đại lực đằng sau, sắc bén móng đuôi hung hăng một chảo. Hàn mang cuốn ngược, xoát. Không chỉ có trực tiếp đem hổ đại lực hộ thể yêu thuật triệt để đánh nát, càng tại hắn sau cố chỗ liưu lại mấy đạo thật sâu vết máu. Đợi cho hổ đại lực kịp phản ứng thời điểm, nó lại đã lần nữa biến mất thân hình, vọt đến cái khác phương hướng. Xuất. Lại là một chảo nhô ra. Ngẫu nhiên còn có một thanh tựa như tam giác xuyên ngoại hình thô giáp bản mệnh yêu bảo, hung hăng cắm xuống, ngay tại cự hổ trên thân lưu lại từng đạo huyết hồng sắc lỗ thủng. Ngao, chủ nhân cứu mạng. Bạch hổ đại yêu triệt để không địch lại, cuống quýt giống to, vội vàng hướng về bạch tử nhạc phương hướng vọt tới. Như gió tanh xẹt qua, Cổ đại lực cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc sau lưng. Giống. Màu đen báo lớn phát ra ngoan lệ giống to thanh âm, trong chốc lát xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, kia trong mắt lạnh như băng bên trong, lóe lên một tia vẻ khinh miệt, móng vuốt hung hăng vạch một cái. "Xoẹt xẹt." Hư không đều vạch ra vừa đến Bạch Mang. "Muốn chết?" Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, đôi mắt vừa nhấc, một tay nắm cấp tốc đánh ra. Một đạo ngưng thực tới cực điểm trưởng ớn nháy mắt hình thành, như sơn tự nhạc, đập xuống mà xuống. Mẫu đen báo lớn kinh dị. Cặp kia trong mắt lạnh như băng tại trong chốc lát chuyển thành kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng cùng. Cầu khẩn. Lại đã không có ý nghĩa, trưởng ấn rơi xuống, nó nháy mắt bỏ mình. Đến chết nó đều không rõ, vì cái gì trước mắt cái này khai khiếu cảnh cấp độ nhân loại tu sĩ, sẽ buộc phát ra khủng bố như vậy vì thế. chương 426, trăm nguyên nhân tất có quả. Hư không yên tĩnh. Toàn bộ núi rừng, tại thời khắc này đều rất giống tĩnh mịch xuống tới. Chỉ mơ hổ từ tại chỗ rất xa. Chuyển đến một hai đạo thú giống thanh âm. Bạch Hổ đại yêu kéo vươn thẳng đầu, thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất, một bộ thấp thỏm đến cực điểm bộ dáng. Bạch Tử nhạc nhàn nhạt quét nó một chút, nói, "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Thân thể lắc một cái, Bạch Hổ đại yêu kia giống như chuông đồng con mắt thận trọng nhìn Bạch Tử nhạc một chút, miệng nói tiếng người, Demi thuận nhãn giải thích nói, "Ta cùng Hắc Văn báo chính là sinh tử đại thù. Trăm năm trước, nó thừa dịp ta ra ngoài đi săn, đánh lén chiếm linh ta lãnh địa, Thiên Phong linh Chờ ta trở về thời điểm, ta tất cả con cháu, tộc đàn, toàn bộ bị tàn sát không còn, vì thế ta cùng nó bạo phát đại chiến. Không địch lại. Nói đến nơi này, tâm tình của nó có chút có chút sa sút. Làm một con hổ vương, sự kiêu ngạo của nó cũng không cho phép nó thừa nhận thiếu sót của mình. Nhưng kia lại là sự thật. Mà nó cũng không dám đối có chút dấu giếm. Bất quá rất nhanh, ngữ khí của nó liền trở nên có chút bay bổng lên, nói ra, bất quá, ta cũng không có ăn thiệt thòi. Về sau, ta cũng thừa dịp nó ra ngoài thời điểm, lên thiên phong lĩnh, đưa nó tộc đàn cũng tàn sát một lần. Kêu một ngày, bầu trời nhốn máu, 105 chỉ hắc văn báo chết đi. Coi là thật thống khoái. Ta bạch hổ nhất tộc mới 37, nó hắc văn báo nhất tộc lại có 105 cái, ta còn kiếm lời. Bạch hổ đại yêu có chút có chút đắc ý, nhưng nó ngựa khí lại thoáng qua trở nên chấm thấp, tiếp tục giải thích nói. Đáng tiếc, ta thực lực cuối cùng vẫn là không bằng kia hắc văn báo, giao đấu hơn 10 lần. Mỗi một lần đều là ta ăn thiệt tỏi. Cho nên ta mới đi ra khỏi thập vạn Đại Sơn, đi vào hoang cổ vực vạn yêu rừng bên trong. Lần này, chủ nhân muốn vượt qua thập vạn Đại Sơn, ta. Ta sắc thực động tư tâm, dự định đường tắt thiên phong lĩnh thời điểm, mượn nhờ chủ nhân tay, đưa nó diệt trừ, chấm dứt năm đó đại thủ. Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới, nó sẽ sớm phát hiện tung tích của chúng ta, trực tiếp xuống núi đến đây đánh lén. Mà lại, thực lực so mấy chục năm trước, còn mạnh hơn rất nhiều. Trước kia ta còn miễn cưỡng cùng hắn lực lượng ngang nhau, bây giờ lại là xa xa không bằng. Cũng may, có chủ nhân xuất thủ, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bạch tử nhạc thần thức cảm nhận, có thể rõ ràng cảm giác được bạch hổ đại yêu linh hồn ba động biết nó nói không, giả, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tàn sát tộc đàn mối thủ, xác thực không đội trời chung. Nhưng là, trăm nguyên nhân tất có quả. Người báo ứng, lại là ta. Nói đến nơi này, bạch tử nhạc đưa tay vừa nhất, một trường trống lên có chút để ép. Ầm ầm. Trường Ấn rơi xuống, nháy mắt Bạch Hổ Đại yêu toàn bộ cả thân thể chảy máu, coi như lấy nó kia cường hành thể phách, đều muốn duy trì không ngừng, cơ hồ muốn băng liệt. Biết chuyện không báo, tự tiện chủ trương, ngươi nhương phụ. Bạch Tử Nhạc hai mắt đạm mạc tán đi trường Ấn, mở miệng hỏi: "Đa tạ chủ nhân, bỏ qua cho tiểu yêu một mạng." Tiểu yêu về sau cũng không dám lại làm càn, tuyệt đối duy chủ nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hổ Đại lực không dám có chút lời oán giận, cung kính cúi đầu xuống. Nói. Bạch tử nhạc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào kia hắc văn báo trên thi thể. Một đầu thần minh cảnh cấp độ yêu thú thi thể, quả nhiên là toàn thân là bảo. Gia lông, hai cốt huyết nụ, nội tạng, đều đều có tác dụng, có giá trị không nhỏ. Càng đừng nói, nó yêu đan. Bất quá, bạch tử nhạc chủ yếu ánh mắt, lại là rơi vào bản mệnh của nó yêu bảo phía trên. Sao trời từ xa? Bạch tử nhạc không nói gì, không nghĩ tới những này yêu thú. Luận chế bản mệnh yêu bảo thủ đoạn đều là tô giáp không chịu nổi, nhưng xem như bản mệnh yêu bảo chủ thể vật liệu, lại đều chân quý để hắn nóng mắt. Thiên Phong Lĩnh, liên miên mấy trăm tòa sơn phong, từ một đầu tam phẩm đê dai linh mạch xuyên qua, linh khí dồi dào, tài nguyên vô số. Bạch Tử Nhạc theo Bạch Hổ Đại yêu đi vào Thiên Phong Lĩnh, cũng không khỏi vì nơi đây bay lên linh khí sương mù chiều, sinh trưởng dậm rạp tới cực điểm núi rừng, còn có kia khắp nơi có thể thấy được linh hoa linh cỏ mà kinh ngạc. Tốt một bộ tiên gia khí tự. Thiên phong linh linh mạch phẩm dai, mặc dù còn có chút không bằng chiều dương đạo phái chủ phong, nhưng phóng xạ phạm vi chi quang, từ điệu mạch bên trong phản công linh khí chi thịnh, lại còn thắng chi chiều dương phong. Tí tách, tiểu liền trời không trung dáng lâm mưa nhỏ, ẩn chứa trong đó linh khí, một khi để người tiếp xuống tới uống, đều có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể trực tiếp xem như luyện đan linh thủy, dùng cho luyện đan phía trên. Nơi này, quả nhiên là một chỗ tốt địa phương hoàn toàn có thể coi như một cái dung nạp vạn người tu tiên tiên pháp tông môn. Chỉ là đáng tiếc, xâm nhập thập vạn đại sơn, tại không có cường đại thực lực trấn áp, ứng đôi rất nhiều cường đại yêu thú tình hùng dưới, chỉ có thể tiện nghi những cái kia yêu thú. Bạch tử nhạc có chút cảm thán, lại thản nhiên vào ở, trực tiếp đi vào nơi đây nguyên bản chủ nhân, kia hắc văn báo hang ổ bên trong. Không có chủ nhân chấn thủ, nơi này tự nhiên hoàn toàn do hắn vơ vét. Rất nhanh, liền từ bên trong tìm đến nó cất giữ. Một đống sao trời tử xa quả thô mấy trăm cân xuống tới chí ít cũng có thể rút ra ra 10 cân sao trời tử xa trừ cái đó ra chính là một chút có nhất định linh khí vật liệu một cây gặm ăn còn lại một nửa ngọc cốt còn có thì là một gốc sinh trưởng ở bên bạn sinh linh tải tàng linh Hoa sao trời tử xa cùng kia vạn năm Vất Kim chính là ngang cấp cực phẩm linh tải 10 cân sao trời tử xa tăng thêm món kia pháp bảo bên trên trên trăm cân đã đầy đủ ta tế luyện mình bản mệnh phát bảo về phần cái này tàng linh Hoa Chính là tam phẩm kỳ chân, đồng dạng có thể tính làm thiên tài địa bảo, đáng tiếc, còn không có hoàn toàn thành thục không phải nuốt phía dưới, nhưng trời sinh có ẩn nấp hiệu quả, không cần tu luyện liền có thể làm được thân tan thiên địa, khí tức cùng thiên địa tương hợp. Bạch tử nhạc yên lặng gió xét, rất nhanh liền đem chi thu hồi, tự liền cái kia không có hoàn toàn chín mồi tàng linh hoa cũng không có bỏ qua. Cái này đồ vật coi như không có thành thục cũng là một gốc tam phẩm kỳ chân, có thể dùng tại luyện đan, có giá trị không nhỏ ngay sau đó Bạch Tử Nhạc thi triển đại động quan thuật, tỉ mỉ do xét chúng quanh kỳ chân, linh dược. Tam phẩm linh mạch bên trong, tốt đồ vật nhiều lắm. Đặc biệt là như thiên phong lĩnh như vậy, chỉ là bị yêu thú chiếm cứ, nhưng không có bị khai phát qua tam phẩm linh mạch, càng là ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, chân quý linh tài. Những này đồ vật, yêu thú không hiểu vận dụng, tại nhân loại tu sĩ trong tay, lại thường thường có thể nở rộ hào quang, phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Bạch Tử Nhạc bản thân không chỉ có là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, Trên thân càng có hơn lúc trước lục tuyệt chân nhân lưu truyền xuống tới rất nhiều địa tích. Trong đó trực tiếp bao gồm thuật luyện khí, khôi lỗi chi thuật, chế phủ chi thuật. Từng cái phương diện vận dụng xuống tới, nhu cầu vật liệu cũng liền cực lớn, có quan hệ ghi chép tự nhiên cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc có chút hứng phấn, hành động tại linh mạch bên trong, rất nhanh liền có thu hoạch. 300 niên phân nguyệt nhã thảo, 700 năm phần để một căn, còn có ngàn năm linh sâm. Một mảng lớn nhị phẩm linh trúc đao diệp trúc rừng trúc, trong đó có một gốc trải qua hoàn cảnh biến hóa. Thời gian mải, lại tiến hóa thành tam phẩm linh trúc. Bạch Tử Nhạc cũng không có khách khí, lập tức xuất ra màu đen thần đao, đem đoạn đi bảy đốt. Cái này bảy đốt đao diệp trúc, chính là tam phẩm linh tài, nhưng đồng dạng là đỉnh cấp vật liệu luyện khí, trải qua tam phẩm luyện khí sư luyện chế, thậm chí có thể luyện thành một cái nguyên bộ pháp bảo. Tại Thiên Phong Lĩnh, Bạch Tử Nhạc ở lại 3 ngày. 3 ngày vơ vét, hắn có thể nói là thắng lợi trở về. Chỉ là nhị phẩm trở lên linh dược, liền thu hoạch trăm cây trở lên. Càng đường nói ngẫu nhiên phát hiện một chút tam phẩm linh dược, tam phẩm linh vật. Vượt qua Thiên Phong lĩnh, chính là một vị khắc kim đan cảnh yêu quân, ngân xạ yêu quân phạm vi thế lực. Bạch hổ đại yêu đang đuổi đường thời điểm, cũng theo đó trở nên cẩn thận rất nhiều. Ngược lại là Bạch Tử Nhạc, trải qua trước đó phân tích, đối với Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Tăng thêm bản thân thực lực mang tới to lớn lực lượng, ngược lại không có như vậy cố kỵ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thần minh cảnh đại yêu không ít. Nhưng số lượng nhiều nhất lại là luyện khí kỳ tiểu yêu cùng thông linh cảnh bên trong yêu. Bạch Tử Nhạc vì gia tăng nội tình, tự nhiên sẽ không từ bỏ đối với từng cái thần thông tu luyện. Ngẫu nhiên hứng khởi, liền sẽ tìm tới một cái yêu thú tộc đàn tiến hành nghiệm chứng. Tiểu Cấm Linh thuật phong cấm bọn chúng bản mệnh yêu thuật, thất thải độ oách linh quang phòng ngự bọn chúng rất nhiều công kích, sau đó lại mượn nhờ vạn hỏa lò luyện, đưa chúng nó từng cái diệt sát. Bạch Tử Nhạc tiến độ tu luyện, bởi vì có cái này rất nhiều bội luyện, một mực chậm chạp tăng lên. Đồng thời tùy theo tăng lên, còn có Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn hồn năng liền một lần nữa tăng vọt đến 300 vạn trở lên, đồng thời còn không có mảy may đỉnh trệ dấu hiệu. Một đám yêu hầu bên trong, Bạch Tử Nhạc thi triển tiểu cấm linh thuật đem một đầu thông linh cảnh hậu kỳ hầu vương pháp thuật cấm phòng, thuận thế một đạo nhị thập tam trọng lâu kiếm khí đánh ra, như lưỡi dao thổi qua, tại nó trên thân xé mở từng đạo vết máu. Ngay sau đó, lại là một đạo vạn hỏa lò luyện vùng ra, tam sắc linh hỏa Tại vạn hỏa lò luyện bên trong thiêu đốt, đem đối phương toàn bộ che lại. Huyền Hầu Vương bạo ngược vô cùng, cấp tốc tránh thoát pháp thuật, phát ra triệu hoán la lên. Nhất thời, đầy khắp núi đồi yêu hầu liền che ra măng mọc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt thông rong, xúc điệu thành thốn phía dưới, tốc độ như lưu quang, vượt qua yêu hầu nhóm tưởng tượng cực hạn, có thể xưng giảm chiều không gian đặc kích. Bạch Tử Nhạc một người vây quanh tất cả yêu hầu, từng đạo pháp thuật thần thông không ngừng thi triển. Phốc phốc phốc. Tương đạo kiếm khí vẩy xuống. Đột nhiên, bạch tử nhạc trong lòng một sướng, cảm giác được mình phát ra kiếm khí, uy lực đột nhiên tăng lên một đoạn, nhẹ nhóm đem mấy cái thông linh cảnh yêu hầu chém giết. Đồng thời hắn tại không chê kiếm khí thời điểm, rõ ràng cảm giác đến trong đó nhiều hơn một loại linh tính, có thể như cánh tay làm chỉ, tại hư không trùng tùy ý chuyển hướng. Bạch tử nhạc trên mặt lập tức liền nở một nụ cười. Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, nhập môn. Môn kiếm thuật này pháp thuật này Vốn là bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ, bây giờ nhập môn, ngược lại là lộ ra nước chạy thành sông. Nhị thập tam trọng lâu kiếm khí nhập môn, Bạch Tử Nhạc cấp tốc đỉnh chỉ sử dụng môn này pháp thuật, ngược lại đem càng nhiều tầm tư đặt ở Thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật cùng vạn hỏa lò luyện phía trên. Đặc biệt là Thất thải độ ếch linh quang, thế nhưng là đền bù Bạch Tử Nhạc lực phòng ngự không đủ hộ thể thần thông, tức thì bị hắn coi trọng. Từng đạo bị hắn tận lực chọn lựa công kích rơi vào Thất thải độ ách linh quang phía trên. Phát ra phanh phênh phành tiếng vang. Ma Bạch Tử Nhạc thì mượn nhờ cái này từng đạo công kích phản hồi, không ngừng hoàn thiện môn này thần thông, chậm chạm tăng lên môn này thần thông tiến độ tu luyện, tăng cường môn này thần thông năng lực phòng ngự. Chương 427, thần minh cảnh hậu kỳ vô địch. Vạn hỏa lò luyện, nhưng thật ra là một môn dung hợp loại thần thông. Uy lực của nó lớn nhỏ, hoàn toàn cùng dung nhập trong đó hỏa diễm uy năng có quan hệ. Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh hỏa thuật, bang thuật, địa tâm hỏa thuật cùng thất sát chân hỏa mấy cửa hỏa diễm loại pháp thuật Dung hợp đến môn này thần thông bên trong, mượn nhờ vạn hỏa lò luyện dung luyện hết thể đặc tính, tạo thành một loại đặc thù tam sắc linh hỏa. Cũng nhờ vào đó, thuận thế đem vạn hỏa lò luyện thần thông tiến độ, tăng lên đến chưa nhập môn 63% trình độ. Nhưng là, theo hắn đem tự thân tích lũy tiêu hao hầu như không còn về sau, môn này thần thông tiến độ tu luyện, không khỏi lâm vào đỉnh trệ bên trong. Thất thải độ ách linh quang, có thể mượn nhờ các loại công kích phản hồi, không ngừng tăng lên, bây giờ cũng đạt đến chưa nhập môn 92% trình độ Tiểu Cấm Linh thuật dựa vào đồng dạng là thần thông bản thân tinh diệu, không ngừng tu luyện, không ngừng thi triển, cũng có thể chậm chạm tăng lên tiến độ tu luyện, đã bị ta tu luyện đến chưa nhập môn 84% trình độ. Ngược lại là Vạn Hỏa lo luyện, không có mới hỏa diễm lực lượng thôi động, đã lâm vào đỉnh trệ bên trong. Bạch Tử Nhạc một đạo Vạn Hỏa lo luyện, đem cuối cùng một con thông linh cảnh yêu hầu giết sát, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Đối với thất thải độ ách linh quang cùng Tiểu Cấm Linh thuật, hắn ngược lại là không có đặc biệt lo lắng chỉ cần làm từng bước, tự nhiên có thể đem tu luyện nhập môn. Mà vạn hỏa lò luyện lại cần quần quần không ngừng các loại đặc tính hỏa diễm bổ sung mới có thể cấp tốc tăng lên. Vạn hỏa, mặc dù chỉ là một cái hư chỉ, nhưng lại đã chỉ rõ tu hành phương hướng. Thế là, Bạch Tử Nhạc tận lực chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm các loại đã thức tỉnh hỏa thuộc tính bản mệnh yêu thuật yêu thú phiên phức. Hỏa diễm xả, Sinh hỏa điểu, Băng hỏa yêu lang. Lấy vạn hỏa lò luyện thủ đoạn, không ngừng tiếp dẫn bọn chúng hỏa diễm công kích đem luyện hóa tiến vào kia tam sắc linh hỏa bên trong. Cho dù tiến độ chậm chạp, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ bị bọn chúng đánh chúng, nhưng lại xác thực cảm giác đến vạn hỏa lò luyện tiến độ tu luyện được đến gia tăng. Biết mình đã tìm đúng phương pháp, Bạch Tử Nhạc càng thêm phân chấn. Dù sao mượn nhờ hỏa thuộc tính yêu thú, Hàn tiểu cấm linh thuật cùng thất thải độ oách linh quang tiến độ tu luyện cũng có thể đạt được tăng lên. Thế là, mỗi khi bọn chúng thi triển ra hỏa diễm yêu thuật thời điểm, Bạch Tử Nhạc chính là từng nhát vạn hỏa lò luyện sự xuất đưa chúng nó công kích toàn bộ hấp thu dung nạp. Mà khi bọn chúng thi triển khác thủ đoạn thời điểm, từng đạo tiểu cấm linh thuật cũng liền tùy theo vùng ra, đưa chúng nó công kích cho toàn bộ cấm phòng. 2 3 lần về sau, bọn chúng cũng liền hiểu. Từng đạo hỏa diễm yêu thuật đánh ra. Ngẫu nhiên, Bạch Tử Nhạc thì sẽ tận lực bỏ mặc từng đạo công kích, làm cho rơi vào mình trên thân, không ngừng điều chỉ nghiệm chứng mình hộ thân thần thông thất thải độ ánh linh quang. Veng, veng, veng. Pháp thuật giao kết, hỏa diễm ầm ầm từng đạo công kích rơi vào phòng ngự thần thông vang vọng chuyển ra. Bạch tử nhạc từ đầu đến cuối đắm chìm trong tu luyện bên trong, lại có một loại thoải mái chi ý. Tựa như nơi đây, căn bản không phải nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn, mà là một cái phổ thông chỗ tu hành. Như thế, 3 ngày sau đó, thất thải độ ách linh quang nhập môn. 5 ngày sau đó, tiểu cấm linh thuật cũng thuận lợi nhập môn. Mà vạn hỏa lò luyện, lại cắm ở chưa nhập môn 97% trình độ, trọn vẹn một ngày, đều không có đạt được tăng lên xem t Chỉ là thông linh cảnh yêu thú bản mệnh yêu thuật, cũng khó có thể để ta vạn hỏa lò luyện, tăng lên tới nhập môn trình độ. Ta cần tìm là thần minh cảnh cấp độ yêu thú. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt rất nhanh lộ ra một tiêu kiên quyết chi sắc. Bây giờ đã vạn hỏa lò luyện đang sắp đột phá, hắn tự nhiên muốn mau chóng đem tu luyện nhập môn, không uổng công mình khoảng thời gian này cố gắng. Bất quá, thần minh cảnh đại yêu, dù sao không giống với phổ thông thông linh cảnh bên trong yêu. Trước đó, vì để phòng vạn nhất, ta nhưng cũng muốn đem năng lực phòng ngự của ta tăng lên. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồ năng, 850 vạn. Đầy đủ. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, lập tức liền đem lực chú ý đầu nhập đến thần thông, thất thải độ ách linh quang phía trên. Tốn hao 997.822 điểm hồ năng, có thể đem thần thông thất thải độ ách linh quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Tốn hao 2 triệu điểm hồ năng có thể đem thần thông thất thải độ ách linh quang từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông thất thải độ ách linh quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Bạch tử nhạc không chút do dự, liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, một cố có liên quan tới thần thông thất thải độ ách linh quang càng nộ, ngay tại hắn trong lòng chảy xuôi, mà hắn cũng giống như trải qua 7,000 cái cả ngày lẫn đêm, 20 năm tâm không bên cạnh đọc khổ tu, tiếp tục không ngừng luyện tập trực tiếp liền đem thất thải độ oách linh quang, tu luyện đến môn này thần thông uy lực cực hạn. Thất thải độ oách linh quang, viên mãn. Đôi mắt bên trong, cấp tốc lóe lên vẻ kích động chi ý. Hắn không khỏi tâm niệm vừa động, trong chốc lát, một đoàn ẩn chứa bảy sắc linh quang, như cầu vồng giăng lâm, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, tựa như hắn khoát trên người cầu vồng bảy sắc, tràn đầy vô tận phong thái, bề ngoài nhìn lại, tốt một bước tiên ra khí tượng, tựa như người trong trốn thần tiên. Ngay sau đó, hắn vây tay Tị pháp thần kiếm lập tức hóa thành một đạo tinh mang, phi tốc xé qua, cấp tốc tại cầu vồng 7 sắc bên trên một điểm. Thất thải độ ếch linh quang không nhúc nhích tí nào, mà Tị pháp thần kiếm lại đã cấp tốc bay ngược mà hội. Bạch Tử Nhạc đưa tay lần nữa một vòng, một đoàn tràn đầy tinh mịch, hủy diệt, tựa như nhưng chôn vùi hết thể lực lượng, như điện mang lóe lên, trực tiếp rơi vào Thất thải độ ếch linh quang phía trên. Xuy xuy xuy. Tịch Diệt thần quang cùng Thất thải độ ếch linh quang chạm vào nhau. Công kích cùng phòng ngự dây dưa cùng nhau. Bị bạch tử nhạc không chế hạ, cũng không bên ngoài hiển, nhưng lại tương hố làm hao mọn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tịch diệt thần quang lập tức tiêu tán, mà thất thải độ ách linh quang cũng ảm đạm tới cực điểm. Bị hắn chỉ tay một cái, phá. Sớm tại trước đó, ta liền đem tịch diệt thần quang tu luyện đến viên mãn chi cảnh, bằng vào ta lúc này lực lượng thi triển, môn này thần thông vĩ lực, kỳ thật đã tương đương với thần mình cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường độ. Như thế tính toán, lực phòng ngự của ta Bây giờ cũng đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Có thể chống đỡ này cấp độ cường giảm một kích toàn lực. Lại tính đến tốc độ của ta. Tốc độ, phòng ngự cùng công kích, ba cái phương diện, ta đều đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng. Há không tương đương với ta thực lực đã ở vào thần minh cảnh hậu kỳ vô địch chi cảnh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, lập tức vô cùng kích động. Thần minh cảnh hậu kỳ vô địch. Cho dù không phải thần minh cảnh vô địch, bởi vì thần minh cảnh hậu kỳ phía trên Còn có thần minh cảnh đỉnh phong. Nhưng dạng này thực lực đã đủ để hắn tại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đại bộ phận khu vực tung hành. Chỉ cần không phải chọc tới thần minh cảnh đỉnh phong, hoặc là kim đan cảnh trở lên tồn tại. Hồn năng phương diện còn có 150 vạn điểm. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc có chút tỉnh táo, đem ánh mắt rơi vào tiểu cấm linh thuật phía trên. Môn này thần thông chính là phụ trợ tính thần thông, tác dụng cực lớn. Trình độ nào đó đến nói, cùng Bạch Tử Nhạc lúc đầu nắm giữ định bảo thần quang không sai biệt nhiều nhưng lại so định bảo thần quang càng mạnh vô số lần. Thời khắc mấu chốt, có thể đủ bảo vệ tính mạng. Tiêu hao 999256 điểm hồn năng, có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Không chút do dự, hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, thần thông tiểu cấm linh thuật liền bị hắn tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Sau đó, hắn thân thể mới có chút nhất chuyện, hướng về lân cận một tòa tam phẩm linh mạch, bay thẳng mà đi. Vệ phân bạch hổ đại yêu thì đã bị hắn thu nhập chân yêu tháp bên trong. Hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, một đầu không hiểu được thu liễm khí tức thần minh cảnh đại yêu, tự nhiên xa không bằng khí tức sắp xỉ tại không hắn, càng dễ dàng ẩn tảng. cũng càng vì an toàn. Thập vạn đại sơn bên trong, linh mạch vô số, nhưng tam phẩm trở lên linh mạch, nhưng cũng tương đối ít hơn rất nhiều. Bạch tử nhạc chần chọc chung quanh hơn 1000 dạng phạm vi bên trong, xa xa tránh khỏi một tòa linh khí trùng thiên tứ phẩm linh mạch, trong lúc đó đụng đến bảy con thần minh cảnh cấp độ đại yêu chỉ bất quá những này đại yêu, đều không có nắm giữ hỏa thuộc tính yêu thuật, là lấy hắn phần lớn xa xa tránh đi, không có trực tiếp động thủ. Như thế, mới tại khoảng cách kia tứ phẩm linh mạch bên ngoài 300 dặm, một cái liên tiếp địa mạch, có 7 tòa núi lửa hoạt động miệng tam phẩm linh mạch bên trong, tìm đến một đầu hỏa thuộc tính thần minh cảnh đại yêu. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh, trên thân mọc ra thật dài lông tơ, ngoại hình 10 phần giống loài chó yêu thú. Địa ngục qua đấu. Bạch Tử Nhạc rất nhanh nhận ra cái này yêu thú thân phận. Một loại trời sinh hỏa thuộc tính yêu thú, có thể nuốt tan nhăm tường, tắm rửa tại đất lửa bên trong, càng có hơn thần thú qua đấu một chút huyết mạch thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu, địa ngục qua đấu. Loại này có thần thú huyết mạch yêu thú, thường thường thực lực muốn so cùng cảnh giới phổ thông yêu thú, muốn cường đại một mảng lớn, luận ưu thế, thậm chí vượt qua có thú vương danh xưng hổ yêu. Hẳn là cùng giao long, đều có thể vượt cảnh giới mà chiến, thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ địa ngục qua đấu, chân chính thực lực. Kỳ thật đã tương đương với phổ thông thần minh cảnh trung kỳ đại yêu. Bạch tử nhạc ý niệm trong lòng chuyển động, rất nhanh liền đã đoán được đối phương thực lực, sau đó, không có bất luận cái gì chần trở, liền hiển lộ thân hình, bay thẳng đi lên. Thần minh cảnh trung kỳ cấp độ đại yêu, đối với hắn hôm nay đến nói, nhưng tạo thành không được bất cứ duy hiếp gì. Tâm niệm vừa động, tị pháp thần kiếm đã nhập điện mang loại lên, cấp tốc vào tới, có chút một điểm, hung hăng đâm vào nó trên thân. Và anh, ngáy mắt, một đoàn xích hồng hỏa diễm. Cấp tốc bay lên trực tiếp liền đem phi kiếm bắn ra ra giống địa Ngục qua lớn chừng cái đấu giống một tiếng toàn thân toát ra nóng bỏng ánh lửa càng có một viên to lớn hỏa Diễm như như là tháo cấp tốc hướng về bạch tử nhạc kích xạ mà tới ngọn lửa này đi lực quả nhiên đã vượt qua thần mình cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ không sai biệt lắm cùng thần mình cảnh trung kỳ đệ Tam Đẳng tương đương Bạch tử nhạc trong mắt lló lên một tia kinh hỷ cũng không có tránh lẽ một tầng linh qug 7 màu cấp tốc tại hắn trên thân bay lên Sau đó tại đoàn kêu hỏa diễm sắp rơi vào hắn trên người nháy mắt, một đạo tựa như lò luyện ánh lửa, cấp tốc cắn quét, trực tiếp đem đoàn kêu hỏa diễm cho bao vào. Xuy suy suy Vạn hỏa lò luyện băng liệt, nổ tung hỏa diễm dư thế không giảm, rơi vào bạch tử nhạc trên người thất thải độ ách linh quang phía trên, sau đó cấp tốc mẫn diệt. chương 428, Phi Thiên lôi thú. Quả nhiên, muốn mượn nhờ cái này địa ngủ qua đấu hỏa diễm chi lực tiến hành tu luyện, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng Vạnh Tử Nhạc cảm thấy hiểu rõ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn không có nhập môn vạn hỏa lo luyện, tự nhiên khó mà duy nhất một lần đem cái kia có thể so với thần minh cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ hỏa diễm một kích, cho hoàn toàn thu nạp, dung nạp đi vào. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, tại địa ngục qua đấu lần nữa phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm ngay mắt, tiện tay đánh ra một đạo tiểu cấm linh thuật. Tiểu cấm linh thuật cấm linh chi quang cấp tốc rơi vào đoàn kiếm màu đỏ hỏa diễm phía trên, lập tức liền đem chi cấm phong Xinh xinh đem cùng địa ngục qua đấu ở giữa liên hệ, cho cắt đứt táng thành. Lập tức, hỏa diễm tan rã, uy lực giảm nhiều. Đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc nháy mắt liền đem Vạn Hỏa lò luyện thi triển mà ra, hóa thành một đám lửa lò luyện, trực tiếp đem đoàn kia hỏa diễm cho chụp vào trong. Xì, xì xì. Vạn Hỏa lò luyện cấp tốc hấp thu chuyển hóa, tựa như cối say, đem toàn bộ hỏa diễm đều cho mài luyện hóa. Tốt. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, lập tức liền cảm giác đến mình Vạn Hỏa luyện uy lực tại tăng cường. Mà lại môn này thần thông kia nguyên bản đỉnh trệ tiến độ tu luyện, cũng lần nữa bắt đầu tăng lên, lập tức liền hiểu được, phán đoán của mình không sai. Chỉ có thần mình cảnh cấp độ đại yêu thi triển ra hỏa diễm chi thuật, mới có thể đối với mình hỏa diễm thần thông vạn hỏa lò luyện sinh ra tác dụng. "Giống." Địa ngục qua lớn trừng cái đấu giận, trên thân ánh lửa ngút trời, giẫm lên hỏa diễm tường vân, như hồng ánh sáng lóe lên, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, nhanh đến cực hạn, nhẹ nhõm bước lùi ra. "Xì si si si. Cùng lúc đó, tiếp tục đưa vào đại đạo nguyên lực, không ngừng vận chuyển vạn hỏa lò luyện, rất nhanh liền đem bao khỏa tại trong đó hỏa diễm chi lực sinh sinh luyện hóa. Sau đó, hắn mới xuất thủ lần nữa, dễ như chở bàn tay tránh đi địa ngục qua đấu lần lượt công kích, nhưng thủy trung tại nó bên người bồi hồi, dẫn dụ nó thi triển ra hỏa diễm pháp thuật, tìm đúng cơ hội, tiện tay chính là một đạo tiểu cấm linh thuật sử xuất. Cuối cùng mới mượn nhờ vạn hỏa dung lô chi lực, đem đối phương kia đã bị tiểu cấm linh thuật suy yếu hỏa diễm yêu thuật lôi kéo đi vào, cấp tốc dung luyện. Vạn hỏa lò luyện, vạn hỏa lò luyện, vạn hỏa lò luyện. Bạch Tử Nhạc không ngừng thi triển vạn hỏa lò luyện, đem địa ngục qua đấu từng đạo hỏa diễm công kích đều cho chặn lại xuống tới. 5 lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần. Bạch Tử Nhạc mải may không để ý tới nguyên lực tiêu hao, quần cuộn không ngừng đánh ra thần thông, giống như là bập biển, không ngừng nghiền ép hấp thu địa ngục qua đấu hỏa diễm yêu thuật. Chưa nhập môn 97%, chưa nhập môn 98%, chưa nhập môn 99%. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Diễm Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện tiến độ tu luyện cũng theo đó chậm chạp tăng trưởng, khoảng cách nhập môn chỉ kém Lâm môn một cước. Bất quá đến cái này thời điểm, địa ngục qua đấu cũng rốt cục bắt đầu hỗn loạn. Cho dù nó chính là trời sinh hỏa diễm yêu thú, thi triển hỏa thuộc tính yêu thuật, đơn giản như ăn cơm uống nước, Bạch Tử Nhạc cũng không có đem bất luận cái gì một đạo công kích thủ đoạn, dáng lâm tại trên đầu của nó, đối mặt loại này đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại địch nhân, càng làm cho nó có một loại phát tiết vui vẻ, rất thoải mái. Nhưng là, tiếp tục không ngừng thi triển hỏa diễm yêu thuật, lực lượng của nó cũng sẽ tiêu hao khô kiệt. Mà lại càng làm cho nó cảm giác bất lực tuyệt vọng là, tại nó thủ đoạn ra hết tình hôn giới, nhưng vẫn là không thể đối đối phương tạo thành mảy may tổn thương. Chan đầy tự tin một kích rơi vào trước mắt nhân loại trên thần, lại ngay cả đối phương phòng ngự linh quang đều không thể bành phá. Nó không ngu nốc, tự nhiên minh bạch đây là đối phương thực lực hơn xa với mình nguyên nhân. Liên vội vàng xoay người liền chạy. Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không tùy ý nó đào tẩu, bước ra một bước, xúc địa thành thốn. Xoẹt một tiếng, liền xuất hiện ở trước mặt của nó, tiện tay chính là một đạo tiểu cấm linh thuật. Giống. Địa Ngục Qua đấu sợ hai giống, căn bản không dám thi triển ra thủ đoạn công kích, lần nữa chạy trốn. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, như bóng với hình đuổi theo. Ngang ô. Địa Ngục Qua đấu trên thân, lập tức truyền ra một đạo nồng đậm e ngại cảm xúc. Gần như bản năng, trong miệng phun một cái, lập tức liền có một đoàn màu xanh biếc Cố khắc với trước đó tất cả hỏa diễm yêu thuật công kích đánh ra. Tại đem cái này đoàn ngọn lửa xanh lục phun ra nháy mắt, địa ngục qua đấu khí tức trên thân, lập tức liền trở nên hủy hoại mấy phần. Nó không cam lòng mà oán giận nhìn xem Bạch Tử Nhạc, chân đạp hỏa diễm, lâm chóng rung độ, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Một bên thoát đi, nó còn một bên gào thét, thanh trấn hư không, liên miên trăm dặm. Bạch Tử Nhạc mơ hồ phát giác được đối phương gào thét thâm ý, biết nó là muốn xuyên thấu qua thanh âm, hướng trung quanh yêu thú cầu cứu. Hưu tâm cấp tốc xuất thủ, đưa nó chém giết. Nhưng trước mắt cái này đoàn ngọn lửa xanh lục, lại làm cho hắn có chút dứt bỏ không được. Ngọn lửa màu xanh lục này, tất nhiên là bản mệnh của nó yêu lửa, nó hấp thu núi lửa nham tương mấy trăm năm, mới dung luyện ra như thế một đoàn, uy lực mười phần. Siêu việt trước đó tất cả hỏa diễm yêu thuật tổng hợp, lại có một tia sinh cơ bừng bừng khí tức, mười phần quỷ dị. Hắn lập tức liền kết luận, một khi đem cái này đoàn lục hỏa dung luyện đến minh hỏa diễm thần thông vạn hỏa luyện bên trong, Liền tất nhiên có thể thúc đẩy môn này thần thông nhập môn, lại có thể khiến cho đạt được thuế biến, huy lực đại tăng. Nơi đây khoảng cách kia kim đàn cảnh yêu quân chỗ tứ phẩm linh mạch, trừng 300 dặm khoảng cách. Coi như cái này địa ngủ qua đấu thanh âm lại lớn, thật sự có thể chuyển đến bên ngoài 300 dặm gây nên kia kim đàn cảnh yêu quân chú ý. Nhưng lấy tốc độ chuyển âm thanh đến tính toán, nhưng cũng chí ít cần 450 giây. 450 giây, chính là 7 phút nhiều đồng hồ. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ta cấp tốc đưa nó chém giết. Sau đó thoát đi mà ra. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ hiện lên, trong lòng lập tức nhất định, hắn không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, Tiêu Kim đang cảnh yêu quân sẽ vừa lúc tổng tứ phẩm linh mạch bên trong ra ngoài, đi vào kệ bên này. Vội vàng không chút do dự thi triển ra vạn hỏa lò luyện. Tam sát hỏa diễm, lập tức hóa thành một đạo lò luyện, trực tiếp hướng về kia đoàn ngọn lửa xanh lục vào đầu phủ xuống, đem toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thể nội đại đạo nguyên lực tựa như dậy sóng giang hà, liên miên bất tuyệt tràn vào không ngừng ra cố lấy thần thông chí lực, cấp tốc bắt đầu đem ngọn lửa màu xanh lục kia cho luyện hóa. Xì xì xì. Hư không vật mẹo, sinh ra một đoàn khói xanh. Bạch tử nhạc khống chế vạn hỏa lò luyện, từng chút từng chút làm hao mòn, luyện hóa ngọn lửa xanh lục. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn năm hơi qua đi, hắn bỗng liền cảm giác được mình đối với vạn hỏa lò luyện trưởng khống chi lực tăng nhiều, một chút hỏa diễm phương pháp vận dụng, tự nhiên mà vậy tại trong lòng hắn hiện hiện, lộ ra có chút thuận buồm xuôi gió. Lập tức liền hiểu được, hắn thứ 5 cửa thần thông, Vạn Hỏa lò luyện nhập môn. Mừng rỡ trong lòng, tiếp tục ra trì phía dưới, còn lại ngọn lửa xanh lục lập tức liền bị luyện hóa, triệt để dung nhập Vạn Hỏa lò luyện bên trong. Đoàn kia tam sắc hỏa diễm, lại cũng bởi vậy, nhiều hơn một tầng qua mang, biến thành tứ sắc hỏa diễm. Không kịp kinh hỷ, Bạch Tử Nhạc một chút nhìn đến Cực Dương nhanh thoát đi mà đi địa ngục qua đấu, đôi mắt bên trong, lập tức lóe lên một tia lẫm quang. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái tốt tính người. Trước đó bị nó đánh nhiều như vậy đạo công kích, sinh sinh tiếp nhận hỏa diễm cực nóng, cũng không phải dễ chịu, hắn lúc này đương nhiên phải trả thù lại. Người chạy không thoát. Bạch tử nhạc bước chân khẽ động, trực tiếp bước ra một bước. Xoát. Ngáy mắt xuất hiện ở gần như 170 trượng có hơn. Một bước qua đi, lại là một bước. Xúc điệu thành thốn phía dưới, bạch tử nhạc tốc độ coi là thật kinh thế, nhanh đến cực hạn. Chỉ là 3-4 bước ở giữa, liền đã truy đến kia địa ngủ qua đấu sau lưng. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, một đoàn tràn đầy hủy diệt, sinh sát, cô quặng thần quang, cấp tốc bắn ra. Thần thông, tịch diệt thần quang. Ngang ô. Địa ngục qua đấu sợ hai giống, phát ra yêu thú ngữ điệu, giống như là đang chất vấn, bối rối tới cực điểm, cũng tuyệt vọng tới cực điểm. Giết gạo. Vừa đúng lúc này, bầu trời bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng gạo. Lập tức cũng chỉ thấy trên trời cao, một đầu khủng bố cự thú, giống như như chốc giật, bay thẳng mà tới Đầu này cự thú, toàn thân xanh biếc, trên thân răng khắp nơi, sinh trưởng từng khối trường bàn tay lớn nhỏ lân rác, lân rác tầng tầng lớp lớp ở giữa, lại lóe lên một tia u quang. Đồng thời, tại phía sau lưng của nó chỗ, còn có một đôi triển khai thời điểm, trường dài 20 trượng cánh thịt. Cánh thịt mỗi một lần vỗ, đều có thể để nó tốc độ tăng vọt mấy phần. Tốc độ, đồng dạng nhanh đến cực hạn, so với bạch tử nhạc đều không kém mảy may. Nó ánh mắt băng lánh, tựa như coi thường hết thảy Thân thể vạch phá bầu trời thời điểm, càng dường như hơn có điện quang nằm ra, dẫn tới không khí đều một trận tư tư rung động. Địa ngục qua tranh cãi bên trong lập tức phát ra vui sướng thanh âm, giống như là có chút kiếp sau quãng đời còn lại. Lôi thú. Phi thiên lôi thú. Hơn nữa còn là thực lực đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh phi thiên lôi thú. Bạch tử nhạc trong lòng căng thẳng, cũng rất nhanh nhận ra đầu này cự thú thân phận. Đây là một loại huyết mạch thiên phú, không kém chút nào địa ngủ qua đấu tồn tại trời sinh có khống lôi chi thuật cường hành vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới, liền tại phụ cận, lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một đầu kinh khủng tồn tại. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt rơi vào địa ngục qua đấu trên người thời điểm, mắt thấy đối phương vui mừng, lập tức lạnh lùng mở miệng nói ra, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút. Tịch Diệt thần quang như điện mang lóe lên, cấp tốc vạch phá bầu trời, đối nó vào đầu bao một cái. Địa ngục oa lớn chừng cái đấu kinh tất sắc, trên thân lập tức buốc lên trùng thiên ánh lửa phòng ngự vòng bảo hộ, một chút do dự, trong miệng một trường Càng là phun ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, hỏa hồng sắc thịt đan. Thịt đan mới ra, tựa như lưu huỳnh khí tức liền ép động ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Giờ khắc này, nó hiển nhiên là liều mạng, càng đem mình yêu đan đều triệu hoán mà ra. Xuy suy suy. Chỉ bất quá, khi nó yêu đan cùng tịch diệt thần quang đụng nhau nháy mắt, cấp tốc liền bị làm hao mòn, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu hao sạch sẽ. Tịch diệt thần quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào nó trên thân, nháy mắt liền đem nó sinh cơ chôn vùi. Bạch tử nhạc bước chân không ngừng, vừa sải bước ra, liền đi vào bên cạnh của nó, có chút một chiều, liền đem thi thể của nó thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó lại lần cất bước, một bước qua đi, lại là một bước, cấp tốc hướng về nơi xá thoát đi mà đi. Một đầu thần minh cảnh hậu kỳ phi thiên lôi thú, uy hiếp lực đã cực mạnh. Tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không muốn cùng chi đối địch. Đặc biệt là tại cái này thập vạn đại sơn bên trong. Giống phi thiên lôi thú nổi giận, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại. Vậy mà đuổi tại mình ngay dưới mắt, đem địa ngục qua đấu cho sinh sinh chém giết. Trên thân cánh thịt lập tức mở ra, có kịch liệt lôi quang nổ bắn ra mà ra, sau đó nó thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát tới. Chương 429: Ta muốn đột phá. Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh đến cực hạ, hư không chung chỉ để lại từng đạo huyết ảnh. Nhưng phi thiên lôi thú bản thân liền là thần minh cảnh hậu kỳ cảnh giới, tăng thêm sinh ra cánh thịt, khả không lôi thôi động. Tốc độ so với bạch tử nhạc, lại không chậm chút nào. Giống. Phi thiên lôi thú nổ đùng, bay lượn ở giữa, chỉ thấy lôi quang hiện lên. Sau đó cũng chỉ thấy hết mang lóe lên. Xoẹt xẹt. Một đạo tráng kiện lôi điện, giống như trụ trời, cấp tốc hiện lên, hướng về bạch tử nhạc hung hăng bổ tới. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, bước chân vừa nhấc hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Một cái đỉnh núi khổng lồ, bị bạo lôi vanh kích, lập tức bật nát tựa như một cái ngập trời lưới lớn, đem toàn bộ sơn phong ba khỏa, có thông linh cảnh yêu thú, phát ra kinh dị gào thét, lại bị bạo lôi tứ ngược phía dưới, sinh cơ diệt tuyệt. Một đoàn tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ liền cháy đen một mảnh, trực tiếp bị điện giật sốn giòn. Lại trực tiếp đem ngọn núi kêu bên trên tất cả sinh linh, toàn bộ chôn vùi. Thật mạnh một kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích này uy lực, lại không kém chút nào hắn thi triển tịch diệt thần thời điểm. Phi thiên lôi thú kia ánh mắt lạnh léo bên trong, lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ ngoài ý muốn, trong khi xuất thủ, nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Xoẹt xẹt. Rất nhanh, lại lần nữa có một tia chớp, nổ bắn ra mà ra. Bạch tử nhạc bước ra một bước, lần nữa phi tóc né qua. Nhưng ngay sau đó, hư không chung đột nhiên lại lôi vân ngưng tụ, mây đen ngập đầu, mặt trời rực rỡ treo trên cao hư không, tại trong chốc lát liền mở tối xuống tới. Ẩm ẩm. Có âm thanh sấm sét tại mây đen bên trong nổ lên Vânh! Vânh! Vânh! Lập tức cũng chỉ thấy từng đạo lôi điện, tựa như nước mưa bổ xuống, cơ hồ bao phủ bạch tử nhạc trùng quanh mấy trăm trượng phạm vi. Bạch tử nhạc thân hình dừng lại, lập tức liền có thất thải quả mang, tại hắn trên thân hiện lên, tựa như người trong trốn thần tiên. Ngay sau đó, một đoàn màu trắng loáng linh quang, ngược gió mà lên, tựa như một khối vải trắng, đem kia sắp dáng lâm tại bạch tử nhạc trên người lôi điện, toàn bộ ngăn cản, cấm phong. Tiểu cấm linh thuật. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt sững sở, chỉ tay một cái. Suy suy. Cấp tốc liền có một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạng linh quang, vọt thẳng hướng về phía kia cấp tốc mà đến phi thiên lôi thú. Phi thiên lôi thú trên thân lập tức hiện lộ ra một tầng lôi thuẫn, từ tư, tư nổ đùng thanh âm chuyển ra đồng thời, trực tiếp liền đem Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang ngăn trở. Cho dù rất nhanh liền ảm đạm vỡ ra, nhưng tịch diệt thần quang dư lực rơi vào nó trên thân, lại đã không thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, liền lập tức diệt thần mạnh sức phòng ngự, tốc độ, lực công kích, còn có lực phòng ngự, đều so ta không kém mảy may. Thần minh cảnh hậu kỳ vô địch. Cái này phi thiên lôi thú lại cũng là một đầu thực lực đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch tồn tại. Bạch Tử Nhạc biến sắc, đáy lòng chính là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, mình nhanh như vậy liền đụng đến một đầu thực lực cùng hắn cung cấp, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch cấp độ đại yêu. Không đúng. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên mấy phần không ổn. Bởi vì hắn đột nhiên tới Cái này phi thiên lôi thú thế nhưng là cùng kia địa ngục qua đấu, đều là có một tia thần thú huyết mạch cường hãn đại yêu, trời sinh thực lực liền muốn so cùng cảnh giới đại yêu, đều muốn càng hơn một bậc. Đã là thần minh cảnh hậu kỳ nó, chân chính thực lực, tuyệt không chỉ trước mắt điểm này. Giống, phi thiên lôi thú cảm giác đến đau đớn trên người, lập tức nổi giận, màu vàng kim nhạt ánh mắt bên trong, lóe lên một tia cực hạn vẻ bằng lánh. Trong miệng nó một trường, lôi điện chi lực hội tụ, hư không lập tức vằn mèo Nổi lên từng tầng từng tầng tựa như có thể đem toàn bộ không gian đều kéo giật ra gợn sóng. Xuy. Xuy. Xuy. Trong trước mắt, liền có một đoàn to lớn, toàn thân có chút đen nhánh lôi quang. Ẩm ẩm. Phi thiên lôi thú trong miệng thốt ra đen nhánh lôi điện, chỉ là vừa mới xuất hiện, liền buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, nổ tung hư không, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc rơi đập xuống tới. Quả nhiên, một cách này. Thần minh cảnh đỉnh phong. Một kích này đã đã vượt ra thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ, trực tiếp đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch Tử Nhạc cảm giác được đạo này lôi điện màu đen khủng bố, giật mình đồng thời, trên mặt lập tức lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn thân hình lui nhanh, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đoàn màu trắng loáng linh quang bay thẳng mà đi. Tiểu Cấm Linh Thuật. Theo sát phía sau chính là Tiên Võ Đại Thủ Ấn. Tịch Diệt Thần Quang. Giờ này khắp này hắn căn bản không kịp đem Tiên Võ Đại Thủ Ấn cùng Tịch Diệt Thần Quang dung hợp chỉ có thể lần lượt đem từng cái công kích xoành ra. Xì xì xì. Tiểu thành cấp bậc tiểu cấm linh thuật cấp tốc cuốn về phía đoàn kia màu đen lôi quang, chỉ là mới vừa vặn đem cấm phong, liền bị kia bạo ngược lôi điện chi lực cho sinh sinh phá hủy. Lôi điện màu đen dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào tiên võ đại thủ ấn kia to lớn ngưng thực trưởng ấn phía trên, nháy mắt liền đem trưởng ấn băng liệt. Theo sát phía sau thì là tịch diệt thần quang. Vô cùng kinh khủng lôi điện màu đen liên tiếp xé mở bạch tử nhạc mấy đạo công kích thần thông. Thế như trẻ che đánh xuống tại hắn trên người thất thải độ ách linh quang phía trên. Bành. Bạch tử nhạc trên người thất thải độ ách linh quang cực hạ nàm đạo, lung lay sắp đổ ở giữa, mới cuối cùng tại hắn tiếp tục rót vào đại đạo nguyên lực tình hung dưới, đem cái này có thể so với thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, ngăn cản xuống tới. Phi thiên lôi thú kia bảng có chút khinh miệt ánh mắt, lập tức lẽ lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nó phi thường rõ ràng mình một kích này cường đại. Đừng nói Bạch Tử Nhạc chẳng qua là khai khiếu cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới, coi như cùng nó cùng là thần minh cảnh cấp độ, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu, có thể ngăn trở nó một kích này tồn tại, cũng là cực ít. Nó không nghĩ tới, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, lại liên tiếp để nó thất thủ. Ầm ầm. Sấm sét nổ bắn ra. Nó trong lòng nổi giận, trên thân lập tức bắn ra từng đạo lôi điện chi lực, tựa như vạn lôi tẩy phát. Cùng lúc đó, nó cũng lần thứ nhất sử xuất mình bản mệnh yêu bảo, một khối toàn thân kim hoàng Như kim bát kim bát. Kim tinh lôi quang bát. Kim tinh lôi quang bát vào đầu bao một cái. Kinh khủng lôi điện chi lực. Cấp tốc lan tràn. Tạo thành một cái to lớn lôi điện lồng giam. Hướng về bạch tử nhạc che đậy mà xuống. Định phong châu. Định. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi. Một viên nắm đấm lớn nhỏ viên châu cấp tốc xông ra. Kích phát phía dưới. Cấp tốc liền có một tầng quỷ dị gió lốc cắn quét. Trực tiếp liền đem kêu lôi điện chi lực cho cô lên. Định trụ. Đương. Đương. Đương. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc Tị Pháp Thần Kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, trong đó càng là khóa lại nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng một chạm. Một thanh màu đen thần đao, ẩm vang chém xuống. Liên tiếp 7 đạo giết chữ, diễn hóa vô tận sát cơ, đánh ra khủng bố một kích. Từng đạo pháp bảo công kích liên tiếp sử xuất, hung hăng đánh vào Phi Thiên Lôi Thú bản mệnh yêu bảo phía trên, phanh phanh rung động, cùng theo đó đem vênh chế hướng lái đi. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc xông đến phi thiên lôi thú phụ cận, đưa tay một trường, thư không trung lập tức liền ngưng kết ra một tầng to lớn, dày đặc, cũng mạnh rất vô cùng khủng bố trường ấn. Tại trường ấn xuất hiện nháy mắt, một đoàn tràn ngập hủy diệt tĩnh mịch chi lực khủng bố linh quang, lập tức hiện hiện, cùng trường ấn tương hợp. Xì xì xì. Một đạo hoàn toàn mới trường ấn ngưng tụ, tựa như đứt gãy cự phòng, hung hăng rủ xuống xuống tới. Tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Vành. Một tiếng kinh thiên vang vọng Phi Thiên Lôi thú to lớn thân thể bay ngược, hung hăng rơi đập tại đại địa phía trên, lập tức gáp đảo một mảnh. Chỉ bất quá rất nhanh, Phi Thiên Lôi thú lại lần nữa phóng lên tận trời, trong miệng cự trường, một đoàn đen nhánh lôi điện, lại lần nữa mãnh liệt bắn mã ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng sợ hãi, lập tức toàn lực xuất thủ. Tiểu Cấm Linh thuật, Tiên Võ đại thủ ấn, Tịch Diệt thần quang, Thất thải độ ác linh quang. Các loại thủ đoạn toàn lực thi triển. Hắn căn bản không để ý tới nguyên lực tiêu hao, diễn hóa các loại thần thông bộc phát ra khủng bố chiến lực, trực tiếp cùng Phi Thiên Lôi thú chiến lại với nhau. Cho dù luận chân chính thực lực, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng không bằng cái này Phi Thiên Lôi thú, đặc biệt là tại nó buộc phát lôi điện màu đen thời điểm, lực công kích đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong khủng bố cấp độ, mạnh rất vô song. Nhưng Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ phía dưới, các loại thần thông kỳ ảo thay nhau thi triển, trong thời gian ngắn sức mạnh bùng lên, đồng dạng khủng bố tuyệt luân, mạnh đến cực hạn. Thế là, song phương chiến, lại trong khoảng thời gian ngắn Bảy biện ra rằng có chi thế, trực tiếp đánh Sơn Phong Đức Gãy, đại địa chuyển vị, sơn hà thay đổi tuyến đường. Bạch Tử Nhạc chiến đến điên cuồng, các loại thần thông chi pháp, hạ bút thành văn thi triển mà ra. Thể nội đại đạo nguyên lực đang điên cuồng tiêu hao đồng thời, lại bị hắn nhanh chóng bổ sung, từ đầu đến cuối duy trì tràn đầy thái độ. Kịch liệt đại chiến, làm cho Bạch Tử Nhạc toàn bộ thể sát tinh thần đều đầu nhập vào đi vào. Khí kinh bừng bừng phân chấn, các loại lực lượng cấp tốc giao tiếp hiện lên, lại dần dần xu hướng ngược mà Có một loại hòa hợp quán thông cảm giác. Ngay sau đó, một loại đặc thù thể ngộ trực tiếp dâng lên mà lên, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình thần thức cùng nguyên lực đồng thời sôi trào lên. Giống như muốn thiêu đốt, tương hối hội tụ ở giữa, nhưng vẫn nhưng mà nhưng sinh ra một loại giao hòa dấu hiệu. Ta muốn đột phá. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác đến một loại nồng đậm đột phá chi dục. Lập tức liền biết, bởi vì trận này đại chiến, mình tích lũy nhanh chóng tăng vọt, đã đạt đến cực hạn. Tự nhiên mà vậy sinh ra đột phá dụng nghiệm Nên rút lui, chiến đấu bên trong tuyệt không phải đột phá thời điểm. Mà lại, ta hồn năng không nhiều lắm, chỉ còn lại có 50 vạn dư điểm. Bạch tử nhạc nháy mắt thanh minh, biết tiếp tục, muốn không ổn. Vội vàng lần nữa đánh ra một đạo tịch diệt thần quang, đánh phía phi thiên lôi thú nháy mắt, thân hình nhất chuyển, bước chân vừa nhức, bước ra một bước. Xúc điệu thành thốn. Xoát một tiếng, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Giống phi thiên lôi thú mừng rỡ coi là Bạch Tử Nhạc đã chống đỡ không nổi, vội vàng cuồng hống một tiếng, triển khai cánh thịt đuổi theo đồng thời, vội vàng lần nữa phun ra một đạo màu đen lôi quang. Ầm ẩm. Lôi điện nổ bắn ra mà ra, nhanh đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, duỗi tay lần mò, lập tức liền có một trường khô héo phù lục bị hắn cầm tại trong tay. Thế thân phù. Tờ phù lục này, đúng là hắn lúc trước từ Cửu Hoa Tiên cung cung chủ trong tay đổi được tứ phẩm phụ lục, thế thân phù. Cho dù phù lục bên trong lực lượng có chỗ hao tổn, nhưng công năng cũng tuyệt đối cường hành vô cùng. Hắn kinh lực phun một cái, không chút do dự đem kích phát. Chương 430, bắt đầu đột phá. Ông. Trong chốc lát, liền có một tầng đặc thù ba động từ phù lục phía trên, tỏa khắp mà ra, hóa thành một đoàn quỷ dị linh quang, tại bạch tử nhạc trên thân có chút phất một cái, liền phóng chế ra một cái ngoại hình cùng hắn tương đương, khí tức cũng đều gần như đồng dạng thân ảnh. Thế thân phù lực lượng phía dưới, lôi điện màu đen phía trên kia cố khóa chặt chi niệm. Cũng theo đó từ bạch tử nhạc trên thân chuyển di đến kia thế thân phía trên. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm giác được một cố đặc thù thôi động chi lực tác dụng tại mình trên thân, tâm niệm vừa động ở giữa, thân hình loại lên, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn lại xa vượt xa quá hắn thi triển súc điệu thành thốn thời điểm, mau lệ như điện, thiên điệu đều chỉ còn lại có một mảnh hư ảnh. Mà kia phục chế mà ra thế thân, lại nên lưới đao mà lên, hóa thành một đạo Lưu Quang trực tiếp nên hương cái tia đạo màu đen lôi quang. Ẩm ẩm. Lôi quang cùng thế thân chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ lên, trực tiếp đánh vào thế thân phía trên, đem thế thân toàn bộ đánh nát, hóa thành một đoàn linh quang. "Giống." Phi Thiên Lôi Thú thét rải, băng lánh hai mắt bên trong, lóe lên rõ ràng vẻ mừng rỡ. Bạch Tử Nhạc thực lực sắc thực được đến nó tán thành, mà có thể đem như thế tồn tại cường đại vành sát, thì càng làm cho nó hưng phấn. Bất quá rất nhanh, nó kia dần dần vỡ ra thú miệng, liền bỗng nhiên khép kín. Màu vàng kim nhạt đôi mắt lập tức lóe lên vô cùng vẻ tức giận. Nó chú ý tới bị mình lôi quang đánh chúng, chính là một đạo tăng lên hư ảnh, mà chân chính địch nhân lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Bị chơi sỏ, chạy trốn, không vui một trận. Phi thiên lôi thú mặt thú đột biến, không khỏi nổi giận, cánh thịt đỗng nhiên mở ra, bạo lôi phun trào phía dưới, cấp tốc hướng về đã cực tốc đi xa bạch tử nhạc đuổi sát mà đi. Cái này thế thân phủ không hổ là tứ phẩm phụ lục, tác dụng to lớn. Coi như không so đo kia thế thân chi năng, chỉ là cỗ này phụ lục tác dụng dưới to lớn thôi động tốc độ, liền tuyệt đối có thể tính được bảo mệnh linh phủ. Bạch tử nhạc cảm giác được bên người phong trì điện thệ, âm thầm cảm khái. Dạng này cực tốc, so với chính hắn toàn lực thi chiến xúc địa thành thốn, đều nhanh hơn hai lần, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền khiến cho hắn rời xa chiến trường vạn mét xa. Thẳng đến 10 hơi qua đi, hắn mới cảm giác được cỗ này đặc thủ thôi động chi lực, tiêu hao hầu như không còn, đã mất đi tác dụng Bạch Tử Nhạc tốc độ tùy theo liền giảm. Loại kia cực tốc qua đi ngưng trệ, để hắn có chút có chút khó chịu. Nhưng ở cảm giác được nơi xa kia phi thiên lôi thú cũng không có từ bỏ truy tung, chính cực tốc đuổi theo thời điểm, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình mở rơi, trực tiếp rơi vào núi rừng bên trong, thi triển xúc điệu thành thốn, cấp tốc tại tầng trời thấp bên trong bay lượn. Một phút, 2 phút, 3 phút. Thẳng đến sau nửa giờ, cảm giác đến kia cổ treo cao ở trên đỉnh đầu ẩn ẩn ý uy hiếp biến mất. Bạch Tử Nhạc mới thở phào một hơi, chết để bung lòng xuống tới. Cái này phi thiên lôi thú, coi là thật mang thủ. Vậy mà điên cuồng đuổi theo ta 800 dặm. Bạch Tử Nhạc trên mặt tối đen, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải tốc độ của hắn nhanh chóng, đồng thời một đường đi đều là tương đối đường quen thuộc tuyến, cũng không có dẫn động cái khác đại yêu, càng xa xa hơn tránh đi kia yêu quần trốn khu vực, tại cái này nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn bên trong, thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Chờ xem. Ngươi mang thủ, ta nhưng càng thêm mang thủ. Bạch tử nhạc hư lạnh một tiếng, lúc này mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trên mặt rất nhanh lộ ra một kia ngoài ý muốn, không nghĩ tới quanh đi quần lại, không ngờ về đến cái này thiên phong lĩnh chi địa. Như thế tính ra, kia phi thiên lôi thú chi cho nên đỉnh chỉ truy tung, cũng không phải là coi là thật từ bỏ đối ta đuổi giết, mà là bởi vì phiến khu vực này, kỳ thật chính là thuộc về kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân phạm vi thế lực nguyên nhân. Trong lòng bừng tỉnh, Hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh, thân thể vội vàng nhất chuyển, rất nhanh liền một lần nữa giáng lâm đến Tiên Phong Linh bên trong. Mấy ngày xuống tới, cho dù kia Hắc Văn báo đã vất lạc, nhưng lại vẫn là không có mới thần minh cảnh đại yêu chiếm lĩnh nơi đây, chỉ có một đầu thông linh cảnh đỉnh phong bên trong yêu, cẩn thận dừng lại tại linh mạch bên trong một cái chi mạch bên trên, do do dự dự ở giữa, cũng không dám trèo lên chủ phong. Bạch Tử Nhạc thấy thế, cũng không có đi để ý tới, chỉ là đem Bạch Hổ đại yêu trực tiếp phong ra, lập tức liền giáng lâm tại chủ phong bên trong. Có bạch hổ đại yêu chấn thủ, bình thường yêu thú, cũng không dám lần nữa lên núi. Về phần cái khác thần minh cảnh đại yêu, nếu như không muốn dẫn phát đại chiến, là cực ít sẽ xuất hiện tại cái khác đại yêu lãnh địa bên trong. An toàn phương diện, cũng là không cần quá mức lo lắng. Như thế, hắn mới chính thức đem tâm tư, đặt ở tự thân phía trên. Một phen đại chiến, khí tức của ta giao cảm, linh năng khuấy động, đã ở vào lần giành đột phá. Vốn còn muốn lần theo một đầu thần minh cảnh đại yêu phiền phức, tu hú chiếm tổ chim khách. Mượn nhờ đối phương linh mạch chi địa đột phá. Cái này Thiên Phong lĩnh, đại yêu vẫn lạc, bản thân linh mạch cũng là tam phẩm đế giai, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bạch Tử Nhạc bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước, rất nhanh liền xuất hiện ở chủ phong thiên địa linh khí nhất là nồng đậm địa phương, mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiện tay lấy ra từng khối trận bàn, y theo trật đồ, bày ra một cái nhị phẩm trung giai tụ linh trận, nhị phẩm cao dai phòng ngự trận, nhị phẩm trung khốn yêu trận. Trọn vẹn bảy tòa nhị phẩm đại trận Tiên pháp cảnh giới đột phá bất luận kẻ nào cũng không dám có chút buông lòng đặc biệt là tại cái này nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại Sơn bên trong lại là cẩn thận đều không quá đáng Bạch tử nhạc tự nhiên cực kỳ trọng thị bày ra mấy tầng đại trận thủ hộ Mặc dù bực này thủ đoạn tất nhiên ngăn không được thần mình cảnh cấp độ đại yêu nhưng ngăn trở bực này tồn tại nhất thời nửa khác nhưng cũng không phải chuyện không có thể có điểm ấy thời gian Liên đầy đủ để hắn làm ra hướng đối ngồi xếp bằng Bạch tử nhạcc trầm tĩnh tâm thần toàn lực vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp. Vô tận thiên địa linh khí tràn vào phía dưới, trải qua đại đạo tâm đang rèn luyện, hóa thành tinh thuần đại đạo nguyên lực, giật giao mà chạy, rất nhanh liền đem hắn hao tổn nguyên lực cho một lần nữa bổ sung viên mãn. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có lựa chọn trực tiếp đột phá, mà là đưa tay lật một cái, liền lấy ra từng mai từng mai ngọc giản đồng. Những ngọc giản này đồng phía trên, đều là lúc trước hắn thu thập, từng cái tiên pháp đại phái bên trong từng cái tiền bối từ khai khiếu cảnh đỉnh phong đột phá đến thần minh cảnh cấp độ tu luyện tâm đắc. Cho dù có rất nhiều người, mượn nhờ chính là thần minh đan lực lượng đột phá, nhưng loại này cảnh giới tấn thăng, thuế biến quá trình, trong đó tâm trải quá trình, đối với hắn trợ giúp cũng cực lớn. Từ khai khiếu cảnh đến thần minh cảnh, là một loại thần thức cùng nguyên lực song trọng thuế biến. Hai loại lực lượng tương hợp, tựa như một loại tẩy luyện, bỏ đi giả giữ lại thực, bản thể hợp nhất, từ đó diễn hóa thành một loại lực lượng cấp độ tiến hóa. Quá trình này Đồng dạng 10 phần hung hiểm. Cho dù nguyên lực cùng thân thức, đều là độc thuộc về mình lực lượng, nhưng hai thì ở giữa, dù sao có chỗ khác biệt. Toàn bộ quá trình, cần hải lượng thiên địa linh khí xem như cung cấp nuôi dưỡng, một khi thuế biến thành công, tâm thần lập tức liền sẽ cùng thiên địa giao cảm, từ đó minh ngộ độc thuộc về mình thiên phú. Thân minh cảnh, thần minh cảnh, thân mà minh chi, đúng là như thế. Có loại kia trời sinh đạo thể, hoặc là thiên phú tuyệt luân hạng người, một khi đột phá, tiến giai trở thành thần minh cảnh. Như vậy thiên nhiên liền có thể lĩnh ngộ ra một môn thần thông diệu pháp, lúc thi chuyển, không chỉ có mau lẻ vô song, trời sinh uy lực, cũng phải so với bình thường thần thông, vô cùng cứng hãn. Cái này, chính là thiên phú thần thông. Mà phổ thông thần minh cảnh, coi như đột phá thời điểm, cũng sẽ minh ngộ riêng phần mình thiên phú, tỉ như có ít người, tốc độ trời sinh càng nhanh, lực lượng càng lớn, hoặc là đối với khống hỏa chi thuật lý giải, có một loại thiên nhiên lĩnh hội, đối với phòng ngự chi pháp, mười phần tinh thông. Là đủ loại lại đều chỉ là thiên phú, cũng không có hình thành thần thông. Bạch tử nhạc thần thức đảo qua từng cái ngọc giản đồng, thể ngộ trong đó tâm đắc trải nghiệm đồng thời, cũng phát hiện một chút có liên quan tới thần mình cảnh cấp độ giới thiệu. Trong lòng, không khỏi sinh ra một tia cảm khái cùng hướng tới. Thiên phú thần thông. Hắn cũng muốn. Bất quá hắn đối với mình thiên phú, cũng không có lòng tin. Nếu không có lấy giao diện thuộc tính phụ trợ, hắn đừng nói nhóm lửa 1296 mai huyệt hiếu có thể lấy huyệt khiếu toàn mãn tình trạng đột phá đến thần minh cảnh, cuối cùng cả đời, có thể hay không đột phá đến thần minh cảnh, cũng còn cũng chưa biết đâu. 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nhất nguyên đại đạo Pháp viên mãn. Dạng này nội tình, hẳn là cũng có thể để cho ta minh nộ ra một môn không kém thiên phu a Bạch tử nhà cơm thầm so đo, có chút chờ mong. Về phần thiên phú thần thông, hắn mặc dù mười phần muốn, nhưng chuyện thế này, căn bản không khỏi mình không chế, giống như là một loại thiên được tạo Hắn chỉ có thể lựa chọn phó thác cho trời. Thật lâu, hắn đem tất cả ngọc giản đồng nhìn xong. Phòng đoán, nhấm nuốt thật lâu, không khỏi vung tay lên một cái, ở bên cạnh hắn, liền vẩy xuống vô số mai linh thạch. Những linh thạch này đều là hắn lúc đầu thu hoạch, vụn vặt lẻ thẻ, cộng lại chừng 300 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Hắn sợ hãi bởi vì thiên địa linh khí không đủ mà ảnh hưởng đến mình tấn thăng, lúc này mới sớm chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu đi, chuẩn bị đột phá. Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Ông! Ông! Ông! Ngáy mắt, nhất nguyên đại đạo Pháp bị hắn vận chuyển đến tự hạ. Thể nội 1296 mai huyệt hiếu, đồng thời chấn động, đống nhiên không mở, tách ra vô tận tinh khí. Hắn thần thức, cũng theo đó cấp tốc phun trào, giống như thực chất, cùng đại đạo nguyên lực tương hợp, dọc theo nhất nguyên đại đạo Pháp vận chuyển lộ tuyến, lưu chuyển từng mai từng mai huyệt hiếu, hóa thành quần quận Giang Hà, gieo mình ấn ký. Khi một cái hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển hoàn tất ngáy mắt, ông... Bệnh tử Nhạc Tâm Thần Không Minh. Lập tức liền có một cấu nguyên lực cùng hắn thần thức, cấp tốc phù hợp, dung hợp lại với nhau. Xì xì. xì. Tựa như nước sôi nhỏ xuống tại nham tương phía trên, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại kịch liệt chấn động đồng thời, nhanh chóng tương dung, lại trong trước mắt, liền dung luyện thành một đoàn hoàn toàn mới, hoàn toàn không giống với nguyên bản nguyên lực cùng thần thức lực lượng. Cái này đoàn lực lượng, thuần tịnh vô hạ, càng mang theo một loại thánh khiết cảm giác, hữu hình vô chết, tựa như không tồn tại cùng thế gian nhưng lại xác thực tồn tại. Thần nghiệm chi lực. Đây chính là thần minh cảnh tồn tại, độc hưu thần nghiệm chi lực. Bạch Tử Nhạc Lãng Uyên suy nghĩ, lập tức liền cảm giác được mình khí tức trên thân, xuất hiện một loại đặc thù biến hóa. Còn chưa kịp cảm ngộ, thể nội nguyên lực cùng thân thức, tại thời khắc này lại tựa như hai mảnh hồ thủy điện xả lũ, cấp tốc tràn vào, sau đó giao hòa, dung hợp. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ. Vô số cỗ thần nghiệm chi lực, lập tức xí sôi. Chương 431 Trời ban điểm lành, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ. Bạch Tử Nhạc thể nội đại đạo nguyên lực cùng thần thức theo công pháp vận chuyển, cấp tốc tương hợp, chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực. Cái này một cỗ thần niệm chi lực, lực lượng cấp độ thiên nhiên cao hơn thần thức, cao hơn đại đạo nguyên lực, tại Bạch Tử Nhạc thể nội thoan thoan mà chạy thời điểm, lại nháy mắt liền dung nhập hắn thể nội, không ngừng làm dịu thể sắc và tinh thần của hắn, từng chút từng chút cọ rửa huyết nục của hắn, khiến cho hắn kinh lạc, huyết nục, đan điền Ngũ Tạng lục phủ còn có gân cốt, đều tùy theo từng chút từng chút bắt đầu mạnh lên. Cái gọi là muốn mang quan, tất nhận nó nặng. Nếu như không có tương ứng cường độ huyết độ, lại như thế nào gánh chịu? Cái này vượt xa hắn đại đạo nguyên lực thần niệm chi lực. Thuế biến, bởi vậy sinh ra. Ông. Đến lúc cuối cùng một cố đại đạo nguyên lực cùng thần niệm triệt để tương hợp, dung luyện thành vì thần niệm ngáy mắt, bạch tử nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Đối với thiên địa linh khí, đối với năng lượng khát vọng Vội vàng vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp. Ầm ầm. 1296 đạo huyết khíếu đồng thời chấn động, đột nhiên quang mang đại thịnh, bóng ánh như tinh thần, kịch liệt phun ra nuốt vào. Nhất thời, toàn bộ thiên phong lĩnh phương viên mấy chục giảm bên trong thiên địa linh khí, cấp tốc cuốn ngược. Nông đậm thiên địa linh khí, trung trung điệp điệp ở giữa, cuốn tới, lại thiên nhiên tạo thành một cái bao phủ mấy chục giảm phạm vi linh khí cái phễu. Cái phễu phía dưới, chính là Bạch Tử Nhạc. Thông tính thiên hạ, tùy ý phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Sau đó trải qua đại đạo tâm đang tiêu đốt, thuế biến, trực tiếp chuyển hóa thành mới, độc thuộc về bạch tử nhạc thần nghiệm chi lực. Cái này một cỗ thần nghiệm chi lực, tại sinh sôi đồng thời, lập tức liền theo công pháp vận chuyển, tràn vào đến tứ chi bách hải của hắn bên trong, gia nhập đến đối với hắn thân thể thuế biến bên trong. Đầu tiên là huyết nục màng ra, ngay sau đó là một đầu một đầu kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, hài cốt, đan điển, đại não. Toàn trên thân hạ, tất cả địa phương. Si si si. Mà theo thần niệm chi lực không ngừng tràn vào thuế biến, bạch tử nhạc nhục thân chi lực, lại lần nữa tăng cường, khí tức cũng theo đó chậm chạp tăng trưởng, trở nên hùng hậu. Chỉ là đứng tại chỗ, lại cho người ta một loại như sơn tự nhạc cảm giác. Thựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là nháy mắt. Khi hắn toàn thân các nơi, tất cả địa phương đều trải qua thần niệm chi lực thuế biến, trở nên càng thêm cường đại thời điểm. Ông, rốt cục, luồng thứ nhất thần niệm chi lực, chính thức chảy xuôi, chuyển vào đến đan của hắn bên trong Ngay sau đó, là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Cùng lúc đó, trải qua thần niệm thuế biến, thể chất trên phạm vi lớn tấn thăng bạch tử nhạc, trên thân thể khí tức, đồng nhiên cùng thiên địa phù hợp, ngay sau đó, khí tức giao cảm phía dưới. Cửu thiên tri thượng, lại lập tức có phong vân dẫn động, tạo thành một đạo hóng ánh mà trói mắt tường quang. Tường quang hội tụ ở cửu thiên tri thượng, dần dần diện hóa, lập tức tạo thành một cái cửu khúc kim Liên Cái này cửu khúc kim Liên theo tường quang lên xuống lập tức rủ xuống Càng nương theo lấy một cỗ tràn ngập sinh cơ Linh Vũ, dầm dầm bể xuống. Phương viên mấy chục giảm phạm vì bên trong hoa cỏ cây cối, Linh Tài dị bảo, theo cái này đặc thù Linh Vũ thoải mái, nháy mắt ra, khỏe mạnh trưởng thành. Tựa như trong thời gian thật ngắn, trải qua mấy năm mấy chục năm sinh trưởng thuế biến. Có phổ thông hoa cỏ cây cối, bởi vậy trực tiếp tiến hóa, biến thành Linh Hoa dị thảo, có bản thân Linh Hoa dị thảo, nhờ vào đó tấn thăng, từ nhất phẩm đê dai, tiến dai đến nhất phẩm trung dai, nhất phẩm trung nhất cao ph thậm chí có nhất phẩm linh hoa dị thảo, đi theo thủy biến, hóa thành nhị phẩm. Càng có yêu thú, tắm rửa tại cái này, linh vũ bên trong, thực lực đại trưởng, phát ra chấn thiên gào thét. Bạch hổ đại yêu bàn nằm tại một khối to lớn trên hòn đá, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phong Vân hội tụ, linh lực triều tịch, trời ban điểm lạnh. Lấy nó mấy trăm năm hổ sinh, được chứng kiến từ thông linh cảnh, đột phá đến thần mình cảnh cấp độ yêu thú, không nói 10 cái, 5 6 cái cũng là có. Nhưng như vậy trời ban điểm lạnh, Có kiểu khúc kim liên hàng thế khí tượng, coi là thật chưa bao giờ thấy qua. Càng không có nghe nói qua. Tại thời khắc này, không chỉ có bạch tử nhạc thể sát tinh thần đang thuê biến, thang hoa. Yêu liên linh hồn của hắn, tại thời khắc này đều phải đến cực hạn tăng trưởng, trở nên ngưng thực mà cường đại. Tâm niệm vừa động phía dưới, có một loại siêu phàm ý thức, đột nhiên lên không, động nhược từng ly từng tí, đem quanh mình hết thể biến hóa, đều nhìn tại trong mắt. Vội vàng vơi tay, đem tiểu hắc cẩu triệu hoán mà ra. nhất thời Tiểu Hắc Cẩu trong miệng phát ra kịch liệt mà hưng phấn vui mừng thanh âm, cùng trận pháp bên ngoài hoa cỏ cây cối, từng cái thực lực yêu thú, đám chìm trong cái này trên trời rơi xuống tường thụy phía dưới, tuệ quang phổ chiếu thiên địa được tặng bên trong. Thực lực, khí tức lập tức bắt đầu tăng trưởng cùng tăng lên. Mà đến cái này thời điểm, kia hoàn toàn do tường quang ngưng tụ mà thành cửu khúc kim liên, cũng triệt để rủ xuống, dáng lâm tại bạch tử nhạc trên đỉnh đầu, rất nhanh liền chui vào trong cơ thể của hắn. Trời ban điểm lạnh, Cửu khúc kim liên hàng thế. Ta tại đột phá thời điểm, quả nhiên cũng phải đến thiên điệu tán thành, hạ xuống thủy quang. Bạch tử nhạc kích động trong lòng, càng có một loại thỏa mãn. Lúc trước hắn từng nghe nói qua, có người nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, từng khí tượng ngàn vạn, dẫn tới thiên địa đều hạ xuống tường quang, liền 10 phần hướng tới. Bây giờ mình từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, không chỉ có khí tượng càng hơn, mà lại thiên địa không chỉ có hạ xuống tường quang. Cẳng có kiểu khúc kim liên hàng thế dạng này dị tượng sinh ra, hiển nhiên hơn xa tại đối phương. Lập tức liền cảm giác đến một loại siêu việt vui sướng. Xoạn, xoạn, xoạn. Đồng nhiên, tại bạch tử nhạc bên hai, nghe được từng đợt nước biển triều tịch cán quét sóng biển thanh âm. Chính có chút kinh nghi, lập tức liền gặp được cửu thiên tri thượng, kia tưởng Thủy Chi quang, cũng không có theo kiểu khúc kim liên không có vào trong cơ thể nó, thuế biến thể sắc và tinh thần của hắn cùng linh hồn mà tiêu tán. Ngược lại theo thời gian trôi qua, cấp tốc biến ảo. Hóa thành một mảnh vô biên nước biển, mà tại nước biển bên trong, lại có một chiếc minh nguyệt, bay lên. Hải thượng thăng minh nguyệt, đây là hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng. Cảm giác được như vậy dị tượng, lần nữa rủ xuống, rơi vào hắn trên thân. kia cổ tưởng thủy chi quang, đến cái này thời điểm, lại vẫn là không có tán đi, lần nữa có một đạo dị tượng, bay lên. Lần này, lại là tử khí đông lai. như thế Liên tiếp chín đạo dị tượng, cùng nhau hội tụ, giáng lâm, làm cho bạch tử nhạc toàn bộ thể sát tinh thần, linh hồn, khí tức, thần niệm chi lực. Toàn trên thân hạ, đều thuế biến tiến hóa, nhảy vọt đến một cái tầng thứ cao hơn. Động tính vậy mà như thế đại. Theo từng đạo tường thụy hạ xuống, bạch tử nhạc khí tức cũng theo đó tăng cường. Hắn trong lòng, ngược lại có chút bối rối. Hắn không nghĩ tới mình lần này đột phá, đưa tới động tính, vậy mà như thế lớn. Cho dù hắn bố trí pháp Nhưng bực này động tĩnh, chính là thiên điệu dị biến, căn bản không phải chỉ là nhị phẩm trận pháp, đủ khả năng khóa lại. Muốn biết, nơi này chính là nguy hiểm trung điệp, hội tụ vô số khủng bố yêu thu thập vạn đại sơn. Hán đoán chừng, mình đột phá thời điểm động tĩnh, tất nhiên đã đưa tới chung quanh phương viên mấy trăm giảm phạm vì bên trong đại đa số thần minh cảnh trở lên tồn tại chú ý, trong đó nhưng chưa chắc không có như đầu kia phi thiên lôi thú thần minh cảnh hậu kỳ, hoặc là càng hơn một bậc thần minh cảnh đỉnh phong đại yêu tồn tại thậm chí tiểu liền kim đan cảnh yêu quân. Cho nên, khi chín đại dị tượng giáng lâm, tiêu tán, Bạch Tử Nhạc Thúy biến cũng theo đó đỉnh trệ nháy mắt, hắn thậm chí chưa kịp phòng đoán mình đột phá đến thần mình cảnh thời điểm, thần mà minh chi phía dưới, đột nhiên lĩnh ngộ thiên phú chi lực. Vội vàng khống chế thần nghiệm nghiền một cái, đem trung quanh trải rộng linh thạch toàn bộ nghiền nát. Hải lượng tiên địa linh khí lập tức bay lên, đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc vội vàng nhanh chóng vận chuyển nhất nguyên đại đà pháp, đem tất cả linh khí đều cho thu nạp đi vào. Thề nội 1296 mai huyệt khiếu đồng thời phun ra nuốt vào, đại đạo tâm đang điên cuồng tiêu đốt, tựa như dậy sóng giang hà, hoa hoa tác hưởng, toàn bộ chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực, ở trong cơ thể hắn chạy xuôi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn 70 hơi thở qua đi, bạch tử nhạc rốt cục cảm giác đến đan điền của mình bên trong truyền ra một loại tràn đầy chi ý. Lập tức hiểu được, mình thần niệm, rốt cục viên mãn, đặt đến hắn cảnh giới cực hạn. Mà hắn cũng theo đó chết để nhảy vọt tiến vào cao hơn cảnh giới, từ khai khiếu cảnh cấp độ, bước vào đến thần minh cảnh cấp độ. Toàn bộ quá trình thuận lợi tự liền chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu. 1296 mai huyết khiếu toàn bộ nhóm lửa, chỗ tu luyện, càng là một môn nhưng bao quát tất cả huyết khiếu nhất nguyên đại đạo pháp, còn có rất nhiều thần thông bản thân. Nếu như còn không thể đột phá Như vậy đương thời có thể từ khai khiếu cảnh đỉnh phong đột phá đến thần mình cảnh tồn tại, coi như coi là thật không có mấy người, có thể xương phượng mau lân giác Chỉ là, đến cái này thời điểm, hắn nhưng vẫn là không lo được cảm thán mình đột phá con đường, càng không kịp phòng đoán, mình sau khi đột phá đủ loại biến hóa, cấp tốc đứng dậy, đem tiểu hắc cẩu có chút một chiều, một lần nữa thu nhập linh thú đại bên trong. Ngay sau đó, hắn căn bản không có gây nên trận pháp mảy may ba động, thân như khói xanh, từ lại trận bên trong đi ra. Sau đó trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thời điểm, Bạch Tử Nhạc thân ảnh lại đã xuất hiện ở Bạch Hổ Đại Yêu trước mặt. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ tâm hắn nghiệm khẽ động, trấn yêu tháp phía trên, lập tức sinh ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem Bạch Hổ Đại Yêu cho thu vào. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới ám bung lỏng một hơi, vội vàng bước chân vừa nhấc bước ra một bước. Một bước qua đi, lại là một bước, phong trì điện thệ, hắn cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất tại liên miên quần Sơn trong Mà liên tại bạch tử nhạc rời đi, vẹn vẹn hơn mười hơi thở thời gian. hư không bên trong, đột nhiên chuyển đến một tiếng kịch liệt hưng gãy thanh âm. Ngay sau đó một đầu vô cùng y mánh màu đen cự ứng, lập tức dáng lâm, xuất hiện ở thiên phong lĩnh không trung bên trong. Ngay sau đó, một con to lớn lợn rừng bộ dáng đại yêu, cuốn lên một tầng khói đen, cấp tốc vào tới. Càng xa xôi, đồng dạng có từng đạo khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, đều tại thần minh cảnh cấp độ đại yêu, cấp tốc băng băng mà tới. Gái. cũng đúng lúc này Màu đen diều hâu trong miệng kêu nhỏ, ánh mắt sáng sỡ, cấp tốc bay thẳng mà xuống, một trảo, dễ như trở bàn tay liền đem Bạch Tử Nhạc Nguyên bản bố trí tại Thiên Phong lĩnh phía trên bảy tòa nhị phẩm đại trận, cho toàn bộ đánh nát. "Oeng." Đại trận bên trong diện mục thật sự, lập tức liền rõ ràng hiển lộ tại trước mặt của nó. Chương 432: Gan to bằng trời. Đại địa phía trên không có vật gì, không có bất kỳ tung tích nào. "Rít gào." Màu đen diều hâu kinh rít gào một tiếng, lộ ra vẻ phẫn nộ. Vô tận phong nhận, trong chốc lát càn quét toàn bộ thiên địa, tựa như muốn cày ba thước, vô số mới vừa vận đạt được cơ duyên tiến hóa linh hoa dị thảo, luyện khí kỳ cấp độ tiểu yêu, nháy mắt bị phá thành mảnh vỡ. Đột nhiên, hư không ngưng lại, thật giống như bị toàn bộ đồng kết, một cỗ tràn ngập khí tức nụt ngạt, ngay tại thiên phong lĩnh bên trong gì tảng ra. Vừa mới uy thế vô song màu đen diều hâu, lập tức liền tựa như giống như chim cút, túi xuống cao ngạo đầu lâu, sợ hãi không thôi. Càng xa xôi kia to lớn x cùng cái khác thần mình cảnh cấp độ đại yêu, cũng tại ngay lập tức ngừng bước chân, hơi chần chờ, cũng không chút nào do dự xoay người mà đi. Ầm ẩm. Một đạo nổ vang rung trời ẩm vang nổ lên. Thiên Phong linh chủ phong bên trên, đại điệu đột nhiên bỗng nhiên vỡ ra, vô số núi đá cự mục, nháy mắt hướng về hư không bên trong ném bắn lái đi. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo toàn trên thân hạ hiện đầy lớp vảy màu vàng óng, tứ chi tráng kiện vô cùng quái vật khổng lồ, trực tiếp từ dưới mặt đất phóng lên tận trời. Cái này quái vật khổng lồ mới vừa mới xuất hiện, một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ, liền tùy theo tán phát ra, trùng trung điệp điệp ở giữa, chèn ép tất cả yêu thú, đều cầm như hến. Cái này quái vật khổng lồ, rõ ràng là chung quanh 800 giảm phạm vi bên trong vương giả, kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân. May mà ta xem thời cơ được nhanh, sau khi đột phá quyết định thật nhanh, ngay lập tức liền chạy ra, không sau đó quả coi như đáng lo. Bạch tử nhạc nhìn thiên phong lính vương hướng, trong lòng may mắn không thôi. Cửu Khúc Kim Liên, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Tử Khí Đông Lai. Trọn vẹn chín đạo dị tượng đồng thời giáng lâm, cố nhiên là đối với hắn kia hùng hậu vô cùng tích lũy, nhóm lửa 1296 mai huyết hiếu, từ đó đột phá đến thần minh cảnh lớn nhất khẳng định. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên, nơi đây chính là Thập Vạn Đại Sơn. Yêu thú vô số, càng có thần minh cảnh, kim đang cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ yêu thú tồn tại xuất hiện. Hắn đột phá động tĩnh càng lớn, càng có thể đưa tới bậc này tồn tại chú ý là lấy mới có thể quyết định thật nhanh, trực tiếp chạy trốn mà ra. Bây giờ Thiên Phong Linh động tĩnh, đều chứng minh hắn cử động sáng suốt, để hắn âm thầm có chút đắc ý cùng may mắn. Nơi đây khoảng cách Thiên Phong lĩnh, vẫn là quá gần, khó đảm bảo Kim Đan cảnh yêu thú linh giác ngại cảm sẽ có phát hiện. Cho nên, ta nhất định phải lần nữa rời xa một đoạn khoảng cách mới được. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, có chút bất an, vội vàng bước chân vừa nhấc, muốn thi triển ra xúc địa thành toán. Bất quá rất nhanh, hắn bước chân chính là dừng lại. Có chút ngưng lại, lần nữa nhìn phía Thiên Phong Linh phương hướng, bây giờ kia Kim Đan cảnh yêu thú, Kim Giáp yêu quân đã xuất hiện ở Thiên Phong Linh, như vậy là không biểu thị, nó nguyên bản chỗ chiếm cư tứ phẩm linh mạch chi địa, đã có thể mặc ta tung hành. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc đúng là gan to bằng trời, muốn tiến về Kim Giáp yêu quân chỗ linh mạch bên trong, vơ vét một phen. Tam phẩm linh mạch bên trong, liền có thẳng tới tam phẩm ngàn năm linh dược, đao diệp trúc, tàng linh hoa đồng giá trị không ít chi vật. Tứ phẩm linh mạch bên trong tốt độ vật tất nhiên càng nhiều. Không nói tam phẩm linh tài khắp nơi trên đất, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa thiên phong linh chi địa, mà lại trong đó tất nhiên còn có tứ phẩm cấp độ thiên tài địa bảo, chỉ cần có một gốc, liền thắng qua 10 cây tam phẩm linh tài, giá trị kỳ cao. Càng đừng nói, trong đó có lẽ còn có kia kim giáp yêu quân cất giữ trong bảo. Bạch Tử Nhạc có chút chù trừ, trên mặt liền lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, nói, Liều mạng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, bằng vào ta tốc độ bây giờ, Sớm đào tẩu, không khó lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thân thể lập tức nhất chuyển, thi triển ra xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng về kêu Kim Giáp yêu quân chỗ tứ phẩm linh mạch chi địa, bay thẳng mà đi. Một bước qua đi, lại là một bước. Xúc địa thành thốn phía dưới, bạch tử nhạc tốc độ triệt để bạo phát ra, tựa như phong trì điện thế, càng giống là thất luyện vạch phá bầu trời, coi là thật mau đánh cực hạ. Thần minh cảnh, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là lực lượng cấp độ phương diện, thần niệm chi lực, liền vượt xa thần thức cùng nguyên lực. Tại thi triển thần thông pháp thuật thời điểm, không chỉ có càng thêm thuận tiện mau lẹ, không còn cần đồng thời dẫn động thần thức cùng nguyên lực đến thi triển, tiểu liền uy lực, cũng phải so trước đó tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta lúc này tốc độ làm thí dụ, đồng dạng là thi triển xúc địa thành thốn, so sánh chưa đột phá trước đó, tăng lên đâu chỉ năm thành. Nếu là trước đó liền có tốc độ như vậy, ta làm sao về phần tại kia phi thiên lôi thú truy tung hạ, như vậy chật vật. Bạch tử nhạc đang đuổi đường đồng thời cũng đang yên lặng thể ngộ lấy mình tân tiến sau khi đột phá đủ loại biến hóa, lập tức liền phát hiện khác biệt. Tới tương ứng, ta tại thi triển cái khắc pháp thuật thần thông thời điểm, uy lực cũng tất nhiên tăng nhiều. Nếu như nói, ta trước đó chiến lược, là thuộc về thần minh cảnh hậu kỳ vô địch, như vậy ta bây giờ thực lực hẳn là đã vững vàng ở vào thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Là thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, vẫn là thần minh cảnh đỉnh phong vô địch. Một phen so sánh, bạch tử nhạc trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Cho dù Đây chỉ là chính hắn đánh giá, cụ thể như thế nào, kỳ thật đồng dạng cần phải đi nghiệm chứng. Dù sao tương đối mà nói, hắn được chứng kiến cường giả vẫn là quá ít, bình phán căn cứ, tự nhiên sẽ có chỗ sai lầm. Nhưng chỉ là như thế, liền đã đầy đủ để hắn chân phấn. Càng có chút kích động, thân minh cảnh đỉnh phong vô địch, coi như chỉ ở kim đàn cảnh yêu thú phía dưới. Chỉ ít hắn lúc này, đã có tuyệt đối tự tin, thắng dễ dàng qua đầu kia phi thiên lôi thú. Mà lại... Trừ cảnh giới đột phá mang tới thực lực tăng vọt bên ngoài, thần mà mình chi phía dưới, ta cũng rốt cục mình nộ ra, thuộc về mình thiên phú. Bạch tử nhạc tâm thần có chút khuấy động. Cho dù hắn còn không có chân chính thí nghiệm, thi triển ra mình năng lực thiên phú, nhưng hắn có một loại trực giác, cảm thấy mình năng lực thiên phú, tuyệt đối không kém. chí ít chính hắn, kỳ thật hết sức hài lòng. Cũng không biết ta loại thiên phú năng lực này, có tính không thần thông. Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, hữu tâm thí nghiệm thi một phen, nhưng nghĩ nghĩ Vẫn là tạm thời từ bỏ. Không có đối thủ thi triển, luôn luôn khó mà chân chính minh ngộ loại thiên phú năng lực này cụ thể vi lực. Mà lại hắn lúc này kế hoạch, nhưng cũng không thích hợp náo ra bao lớn động tinh tới. Thời gian trôi qua, cực tốc phía dưới, bạch tử nhạc rất nhanh liền đi vào tòa nào tứ phẩm linh mạch phụ cận. chỉ con đường phía trước qua, chỉ cảm giác được trung quanh nơi này thiên địa linh khí, càng nông đậm, lại căn bản không dám xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, thậm chí không dám thả ra thần thức xem xét Lúc này chân chính xâm nhập cái này tứ phẩm linh mạch, mới phát hiện, ta trước đó kiến thức, vẫn là nông cạn. Thật lớn. Toàn bộ tứ phẩm linh mạch, răng khắp nơi, đoán chừng phải có 30 dặm phạm vi. Mà lại trong này linh khí mức độ đậm đặc, coi là thật thắng qua tam phẩm linh mạch rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được, liền có linh khí thành sương ngủ, linh khí hóa mưa, linh khí diện hóa chim bay trở dị tượng xuất hiện. Một ngụm hô hấp vào bụng, đoán chừng tiểu liền người thường, đều có thể bởi vậy sống lâu thêm tầm tháng Nếu như là tại nơi đây sinh hoạt, vô bệnh vô thai, nhẹ nhõm liền có thể sống qua trăm tuổi. Bạch Tử Nhạc nhìn qua tòa này tứ phẩm linh mạch, cảm giác được linh khí trong đó mức độ đậm đặc, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm khái. Nơi đây cảnh này, quả nhiên là tạo hóa trung thần tú, tựa như tiên ra chỗ ở, để hắn cũng không khỏi sinh ra một cô hướng tới. Không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới gần tới. Rất nhanh liền cảm giác đến một cỗ mênh mông mà khí tức cường đại, mơ hồ chuyển đến. Nếu không phải hắn đã sớm biết Tiểu Kim Giáp yêu quân còn xa tại Thiên Phong lĩnh bên trong, hắn lúc này coi là thật sẽ nhịn không được xoay người bỏ chạy. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là dâng lên thất thải độ oách linh quang, mới chính thức giáng lâm xuống dưới. Tam phẩm linh tài Tử Linh Hoa, tam phẩm linh tài Kim Diệp Thảo, tam phẩm linh tải Linh Can, tứ phẩm linh quả cây, đây là tứ phẩm linh quả cây Nguyệt Nha quả cây. Nguyệt Nha quả bên trong ẩn chứa dư thừa nguyên lực, nho nhỏ một viên, thậm chí có thể cổ vũ thần minh cảnh cường giả đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, từ cái này Nguyệt Nha Quả bộ dáng bên trên nhìn chí ít còn cần nửa năm trở lên thời gian, mới có thể chân chính thành thục Bạch tử nhạc dạo chơi đi tại tứ phẩm linh mạch bên trong, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên, nhìn phía xa xa một gốc ngay tại nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên, treo từng cái màu trắng loáng tựa như Nguyệt Nha Quả, chính là Nguyệt Nha Quả. Chỉ là, bây giờ những này Nguyệt Nha Quả, nhìn 10 phần ngây ngô, hiển nhiên khoảng cách ngay tại thành thục còn có một đoạn thời gian Máy tính mưng. Về phần chờ đợi tại Nguyệt Nha quả bên người đầu kia thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu ngân giáp thú, tự nhiên không bị hắn xem ở trong mắt. Đối phương lúc này, cũng còn đang mượn nhờ tứ phẩm linh quả cây phun ra nuốt vào linh khí thời điểm hội tụ hải lượng thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng cũng không có chú ý tới bạch tử nhạc đến. Tứ phẩm linh quả cây, cắm dê trực tiếp cắm dê tại linh mạch chỗ sâu, chỉ có tam phẩm cao dai, thậm chí là tứ phẩm sơ dai linh thực sự, mới có thể đem cái này gốc Nguyệt Nha quả thuận lợi ghép xuống được Nếu như ta cưỡng ép di thực, coi như rất mau tìm đến điều kiện phù hợp tứ phẩm linh mạch tiến hành cây ghép, cũng tất nhiên sẽ làm bị thương căn cơ, lan đến gần cái này cây ăn quả bên trên 12 mai nguyệt nha quả, làm cho toàn bộ hề vải hư thối, mất đi tác dụng. Mà lại, còn có thể trực tiếp nguy hiểm cái này gốc tứ phẩm linh quả cây bản thân, khiến cho hàng phẩm, biến thành tam phẩm, nhị phẩm linh quả cây, thậm chí, trực tiếp khô héo chết đi. Bạch tử nhạc phi thường rõ ràng, phẩm dai càng cao linh thực linh tài. Như vậy bọn chúng bản thân thì càng tính quý không có chuyên môn linh thực sư quản lý rất nhiều căn bản khó mà thuận lợi sinh trưởng sống được càng đừng nói đem tay ghép đến một cái khác hoàn cảnh lạ lâm bên trong cái này mai linh quả cây có thể thành tứ phẩm Tất nhiên là trải qua ngàn năm trở lên 5 tháng sinh trưởng cắm dê trực tiếp cắm dê tại linh mạch chỗ sâu cùng toàn bộ linh mạch cộng sinh tayy ghép độ khó cực lớn thâu bạo đối đãi chỉ có thể là lấy giỏ chúc mà múc nước công ra chẳng. khe khẽ thở dài hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt, liền một lần nữa lộ ra tiếu dung. 3.000 năm phần địa linh chi, phẩm dai trực tiếp đạt đến tứ phẩm, đây cơ hồ có thể gọi là dược vương. Mà lại, chung quanh nơi này, còn có dược linh tại 100 năm đến 950 năm nhị phẩm địa linh chi hơn 120 gốc, dược linh tại ngàn năm trở lên tam phẩm địa linh chi ba cây. Muốn biết, cái này phẩm dai đạt tới tam phẩm địa linh chi, thế nhưng là luyện chế thần mình đang chủ yếu vật liệu một trong, ta trên tay liền đạt tới ba cây, tăng thêm một gốc tứ phẩm địa linh chi. Đủ được cho thu hoạch lớn. Bạch tử nhạc theo thứ tự đem những này linh tải toàn bộ ngắt lấy, dùng từng cái linh một hộp phong cấm ra. Sau đó, mới đưa ánh mắt, rơi vào một cái có chút tĩnh mịch hang bên trong. Nơi đó, chính là kim giáp yêu quân hang ổ chỗ. Chương 433, Thiên Phú Thần Thông, Thất Thần. Kim giáp yêu quân bản thể, hiển nhiên là một con xuyên sơn thú. Xuyên sơn thu thực lực các bậc, đại khái đều có thể theo bọn nó trên người lân giáp nhan sắc, phân chia mà ra trong đó trên thân lân giáp hiện lên nhạt màu trắng, như vậy liền biểu thị bọn chúng thực lực, ở vào luyện khí kỳ cấp độ, nếu như là màu đen, thì cho thấy bọn chúng thực lực, ở vào thông linh cảnh cấp độ, ngân sát, thì làm thần minh cảnh, kim sát, tự nhiên là kim đàn cấp độ. Càng đến gần chủ phòng, chung quanh xuyên sơn thú thì càng nhiều. Đặc biệt là kia kim giáp yêu quân hang ổ chỗ hang bên trong, đang có vô số xuyên sơn thú chiếm cứ, chỉ là hang cổng. Liền không còn có tại 10 con một thân hắc giáp thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thu yêu thú chiếm cứ Mà tại hang chỗ sâu, càng mơ hổ có vài luồng khí thế vượt xa hắc giáp xuyên sơn thú tồn tại, ẩn tàng trong đó. Quả nhiên, tại kim giáp yêu quân hang hổ bên trong, còn có đại yêu thủ hộ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết, một tòa tứ phẩm linh mạch, không có khả năng chỉ có một đầu kim đan cảnh yêu thú chiếm cứ vô số năm sinh sôi xuống tới co như xuyên sơn thú bản thân thuộc về sống một mình yêu thú, cũng sẽ tự nhiên mà vậy, căn cứ toàn bộ linh mạch hình thành một cái tộc đàn. Mà lấy tứ phẩm linh mạch tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng ra 3 năm đầu thần mình cảnh cấp độ đại yêu, nhưng cũng là một điểm vấn đề cũng không có. Thân thể vật tới, Bạch Tử Nhạc thân ảnh đã vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở cửa hàng vị trí. Ẩn thân thuật phía dưới, bên ngoài chiếm cứ thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú, căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Hắn vội vàng thi triển ra đại động quan thuật, Yếu ớt thần nghiệm chi lực phung trào, một con xuyên sơn thú đống nhiên cảnh giác nhìn chung quanh, kia khẽ nết trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cuối cùng không có cái gì phát hiện. Ba con thần minh cảnh đại yêu, tính đến ta trước đó đụng phải, thủ hộ tứ phẩm nguyệt nha quả cây đầu kia, chính là bốn đầu. Trong đó có một đầu, thực lực rõ ràng thắng qua cái khác ba đầu, trên thân càng có một chút lân giáp mơ hồ hiện ra một tia kim sác, hẳn là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Hả! Bảo khố! Kim Giáp yêu quân bảo khố tìm đến Bảy kiện các loại yêu thú tế luyện bản mệnh yêu bảo, còn có thật nhiều có thể so với sao trời từ xa, và năm vẫn kim vật liệu, còn có kia là Lột xác Kim đan cảnh đại yêu lột xác Chẳng lẽ là kia kim giáp yêu quân từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh thời điểm lưu lại Đại động quan thuật phía dưới, hang chỗ sâu từng cái cảnh tượng, lập tức liền ở vào bạch tử nhạc gió sét bên trong Sau đó hắn sợ ngây người, hô hấp lập tức trở nên dồn rập Các loại yêu bảo, vật liệu, kim đan cảnh đại yêu lột xác còn có cái khắc kỳ chân, đều để hắn vô cùng động thâm. Những tài liệu này, kỳ chân, thiên tài địa bảo, đều là tại ngoại giới khó gặp một lần đạt được tốt đồ vật. Cùng lúc đó, khi bạch tử nhạc thi triển ra đại động quan thuật, tham dò vào hàng chỗ sâu nháy mắt, còn kia trên thân lân giáp, mơ hổ bảy biện ra một tiêu kim sắc thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu, đồng nhiên mở hai mắt ra. Cho dù đại động quan thuật, tinh diệu vô cùng, không chỉ có dò xét khoảng cách xa, tản ra khí tức cũng mười phần yếu đớt. Nhưng nó dù sao cũng là thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu, linh giác vô cùng ngạy cảm, cơ hội tại trong chốc lát liền phát giác đến cái này một tia theo dõi linh năng ba động Giống. Trong miệng của nó, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Sau đó hóa thành một đạo như vòi rồng, cấp tốc liền từ kia hàng chỗ sâu, cắn quét mà ra. Giống. Giống. Giống. Ngay sau đó, toàn bộ tứ phẩm linh mạch bên trên gần như tất cả xuyên sân thú, liền đều toàn bộ bạo động ra. Liên tiếp giống lên một tiếng truyền ra đồng thời, hóa thành một hồi gió tanh mưa máu, tất cả đều theo những cái kia thần minh cảnh đại yêu, hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát đi qua. Hừ, đã như vậy, liền từ các ngươi, đến nghiệm chứng ta bước vào thần minh cảnh về sau trận chiến đầu tiên đi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh lẽo, một đạo trường ấn, nháy mắt đánh ra. Ầm ầm. Một thanh trấn vang, hang bên ngoài hơn 10 đầu thông linh cảnh cấp độ xuyên sân thú, lập tức liền bị nghiền ép, đập thành thịt nát. Hồn năng 153225. 34752, 84232, 275233 Một mảng lớn hồn năng ra tăng trị số, lập tức hiện lên. Chỉ là một ngáy mắt, hắn hồn năng lại liền trực tiếp tăng vọt hơn trăm vạn. Cười thầm trong lòng, bạch tử nhạc bước ra một bước, nháy mắt lọt vào hang bên trong. Tị pháp thần kiếm lóe lên, trong chấp mắt liền đem một đầu thông linh cảnh yêu thú xuyên thủng. Màu đen thần đao, đông nhiên một chảm, trọn vẹn ba con thông linh cảnh xuyên sơn thú liền đã vỡn lạc. Một thanh thư họa đông nhiên cản quét ra. Một đạo đi theo một đạo giết, diễn hóa vô tận sắc cơ, phân biệt hướng về từng đầu xuyên sơn lồng thú che đậy mà đi. Bảy đạo giết chữ, trực tiếp liền đem 7 con xuyên sơn thú cho chân sát. Nhẹ nhõm thư sướng. Nguyên bản còn cần phí một phen khí lực mới có thể chém giết yêu thú, bây giờ hắn lại có thể không tốn sức chút nào đem chém giết. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, hắn không ngừng xâm nhập hàng, bất luận cái gì yêu thú, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Một kích, chỉ là một kích cũng chỉ dùng một kích Mạnh như thông linh cảnh đỉnh phong cấp bậc xuyên sơn thú, cũng sẽ trong nháy mắt liền vẫn lạc tại hắn trong tay. Một khi tụ lại xuyên sơn thú hơi dày đặc, Bạch Tử Nhạc lập tức đưa tay một trường, che đậy mà xuống. Ầm ầm. Trường ấn rơi xuống, lại nhiều thông linh cảnh yêu thú, cũng khó có thể ngăn cản hắn bây giờ tiên võ đại thủ ấn một trường, bị hắn toàn bộ đánh sát. Liền xem như thần minh cảnh đại yêu. Một con cao tới ba trượng, móng vuốt sắc bén tới cực điểm ngân giáp đại yêu, khai sơn phá thạch, đột nhiên xông dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra. Đối Bạch Tử nhạc hung hăng một trào tìm kiếm. Chết. Bạch Tử nhạc sắc mặt không thay đổi, một đoàn tràn ngập lực lượng hủy diệt thần quang, coi như che đầu xuống dưới. Thần thông, tịch diệt thần quang. Ccc. Vừa mới sinh Long Hoặc Hổ Ngân Giáp đại yêu, liền trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt, chết rồi. Hồn năng 561352. Bạch Tử nhạc không có chút nào dừng lại, nhanh chóng bay lượn mà qua, tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hồn năng, nhanh như vậy liền đạt đến 750 vạn điểm rồi. Mà lại, vẫn còn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. Hắn thần nghiệm phất một cái, cảm giác được chung quanh còn tại quần quận không ngừng vọt tới xuyên sân thú, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia ánh sáng. Dù vậy đại quy mô đồ sát, một khi tiêu kim giáp đại yêu trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát bạo động. Nhưng hắn trong lòng, nhưng lại không thể không nói, cảm giác được rất thoải mái. Làm phòng hồn năng đột phá 10 triệu đại nạn, từ đó khiến cho giao diện thuộc tính tự động ưu hóa. Từ đó có một đoạn thời gian mất đi tác dụng, Bạch Tử Nhạc đem tâm tư rơi vào kia từng cái bị hắn tu luyện nhập môn thần thông pháp thuật phía trên. Tốn hao 1995622 điểm hồn năng, có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất cứ chút do dự nào, liền lựa chọn tăng lên. Lấy hắn bây giờ đột phá đến thần minh cảnh cấp độ linh hồn cương độ, thần thông từ tiểu thành đến đại thành điểm này xung kích, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên qua trong giây lát, hắn liền hoàn toàn tiếp thu, thể trứng lần này tăng lên. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Không có chút nào dừng lại, Bạch Tử Nhạc tại đem tăng lên tới đại thành sau một khắc, lại lần nữa lựa chọn tăng lên, đem tăng lên đến viên mãn trình độ. Một môn thần thông từ đại thành đến viên mãn là một loại cực hạn thăng hoa quá trình. Trong đó tổng tổng áo nghĩa, tổng tổng cảm giác, trong thời gian thật ngắn toàn bộ tụ tập hấp thu Để bạch tử nhạc tâm thần cũng không khỏi có trong nháy mắt hoặc hốt vừa đúng lúc này đầu kia thần Minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu đột nhiên từ đằng xa bay thẳng mà đến một cỗ nồng đậm linh năng ba động trực tiếp chuyển tới trung quanh đồng dạng còn có 7 tá đầu xuyên sân thú đối hắn phát ra hung ác tiếng gầm kia giống như thiết giáp cái đuôiỗng nhiên hất lên như roi đôi hắn hung hang rút tới thần thông tiểu cấm linh thuật Bạch tử nhạc Đỗng nhiên mở hai mắt ra cơ hổ qua trong dây lát liền đem thần thông tiểu cấm linh thuật thi chuyển mà ra Một đoàn màu trắng loáng qua mang, cấp tốc xung ra, kính rơi thẳng tại kia thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ ngân giáp đại yêu trên thân, trực tiếp liền đem nó kia sắp đáp vũ mà ra yêu thuật, sinh sinh cấm phong, đánh tan. Sau đó hắn thân thể chấn động, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo to lớn, hoàn toàn do bạch tử nhạc mình bản thể mà ngưng tụ thành hình huyết ảnh. Hình người huyết ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mạc quét mắt trước mặt thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu cùng đám kia thông linh cảnh yêu thú, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ. Một đạo ngông lung màu xanh vầng sáng, nháy mắt hướng phía bốn phía tỏ khắp lái đi, phúc tán toàn bộ hang bên trong. Xuy suy suy. Mặc kệ là kia thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu, vẫn là đám kia thông linh cảnh cấp độ xuyên sân thú, đều trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, phản phất đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, vạch tử nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, Tỳ pháp thần kiếm liền đã hóa thành một đạo lưu quang, ở trong chứa nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Nháy mắt, Liền đâm vào kia ngân giáp đại yêu trên đầu, nó giống như là không có phản ứng chút nào, căn bản không có làm ra mảy may ngăn cản, trực tiếp liền bị phi kiếm xuyên thủng. Phi kiếm dư lực không giảm, có chút nhất chuyển, liền theo sắp còn lại mấy cái thông linh cảnh cấp độ xuyên sân thú, cho toàn bộ chém giết. Hồn năng 985211, 254232, 153222, 215427. Nhất thời, một sóng lớn hồn ra tăng chỉ số, tại trước mắt của hắn hiện lên. Chỉ là trong trước mắt, Lại lần nữa đem hắn hồn năng số lượng, đắp lên tại 400 vạn trở lên. Giờ khắc này, bạch tử nhạc chỗ thi triển, đúng là hắn đột phá đến thần mình cảnh cấp độ thời điểm, thần mà Minh chi phía dưới Chố Minh ngộ ra thiên phú bí thuật. Thiên phú bí thuật phía dưới, lập tức liền đem bao quát thần Minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu ở bên trong tất cả yêu thú nhất trụ, từ đó để hắn thuận lợi đưa chúng nó từng cái chém giết. Cái này vi lực, tê. Thật mạnh. Cho dù đạo này thần mà Minh chi phía dưới. Thức tỉnh thiên phú bí thuật công kích là bạch tử nhạc mình chỗ thi triển mà ra, nhưng hắn trong lòng, nhưng cũng không che giấu được chân kinh. Bởi vì, đây là hắn lần thứ nhất, chân chính đem môn này thiên phú bí thuật, cho thi triển mà ra. Bằng vào ta cái này thiên phú uy lực, tuyệt đối có thể được xưng là thần thông. Thiên phú thần thông, chỉ thuộc về chính ta thiên phú thần thông. Nếu như thế, ta liền đem chi mệnh tên là thất thần đi. Thiên phú thần thông, thất thần. Bạch tử nhạc âm thầm kích động, so sánh cái này thiên phú hiệu quả rất nhanh liền mệnh danh xuống tới. Chương 434, ngũ phẩm linh vật. Thiên Phú Thần Thông, thất thần. Có chút cùng loại thần thức xung kích pháp thuật, nhưng lại cũng không phải là thần thức công kích, cũng không phải thần niệm công kích, thậm chí không phải thuần túy công kích linh hồn, mà là một loại linh hồn chi lực cùng ta bản thân bản nguyên, một loại đặc biệt sinh mệnh khí tức tương hợp, mới có thể thi triển mà ra đặc thù năng lực. Là một loại chỉ có chính ta mới có thể thi triển mà ra, độc thuộc về ta Thiên Phú Thần Thông. Bạch Tử Nhạc sợ hãi than phục. Hán một mực biết, tiên pháp thế giới bên trong, có ngày sinh tư chất siêu tuyệt, có trời sinh đạo thể người, như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi. Một khi đột phá đến thần Minh Cảnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy minh ngộ ra thuộc về mình thiên phú thần thông. Cái này chút thiên phú thần thông, là một cái hoàn chỉnh pháp cùng thuật. Mà một chút tư chất hơi yếu người, đủ khả năng minh ngộ, kỳ thật nhiều lắm là chỉ là một hạng thiên phú. Cái này chút thiên phú, có mạnh có yếu, có tác dụng đặc biệt, cũng có lưu chi vô dụng bỏ thì lại tiếc Tỷ Như Thiên Linh Tông vị kia từ Tam chân nhân, Thiên phú chính là đối với phòng ngự chi thuật có đặc biệt lý giải, là lấy hắn tại tu luyện phòng ngự thần thông thất thải độ oách linh quang thời điểm, càng thuận buồm xôi gió, rất thời gian ngắn trong phòng liền tu luyện đến tiểu thành sắp đại thành trình độ. Tỷ Như Triều Dương Đạo phái tông chủ Vạn Hồng chân nhân, thiên phú chính là linh thực phương diện, cho nên hắn tại là tông chủ đồng thời, kỳ thật vẫn là một cái nhị phẩm cao dài linh thực sư. Càng có am hiểu luyện đan loại, am hiểu khống hỏa, ngự kiếm, xem núi Giò xét biển, tìm vận. Chờ rất nhiều các loại thiên phú, công năng khác nhau, đủ khả năng phát huy ra tác dụng, cũng tương ứng khác nhau. Mà Bạch Tử Nhạc đột phá thời điểm hình thành thiên phú, chính là hoàn chỉnh pháp cùng thuật. như vậy liền cho thấy, hắn cái này thiên phú, kỳ thật đã cùng những cái kia thiên tư siêu tuyệt, có trời sinh đạo thể thiên tài, hình thành chính là thần thông, chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng thiên phú thần thông. Mà môn này thiên phú thần thông thất thần, mặc dù không phải thuần túy công kích loại thần thông, nhưng uy lực phương diện Có thể khiến thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ đại yêu ý thức dừng lại trọn vẹn ba hơi, cũng tuyệt đối không yếu. Mà lại, cái này thiên phú thần thông, là từ đầu đến cuối cùng hắn chặt chẽ tương liên năng lực, tương lai cũng tất nhiên sẽ theo hắn thực lực tăng lên, mà huy lực đại tăng. Không giống cái khác thông qua tu luyện được tới thần thông, còn có bị đào thải khả năng. Cái này ngược lại càng làm cho hắn hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, thi triển cái này thiên phú thần thông thất thần, cần tiêu hao chính là linh hồn của ta chi lực cùng bản thân bản nguyên Một trận chiến đấu bên trong, ta nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 2 đến 3 lượn, một khi nhiều lần thi triển, liền sẽ thương tới linh hồn căn bản, ảnh hưởng đến tự thân. Bạch tử nhạc cũng rất minh bạch môn này thiên phú thần thông tệ nạn Bất quá, nhìn chung hắn trải qua chiến đấu, trừ phi là vì tận lực tu luyện một ít thần thông pháp thuật, chân chính sinh tử chi chiến, phần lớn đều là tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành, thật muốn hắn liên tiếp thi triển 3 lần trở lên thiên phú thần thông cũng còn không thể kết thúc chiến đấu. Cái kia cung cơ hồ đại biểu cho hắn ở vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong, nhiều thi triển mấy lần, cũng vô sự vô bổ. Mà lại, có lẽ cái này thiên phú thần thông bản thân chính là cùng linh hồn tương quan, ngược lại để ta đối với linh hồn chi lực vận dụng cùng lý giải, thiên nhiên nhiều một phen ưu thế, kết hợp kia bản thân bản nguyên lợi dụng, bây giờ ta, đối với thần thức xung kích loại, hoặc là dứt khoát chính là công kích linh hồn loại thủ đoạn, sức phòng ngự đều rất là gia tăng. Đoán chừng cùng cảnh giới bên trong. Coi như am hiểu cái này một loại công kích cường giả, cũng khó có thể đối ta tạo thành ý hiếp. Về phần mạnh hơn tồn tại thi triển, ta ngăn cản chi lực, cũng sẽ so trước đó muốn cường hãn rất nhiều. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại là phát hiện cái này thiên phú thần thông một hạng tác dụng. Về phần càng nhiều vận dụng, thì cần hắn về sau không ngừng thi triển, mới có thể có chỗ phát hiện. Bạch tử nhạc đối với mình thiên phú thần thông một phen phân tích, nhìn như rất chậm, kỳ thực thoáng qua mà qua, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Cuối cùng đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu, tại cảm giác được đầu kia thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu trong nháy mắt liền bị bạch tử nhạc chém giết về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng thân thể nhất chuyển, nháy mắt hóa thành xoăn út, lại trực tiếp chui vào phía dưới mặt đất, chạy trốn. Mấy tức qua đi, một đạo kinh thiên thế giải, nháy mắt chuyển ra. Nó tại phá vỡ đại địa, chui ra hàng ngày lập tức, liền phát ra để huyết âm, hướng về bọn chúng vương giả. Kim giáp yêu quân điên cuồng cầu cứu rồi. Không tốt. Bạch Tử Nhạc biến sắc, tâm niệm vừa động, liền tranh thủ Bạch Hổ đại yêu triệu hoán mà ra, phân phó nó ngăn lại đông đảo xuyên sân thú, mình thì hóa thành lưu quang, bay thẳng kim giáp yêu quân bảo tàng chi địa mà đi. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nó không xác định kia kim giáp đại yêu phải chăng đã trở về, liền xem Như Thiên Phong lĩnh, khoảng cách nơi đây, kỳ thật cũng bất quá chăm dặm khoảng cách. Chăm dặm khoảng cách, lấy tốc độ truyền âm thanh làm dụ, cũng nhiều lắm là 156 giây, cũng chính là 2 phút rưỡi thời gian. Coi như tăng thêm đối phương nghe được kêu cứu chạy về, cần thiết tốn hao 1 phút thời gian. Trên thực tế căn bản không cần, lấy kim đan cảnh yêu quân tốc độ, đoán chừng 3-40 giây, tổng cộng cộng lại 200 giây, 3 phút tà hữu, đoán chừng liền có thể trở lại cái này tứ phẩm linh mạch bên trong. Nếu như kêu kim giáp đại yêu đã ở vào trở về trên đường, vậy thời gian này đem ngắn hơn. Cho nên, hắn chỉ cho phép mình tại nơi đây dừng lại 100 giây. Vượt qua khoảng thời gian này, như vậy mặc kệ còn có cỡ nào chân quý đồ vật còn xuất lại, hắn đều muốn lập tức rời đi. Này khí tức! Nơi này là... Kim giáp yêu quân hạ hộ. Hồ Đại Lực vừa mới xuất hiện, một cấu nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sợ hãi, liền không khỏi phúc tản ra. Ngay sau đó, nó khi nhìn đến trên mặt đất, kia vô số cổ xuyên sơn thú thi thể, trong đó thậm chí còn bao quát một đầu hai đầu thần minh cảnh cấp độ đại yêu thời điểm, nó ngậu. Cảm giác được một trận dùng mình. Chủ nhân! Chủ nhân hắn. Quá lớn can đi. Nơi này thế nhưng là kim giáp yêu quân hạ hộ, cấp sạch nơi này, ta. Nó cảm giác được có chút run lầy bậy. Thân là hổ yêu, nó tự nhận là lá gan của mình đã đủ lớn, một mình một hổ, liền có can đảm sông ra thập vạn đại sơn, xâm nhập hoang cổ vực, chiếm núi làm vua, trở thành vạn yêu rừng chi vương. Thế nhưng là lúc này, hắn tại phát giác được mình trô thân ở hoàn cảnh thời điểm, nó mới chính thức đã hiểu vì cái gì mình thân là hổ vương, chỉ có thể bị nô dịch. Mà chủ nhân thực lực, lại có thể không ngừng nhanh chóng tăng lên, tinh dung manh tiến, tựa như không có dừng thận. Không cần biết ra sao, chỉ là đảm lượng, cũng không phải là bình thường tồn tại có thể so bị. Đổi lại là nó, coi như mình biết kim giáp yêu quân lúc này cũng không tại hãng ổ, nhưng cũng tuyệt đối không dám xâm nhập nơi đây, đi cái này điền quẩn cấp sạch sự tỉnh Thực sự là, quá dũng manh, cũng quá điên cuồng Bảnh! Đột nhiên, một con xuyên sơn thú đống nhiên vùng ra cái đuôi đối nó hung hăng hất lên lập tức liền để nó nửa bên hổ mặt, đều đánh cho một trận tê dại. Giống. Lao hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao?" Bạch hổ đại yêu giận dữ, rốt cuộc không lo được nơi đây chính là yêu vương chỗ ở, lập tức điên cuồng xuất thủ, trắng trận chu diện. "Dù sao, trời sập xuống tới, có chủ nhân đỉnh lấy, nó mới không sợ." Bạch tử nhạc xuất thủ như điện, tị Pháp Thần kiếm ngay cả đầm, ngẫu nhiên một đạo tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, bất luận cái gì xuyên sân thú, đều khó mà ngăn trở hắn mảy may. Là lấy rất nhanh, hắn liền xông đến kia kim giáp yêu quân chân chính hạ ổ cũng chính là nó bảo tàng chi điệu bên trong. Nơi này, vốn là từ đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu thủ hộ, cái này thời điểm, đối phương lại đã chạy trốn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn bay thẳng đi vào. Những này yêu bảo, cứ việc chế tác thô giáp, nhưng vật liệu lại cái đỉnh cái đều là tốt đồ vật, thu sạch đi. Thiên tâm thạch, ta nguyên nước nặng, ngàn tầng mục, ngọc hư cao. Cái này đều là tại ngoại giới vạn kim khó tìm chi vật, thu thu thu. Còn có này tấm lột xác, quả nhiên là kim đan cảnh yêu thú. Kim giáp yêu quân lúc trước từ thần mình cảnh cấp độ đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, từ đó còn sót lại xuống tới lột xác, phía trên còn lưu lại 10 phần cường đại mà lại rõ ràng thuộc về đối phương khí tức. Chỉ là cố khí tức này, là đủ chấn nhiếp đạo trích, để cái khắc thần mình cảnh đại yêu không dám làm cản chí ít bạch hồ đại yêu tại cái này lột xác trước mặt, đoán chừng cũng không dám động đậy. Đây là nguồn gốc từ bản năng một loại áp chế, là yêu thú ở giữa huyết mạch chấn nhiếp. Bất quá, đối ta tác dụng không lớn. Nhưng không thể không nói, cái này đồ vật giá trị, tuyệt đối cực cao, trải qua cao minh luyện khí sư, trực tiếp có thể chế tạo thành một bộ lực phòng ngự vô song chiến giáp, đồng dạng cần lấy đi. Bạch tử nhạc tiến vào cái này to lớn vô cùng bí động bên trong, thần niệm không ngừng phun trào, trên người từng cái túi chữa vật sung ra, trực tiếp đem rất nhiều bảo vật, thu sạch nhập hắn túi chữa vật bên trong có chút đồ vật Bởi vì linh năng phẩm dai quá cao, hắn tại thu lấy thời điểm, vậy mà đều cảm giác được có chút phí sức, thẩn thẩn có thể từ những cái kia linh vật phía trên chuyển đến một cỗ lực bài xích. Đối với cái này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì càng là như thế, càng là có thể đại biểu vật này giá trị cao thâm. Hắn tự nhiên không ngại vì thế, tiêu hao thêm phí một chút tâm lực cùng thời gian. Ưng. Cái này ngọc động, phẩm dai giống như có chút không tầm thường. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc một trận kinh ngạc. Thu nhiếp bảo vật thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được có một khối dài không quá ba thước, chỉ có cánh tay to lớn ngọc đồng, tại hắn thần nghiệm khu động hạ, lại không nhúc nhích tí nào. Lập tức liền hiểu được, cái này ngọc đồng, cũng không đơn giản. Vội vàng một phát bắt được, trong đó nặng nghề, liền để sắc mặt của hắn biến đổi, một chút giò xét, rất nhanh liền có phát hiện. Đây là một cái xương đồng, tựa như là cái nào đó yêu thú trên người một tiết xương cốt, bất quá cái này độ cứng, cái này phẩm dai. Chẳng lẽ là cái nào đó nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương?" Bạch Tử Nhạc suy đoán, trong lòng vô cùng chấn động. Bực này Ngọc cốt, trải qua vô tận năng lượng của chú, rửa sạch, rèn luyện, đã sớm trở nên khác biệt bình thường, chính là thực sự ngũ phẩm linh vật, canh sáng sinh là luyện chế pháp bảo cực phẩm linh tài, giá trị chi cao, vượt qua tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, sẽ tại kim giáp yêu quân bảo khố bên trong, còn sẽ có bực này thu hoạch. Cái này Ngọc cốt, đừng nhìn chỉ là ngắn ngùi một đoạn, nhưng luận giá trị Thậm chí còn tại kia kim giáp yêu quân lộ xác phía trên. Mang đi, nhất định phải mang đi. Bạch tử nhạc trong lòng la hét, thần niệm lập tức điên cuồng phun trào lên, hóa thành một cỗ vĩ lực, từng chút từng chút, đem thu hút mình tùy thần túi chữ vật bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. trọn vẹn 15 hơi thở qua đi, cái này đoạn ngọc cốt, mới hoàn toàn được thu vào túi chữ vật bên trong. chương 435, thu hoạch to lớn. Thời gian, không nhiều lắm. Bạch tử nhạc tính toán thời gian Từ khi ngân giáp đại yêu gào thét cầu cứu đến lúc này, đã qua hơn 80 giây, chấn động trong lòng, vội vàng lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ, hướng ngay góc tường một đống linh thạch quằn thô, liền trực tiếp thu lấy. Những linh thạch này quằn thô, cái đầu đều là cực lớn, nhỏ nhất cũng có đầu người lớn nhỏ, lớn, thậm chí chừng cao đến một người. Hiển nhiên đều là kim giáp đại yêu tại đảo núi thời điểm, thuận tay thu lại. Mà có thể bị hắn lấy được linh thạch, tự nhiên phẩm dai không kém. Người kia đầu lớn nhỏ linh thạch quằn bên trong Chỉ ít có thể lấy ra ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, 230 mai trung phẩm linh thạch. Mà kia chừng cao đến một người to lớn linh thạch quan thô, ở giữa nhất vị trí, thậm chí có thể đủ lấy ra ra ba cái cực phẩm linh thạch, hơn 20 mai thượng phẩm linh thạch, hơn 1000 mai trung phẩm linh thạch. Lúc này, lại đều bị hắn lấy đi. Cái này một đợt thu hoạch, linh thạch tổng lượng, hắn đoán chừng chỉ ít tại 500 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu, lập tức liền đem lúc trước hắn bởi vì đột phá mà tiêu hao linh thạch, toàn bộ bổ sung trở về mà lại còn có có dư. 100 giây, đáng tiếc còn có một cặp bảo vật không có lấy đi, chỉ có thể từ bỏ. Bạch Tử Nhạc 10 phần tỉnh táo, càng 10 phần quả quyết, cho dù nếu như đem còn lại bảo vật thu sẽ đi, hắn chí ít còn có thể có 800 vạn hạ phẩm linh thạch thu hoạch, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn giúp đi. Thân hình lóe lên ở giữa, hắn liền xông ra bảo khố bên trong, có chút nhoáng một cái, liền đi vào Bạch Hổ đại yêu bên người, khẽ quát một tiếng, đi vào. Trấn yêu tháp liền đã cấp tốc xông ra trực tiếp đưa nó thu vào. Mà bạch tử nhạc thân ảnh lại không chút nào dừng lại, một trưởng vô ra, liền đem ngăn tại trước mặt chúng bao lơn yêu, toàn bộ nghiền nát. Sau đó, hắn mới bước ra một bước, nháy mắt liền từ kia hang bên trong, vọng ra. Giống, giống, giống. Cùng lúc đó, từng tiếng kinh thiên nộ hống thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Hang bên ngoài, vô số xuyên sơn thú điên quần vào tới, tại hai con ngân giáp thú dẫn đầu hạ lập tức đối vừa mới từ hang động bên trong sông ra Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ. Wen, Wen, Wen. Các loại yêu thuật, công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ đánh xuống, khoé động toàn bộ mây gió đất trời biến ảo, kia cứng rắn vô cùng hàng, càng là phát ra từng đợt sụp đổ thanh âm. Lan đi. Bạch Tử Nhạc trên mặt hung ác, thân nghiệm khẽ động, một trưởng hung hăng đánh ra. Tiên võ đại thủ ấn. Nháy mắt liền đem một sóng lớn công kích, trực tiếp cho đập nát, chôn vùi. Nhưng vô số xuyên sơn thú Còn có hai con thần mình cảnh cấp độ ngân giáp đại yêu công kích, đồng dạng cực kỳ cứng hãn, rất nhanh liền đem kia cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy tiên võ đại thủ lớn cho tách ra. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ tay một cái, một đoàn tối tăm mờ mịt tràn ngập hủy diệt, cô quang linh quang, liền tùy theo phô thiên cái địa phóng xạ tới. Thần thông, tịch diệt thần quang. Xì xì. xì. Con kia thủ hộ tứ phẩm linh quả cây thần minh cảnh sơ kỳ ngân giáp đại yêu, căn bản không kịp tránh né liền bị cái này đoàn tịch diệt thần quang bao bọc lại, nháy mắt vẫn lạc. Tại trung quanh hắn, mấy chục cái xuyên sân thú, cũng theo đó bước phía sau đuổi, sinh cơ diệt tuyệt, tại chỗ tịch diệt. Veng, veng, veng. Bất quá, đồng thời cũng có từng đạo công kích rơi vào hắn trên thân. Chỉ là, đối mặt Bạch Tử Nhạc thần niệm thi triển phía dưới viên mãn cấp độ thất thải độ ếch linh quang, lại căn bản không hề có tác dụng, không thể dung truyền mảy may. Bạch Tử Nhạc lúc này lại là một trưởng vô gia Vũ Long Long đã đột phá đến thần minh cảnh hắn, tiện tay một kích uy lực, đều vượt xa khai khiếu cảnh thời điểm. Thân nghiệm chi lực thi triển tiền võ đại thủ ấn, càng là có thể so với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đảng cường giảm một kích toàn lực, tự nhiên không phải một đám nhiều lắm là mới bất quá thông linh cảnh hậu kỳ xuyên sơn thú đủ khả năng ngăn cản. Chợt vẹn trên trăm con xuyên sơn thú, liền bị trưởng ấn bao trùm, đều bị ép thành tử nát. Hồn năng hơn 900 vạn. Giờ khắc này, hắn mới rảnh thời gian, mắt nhìn giao diện thuộc tính. Trong lòng căng thẳng, trên đỉnh đầu, lập tức liền có một đạo to lớn hoàn toàn cùng Bạch Tử Nhạc không khác nhau chút nào khuôn mặt hình người huyễn ảnh hiển hóa ra ngoài. Nhân hình nọ huyễn ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mạc quét qua trước mắt rất nhiều yêu thú, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Một đạo ngông lung màu xanh vần sáng, nháy mắt liền hướng về bốn phía di tán ra. Thiên phú thần thông, thất thần. Nhất thời, tất cả yêu thú, bao quát con kia thần mình cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu, nháy mắt ngốc trệ. Nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc tâm thần vội vàng tại giao diện thuộc tính bên trên liên động. Tốn hao 985136 điểm hồn năng, có thể đem Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tốn hao 2 triệu điểm hồn năng, có thể đem Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc phân luận, đem Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện Dùng cái này tăng lên đến viên mãn trình độ. Lập tức, hắn hồn năng đại giảm đồng thời, một cỗ hùng hậu khí tức ngay tại hắn trên thân phúc tán mà ra. Căn bản không có dừng lại, Bạch Tử Nhạc thần niệm nhất chuyển, lập tức liền có một môn thần thông bị hắn diễn hóa mà ra. Thần thông, Vạn Hỏa lò luyện. Oanh! Một đoàn tứ sắc hỏa diễm hóa thành đầy trời biển lửa, trước mắt hình thành một cái to lớn lò luyện, nhắm ngay một nhóm lớn yêu thú, vào đầu che lên xuống tới. Ho ho, ho. Hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Vừa mới từ bạch tử nhạc thiên phú thần thông thất thần bên trong hồi phục lại đông đảo yêu thú, lập tức liền bị ngọn lửa bao phủ, chấp mắt liền bị đốt cháy không còn, biến thành cho tàn. Yêu liền đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu, cũng tại lúc này phát ra kinh thiên gào thét, trên người yêu khí kịch liệt rung động, nhưng trước sau mới bất quá một hơi, nó hộ thể yêu khí liền đã bị đốt diệt, lân giáp, huyết đục, cũng rất nhanh bị tứ sắc hỏa diễm bao khỏa, đốt cháy hầu như không còn. Chết! Thật cần phải đi! vừa đúng lúc này Bạch Tử Nhạc đột nhiên cảm giác được sợ hãi cả kinh, phát giác được ở phía xa có một đạo cuồng bạo vô cùng thân ảnh, hóa thành tinh mang, chính hướng về nơi đây, cấp tốc vào tới. Lập tức minh bạch, kia thập vạn đại sơn bên ngoài 800 dặm khu vực vương giả, kim giáp yêu quân sắp trở về. So với hắn dự tính thời gian, lại đều nhanh một chút. Vội vàng bước ra một bước. Soát. Như ánh chớp lóe lên, cấp tốc hướng về cùng kia kim giáp yêu quân chỗ phương hướng hoàn toàn tương tự phương hướng, cực tốc đi xa. Một bước qua đi, lại là một bước. Bạch tử nhạc thi triển ra súc điệu thành thốn, không chút nào dừng lại, tốc độ nhanh đến cực hạ. Đồng thời, đang đổi đường đồng thời, hắn vội vàng thi triển ra ẩn thân thuật. Phối hợp trên người tàng linh pháp y, thân tan dưới trời đất, ẩn nấp hiệu quả tăng nhiều. Lập tức, liền biến mất tại toàn bộ thiên điệu bên trong. Một phút sau, kim giáp yêu quân thân thể cao lớn, dáng lâm đến tứ phẩm linh mạch bên trong. Cái kia kim sắc đôi mắt, quét qua hang ổ chung quanh, vô số vẫn là xuyên sân thú Lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm. Như bia ca khấp huyết, dẫn chấn thương khung, âm thanh chuyển trăm rặm có hơn. Cùng bạo khí tức ép động phía dưới, không chỉ có trung quanh đông đảo yêu thú run lẩy bẩy, vô cùng kinh dị, tiểu liền tứ phẩm linh mạch bên trong vô số xuyên sân thú, cũng là tâm thần câu chiến, trong lòng run sợ. Đột nhiên, kim giáp đại yêu đầu khẽ nhúc nhích. Hồ yêu. Nó cảm giác đến nơi đây khí tức lưu lại, bạch tử nhạc toàn bộ hành trình khí tức thu liễm, lưu lại khí tức cực ít bị vô tận linh quang xung kích phía dưới, lập tức tiêu tán vô tùng, ngược lại là bạch hổ đại yêu, yêu khí tung hành, khí tức quần bạo, vào lúc này liền càng rõ ràng. Kim Giáp yêu quân lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh leo bên trong, lóe lên tàn bạo qua mang. Từ đó, toàn bộ thập vạn đại sơn bên ngoài, thuộc về nó lãnh địa 800 dặm khu vực bên trong, tất cả hồ yêu đều gặp đại kiếp, đều bị đổ. Còn tốt, thuận lợi trốn ra được. Chính thức bước ra Kim Giáp đại yêu phạm vi lãnh địa bên trong, bạch tử nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nhịn không được nở một nụ cười. Lần này, hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Không chỉ có thuận lợi đột phá, từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, chính thức trở thành thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân. Càng hiểu rõ một môn độc thuộc về mình tiên phú thần thông, thất thần. Mà theo sát phía sau, hắn tại phát giác được kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân bởi vì chính mình đột phá mà lao thẳng tới mà đến về sau, quyết định thật nhanh, bay thẳng đối phương hang ổ tiến hành, càng là gan to bằng trời, có thể xưng điên cuồng thu hoạch, tự nhiên cực kỳ kinh người. Hơn trăm gốc linh tài, trong đó càng bao khởi một viên dược linh đạt đến 3000 năm trở lên tứ phẩm linh tài địa linh chi. 78 kiện yêu bảo, những ngày yêu bảo, hiển nhiên là kia kim giáp yêu quân chém giết một chút thần mình cảnh đại yêu thời điểm, thuần tay thu lấy chi vật. Cho dù luyện chế thủ pháp thô ráp, nhưng trong đó nhưng cũng có hai kiện đạt đến chúng phẩm yêu bảo trình độ, trong đó một cái càng là thượng phẩm yêu bảo, có thể so với thượng phẩm pháp bảo. Mà lại, trừ cái đó ra, còn có từng cái như thiên Tâm Thị Tam nguyên trùng Thủy ngàn Tân Ngộc Ngọc Hư cao trở chân quý luyện khí linh tài kia yêu thú l lột xác phẩm gia càng là đạt đến tam phẩm cao gia đình phong, cơ hồ đạt đến tứ phẩm cấp độ bất quá quý giá nhất vẫn là viên kia hư hư thực thực nguyên thần cảnh yêu tổ một đoạn Ngọc cốt kia đoạn Ngọc cốt phẩm gia thậm chí đã đạt đến ngũ phẩm cấp độ Bạch tử nhạc Yên lặng tính toán thậm chí căn bản không thể tính ra ra những bảo vật này giá trị nhưng hắn lại vô cùng xác định nếu như toàn bộ chuyển đổi thành linhạch Coi như khấu trừ hắn về sau thu thập đám kia giá trị 500 vạn hạ phẩm linh thạch quản thô, những thu hoạch này giá trị, cũng tuyệt đối tại 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Lập tức, liền để hắn kinh hỷ. Cho dù chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, mới bất quá 3.000 mai, nhưng cũng tuyệt đối xem như một bút cự tài. Bất quá ngấm lại, cũng là bình thường. Một cái kim Đan cảnh yêu thú tất cả các giữ, cơ hộ đều rơi vào mình trong tay. Nếu như không nhiều, chẳng phải là lộ ra đối phương nghèo quá. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút đắc ý, sau đó mới lần nữa đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Trừ những bảo vật này thu hoạch bên ngoài, ta một cái khác đại thu hoạch, chính là lần lượt đem Thần Thông Tiểu Cấm Linh Thuật cùng Thần Thông Vạn Hỏa lò luyện, tăng lên đến viên mãn cấp độ. Mặc dù đối ta sức chiến đấu tăng cường không nhiều, nhưng là một cái to lớn bổ sung. Mà bây giờ, ta còn chưa tăng lên viên mãn chủ yếu thủ đoạn, liền chỉ còn lại có một môn nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Ân, hồn năng bây giờ còn có hơn 580 vạn đầy đủ đem cũng tăng lên tới viên mãn. Bạch Tử nhà cơm thầm cảm khái, nhịn không được lần nữa một điểm. Tốn hao 5385413 điểm hồn năng, có thể đem nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Chương 436, phong thủy luân chuyển. Thập vạn đại sơn, một mảnh liên miên quần sơn trọc, từng khỏa cao vút trong mây đại thụ che trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâu lâu, liền có từng cái thân hình mạnh mẽ, tập tính bạo ngược khủng bố dị thú, tại trong đó chém giết, động tĩnh cực lớn. Bạch tử nhạc thi triển xuất địa thành thốn, nhìn như nhàn nhã tàn bộ, lại có từng khoảng cần mấy người ôm hết đại thụ tại hắn hai bên phi tốc lướt qua, từng cái bế tắc lùng cây, chừng mười mấy mét mét dài sân hà, cách gần như cách xa trăm mét khen núi, tại dưới chân hắn, cũng giống như như dông trên đất bằng, không thể đối với hắn tạo thành mảy may trở ngại. Trong lúc đó, càng luôn có một đám không sợ chết các loại yêu thú, tại hắn phải qua đường thời điểm, đột nhiên thoát ra, lại thường thường còn chưa kịp phản ứng liền bị nương theo ở hai bên người hắn tị pháp thần kiếm, trước một bước đưa chúng nó đầu xuyên thủng. Một lần tình cờ, Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại động quan thuật, lập tức khiến cho ở bên cạnh hắn phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong cảnh tượng, liền rõ ràng giành mạch xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong, không chỉ có rõ ràng xác minh con đường phía trước, càng khiến cho kia từng cây ẩn tàng cực sâu các loại hai ba phẩm linh tài, không chỗ chết hơn, nhao nhao rơi vào hắn túi chữa vật bên trong. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trước mắt cây cối, bắt đầu trở nên thua tốt. Ngay sau đó, bỗng nhiên sáng sủa. Liên miên hơn trăm dặm khu vực lại đều lộ ra khắp nơi chùi lùi. Chỉ ngẫu nhiên có một chút lục sắc tại trong đó tô điểm. Càng nhiều chính là hoặc hoảng, hoặc màu nâu, hoặc là màu đen núi đá chi địa. Càng có từng mảnh từng mảnh khu vực, lộ ra mười phần cháy đen. Xoẹt xẹt. Hư không chung, đột nhiên lại phong lôi dáng lâm, hung hăng đánh vào một cái cự sơn phía trên, lôi điện chi lực tung hoành phía dưới, càng đem toàn bộ sơn phong đều đánh cho hoàn toàn đỏ đậm. Trong không khí đều chuyển ra từng đợt lôi điện tại núi đá bên trong, không ngừng lan tràn tư tư thanh vang. Nơi này, quả nhiên là một mảnh bầu trời sinh gần lôi chi điện. Cái này từng tòa sơn phong bên trong, kỳ thật chính là từng tòa kim thiết linh quáng. Kia trùng thiên đình nhọn, lại tựa như thiên nhiên tạo thành từng cái cột thu lôi, không ngừng tiếp dẫn lôi điện chi lực rót vào. Như thế vô số năm tháng xuống tới, nếu như những này kim thiết linh quáng từ đầu đến cuối không có bị khai thác, thậm chí có thể bởi vậy bị rèn luyện, tự động hình thành pháp bảo có được vô thượng vĩ lực, có thể gọi là trời đúc chi bảo. Bạch tử nhạc mắt thấy cảnh này, cũng không khỏi phát ra một tiếng càng khái. Đương nhiên, muốn thành tựu loại kia chí bảo, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắn cũng không cho rằng, mình sẽ có loại kia cơ duyên. Nơi đây địa hình mặc dù hình thành đã có vạn năm trở lên, nhưng rõ ràng, khoảng cách lôi điện tạo nên trời đốc chi bảo, còn kém chí ít 10 10.8.000 năm năm tháng lắng động. Giết gạo. Vừa đúng lúc này, một đạo trúc mừng thanh âm, tùy theo chuyển đến. Ngay sau đó, cũng chỉ nhìn thấy một con dương cánh chừng 20 trượng, toàn thân hiện đầy màu xanh biếc, răng khắp nơi lân giáp khủng bố cự thú, từ cái này lôi điện trên cự phòng phi thiên mà qua. Giết gạo! Giết gạo! Giết gạo! Ngay sau đó, lại có một đám hình thể hơi nhỏ hơn, lại đồng dạng khủng bố mà giữ tận cự thú, từ nơi xa cấp tốc sông về tòa nào che kín lôi điện cự phòng Bọn chúng rủ xuống tại trên cự phòng lập tức liền cảm giác được một cố lôi đỉnh chi lực. Từ kia cự phong bên trong tràn vào trong cơ thể của bọn nó, lập tức liền để bọn chúng nhau nhau sinh ra một loại vui thích tê dại cảm giác. Phi thiên lôi thú. Bọn này bay lượn mà qua khủng bố cự thú, rõ ràng là một đám phi thiên lôi thú. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, trước đó con kia phi thiên lôi thú, ỷ vào tốc độ nhanh, thực lực mạnh, điên cuồng đuổi theo hắn 800 giảm, nếu không phải hắn xâm nhập kim giáp yêu quân linh địa bên trong, đối phương có chỗ cố kỵ, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian hắn mới có thể đem đối phương triệt để thoát khỏi. Bây giờ hắn tử khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, thực lực tăng nhiều, đương nhiên phải đem lúc trước ngân toán đòi lại. Cũng không chậm trễ, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước. Gần như 200 trượng khoảng cách, đều giống như trong nháy mắt rút ngắn, áp súc trở thành một mét, bị hắn vừa xài bước qua. Một bước qua đi, lại là một bước. Hắn nhàn nhã tản bộ, thản nhiên ở giữa, liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, mờ mịt mà tràn đầy một loại đắc đạo người tiên linh chi khí. Dĩ nào Bạch tử nhạc cũng không có che giấu mình thân hình, là lấy cơ hội là ngay lập tức, cơ hội tất cả phi thiên lôi thú, liền chú ý đến trước mắt cái này cực tốc vọt tới thân ảnh. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, từng cái phi thiên lôi thú, nháy mắt phóng lên tận trời. Xì xì xì. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện chi lực, liền giống như từng đạo lôi trụ, cấp tốc hiện lên, hướng về bạch tử nhạc hung hang bổ xuống. Hừ. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, càng không có mảy may lui tránh chỉ là tay Một đạo màu trắng loáng linh quang, liền bay thẳng mà ra, nháy mắt liền rơi vào cái này đông đảo phi thiên lôi thú trên thân. thần thông, tiểu cấm linh thuật, màu trắng loáng linh quang rơi xuống, lập tức liền đem bọn chúng trên người linh quang, yêu biết cùng yêu niệm cấm phòng xinh sinh cùng kia từng đạo lôi điện chi lực liên hệ chặt đước. Lập tức, bọn chúng thân thể chính là chầm xuống, đều từ hư không bên trong rớt xuống xuống tới, mà kia từng đạo lôi điện của sáng, cũng theo đó tan giã, đợi vọt tới bạch tử nhà phụ cận thời điểm lại đều rất giống thanh quang lướt nhẹ qua mặt, không có mảy may uy lực. Quả nhiên, lấy tiểu cấm linh thuật cấm phong yêu thú bản thể, muốn xa so với đơn thuần cấm phong bọn chúng công kích, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có như vậy to lớn hiệu quả, nhưng cũng cùng ta bây giờ cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều có quan hệ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tâm thần một mảnh thanh minh, đối với một kích này hiệu quả cũng không ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, năm ngón tay một trường, lập tức chính là một trường Đập ngang mà ra hư không bên trong Lập tức ngưng tụ ra một cái ngưng thực tới cực điểm kinh thiên cự trưởng Trùng trùng điệp điệp ở giữa Tỏ khắp 300 trượng Cơ hồ đem tất cả phi thiên lôi thú đều cho bao phủ ở bên trong Vành long long Tựa như cự phong khuynh đảo Che đậy mà xuống hư không đều bởi vì cái này kịch liệt tá bách Mà phát ra nổ đúng thanh âm Giết gạo Từng cái phi thiên lôi thú Lập tức phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm Con kia thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú trên thân bắn ra vô tận lôi quang, tại thời khắc này cũng rốt cuộc sông phá tiểu cấm linh thuật thần thông giang cầm, khôi phục đối với mình thể nội lực lượng trường khống. Trong miệng nó một trường, lôi điện chi lực hội tụ, hư không vặn vẹo phía dưới, lập tức nổi lên từng tầng từng tầng tựa như có thể đem toàn bộ không gian đều kéo giật ra gọn sóng. Xì xì xì. Trong trước mắt, liền có một đoàn to lớn, toàn thân có chút đen nhánh lôi quang, đón kia to lớn trường ấn, phun ra. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc giống như là sớm có đoán trước. Đôi mắt bên trong lóe lên cực hạn vẻ đạm mạc, chỉ tay một cái, một đạo tràn ngập hủy diệt cô quặng lực lượng, liền đã tùy theo Giang Lâm, vào đầu gắn vào kia đen nhánh lôi quang phía trên. Xuy suy suy, suy. khung bố lôi điện chi lực cùng tịch diệt thần quang tương giao, lại chỉ tản mát ra rất nhỏ tiếng vang, kia cùng bạo vô cùng lôi điện chi lực, liền bị tịch diệt thần quang tịch diệt chi lực, sinh sinh làm hao mòn. Tịch diệt chi lực dư lực không giảm, rơi vào kia phi thiên lôi thú phía trên, trong chốc lát liền đem nó sinh cơ Cho sinh xinh ma diệt bà thành. Dít gạo. Trong miệng nó phát ra sợ hai giống, kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ không thể tin. Nó tự nhiên nhận ra trước mắt cái này một nhân loại, trước đó không lâu còn bị mình đổi giết, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Kết quả, bây giờ mới trôi qua bao lâu. hắn thực lực, liền như thế cường đại rồi. Đặc biệt là kêu đạo hởn ngậm lấy kinh khủng tịch diệt chi lực thần quang. Trước đó huy lực chỉ là khó khăn lắm phá vỡ phòng ngự của mình lấy phòng ngự của nó chí lực, thậm chí đều không cần quá mức để ý, nhưng là bây giờ, nếu không phải mình buộc phát ra hắc lôi tiêu hao kia thần quang hơn phân nửa ý lực, đoán chừng rơi vào mình trên thân, liền có thể đem mình triệt để chôn vùi. Chờ một chút, hán, cũng đột phá đến thần minh cảnh rồi. Đột nhiên, nó tâm thần câu chiến, vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới phát giác đến bạch tử nhạc khí tức trên thân khác biệt. Kia cố độc thuộc về thần minh cảnh cấp độ khí tức ba động, để nó nháy mắt kinh dị. Đang do dự ở giữa, bạch tử Nhạc Tiên võ đại thủ ấn trưởng ấn, lại đã thế như trẻ che, đánh xuống mà xuống. Phục, phục, phục. Lực lượng kinh khủng nghiền ép mà xuống, Tồi Khô Lập Hủ trực tiếp rơi vào vô số thông linh cảnh cấp độ phi thiên lôi thú trên thân. Đối phương kia tre kín lân giáp, trời sinh lực phòng ngự cường hãn nhập thân, tại thời khắc này lại đều rất giống đã mất đi tác dụng. Cơ hội nháy mắt, tất cả bị trưởng ấn bao trùm phi thiên lôi thú, liền hóa thành từng đoàn từng đoàn bột máu, hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Toàn bộ vẫn lạc. Chỉ một thoáng, toàn bộ hư không bên trong, trừ đầu kia thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú bên ngoài, cũng chỉ có hai con thông linh cảnh trung hậu kỳ phi thiên lôi thú, bởi vì vừa lúc ở vào trường ấn phạm vi bao phủ bên ngoài, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Chỉ là, lúc này bọn chúng, tâm thần đã triệt để bị sợ hãi lấp đầy, mộng, đã mất đi sức phản kháng. Trốn, trốn, trốn. Phi thiên lôi thú đầu lĩnh quá sợ hãi, triệt để hiểu rõ mình cùng đối phương chênh lệnh. Đối mặt bạch tử nhạc, nó thậm chí có một loại đối mặt kim đan cảnh yêu quân cảm giác vô lực, thịt trên người cánh vội vàng chấn động, kinh khủng lôi điện bạo phát xuống, thân thể nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Vâng! Hư không chấn động, ép động phía dưới, tạo thành một cái to lớn ánh sáng, như điện mang, bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bây giờ xem như phong thủy luân chuyển. Người trốn không thoát. Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, tị pháp thần kiếm lué lên từng đạo huyền diệu vô cùng đường vòng cung. Ngáy mắt liền đem hai đầu thông linh cảnh cấp độ phi thiên lôi thú chém giết. Sau đó hắn mới không chút hoang mang bước ra một bước. Một bước qua đi, lại là một bước. Bây giờ tốc độ của hắn, so với chưa đột phá trước đó, đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã truy đến kia thần mình cảnh hậu kỳ phi thiên lôi thú sau lưng, xa xa một chỉ điểm ra. Tha mạng, phi thiên lôi thú sợ hãi, vội vàng tản mát ra thần niệm một đạo thần niệm ba động khẩn cầu bạch tử nhạc có thể tha cho nó một mạng. Cái này thần nghiệm ba động, chính là thần minh cảnh cấp độ trở lên tồn tại đối thoại cầu nối, truyền bá cực xa, tốc độ càng vượt qua vận tốc cầm thanh, coi như song phương không hiểu đối phương ngôn ngữ, cũng có thể đem riêng phần mình ý tứ rõ ràng truyền ra. Trước đó, cao ngạo nó cũng không tiết vô cùng bạch tử nhạc đối thoại, là lấy từ không trả lời. Bây giờ nó lại chỉ hận mình không hiểu nhân loại ngữ điệu, không thể đem mình cầu xin tha thứ ngữ điệu, lấy nhân loại ngữ điệu nói ra, từ đó thắng được bạch tử nhạc một tia tán đồng. chương 437 ngàn dặm chi địa. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi nói, đúng không?" Bạch Tử Nhạc mỉm cười, một chỉ rơi xuống. "Xuy." Đi đầu liền có một đạo màu trắng loáng linh quang, nháy mắt xông ra, rơi vào phi thiên lôi thú trên thân. Theo sát phía sau thì là một đạo tịch diệt thần quang, lâm không bao một cái, nháy mắt rơi xuống. "Không." Lao tổ cứu mạng. Phi thiên lôi thú phát ra tuyệt vọng điên cuồng gào thét, một cô mảnh liệt tới cực điểm thần niệm ba động, cấp tốc hướng về một cái phương hướng xông tới. Cái kia phương hướng, chính là tứ phẩm linh mạch, ngân xả yêu quân nơi ở. Cùng lúc đó, hắn trên thân yêu khí tung hành, càng có vô tận lôi điện tôn ra. Nhưng là, theo tiểu cấm linh thuật rơi xuống, kia từng đạo lôi điện, liền nháy mắt tán loạn, tại thời khắc này, nó thậm chí cảm giác được mình yêu lực đều không vì mình không chế, bị toàn bộ cấm phong. Trong lòng kinh hoàng nó đành phải không chế trong cơ thể mình yêu đan. Xì xì xì. Yêu đan quay tròn xoay tròn lấy. Tại trong chốc lát phun chuyển ra kinh khủng linh quang, mới rốt cuộc khiến cho hắn sông phá cấm phong. Nhưng cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc Tịch Diệt thần quang cũng theo đó rơi xuống. Nó chỉ tới kịp đem mình bản mệnh yêu bảo tế ra. Suy suy, bản mệnh của nó yêu bảo kim tinh lôi quang bắt phía trên lôi quang nháy mắt tịch diệt, tịch diệt thần quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào nó trên thân, lập tức liền khiến cho hắn sinh mệnh lực lần nữa ma diệt bốn thành. Cộng lại trọn vẹn 7 thành sinh mệnh lực ma diệt, lập tức để nó vô cùng nguy ngoại một thân thực lực, đã 10 không còn một. Nó trong lòng hung ác, vội vàng đuổi ra mình yêu đàn, dự định cuối cùng liều mạng một lần. Bất quá, nó vừa mới phải có điều hành động, cũng chỉ thấy một thanh kiếm quang, như ánh chớp lóe lên, tốc độ cực nhanh, càng dường như hơn siêu việt hắn tư duy cực hạn, vọt thẳng ra, nháy mắt chui vào đầu của mình bên trong, hung hăng một cái. Một đời đại yêu, như vậy vẫn lạc. Hồn năng 1351432. Bạch Tử Nhạc có chút một chiều, liền đem Tị Pháp Thần kiếm một lần nữa thu hồi. Tị Pháp Thần Kiếm phẩm dai, đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, sắc thực lộ ra yếu hơn một chút, nhưng phối hợp hắn diện hóa một kiếm phá vạn pháp cùng nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, uy lực cũng tuyệt đối không kém. Đặc biệt là nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, bản thân uy lực liền cực mạnh. Lấy hắn lúc này thần nghiệm chi lực thi triển, đã tăng lên tới viên mãn trình độ nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, uy lực đã đạt đến thần mình cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Lại tăng thêm môn này pháp thuật, thiên nhiên cùng phi kiếm chi thuật phù hợp, có thể điệp ra thi triển. Hai thì tương hợp, diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, lập tức chính là một kiếm này uy lực lần nữa tăng gọn, đặt đến phổ thông thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Lấy dạng này cường đại công kích, phá vỡ linh năng tan giã đã gặp đến trọng thương phi thiên lôi thú đầu, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, tiếp xuống tới, ta xác thực cũng cần cân nhắc lại tế luyện phi kiếm, đem tị pháp thần kiếm phẩm dai tăng lên đi lên. Bạch tử nhạc yên lặng trầm âm, lập tức đem chuyện này ghi tạc trong lòng sớm tại trước đó Hắn liền đem cái này Tị Pháp Thần Kiếm xem như mình bản mệnh pháp bảo tế luyện, bình thường khu sử cũng mười phần thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, tại hắn trong tay cũng thiên nhiên so thúc đẩy cái khác đồng phẩm giai pháp bảo huy lực càng hơn một bậc. Tâm huyết tương liên phía dưới, cái này Tị Pháp Thần Kiếm uy lực kỳ thật đã đạt đến nửa bước pháp bảo huy lực trình độ. Đương nhiên, nửa bước pháp bảo dù sao còn không phải pháp bảo, lấy hắn thần mình cảnh tiên pháp cảnh giới, tự nhiên là thật chính pháp bảo mới càng thêm dùng được. Vừa vận ta khoảng thời gian này một fan vơ vét, cũng vừa lúc góp nhặt rất nhiều chân quý linh tài. Một khi ta đem tị pháp thần kiếm một lần nữa dung luyện, gen đúc, tất nhiên có thể làm cho cái này pháp bảo huy lực, tiềm lực, biên độ lớn tăng lên. Bạch tử nhạc yên lặng hướng về, ngược lại là mười phần chờ mong. Muốn biết, hắn trên người sao trời từ xa, vạn năm vất kim, thiên tâm thạch những vật này, tại hoang cổ vực bên trong, tùy tiện một loại đều có thể khi cách làm bảo bản thể tiến hành tế luyện, hóa thành bản mệnh pháp bảo Bây giờ hắn trên thân, tăng thêm đông đảo bản mệnh yêu bảo vật liệu, chừng hơn 7, 8 loại, phối hợp sử dụng, tất nhiên càng thêm cường đại. Càng Đứng nói, hắn trên thân nhưng còn có một đoạn nguyên thần cảnh yêu thú để lại yêu xương. Suy nghĩ chuyển động, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không chần chờ, thân nghiệm vận động, có chút một chiều, lập tức liền đem cái này Phi Thiên Lôi thú thang đá cùng bản mệnh yêu bảo đều thu vào. Ngay sau đó, tâm hắn nghiệm khẽ động, đại động quan thuật lập tức thi triển mà ra. Mấy tức qua đi, hắn mới thân thể trầm xuống rất nhanh rơi vào một tòa chuỗi lùi núi đá bên trong. Núi đá bên trong có một cái nhà nhạn, lại to lớn hang động. Chính là kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ phi thiên lôi thú hang ổ. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ, hán vọt thẳng nhập trong đó, cấp tốc đem toàn bộ hang động đều cho vơ vét một lần. Trước sau bất quá 30 hơi thở thời gian, giá trị ít nhất 600 vạn hạ phẩm linh thạch bảo vật đụng vào túi chữ vật bên trong, Bạch Tử Nhạc lúc này mới bay thẳng mà ra, hóa thành một đạo tiệm điện, hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu vội sông mà đi hắn tự nhiên chú ý đến Phi thiên lôi thú hướng về kim đan cảnh yêu thú chỗ phương hướng cầu cứu sự tình. Mặc dù kia ngân xải yêu quân không nhất định sẽ để ý tới nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. đổằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn đương nhiên phải nhanh chóng rời đi tiếp xuống tới mấy ngày Bạch tử nhạc thân như chấp giật không ngừng đi đường cũng không chủ động treêu trọc sự cố trên bản chất hắn cũng không phải một cái sẽ tận lực trêu trọcều định người hướng tới cũng là bình tĩnh mà tưởng hòaa sinh hoạt Tâm tâm niệm niệm ớn, cũng bất quá là tăng cường thực lực, tầm mắt bao quát non sông phía dưới, nghiêng nhìn toàn bộ thế giới phong cảnh. Trừ phi, nhịn không được. Tỷ như, khi hắn nhịn không được hiếu kỳ, tới gần quan sát một chút tam phẩm linh dược sinh trưởng hoàn cảnh thời điểm, luôn có một chút yêu thú sẽ nhảy ra, đối với hắn ngoan lệ xuất thủ. Bạch tử nhạc thế nhưng không phải loại kia nguyện ý thua thiệt người, bình thường có thủ, tại chỗ liền báo. Thương thương một trưởng vô rơi, liền đem đối phương chém giết chỉ là Tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, nguy cơ trùng trùng, liền xem như một con lạc đàn yêu thú, thường thường đều có riêng phần mình yêu thú tộc đàn, đánh nhỏ tới giả, giết một cái, lập tức liền có thành bấy kết đội yêu thú điên cuồng vào tới. Sau đó, hắn liền không thể không hung ác hạ ra tay ác độc, đổ sát một đợt. Đương nhiên, bực này tình huống, kỳ thật cũng cực ít, dù sao tam phẩm trở lên linh tải, tương đối muốn ít hơn rất nhiều. Bất quá coi như như thế, hắn hồn năng số lượng cũng theo đó một mực chậm chạp tăng lên. 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn hồn năng số lượng liền tăng lên đến 800 vạn điểm trở lên trình độ, khoảng cách chính thức tăng lên tới 10 triệu điểm, phá vỡ ngàn vạn đại quan, chỉ kém 170 vạn điểm tả hữu. Điểm ấy hồn năng với hắn mà nói, coi là thật không nhiều. Lần này, bạch tử nhạc cũng không tính tiếp tục giữ lại hồn năng, tăng lên thực lực. Bởi vì, hắn hôm nay, kỳ thật đã ở vào một loại thăng không thể thăng trạng thái bên trong. Không chỉ có lạ nhưng tu luyện tăng lên thần thông pháp thuật lại là, trọng yếu nhất chính là, hắn không có đến tiếp sau công pháp. Hoang cổ vực bên trong, vô số lần chinh chiến, hắn thu hoạch công pháp kỳ thật rất nhiều, trong đó đồng dạng không thiếu hụt có thể một mực từ khai khiếu cảnh cấp độ tu luyện tới thần mình cảnh cấp độ công pháp. Không cần biết ra sao, chỉ là lúc đầu chủ tu công pháp tử khí quan thần pháp, hắn trên thân liền có từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh, lại đến thần minh cảnh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Nhưng là... Theo hắn sáng chế ra nhất nguyên đại đạo pháp môn này có thể xương tập khai khiếu cảnh công pháp tại đại thành, phẩm giai chi cao, đương thời khó tìm nhưng cùng chi sánh ngang công pháp, bởi vậy phá phá vỡ cảnh giới ràng buộc, chỗ dung luyện mà thành thân nghiệm, kỳ thật sớm đã siêu việt phổ thông thần minh cảnh cấp độ. Tự nhiên mà vậy, lại đi tu luyện như tử khí quan thần pháp như vậy cái khác thần minh cảnh công pháp, kỳ thật đã không thích hợp. Chí ít bạch tử nhạc mình, khó mà chịu được loại này rút lui. Cho nên, hắn tiếp xuống tới muốn đi. Kỳ thật vẫn là tự sáng tạo công pháp con đường tu hành. Đương nhiên, nếu như có thể có một môn có thể so với nhất nguyên đại đạo pháp, đương thời tuyệt đỉnh thần mình cảnh công pháp, cũng có thể. Nhưng nghĩ đến, tất nhiên rất khó. Chỉ ít trong thời gian ngắn, khó mà thực hiện. Cũng may, có nhất nguyên đại đạo pháp nội tình, đến tiếp sau công pháp sự tình, mặc dù rất khó, cũng là không phải không có đầu mối. Bạch tử nhạc yên lặng suy tư, kỳ thật cũng không có như vậy lo lắng. Hắn có giao diện thuộc tính lực lượng, Càng có tiền nhân chi pháp có thể tham khảo, tăng thêm hắn phi thường rõ ràng, tiên pháp tu sĩ, đến trình độ nhất định, đồng dạng cần phải đi ra thuộc về mình một đầu tiên pháp con đường. Có lẽ rất nhiều tu sĩ, tại đi con đường này thời điểm, so với hắn chậm hơn một chút, là tại kim đăng cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ thời điểm, mới chính thức bắt đầu. Nhưng tương tự không thiếu thiên kiêu, tại thần minh cảnh thời điểm, liền một mình sáng tạo thuộc về mình pháp. Đã người khác có thể đi, hắn lại thế nào không thể đi khai khiếu cảnh cấp độ nhất nguyên đại đà pháp, thế nhưng là cho hắn đánh xuống một cái vững vàng căn cơ. Cũng là bởi vậy, hắn lần này mới có thể bỏ mặc hồn năng tăng trưởng, tăng lên tới ngàn vạn trở lên. Như thế, giao diện thuộc tính mới có thể chính thức tiến hóa. Có lẽ, tiến hóa về sau giao diện thuộc tính còn có thể diễn hóa suất càng nhiều, càng mạnh, đồng thời vừa lúc với hắn sáng tạo công có trợ giúp công năng đến, cũng nói không chừng đâu. Bạch Tử Nhạc biểu thị 10 phần chờ mong. Không có cảm giác, ta đã xâm nhập thập vạn đại sơn. 7000 dặm chi địa. Nơi này hẳn là đã coi như là ở vào cái này Thập Vạn Đại Sơn ở giữa bộ vị, nơi đây thiên địa linh khí, rõ ràng có thể cảm giác được, so bên ngoài lại muốn nồng đấm rất nhiều. Yêu thú số lượng cùng thực lực cũng đều tăng nhiều. Coi như không phải tam phẩm linh mạch phụ cận, ta một lần tình cờ đều có thể đụng phải thần minh cảnh đại yêu tung tích. Mức độ nguy hiểm so trước đó mạnh quá nhiều. Bạch Tử Nhạc nhịn không được cảm khái. Mấy ngày, hắn vượt mọi chông gai, một đường quét ngang. Cẩn thận tránh khỏi vô số nguy hiểm, thậm chí vì không trêu chọc phiền phức, tam phẩm linh mạch đều ít có tới gần, cuối cùng thuận lợi xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn 7000 giảm. Cũng rất nhanh phát hiện nơi đây cùng khu vực bên ngoài khác biệt. Trọng yếu nhất chính là càng nguy hiểm, bạch tử nhạc càng thêm điệu thấp. Cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu đến cuối duy trì vận chuyển ẩn thân thuật. Thân tan dưới trời đất, tăng thêm trên người tàng linh pháp y, liền xem như từ một chút thực lực hơi thấp thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu bên người xuyên qua cũng sẽ không gây nên chủ ý của bọn nó. Bất quá, bạch tử nhạc chân chính để ý, nhưng cũng không phải bực này tồn tại. Mà là kim đàn cảnh trở lên yêu quân, nguyên thần cảnh cấp độ yêu tổ. Suy. Đột nhiên, một đạo đặc thù ba động, từ nơi xa di tản ra. Nháy mắt, liền để bạch tử nhạc một cái giật mình. Chương 438, giáng dấp là tự do tự tại, xấu chính là thiên kỳ bách quái. Ngay sau đó, một cố mê người vô cùng mùi thơm chi khí, lập tức chuyển đến. Cổ này mùi thơm, tựa như thiên nhiên mang theo ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng, mà lại, căn bản không phải truyền thống trên ý nghĩa có thể từ cái mũi bên trong nghe được mùi thơm, mà là một loại trực tiếp căn nguyên với hắn linh hồn, chỉ có thể bị hắn thần niệm cảm giác được một loại thần niệm hương khí. Cổ này thần niệm hương khí trải qua hắn thần niệm chi lực bắt giữ, sau đó có chút nhất chuyển, dung hợp luyện hóa, lại lập tức liền để hắn cảm giác được mình tinh thần trở nên sung mãn, linh hồn chi lực đều phải đến một tia nhỏ xíu gia tăng, trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần trước mắt lập tức sáng lên. Cơ hồ là bản năng, liền để hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn khát vọng, muốn tới gần, hấp thu càng nhiều. Thân thể vội vàng khẽ động, liền hướng về kia mùi hương phương hướng, bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch Tử Nhạc không ngừng ngửi ngửi cỗ này hương khí, sắc thực cảm giác đến mình linh hồn chi lực được đến tăng lên, nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, trong lòng giật mình, vội vàng cường tự đem lấy lòng kia tia khát vọng cho sinh sinh áp chế xuống. Thân thể cùng theo đó đột nhiên ngừng xuống tới. Đây là cái gì đồ vật? Lại có thể trực tiếp tăng cường ta linh hồn chi lực, hơn nữa còn có thể làm tâm ta ngọn nguồn chỗ sâu kia biện bản năng dục vọng. Thiên tài địa bảo, vẫn là tuyệt thế kỳ chân. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ, có chút chân kinh. Cỗ này thần nghiệm hương khí, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, nếu như không phải đáy lòng của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối tổn lấy một tia cảnh giác, hắn đoán chừng mình thần trí đều sẽ bị tham niệm áp chế, chỉ còn bản năng làm việc. Từ đó dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả ra. Ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động. Cố này thần nghiệm hương khí đã có thể đối với mình sinh ra tác dụng, vậy có phải cũng có thể đối phụ cận yêu thú, cũng sinh ra tác dụng. Vội vàng roi mắt trông về phía xa, lập tức liền phát hiện, bị vì vậy mà dẫn động tồn tại, quả nhiên cũng không chỉ hắn một cái. phạm là thần minh cảnh trở lên tồn tại, đều rất giống bạo động, toàn bộ hướng về một cái phương hướng, bay thẳng mà đi. Ngược lại là thần minh cảnh trở xuống yêu thú ngây thơ vô trì tựa như hoàn toàn không có phản ứng. Cỗ này đặc thù mùi thơm chi khí, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên, cũng chỉ có như ta như vậy thần minh cảnh trở lên tồn tại mới có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Mà thần minh cảnh trở xuống yêu thú, yêu hồn không thể trải qua rèn luyện tiến hóa, thậm chí căn bản không phát hiện được cỗ này thần nghiệm mùi hương tồn tại. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phán đoán, sau đó càng thêm hiếu kỳ. Mùi thơm này căn nguyên, đến cùng là cái gì? Nghi nghĩ, Bạch Tử Nhạc không khỏi cẩn thận tới gần tới. Một bên tới gần, hắn cũng một bên chậm dãi hấp thu cố này tỏ khắp tại hư không bên trong thần niệm hương khí. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nó, rất nhanh liền phát hiện từng cái vội sông mà đến thần minh cảnh đại yêu. hắc hổ đại yêu, ngân lang đại yêu, huyền thỏ đại yêu, mạng ngưu đại yêu. Liền xem như trời sinh đối địch đại yêu, lúc này ở dựa vào rất gần tình hương dưới, lại đều lộ ra thu không có chút nào phạm, tất cả đều hướng về kia đầu nguồn sông tới. Rất nhanh. Bạch tử nhạc liền bước vào một cái hoàn toàn do hai cái to lớn sơn phong khoảng cách mà thành khe núi bên trong. Toàn bộ khe núi bên trong thiên địa linh khí, tựa như cũng không nồng đậm, nhưng nơi đây thần niệm hương khí, lại nồng hậu dày đặc vô cùng. Tại nơi đây, bạch tử nhạc cũng lập tức liền phát hiện tại khe núi bên trong, chiếm cứ càng nhiều yêu thú. Trong đó, thậm chí còn bao gồm kim đàn cảnh yêu quân. Một con cự quy, một con cự tượng một con sân hùng, một con thất thải cánh chim chim. Bạch tử nhạc sợ hãi Cố nén xoay người bỏ chạy suy nghĩ, lúc này mới chú ý đến đây hết thảy thần niệm mùi hương đầu ngẩn, đúng là một đóa đang chậm rãi nở rộ đóa hoa. Cái này đóa hoa chính là thuần túy màu đen, tổng cộng có 9 cái cánh hoa, mỗi một cái cánh hoa đều có cao đến một người. Bọn chúng khép kín cùng một chỗ, sắp mở chưa mở, kia cố nồng đậm thần niệm hương khí, đang từ kia có chút trống ra khe hẹp bên trong, chậm rãi tiêu tán mà ra. Xung quanh tất cả yêu thú, dường như đều tại hấp thu lấy cái này thần niệm hương khí là lấy cũng không có trực tiếp buộc phát đại chiến. Yêu liên những cái kia kim đan cảnh yêu quân cũng đều tương hô vây ở kia cự đường viền bên trên, dường như kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là Nguyên Thần Hoa. Bạch Tử Nhạc tâm thần câu chiến, vô cùng chấn động. Hắn chưa từng gặp qua Nguyên Thần Hoa, trên thực tế, hắn thậm chí chưa nghe nói qua loại này thiên tài địa bảo. Chi cho nên biết cái tên này chính là nguồn gốc từ tại Lục Tuyệt Chân nhân lúc trước lưu lại Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan bảo lục bên trong. Trong đó có giới thiệu đến một viên ngũ phẩm linh đan, cũng là duy nhất một viên, Nguyên Thần Đan. Trong đó chủ yếu vật liệu, cũng là trọng yếu nhất vật liệu, chính là cái này Nguyên Thần Hoa. Mặc dù chỉ là sơ lược, cương điệu giới thiệu chính là Nguyên Thần Đan hiệu quả, nhưng trong đó có quan hệ Nguyên Thần Hoa một chút miêu tả, cùng hắn trước mắt so sánh, lại ẩn ẩn có chút tương xứng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Tam Sơn Cửu Thủy Vạn Đan bảo lục ghi chép, Nguyên Thần Hoa hoa nợ chính cánh, chỉ là một liền có thể làm thuốc, luyện chế Nguyên Thần Đan. 9 cái nguyên thần hoa, trọn vẹn có thể phân 9 lần, luyện chế 9 cái nguyên thần đan. Như quả thật là nguyên thần hoa, khả năng nguyên thần cảnh yêu tổ, đều sẽ nhịn không được động tâm. Ta, bạch tử nhạc đột nhiên tỉnh ngộ, mình lần này đến gần, đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Cho dù hắn khoảng cách chân chính nguyên thần hoa chỗ, chừng 20 dặm xa, khoảng cách gần nhất thần mình cảnh đại yêu đều có 10 dặm, nhưng lại, vẫn là 10 phần không an toàn. Thế là, hắn vội vàng lưu tránh, trọn vẹn rời xa tại 50 dặm có hơn mới cẩn thận thu liễm tâm thần, che giấu khí tước, dáng lâm tại một cái không đáng chú ý đỉnh núi bên trong. Hắn biết, lúc này nguyên thần hoa còn không có triệt để nọ rộ, cho nên những cái kia yêu thú, cũng còn bình an vô sự. Một khi đợi đến nguyên thần hoa triệt để nở rộ, hoàn toàn chín mùa rồi, thế tất liền sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Hắn cũng không phải không nghĩ tới thu hoạch được cái này nguyên thần hoa, như thế trọng bảo, thiên địa kỳ chân, ai không muốn. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, phi thường rõ ràng, tại như thế đông đảo đại yêu Yêu quân, thậm chí còn có thể sẽ có nguyên thần cảnh yêu tổ xuất hiện tình hương dưới, mình căn bản không có mảy may thu hoạch khả năng. Cho nên, hắn chi cho nên dừng lại nơi đây, kỳ thật chẳng qua là muốn thừa dịp nguyên thần hoa còn không có triệt để thành thục, cẩn thận hấp thu trong đó tiêu tán tinh khí, tăng cường mình linh hồn chi lực. Đương nhiên, tại hắn nhưng trong lòng cũng chưa hẳn không có chờ đến nguyên thần hoa triệt để thành thục nở rộ, những này yêu thú buộc phát đại chiến thời điểm, thuận tiện thu hoạch một đợt hồn năng ý nghĩ. hắn cũng là muốn nhìn một chút Nếu như có Kim Đan cảnh yêu quân vẫn lạc, sẽ mang đến cho mình bao nhiêu hơn năng? 200 vạn, 300 vạn, vẫn là 500 vạn. Bất quá, chỉ là chính ta ngược lại có chút chói mắt. Ngay sau đó, hắn lông mày lại là nhíu một cái. Cho dù hắn đối với mình thân tan thiên địa ẩn thân thuật cực kỳ tự tin, nhưng cũng phi thường rõ ràng, mình nhận là thuật, căn bản không thể gạt được Kim Đan cảnh trở lên tồn tại. Một khi bị phát giác, hắn một người một mình tại 50 dặm có hơn. Ngược lại sẽ chọc cho được loại kia tồn tại Nghi Kỵ khả năng thuận tay liền sẽ có một đạo công kích đối với hắn đánh xuống mà xuống cho nên hắn trong lòng hơi động vội vàng lại đem bạch hổ đại yêu hổ đại lực cho kêu gọi ra nguyên thần hoa lực hấp dẫn đối với nó lực hấp dẫn càng thêm to lớn vừa mới xuất hiện nó liền có chút gào thét cấp tốc liền muốn phóng tới kia khen núi tới gần đến kia Nguyên thần Hoa chi địa bất quá lại bị bạch tử nhạc một trưởng gỗ hạ trực tiếp chấn áp đành phải thành thành thật thật ngốc tại chỗ Ai đoán nhìn qua nơi xa, yên lặng hấp thu kia vô tận nguyên thần hoa thần niệm hương khí tới. Mà Bạch Tử Nhạc thì đem ẩn thân thuật thi triển đến cực hạn, trực tiếp xếp bằng ở Bạch Hồ đại yêu yêu khí bao phủ bên trong, nếu như không phải tận lực dò xét, trên cơ bản khó mà phát hiện nó tồn tại. Như thế, hắn mới thoáng yên tâm, cũng theo đó đầu nhập đến hấp thu cái này nguyên thần hoa phát ra vô tận tinh khí bên trong. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch Tử Nhạc vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, chung quanh nguyên thần hoa tinh khí lập tức liền theo quần quận thiên địa linh khí, chuyển vào hắn thể nội, bị hắn toàn bộ hấp thu chuyển hóa. Mà linh hồn chi lực của hắn cũng theo cái này quần cuộn nguyên thần hoa tinh khí, cấp tốc tăng lên. Tư duy tăng tốc, lực cảm giác tăng cường, công pháp vận chuyển ở giữa, đều càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, mình linh hồn chi lực tăng cường về sau biến hóa. Loại kia toàn bộ tâm thần, linh hồn, từ đầu đến cuối ở vào tê tê dại dại, nhanh chóng tăng lên trạng thái bên trong cảm giác, để hắn vô cùng say mê. Đáng tiếc, bên ngoài 50 dặm vẫn là quá xa, nguyên thần hoa thần nghiệm tinh khí, rõ ràng không bằng kia khe núi bên trong nồng đậm. Bạch tử nhạc ánh mắt lấp lẻ, có chút chống ra hai mắt. Cái này thời điểm tại nhìn về phía kia khe núi bên trong, rõ ràng có thể phát giác được trong đó yêu thú số lượng, rõ ràng lại tăng lên một chút. Trong đó kim đan cảnh yêu quân, đã có trước đó năm đầu, gia tăng đến 8 đầu, mà thần minh cảnh đại yêu số lượng, cũng theo đó đột phá trăm đầu, đạt đến 113 nhiều. Bát đại yêu quân hơn trăm vị đại yêu. Cái này một khi buộc phát đại chiến, nên cỡ nào kinh thế. Bạch tử nhạc tâm thần chấn động, không khỏi mười phần chờ mong. Mà hắn khi nhìn đến nhiều như vậy dáng dấp là tự do tự tại, xấu chính là thiên hình vạn trạng yêu thú thời điểm, cũng không khỏi có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hả? Nguyên thần hoa, sắp hoàn toàn nở rộ. Đông nhiên, hắn ánh mắt rơi vào kia đóa nguyên thần hoa phía trên, tâm thần hơi rét. Lúc này nguyên thần hoa, chín mảnh cánh hoa Đã chừng 8 cái cánh hoa hoàn toàn chống ra, chỉ có mảnh thứ 9 cánh hoa, còn có chút khép lại, cần thời gian nhất định ép ủ, mới có thể triệt để chống ra. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể thấy rõ ràng, kia nguyên thần hoa bên trong, hiển lộ ra từng cây màu đen nhánh, thật dài hoa tâm. Một cố nồng đậm tinh khí, theo hoa tâm phiêu diêu, mà cấp tốc bay lên. Tại bị chung quanh kim đàn cảnh yêu quân một ngụm thu nạp hơn phân nửa về sau, mới có còn lại tinh khí tàn ra, rơi vào chúng bao lớn yêu trên thân. Bị bọn hắn hấp thu, chỉ có một chút, mới có thể chuyển đến ngoại giới, bị bạch tử nhạc hấp thu. Chờ một chút. Đột nhiên, bạch tử nhạc tâm thần nhảy một cái, ánh mắt rơi vào kia khe núi hai bên trên cự phòng. Một con cao đến một người, trên thân hiện đầy màu tuyết trắng lông tơ hồ ly, đang đứng tại nơi đó. Mà tại một bên khác trên tự phòng, một đầu toàn thân kim hoàng sắc cự ứng, trong mắt lạnh như băng, cũng sâu kín nhìn phía dưới mặt đất nguyên thần Hoa Nguyên thần cảnh yêu thú. Hai đầu nguyên thần cảnh yêu thú Trường 439, giao diện thuộc tính thăng cấp. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác, kia hai đại nguyên thần cảnh yêu thú, lại đã vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở hiện trường. Cách hắn, chỉ có 50 dặm. Cái này khoảng cách, đối với nguyên thần cảnh cường giả đến nói, coi là thật không xa. Mà cái này hai đại nguyên thần cảnh cường giả như thế vô thanh vô tức xuất hiện thủ đoạn, càng làm cho hắn minh bạch, đối phương một khi thật muốn ra tay với hắn Hắn căn bản sẽ không phản kháng chút nào chi lực. Vừa đúng lúc này, con kia bạch hồ dường như có chỗ phát giác, đầu nhất chuyển, bích rú ánh mắt, đột nhiên hướng về bạch tử nhạc chỗ phương hướng quét tới. Bạch tử nhạc sợ hãi cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xưa rơi thẳng. Trong lòng càng là âm thầm hối hận, mình không nên bởi vì nhất thời tham nghiệm, tới gần nơi này bởi yêu hội tụ chi địa, gây nên mình tại nguy hiểm bên trong. Gái, đang do dự phải chăng muốn xoay người bỏ chạy, cũng chỉ nghe một tiếng kinh thiên thét dài thanh âm truyền đến. Sau đó liền gặp kia kim hoàng sắc cự ương hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, như ương kích trường không, nháy mắt từ không trung bên trong lao xuống hướng về phía mặt đất. Cùng lúc đó, kia bạch hồ cũng trong nháy mắt lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, phi tốc hạ xuống. Mà trên mặt đất, gốc kia nguyên thần hoa phía trên, mảnh thứ 9 cánh hoa cũng tại cái này thời điểm, lấy một loại nhìn như châm chạm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng tốc độ, chống đỡ ra. Bọn chúng hiển nhiên sớm có so đo, khi chúng nó no tới gần đến nguyên thần hoa bên người nháy mắt Liền tất nhiên là kia nguyên thần hoa triệt để thành thục thời khắc. Thời gian, nắm vừa đúng. Giống, giống, giống. Khe núi bên trong, từng cái yêu thú cũng tại cùng trong lúc nhất thời. Giống lớn, riêng phần mình bản mệnh yêu thuật, nháy mắt sống ra. Bát đại kim đan cảnh yêu thú, đồng thời khẽ động, hướng về nguyên thần hoa bay thẳng mà đi. Ông, ông, ông. Đại địa, tại thời khắc này đột nhiên cuốn lên. Địa long xoay người. Một con to lớn màu xám cự thử. Đột nhiên từ dưới mặt đất thoát ra, hình thể của nó so sánh rất nhiều đại yêu, cũng không tính lớn, nhưng lại mười phần cuồng bạo mà hung ác, tại sông ra nháy mắt, liền trực tiếp bắt lấy kia thất thải cánh chim chim, hung hăng xé ra. Huyết vẩy trời cao. Một đầu kim đan cảnh đại yêu, lại trực tiếp bị xé thành hai nửa. Thất thải cánh chim chim rên rỉ, kim đan lóe lên, lấy hồn phách chi lực khu động kim đan, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là nơi đây hội tụ yêu thú nhiều lắm, tức có kẻ thù của nó. Càng có nguyên thần cảnh yêu tổ, nó kim đan vừa mới xông ra 3 m liền bị một đạo yêu thuật tại chỗ bao lại, ngay sau đó kim ưng sẽ qua, bén nhọn miệng một mổ. Xuy, kim đan nháy mắt bật nát. Thứ một con kim đan cảnh yêu thú, vẫn lạc. Bạch hồ tốc độ rất nhanh, cho dù động tác so kia kim ưng chậm hơn một kia, lại cơ hộ cùng nó đồng thời tới gần đến nguyên thần hoa phụ cận. Tại vọt tới trước đó, bản mệnh của nó yêu bảo, càng trước một bước xông ra. Bản mệnh của nó yêu bảo, là một thanh phi kiếm. Một thanh toàn thân đen nhánh tiểu xảo phi kiếm, cùng nó một thân lông trắng so sánh, lại có một loại đen trắng tôn lên lẫn nhau cảm giác. Chỉ là một cái thoáng, một con ngân sắc cự xa đầu, liền bị chém thành hai đoạn. Phi kiếm lăng lệ vô cùng, càng có ngút trời kiếm khí, tùy ý tung hành, kia ngân xả kim đan thậm chí cũng không kịp sung ra, liền bị kiếm khí kia tới tắt sinh cơ. Bành! Ngân xả yêu quân thân thể cao lớn, hung hăng ngã trên mặt đất. Cái thứ hai kim đan cảnh yêu thú. Cự quy kia tựa như dao lòng trên đầu, lân giáp trải rộng, cặp kia màu vàng nâu con ngươi bên trong, tại thời khắc này lóe lên vẻ điên cuồng chi sát, nó thân thể còn dừng ở nguyên địa, đầu lại tại giờ khắc này, nhanh đến cực hạn nô ra. Cấp tốc một gặm, lại trực tiếp cắn xuống một mảnh nguyên thần hoa cánh hoa, cổ phi tốc lùi về đồng thời, không chút nghĩ ngợi, bay thẳng mà đi. Hoành long long. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, các loại công kích, lại đã điên cuồng rơi vào nó trên thân, nhưng cự quy mai rùa phòng ngự chi năng. Cơ hồ là thiên hạ nhất tuyệt, cùng cảnh giới bên trong ít có có thể dung chuyển tồn tại. Nó mai rủ phía trên huyền quang chớp động, bất động như núi, đối cứng lấy không mấy đạo công kích, lại trực tiếp ép mở một cái thông đạo, phi tốc thoát đi mà đi. Giờ khác này cư quy, tốc độ lại không chậm chút nào, đổi mới rất nhiều yêu thú đối với đối phương kia chậm rãi tốc độ nhận biết. Ngay sau đó, một con linh hổ, thân thể đột nhiên nổ bắn ra, vọt thẳng đến kia nguyên thần hoa trước mặt, chân trước tìm đòi, một tầng màu xanh biết huỳnh quang, liền tản ra muốn đem toàn bộ nguyên thần hoa đều cho bắt lấy ra ngoài. So sánh cự quy, nó rõ ràng muốn tham lam nhiều, lộ ra mười phần điên cuồng. Muốn chết. Kim Mưng giận dữ, kim xí phía trên, đột nhiên tách ra một đạo phong nhận. Vô tri. Màu xám cự thử cười lạnh, hai con mắt chuột bên trong, đột nhiên tách ra một đạo ưu quang. Bản mệnh yêu thuật, tâm nhìn hàn hẹp. Bạch hồ khỏe miệng thật dài lông tơ có chút lắc một cái, xuất thủ thời điểm, càng thêm tàn nhẫn, phi kiếm nháy mắt nổ bắn ra. Suỵ Xuy. Xuy. Kia Linh Hầu trong tay Huỳnh Quang còn chưa kịp đụng phải nguyên thần hoa, cả thân thể, từ trên hướng xuống, liền toàn bộ bị xoắn thành một cục thịt bùn, tựu liền thể nội kim đan, cũng tại ngay lập tức vỡ nát, chết để trôn vùi. Cái thứ ba kim đan cảnh yêu thú, vẫn lạc. Sau đó, kim ưng, bạch hồ, hôi thử, tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ mới lần lượt xuất thủ, cảnh mận gai rõ ràng, riêng phần mình lấy đi hai mảnh nguyên thần hoa, liền phi thân rời đi. Đến tận đây... Tăng thêm đi đầu cự quy lấy đi một mảnh, còn lại nguyên thần hoa, liền chỉ còn lại có hai mảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Nhất thời, tất cả yêu thú càng thêm điên cuồng, cuồng bạo công kích nháy mắt rơi xuống, toàn lực cướp đoạt cái này còn lại hai mảnh nguyên thần hoa cánh hoa. Mặt đất sụt lún, Sơn Hà chuyển vị, giống như muốn đem thiên địa đều đánh ra từng cái lỗ thủng đến, vô cùng cuồng bạo. Nhưng chúng nó công kích, lại tất cả đều cẩn thận tránh đi kia nguyên thần hoa chỗ, thể hiện ra cực dai khống chế chi lực. Từng đạo công kích rơi vào cái khác yêu thú trên thân, càng là phát ra hoanh long long vang vọng. Chiến đấu, tại tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ rời đi về sau, ngược lại kịch liệt hơn. Hồn năng 3569523, 4852242, 5324625. Nhìn trước mắt liên tiếp lé lên từng cái hồn năng gia tăng trị số, bạch tử nhạc trận mắt hốt mổm. Trên thực tế, hắn đã sớm dự cảm đến kim đan cảnh yêu quân võn lạc, mình hồn năng gia tăng trị số tất nhiên 10 phần khủng bố. Nhưng khi thật sự liên tiếp có ba con kim đan cảnh yêu quân ở trước mặt mình vẫn lạc thời điểm, loại kia rung động, vẫn là để hắn vô cùng độc dung. Đây chính là nguyên thần cảnh cường giả chi huy sao. Quá mạnh, cũng quá cuốn bạo. Kia từng cái trong mắt của ta vô cùng cường đại kim đan cảnh yêu thú, tại bọn chúng trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bạch tử nhạc rung động, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Số liệu ưu hóa bên trong. Xin sau. Trên mặt lập tức lộ ra một kia chật hiểu. Hắn đã sớm dự liệu được, hồn năng số lượng vượt qua 10 triệu điểm thời điểm, giao diện thuộc tính liền tất nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Lần này Tam đại kim đan cảnh yêu quân cùng nhau vẫn lạc, trực tiếp liền mang đến cho hắn hơn 1000 vạn điểm hồn năng, tăng thêm trước đó liền có hơn 8 triệu điểm, xa vừa xa quá ngàn vạn số lượng, giao diện thuộc tính sẽ có lần này biến hóa, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Đương nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng hắn cũng sẽ không quên, trước đó bị kia nguyên thần cảnh cấp độ hồ yêu phát hiện sự tình là lấy tại ngay lập tức, liền lui nhanh mà ra, rời đi nguyên lai nơi ở, nút ở trọn vẹn 80 dặm có hơn, mới cẩn thận ẩn nặc. Hắn ngược lại là chú ý đến Tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ rời đi, trong lòng thở vào một hơi đồng thời, ngấm lại cũng không khỏi tự rễ ước. Mình nhiều nhất cũng bất quá là một cái thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, kia nguyên thần cảnh yêu tổ, cỡ nào cường hĩnh tồn tại. Nhìn thấy hắn, đoán chừng cũng như nhìn thấy con kiến, không có mảy may lưu ý. Thuận tay nghiền chết cũng liền nghiền chết, một khi tìm không đến Nhưng cũng không hội phí kình tâm tư, tận lực đối với hắn làm những gì. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Hư không nổ đùng thiên địa rung động. Tiếp xuống tới chiến đấu, hắn bởi vì vị trí vị trí quan hệ, đã khó mà khó mà thấy rõ khe núi bên trong chiến đấu tình cảnh, chỉ có thể nghe được sấm xét chấn chấn, mây đen quay cuồng. Mà theo còn lại hai mảnh nguyên thần hoa cánh hoa phân biệt bị hai con kim đan cảnh yêu quân cấp đi, chiến đấu âm thanh cũng theo đó triệt để trừ khử xuống tới, tiếp xuống tới. Chỉ bạo phát tiểu quy mô xung đột về sau, từng cái kim đang cảnh, thần minh cảnh đại yêu, cũng lập tức từ xuất ra chiến trường bên trong, liền sông ra ngoài. Bạch Tử Nhạc tại nguyên chỗ đợi khoảng một canh giờ, mới chính thức bước vào chỗ kia khe núi chiến trường bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là vỡ vụn sơn hà, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, đều chứng minh trước đó trận chiến kia kịch liệt. Bạch Tử Nhạc thận trọng dọc theo khe núi hành tẩu, đại địa nhuốm máu, càng có vỡ vụn yêu thú ra lông xuất hiện tại trước mắt hắn. Quả nhiên Coi như một trận chiến này bên trong, có trọn vẹn ba con trở lên kim đan cảnh yêu quân vẫn lạc, nhưng chúng nó huyết nhục yêu đan, đối với cái khác yêu thú càng là vật đại bộ. Nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình, gần như không có khả năng phát sinh. Bạch tử nhạc như mày, có chút tiếc nuối nhưng cũng không thất vọng. Bởi vì rất nhanh, hắn liền đi vào kia nguyên thần hoa nơi ở, ánh mắt ở chung quanh quét qua, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên, có chút một chiều, liền có một khối bàn tay lớn nhỏ, đồng xanh bộ dáng tròn phiến, rơi vào hắn trong tay con tốt Cuối cùng cũng không phải không thu được gì. Bạch Tử Nhạc quét mắt Đồng Xanh, trong lòng vui mừng. Lúc trước hắn quan chiến thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến kia Bạch Hồ tế ra phi kiếm chém giết ngân sà yêu quân thời điểm, đang có một kiện đồ vật theo nó thân thể rơi xuống, nhanh chóng rung ra. Khi thấy cái này sạch sẽ giống như bị người tận lực quét dọn qua chiến trường thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật còn có chút lo lắng, lo lắng cho mình nhìn thấy món kia đồ vật bị cái khác đại yêu phát hiện từ đó mang đi. Cũng may, Đồng Xanh này bản thân khí tức không hiện. Không có chút nào linh quang, tăng thêm bay ra thời điểm cực kỳ ấn ốc, lúc này mới sẽ bỏ sót xuống tới, bị hắn nhặt được. Mặc kệ như thế nào, có thể bị kim đan cảnh yêu quân thiếp thân mang theo chi vật, tất nhiên sẽ không đơn giản. Thầm nghĩ, bạch tử nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào kia nguyên thần hoa vị trí chỗ ở. Có lẽ là bởi vì nguyên thần hoa chín mảnh cánh hoa, đều bị ngắt lấy mang đi, là lấy cảnh lá cũng theo đó toàn bộ khô heo xuống tới, tựa như một cây bị vô tận gian nan vất và thổi lất phất ngàn ng Theo gió tung bay ở giữa, liền biến thành bột phấn. Rất nhanh, xác nhận chung quanh lại khó có thu hoạch về sau, Bạch Tử Nhạc lúc này mới vội vàng hóa thành một đạo địa quang, một bước một bước bước ra, nhanh chóng rời đi. Chương 440: Chạy ra. Nguyên Thần Hoa sinh trưởng tri địa, bản thân thổ nhưỡng, kỳ thật liền có chỗ huyền liền diệu, chính là phẩm giai cực cao thổ thuộc tính linh vật. Nhưng ở thúc đẩy sinh trưởng ra Nguyên Thần Hoa bực này, ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo về sau, linh tính liền đã triệt để hao hết co như còn có một chút huyền diệu, cũng cần trí ít trăm ngàn năm khôi phục. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc mới có thể không chút do dự từ bỏ thu thập, trực tiếp rời đi. Một đường lao vun vụt, Bạch Tử Nhạc không ngừng đi đường. Giữa đường, cũng là đụng đến mấy cái hướng riêng phần mình động phủ bên trong chạy về thần mình cảnh trở lên đại yêu. Càng có nguyên nhân vì yêu thú vẫn lạc, mà bỏ chống linh mạch bị cái khắc thần mình cảnh đại yêu cướp đoạt tình huống phát sinh. Bạch Tử Nhạc từng cái né qua, cũng không đi dây dưa. Sau đó mới đưa khối kia đồng xanh Lấy ra ngoài Đồng xanh này, mặc dù độ cứng kinh người Nhưng giống như, cũng không phải là pháp bảo Bạch tử nhạc yên lặng đánh giá miếng đồng xanh một chút Khẽ cho mày, không khỏi đem mình thần niệm giò xét trôi qua Hơi trở ngại qua đi Lại đột nhiên có một cỗ tin tức tràn vào hắn náo hải bên trong Ngọc Giản Đồng Đồng xanh này, đúng là cùng Ngọc Giản Đồng ghi chép tin tức chi vật Bạch tử nhạc vừa trứng mắt, có chút ngơ ngác Mười phần ngoài ý muốn Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu. Cái này yêu thú thực lực tăng lên đến thông linh cảnh cấp độ, linh trí đã mở rộng, tương đương với nhân loại hài đồng đặt đến thần minh cảnh, lại đã không kém gì trưởng thành. Mà có thể tăng lên tới kim đan cảnh cấp độ yêu thú, bọn chúng tu hành tự nhiên sẽ không lại vẹn vẹn chỉ là dựa vào bản năng, sẽ có như thể ngọc đồng ghi chép văn tự đồ vật lưu truyền, cũng là mười phần bình thường sự tình. Hắn bắt đầu yên lặng thể ngộ đồng xanh bên trong ghi lại tin tức, trong mắt rất nhanh liền lộ ra một tia mờ mịt. Trong này ghi chép, tựa như là một loại yêu tộc văn tự, cùng hoang cổ vực thông dụng ngữ điệu, hoàn toàn khác biệt. Bất quá tử trong đó một chút lộ tuyến đến xem, tựa như là một môn yêu tộc công pháp. Bạch tử nhạc có chút ngơ ngác, trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhưng yêu tộc văn tự, hắn không hiểu a Đúng rồi, Hồ Đại Lực có lẽ biết. mà khác, ta nhớ được lục tuyệt chân nhân, đối với một chút cổ văn, cũng có một chút nghiên cứu, trong đó có lẽ cũng có một chút có quan hệ yêu tộc văn tự ghi chép. Bạch Tử Nhạc thầm ngĩ, vội vàng lại đem Hổ Đại Lực Triệu Hoán Ma ra. Mà chính hắn thì tại túi chữ vật bên trong một trận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm đến Lục Tuyệt Chân Nhân lưu lại một chút có quan hệ cổ văn ghi chép. Một phen so sánh, hắn thất vọng thở dài. Lục Tuyệt Chân Nhân chỗ nghiên cứu, chính là một loại tên là Đạo Văn Trực Chỉ Đại Đạo Văn Tự, nghe nói chính là thời kỳ viết cổ, cường giả thời thượng, cổ ngữ điệu, mỗi một cái văn tự bên trong, đô thiên nhưng ẩn chứa đại đạo vĩ lực. Nghe nói có tinh thông loại này văn tự cường giả Có thể trực tiếp nâng bút thành chữ, tiểu chữ tổ hợp, liền có thể bột phát ra cường đại công kích. Văn có thể giết địch, từ có thể diệt quân, một quyển văn chương liền có thể hóa thành đại trợn, Trấn yêu chú ma. Nhưng trong đó, cũng không có yêu tộc văn tự ghi chép. Chủ nhân. Hồ Đại Lực rất nhanh liền từ chấn yêu thắp bên trong sông ra, mắt thấy chung quanh không có địch nhân, vội vàng cung kính nhìn phía bạch tử nhạc. Các ngươi yêu tộc, phải chăng cũng có văn tự ghi chép? Người hiểu cái này yêu tộc văn tự sao? Bạch Tử Nhạc nhìn nó một chút, trực tiếp hỏi: "Yêu tộc văn tự, ta chỉ có nghe nói qua có loại này tồn tại, nhưng lại cũng không có chân chính học qua. Nghe nói, chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định, hoặc là dâng lên Trọng Bảo, đạt được yêu quân tán thành, mới có thể bị ban thưởng học tập loại này yêu tộc văn tự." Ta tại Thiên Phong Linh bên trong, 30 năm trước tỉnh tỉnh mê mê, thứ 30 năm mới có cơ hội gặp mặt ngay lúc đó Kim Giáp yêu quân, biết bực này tin tức. Nhưng Trọng Bảo khó tìm, ngay sau đó ta liền đụng đến kia Hắc văn bảo. Cùng nó kết sinh tử đại thủ, sau đó trốn sang ngàn dặm đi vào vạn yêu rừng. Cho nên cũng không có học được yêu tộc văn tử. Hồ đại lực có chút nghi hoặc, cũng không dám dầu giếm, vội vàng mở miệng nói ra. Như vậy sao? Bạch tử nhạc quét hồ đại lực một chút, như mày. Xem ra cái này yêu tộc bên trong, đối với văn tử phong tỏa, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng chính là yêu tộc số lượng đông đảo, tăng thêm phần lớn thiên phú dị bẩm, thực lực đều là không yếu, đủ để tự vệ. Không phải đã sớm như hắn kiếp trước, sinh hoạt chi địa đều bị nhân loại xâm chiếm, gia viên thiếu thốn, gần như diệt tuyệt, chỉ có thể nhốt tại lồng giam bên trong, bị người thưởng thức. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đi ra thập vạn đại sơn về sau, tìm một chút phải chẳng có tinh thông đạo này tu sĩ, hoặc là nhìn xem có thể hay không có cơ hội học tập cái này yêu tộc ngữ điệu. Bạch tử nhạc đối với cái này yêu tộc công pháp, sắp thực lên một chút hứng thú. Bây giờ đã tiểu liền hổ đại lực cũng đều không hiểu yêu tộc văn tử, là cái mù chữ Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Ngay sau đó Hắn mới đưa hổ đại lực một lần nữa Thu nhập trấn yêu tháp bên trong Cũng tạm thời đem đồng xanh này thu hồi Sau đó mới hóa thành lưu quang Lần nữa bắt đầu đi đường Một ngày, hai ngày, ba ngày Bạch tử nhạc mặt trời mọc 3 ngày nằm Ban ngày đi đường Cẩn thận từng ly từng tí Tận lực tránh bước vào tam phẩm trở lên linh mạch phụ cận Ban đêm thì trốn ở chỗ ẩn nút Hoặc là vứt bỏ sơn động Hoặc là mình đào ra một cái địa động bên trong Yên lặng tu quan sát từng cái ngọc giàn đồng, thể ngộ một chút công pháp huyền liền diệu, lĩnh ngộ một ít pháp thuật thi triển chi pháp. Nếu như nhìn thấy một chút chỗ tinh diệu, cũng sẽ để hắn rất là hưng phấn. Giao diện thuộc tính thăng cấp, hắn không thể nhìn ra mình tiến độ tu luyện, nhưng hắn đoán chừng, dựa vào mình nội tình, khai khiếu cảnh cấp độ pháp thuật, mình tốn hao 1 2 giờ thời gian, liền có thể nhập môn, nam, 6 tiếng, liền có thể tu luyện tới tiểu thành, tiến độ nhanh chóng. Bất quá, tại khoảng thời gian này hắn nhiều thời gian hơn, lại đều tiêu vào quan sát một chút có quan hệ luyện khí cùng luyện đan ngọc giàn đồng phía trên, đặc biệt là luyện khí phương diện. Tế luyện bản mệnh pháp bảo, mặc dù không nhất định cần đối với luyện khí chi pháp cỡ nào tinh thông, dù sao bản mệnh pháp bảo càng nhiều chính là dựa vào là tự thân thần niệm chi lực thay ngén, sẽ theo hắn thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm giai. Nhưng nếu như hiểu được con đường luyện khí, đồng dạng vật liệu dung luyện, tự nhiên là có thể khiến cho pháp bảo chất liệu cường độ, tiềm lực, uy lực đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Cũng tỉ như một chút yêu thú tế luyện bản mệnh yêu bảo, chất liệu đều mười phần không sai, nhưng bởi vì không hiểu tế luyện chi pháp, chỉ là bản năng dung luyện, chỗ hình thành bản mệnh yêu bảo ngoại hình thô giáp không nói, uy lực cũng 10 phần không chịu nổi, thiên nhiên uy lực cùng tiềm lực liền xa không bằng tinh thông con đường luyện khí tu sĩ chỗ tế luyện pháp bảo. Bạch Tử Nhạc lần này thập vạn đại sơn chuyến đi, thu hoạch cực lớn, các loại linh tài nơi tay, còn có kia một đoạn nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương bằng thân. Tự nhiên yêu cầu cũng tương ứng cắt cao, muốn tế luyện ra một thành chất liệu, tiềm lực, uy lực đều có thể xưng đỉnh cấp bản mệnh pháp bảo ra. Chí ít, cũng phải có thể địch nổi mình thần thông chi huy, không thể trở thành hắn yếu hạng. Như thế, nửa tháng trôi qua, Bạch Tử Nhạc đột nhiên nao nao, thân hình khẽ động, như huyễn ảnh cấp tốc lướt qua, đứng tại một cái đất bằng bên trong. Ngay sau đó, hắn vây tay, một thanh kiếm gãy liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kiếm gãy? Cái này kiếm gãy vốn nên nên một kiện trung phẩm linh khí. Không có đoán sai, hẳn là bị một loại nào đó cường lực công kích, sinh sinh đứt đoạn. Mà lại đứt đoạn thời gian cũng không lâu, nhiều lắm là chỉ có một tháng thời gian. Sử dụng trung phẩm linh khí, bình thường đều là khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, mà nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn, chứ bên ngoài, căn bản không có khả năng có khai khiếu cảnh tu sĩ có can đảm bước vào. Nói như vậy, ta mau rời khỏi thập vạn đại sơn rồi. Bạch tử nhạc trong miệng phân tích, trên mặt lại lộ ra cực hạn vẻ mừng rỡ kiếm gãy Tự nhiên không phải hắn ngạc nhiên lý do. Chân chính để hắn mừng rỡ là, nơi này đã xuất hiện kiếm gãy, như vậy liền biểu thị, hắn lúc này đã từ thập vạn đại sơn bên này, đi vào một bên khác, một lần nữa đi đến cái này đại sơn khu vực bên ngoài. Ba hơn 10 ngày, trước sau một tháng thời gian, ta vượt ngang thập vạn đại sơn, đi qua thiên sơn vạn thủy, ghé qua chí ít ba vạn giảm, rốt cục muốn đi ra tới rồi sao. Bạch tử nhạc kích động không thôi. Chỉ có chân chính đi qua, mới biết trong đó gian nan. Một đường đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Khai khiếu cảnh thời điểm, đụng đến phi thiên lôi thú, bị điên cuồng đuổi theo 800 dặm. Đột phá đến thần minh cảnh về sau, thừa dịp đột phá động tính hấp dẫn kim giáp yêu quân, hắn càng là gan to bằng trời, cướp sạch đối phương đặng phụ. Nhất là thời khắc nguy hiểm, chính là kia nguyên thần hoa nở rộ thời điểm, bị kia nguyên thần cảnh yêu thú bạch hồ yêu tổ phát hiện. Nếu không phải lúc ấy vừa lúc nguyên thần hoa triệt để nở rộ, đối phương đối với hắn cũng không quá coi trọng. Hậu quả coi là thật khó liệu. Tại về sau đi đường, hắn coi như nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trải qua một tòa tứ phẩm linh mạch thời điểm, đúng lúc gặp hai đại yêu quân đại chiến, hắn trốn xa trăm dặm mới lui tránh ra. Tại một chỗ bình nguyên chi địa, lại hàm ẩn sát cơ, xúc động phía dưới, có cấm chế tri lực dẫn động, phong nhận cắt chém, uy lực cực mạnh, lấy phòng ngự của hắn tri lực, cũng nhiều lắm là có thể ngăn trở ba lần. Hắn chọn vẹn lượn quanh bảy trăm mới thuận lợi xuyên qua. Càng có một chỗ nhược thủy hồ nước, trời sinh có cấm bay chi lực, bất cứ sinh vật nào vượt qua, đều sẽ như vật rơi tự do, nháy mắt rơi xuống, chìm vào kia nhược thủy bên trong, hóa thành sương khô. Hắn linh giác cảm ứng, sớm cảm giác đến nguy hiểm, trải qua thăm dò, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đương nhiên, lần này vượt qua thập vạn đại sơn, hắn trừ đông đảo thu hoạch bên ngoài, tầm mắt cũng là rất là khoáng đạt. Kiến thức đến hiểm trở kỳ sơn, nhìn đến chạy xiết mãnh liệt hà, Càng tại một chỗ tràn ngập mùi thơm hoa cốc bên trong, kiến thức đến bách hoa đồng thời nở rộ, vô số điệu bay hội tụ kỳ cảnh. Đi ngang qua một chỗ liên miên gần nghìn dặm, chập trùng không chừng to lớn dây núi, cũng khác sâu cảm thụ đến, ngũ phẩm linh mạch bên trong, kia ngút trời linh khi dâng lên hùng vĩ chi thế. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều cảm khái rất nhiều, tự giác cái này đồng dạng là đối với mình một loại lắng động cùng tích lũy, là mình kia nguyên bản bởi vì đột phá, mà dần dần khốn cùng nội tâm một loại lắng động. Cũng làm cho hắn trong lòng, Sinh ra lòng tính sợ, càng dâng lên phấn khởi phấn đấu, muốn chinh phục đây hết thể hung hiểm, kỳ tuấn chi điệu tín niệm Cũng không biết ta lần này đi ra thập vạn đại sơn, đạt tới, sẽ là cái gì địa phương. Bạch tử nhạc trong lòng nhất chuyển, không hiểu có một chút trở mong, càng có một kia chủ nhưng. Tuy tiện bước vào một cái hoàn toàn mới địa phương, hắn trong lòng cuối cùng sẽ có một chút lo lắng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là nghiêm một chút, một lần nữa trở nên thong rong. Hắn thực lực, tại hoang cổ vực bên trong đã đang đỉnh Ngoại vực chi địa mặc dù có đông đảo cứng, giả, nhưng cũng tự tin, dựa vào bản thân thủ đoạn, tất nhiên có thể đứng vững theo hầu. Thế là, hắn lại không chần chờ, vội vàng thi triển ra xúc địa thành thốn, bước ra một bước. Xoát! Cấp tốc liền hướng về phía trước, vượt qua mà đi. Trên đường đi, hắn quả nhiên phát hiện, linh khí chung quanh so sánh thập vạn đại sơn chỗ sâu, có rõ ràng yếu bớt. Địa thế phương diện, càng là thời gian dần qua nhẹ nhàng, thiếu đi mấy phần chập trùng, càng nhiều một chút vương vước. Yêu thú mật độ, thông linh cảnh trở lên cấp độ xuất hiện xác suất cũng theo đó có nhất định giảm bớt. Đồng nhiên, bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên. Chương 441, cứu nguyệt phiêu, cứu định dược. Nhanh, đừng để nó chạy. Cái này thanh hồ chi huyết, thế nhưng là trưởng lão chỉ định cần chi vật, càng là luyện chế xích huyết đan chủ yếu vật liệu một trong, tuyệt không thể bỏ qua. Yên tâm, thanh hồ mặc dù linh xảo, lại chạy không khỏi ta thiên la địa vóng. Cẩn thận một chút, cái này thanh hồ yêu đã có gần trăm năm đạo Khoảng cách thông linh cảnh không xa, bản mệnh yêu thuật nhất là am hiểu mê tâm trí người ta, ngươi. Chỉ thấy một chỗ bế tắc núi rừng bên trong, một con dài khoảng 3 thước thanh hồ, cấp tốc phi nước đại, mà tại phía sau của nó, một trước một sau hai vị tu sĩ, trên thân gián thần hành phụ, thi triển ra khinh thân thuật nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, đi đầu một vị thanh niên tu sĩ cấp tốc truy đến kia thanh hồ yêu mười trượng bên trong, đưa tay một vậy lập tức liền có một cái màu trắng loáng hình lưỡi pháp khí, cấp tốc bay ra. Lâm không trụt vào kia thanh hồ yêu. Thanh hồ yêu sợ hãi, trên thân lập tức liền hiện ra một mảnh màu hồng phấn xương ngủ, lại trong chốc lát viên hóa thành một cái quần áo bại lộ, vũ mị vô cùng nữ tử. Kia màu hồng phấn xương ngủ tỏ khắp, xông đến kia thanh niên tu sĩ trên thân, bị hắn khẽ hấp, lập tức liền để hắn hô hấp một gấp, rút miệng mũi bên trong lộ ra một tia huyết dịch. Hắn dường như không đành lòng tổn thương đến kia vũ mị nữ tử, vừa vặn đánh ra phát khí, lập tức ngừng lại, rút lui hướng về phía một bên. Công tử Một kia lười biếng vô cùng khí tức truyền ra, kia vũ mị nữ tử đi mau hai bước, đi vào kia thanh niên tu sĩ bên người, đôi mắt buông xuống, trên mặt vừa đúng lộ ra một kia thẹn thùng, lập tức để kia thanh niên tu sĩ lộ ra vô cùng vẻ si mê. Thiểu nương tử. Thanh niên tu sĩ hai mắt xích hồng, một bộ bị mê mẩn tâm trí bộ dáng. Công tử. Nô ra ngược đau. Vũ mị nữ tử dường như thẹn thùng túi lầu xuống, đôi mắt bên trong lại lóe lên một kia hàng quang, kia buông xuống xuống tới bàn tay càng là nháy mắt hóa thành một đôi lông sù nóng rát. Đại ca cẩn thận. Vừa đúng lúc này, sau lưng tú lệ nữ tu quá sợ hãi, tiểu đao trong tay hóa thành một đạo hàn mang, lập tức liền sông ra ngoài. Thanh niên tu sĩ bị thanh âm bừng tỉnh, vội vàng lui nhanh, lại đã tới đã không kịp, hai đạo lông sù lợi trảo, tựa như hàn quang lóe lên. Hắn lập tức vừa kinh vừa sợ, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Không cần. Kia nữ tu sắc mặt trắng bệnh, vô cùng bối rối. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh tựa như đột ngột hiện diện. Đứng ở kia thanh hồ yêu sau lưng, trực tiếp nhô ra một tay nắm, tại kia thanh hồ yêu trên đầu một chảo, nháy mắt bóp lấy cổ của nó, đưa nó trên người tất cả yêu khí toàn bộ cầm cố lại. Xuy. Theo sát phía sau, kia nữ tu phi đao mới nhanh chóng hiện lên, bay thẳng đi qua. Cẩn thận. Nữ tu trong lòng đầu tiên là bương lỏng, tận lực bồi tiếp biến đổi, lộ ra một tia lo lắng. Lấy nàng thực lực, trong lúc vội vàng căn bản khó mà khống chế cái này pháp khí phi đao chuyển hướng. Chỉ là... Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giống như là đối với cái này vội sông mà đến phi đao không thèm để ý chút nào, khắc một tay nắm có chút nhất chuyện như đầu ngón tay xuyên hoa ruôi ra, bấm tay tại kia phi đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Xúc đổ. Phi đao lập tức bay ngược mà biết, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này. Nữ tu lập tức trợn mắt hốt mồm. Muốn biết, nàng lúc này tế ra phi đao, thế nhưng là cực phẩm pháp khí, vì cho mình đại ca giải vây, nàng càng đem phi đao vi lực kích phát đến cực hạn dạng này toàn lực một kích. Liền xem như khai khiếu cảnh tu sĩ gặp Cũng phải cẩn thận ưng đối Nhưng đối phương lại chỉ là con ngón búng ra Liền bắn ra rồi Nàng thậm chí không thể cảm nhận được đối phương trên thân Chuyển đến mảy may linh lực ba động Nói cách khác, đối phương một chỉ này Bằng vào chính là đơn thuần nhục thân chi lực Một chỉ chi lực Nàng xinh đẹp trên mặt Lập tức liền lộ ra vô cùng vẻ kính sợ Trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ Tuyệt đối là một vị cường giả Một vị nhục thân cường hãn Thực lực cường đại khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ. Sống lại. Thanh niên tu sĩ trên trán lộ ra tinh miệng vô cùng mồ hôi lạnh, cảm giác kiếp sau quãng đời còn lại. Sau đó, hắn mới chú ý đến đứng tại trước người hắn kia một mặt lạnh nhạt thân ảnh, trong lòng giật mình, vội vàng cung kính nói ra, tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, không phải ta đầu này mạng nhỏ, liền muốn chôn vùi tại xuất sinh này trong tay. Đa tạ tiền bối đã cứu chúng ta. Xinh đẹp nữ tu cũng liền bận biểu đi ra phía trước, cung kính thanh âm. Thiện tay mà thôi mà thôi. Bạch tử nhạc mỉm cười, mở miệng nói ra. Xuất thủ cứu cái này thanh niên tu sĩ, tự nhiên là bạch tử nhạc không thể nghi ngờ. Trước đó hắn đang đuổi đường đồng thời, cũng thi triển ra đại động quan thuật, xem xét phủ cận cảnh tượng, lập tức liền phát hiện một nam một nữ này hai vị tiên pháp tu sĩ thân ảnh. Hai người luyện khí kỳ thứ 8 tầng tầng thứ 9 cảnh giới, tự nhiên không để tại trong mắt của hắn. Nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống giới, hắn xác thực cần tìm người hỏi thăm một phen. Có quan hệ nơi đây một chút tin tức, tăng thêm lâu không thấy bóng dáng hắn trong lòng cũng khó được có chút kích động, là nên mới sẽ tới gần. Hắn đầu tiên là quan sát một phen, xác nhận bọn hắn ngôn ngữ cùng hắn đại khái giống nhau, chỉ bất quá khẩu âm phương diện có rất lớn khác biệt, âm vực phương diện ngược lại là cùng thiên linh tông từ tam chân nhân bọn người có chút tương tự, xác nhận giao lưu cũng không có cái gì chướng ngại, mà hắn cũng có thể tùy tiện cải biến khẩu âm, làm được cùng bọn hắn gần, lúc này mới tại đối phương lâm vào nguy hiểm thời khắc mấu chốt. Đột nhiên hiện thân. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, liền đem cái này luyện khí kỳ đến đỉnh, gần như sắp muốn đột phá đến thông linh cảnh cấp độ thanh hổ yêu nhất trụ. "Vạn bối cửu nguyệt phiêu, đây là ta đại ca cửu định dược, đều là 80 dặm bên ngoài Hạnh Hà trấn tu tiên gia tộc, cửu gia đệ tử. Lần này, bởi vì gia tộc ngay tại chuẩn bị tham gia 10 năm một lần Thanh hư phong hội, cần gom góp vật tư, ta mới có thể cùng đại ca tự mình đến đây cái này Thập vạn đại sơn bên ngoài, đi săn cái này thanh hổ yêu. Ai biết nó thực lực Viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vừa rồi nếu không phải tiền bối xuất thủ, Vậy chúng ta tình cảnh, liền coi là thật hung hiểm. Cho nên, tiền bối ân tình, vô cùng cảm kích. Tú lệ nữ tu cựu Nguyệt Phiêu trong mắt chân thành, Hướng về bạch tử nhạc không người túi đầu, Một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ ráng. Cựu Nguyệt Phiêu, cựu định dược. Bạch tử nhạc nao nao, tổng cảm giác hai cái danh tự này, Có ý riêng, hình như có thâm ý. Ngược lại là đối phương không người túi đầu, Hắn thản nhiên sinh thụ lần này Với hắn mà nói đúng là tiện tay mà thôi, nhưng nếu như không phải hắn xuất thủ, kia thanh niên tu sĩ tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cô gái này tu độc thân tại cái này, nguy cơ tứ phía thâm lâm bên trong, thế nhưng nguy hiểm trùng điệp. Ân tứ mạng, không nói dũng tiền tương báo, túi người hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, nhưng cũng là mười phần bình thường. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Một bên cừu định dược hộ Tống Thi lễ về sau, cũng theo đó mở miệng, có chút sủng tính nói: "Tên của ta, các người có thể xưng hô ta là Côn Luân đạo nhân, bạch tử nhạc mỉm cười, nói như thế. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía trong tay không có chút nào động đậy thanh hồ yêu, nói, cái này hồ yêu, tại ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng, liền trả lại cho các người đi, cũng coi là xem như ta cho các ngươi một cái quả ra mắt. Cái này, tiền bối quả nhiên là quá khách khí, chúng ta. Cựu định dược có chút chân chờ càng có chút kích động, lộ ra có chút lời nói không mạch lạc. Côn Luân tiền bối, chúng ta bản thân bị ngại cứu liền đã vô cùng tăng kích, lại muốn thu ngài độ vận. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu cũng là có chút sợ hãi. Thu đi, vừa ta cũng có kiện sự tình muốn hỏi thăm các ngươi một phen. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, ngữ khí tùy ý, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chi ý. Huynh hai người trong lòng run lên, không còn dám cự tuyệt, lúc này mới đem cái này thanh hồ yêu cho thu xuống tới. Lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, cầm cố lại thanh yêu tự nhiên bị khóa cực kỳ chặt chẽ, không có 3 năm ngày thời gian Nó căn bản không có khả năng tránh thoát ra, là lấy cũng không cần lo lắng đào tàu vấn đề. Thế là, bạch tử nhạc mới mở miệng hỏi, nơi này là cái gì địa giới? Khoảng cách thương khung vực tử thanh dây núi có bao xa? Tử thanh dây núi, chính là thiên linh tông nơi ở. Hắn lúc trước từng đã đáp ứng phạm thanh vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, sẽ tại thương khung vực cùng các nàng gặp lại lần nữa, nếu có thể, hắn tự nhiên không nguyện ý thất tín. Tăng thêm hắn đối với trừ hoang cổ vực bên ngoài cái khác địa phương. Hiểu rõ nhiều nhất vẫn là cái này thương khung vực, là nên mới có vấn đề này. Chúng ta nơi đây, đồng dạng cũng là thuộc về thương khung vực chi địa, bất quá khoảng cách Côn Luân Tiền Bối nói tới Tử Thanh dãy núi, lại là cực xa. Chúng ta chỗ mảnh đất này giới, tên là Xuyên Vân dãy núi, toàn bộ ở vào Thanh Dương Hồ địa giới nhất tây bộ, cùng cô xạ dây núi liền nhau, kéo dài vặn giảm, trong đó vài tòa linh khí dư thừa linh mạch thì phân biệt bị Tứ Đại Tiên Tông chiếm cứ. Tại ngoại giới, được xưng là Xuyên Vân Tứ Tông mà chúng ta nơi này, đúng lúc là thuộc về Xuyên Vân Tứ Tông bên trong Thanh Hư Tông phạm vi thế lực. Cửu Nguyệt Phiêu không dám trần chờ, vội vàng mở miệng giải thích. Nguyên Lai like đi vào Xuyên Vân dãy núi phủ cận. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu. Mượn nhờ Lục Tuyệt Chân Nhân cất giữ, ép hỏi từ Tam Chân Nhân một chút khẩu thuật, còn có thu tập được có quan hệ ngoại vực rất nhiều tin tức. Để hắn đối với Thương Không vực, kỳ thật cũng có hiểu một chút. Lúc này trong lòng vừa mới động, cũng nhớ tới cái này Xuyên Vân dãy núi vị trí chỗ ở biết nơi đây khoảng cách tử Thanh dãy núi, chí ít còn cách cách xa 10 vạn dặm, lập tức cũng có chút ngơ ngác, có chút có chút chủ trừ. Tiền bối không phải từ kệ bên này tiến vào Thập vạn đại sơn sao? Cựu Định dược hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nếu như là từ phụ cận tiến vào Thập vạn đại sơn, hẳn là sẽ không đối chung quanh địa phương, 10 phần lạ lâm mới đúng. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu nghe vậy giật mình, cẩn thận nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không thèm để ý đối phương hỏi thăm, kết hợp đối phương nói Thuân miệng liền biên ra một cái thân phận, mở miệng nói ra, ta vốn là cô xạ dãy núi một cái tán tu đối với luyện đan nhất đạo bên trên, ngược lại là có chút tam hiểu. Với lúc đoạn thời gian trước đạt được một phần đan vương vừa vẫn có thể tổ ta đột phá luyện đan phẩm dai, chỉ là vừa lúc có một phần dược liệu thiếu thôn khó tìm.